thật r ư c t á giá tháng giá n nhị long ngầm minh nữ đế đăng cơ. Trước 192. Tháng 2 nhị long ngầm minh nữ đế đăng g h trị, trị, đảo đảo đầu, đầu, đùa đại đế đùa đại đế Trước t cơ. cơ. là khéo không nghĩ tới hôm nay lại là âm lịch ngày hai tháng hai lòng s i đầu lục minh nguyên cáo biệt giao quan cung phu nhân cùng mẫu thân có chút lẩm bẩm một tiếng t ê mộ tuyết cùng hoác hồng linh đều là cho thấy chính mình sẽ đem việc này cáo chi phụ thân cũng chính là đủ đi nghiên mực cùng vô địch hầu trong thai làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị gần nhất đủ đi nghiên mực thâm cư không ra ngoài tâm cảnh tựa như lại có đột phá vốn là mười một cảnh đình phòng hiện tại có hy vọng đột phá thứ m ộ ư ơ i hai cảnh nho đạo thứ m ộ ư ơ i hai cảnh có thể gọi là thánh h i ể n địa vị giống như là đạo môn trân quân phật môn n h ế t bản l à hán mỗi một vị thánh h i ể n đều có tư cách để vương triều cho hắn lập địa lưu danh sử s a n h ghi lại ở sử trên sách mãi mãi sẽ không bị thế nhân làm quên tại nho miếu cảng là có thể đúc giống đứng hàng thánh nhân phía dưới thánh h i ể n tượng đa nếu n là đạt được đủ nhiều hư ơ n g hỏa h o ặ c vấn truyền bá cực kỳ rộng khắp cũng có thể bước lên đến thứ m ư ơ i ba cảnh trở thành thánh nhân chỉ bất quá luận hàm kỹ lượu khẳng định là so ra kém đạt được thiên đạo công nhận nho ra thánh nhân đạt được thiên đạo công nhận thá sẽ chỉ ra một vị hơn nữa là thời đại này nho đạo tạo nghệ kẻ cao nhất nếu như đủ đi nghiên mực có thể đột phá đến thứ m ộ ư ơ i hai cảnh cái kia địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nho miếu sẽ đích thân phái người mời đến trong miếu đảm nhiệm không thấp chức vị trên thực tế đại nho số lượng cũng cũng không nhiều đại viêm châu quận mỗi cái thư viện cứ như vậy một cái nhiều nhất hai cái không phải đại nho căn bản không có tư cách thành lập thư viện đạt được đại v i ê m quan phủ phê chuẩn truyền thụ một phương bách tính học vấn kiến thức nho đạo tu hành nhất định là một cái rất khó trở nên nổi bật lộ trình đại bộ phận người đọc sách cho dù bằng vào khoa cử khóa lại vương triều khí vận nhiều nhất có thể bước lên đến thứ chín cảnh sùng miếu trở thành một nước đại sĩ muốn lại tiếp tục đột phá sẽ rất khó bởi vì phần lớn người học vấn không cách nào vượt qua xưa nay thánh hiển nho ra ngũ thánh thậm chí là thời của bọn hắn đều rất khó siêu việt cả đời thành tựu nhất định có hạn lúc này trong hoàng cung một vị trên người mặc hắc bạch đạo bảo đầu đội hoa sen quan x i n h đẹp nữ tử hóa thành không cách nào bắt giữ huyền quang xuất hiện tại trên đường nhỏ phi mi nhậu tấn mắt hạnh má đ ả o ngũ quan tuyển mỹ mái tóc đen nhánh rộng rãi đạo bảo cũng không che giấu được trước ngực tiêu nạo thang táp tuy ngọc thanh ngưng thần cảm ứng một chút rất nhanh khoa chặt lục minh lên vị、trí. lục minh nguyên mới từ giao quan cung đi ra liền thấy tất cả phòng thủ cấm quân đối một vị tay c ầ m phất trần nữ t ử thi lễ gặp qua thi ê n tử Gặp qua thiên tử. lục minh nguyên rất là ngạc nhiên không nghĩ tới tùy ngọc thanh thế mà lớn hơn b u ổ i trưa liền tìm tới chính mình hắn còn tưởng rằng lôi chỉ đạo viện sự vụ bận rộn tối thiểu còn phải đợi mấy ngày t ù y ngọc thanh đạm mạc gật đầu sau đó một cái tuyết trắng phất dâu bị nàng thu hút lòng bàn tay tay áo vung lên đánh vào bầu trời hình thành nhất đạo bí ẩn kết giới lục minh nguyên xem ký lấy tùy ngọc thanh cao gậy đầy đạn tư thái thi cái lễ gặp qua tùy tiền bối tuy ngọc thanh cười nhạt một tiếng ta vẫn cảm thấy tiền bối một từ rất giả điện hạ cảm thấy thế nào lục minh nguyên gãi đầu một cái thần sắc không biết làm sao cái kia hô cái gì tiền bối thân phận quá nhiều rồi hô tiên tử hô q u ố c sư đại nhân vẫn là thần tiên t ỷ t ỷ tuy ngọc thanh cảm thấy đều không phải là rất hài lòng đành phải lắc đầu nói đã ngươi đều đã là ta thiên sư phủ ủng hộ đối tượng ta chỉ là không nghĩ ngươi như thế câu thúc tùy ngươi ưa thích liền tốt nói đi ngươi khi đó để cho ta thiết kế đối phó tấn vương có phải hay không có dụng ý gì vẫn là nói là ngươi giết tấn vương lục minh nguyên không có gấp giải thích mà là từ bên hông lấy ra một cái sơn hồng đồ đạo hỏi tùy t i ê n bối ngươi biết vật này sao nguyên bản ánh mắt bình tĩnh không có chút rung động nào tùy ngọc thanh nhìn thấy bừa đào trong nháy mắt con ngươi lập tức liền kinh hãi đây là nàng lập tức đón lấy lục minh nguyên trong tay bừa đào quan sát tỉ mỉ đứng lên không chịu bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết thật sự là bừa đào tùy ngọc thanh trong mắt chấn kinh t r ư a t i ê u kích sâu một hơi lục minh nguyên thì là một mặt một bức cái này bừa đào rất lợi hại phải không rõ ràng nhìn xem thường thường không có gì là、a、một điểm pháp lực cũng không có không giống như là cái gì hiếm có bà bối nếu như không phải vật này là ngọc thanh tổ sư cho hắn thậm chí thật cho rằng chính là cùng một chỗ phổ thông đồ đảo tuy ngọc thanh nhìn về phía lục minh nguyên trong suốt như suối con mắt ngóng nhìn nói điện hạ ngươi có biết hay không vật này trọng yếu bao nhiêu đây là ai cho ngươi lục minh nguyên suy nghĩ một chút vẫn là nói thực ra là một cái gọi ngọc thanh lão ra ra cho ta nghe vậy tuy ngọc thanh thần sắc càng trần kinh ngươi gặp được ngọc thanh tổ sư hình như là lục minh nguyên trọng trọng gật đầu tuy ngọc thanh nhận ra được chính mình có chút thất thố bóc chuyện ba lần thành tâm lương thần rửa bình phục một phen tâm tình của mình nàng hít sâu một hơi dùng một cỗ giọng vô cùng nghiêm túc đối lục minh nguyên nói điện hạ vật này không phải cùng một chỗ phổ thông đồ đạo mà là một kiện đạo môn cổ vật cổ vật lục minh nguyên âm thầm cô hắn nghe nói qua cổ vật nghe đồn nguyên tắc biết rồi là cái gì cổ vật mặc dù không kịp phật môn tổ khí đạo môn tiên khí nhưng cũng là cực kỳ trân trọng c h i vật tuy ngọc thanh giải thích nói phát bảo bên trong thần bí nhất chính là thượng cổ di bảo thường thường là một nước c h i đình đại giáo thánh vật di thời cổ vật đều là không gì sánh được chân quý bảo bối rất nhiều đều là đại biểu tam giáo truyền thừa tín vật thí dụ như chúng ta thiên sư phủ lưu lại chủ trưởng lôi đình sát phạt t i ê n sư ấn chính là một tông trường giáo biểu tượng trừ cái đó ra còn có nho miếu tứ tuyệt đều là nho đạo trí bảo theo thứ tự là bốn kiện cổ vật bàn cờ chín hình chúng sinh thiếp hoại cầm còn có binh gia kiếm trận hổ p h ù pháp gia mức tước lôi âm cổ phật phật tấn đại thiên long tự chuyển thừa ngàn năm tàn phế trang cổ kinh c h ờ một chút lục minh nguyên rất nhanh minh bạch trầm ngâm nói cái này bừa đảo cũng là cổ vật một trong không sai tuy ngọc thanh khẽ gật đầu hơn nữa là ngọc thanh nhất mạch chuyển thừa tín vật lương đeo không ít đạo môn khí vật tuy ngọc thanh trịnh trọng nói ta thiên sư phủ đạo thống đi theo ngọc thanh nhất mạch đã có mấy ngàn năm lịch sử nhưng đến nay không ai có thể đạt được cái này bừa đ không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại điện hạ thủ bên trên tuy ngọc thanh thanh lệ trên khuôn mặt nhìn xem có chút cảm khái nếu như là tổ sư sắp xếp cái kia ta hiểu được tuy ngọc thanh bấm ngón tay tính toán mỉm cười hôm nay vừa lúc là âm lịch ngày hai tháng hai long sĩ đầu tuy tiên bồi y tứ là khí vận tại ta lục minh nguyên vấn đạo có phải thế không tháng hai hai là hết thể từ đầu tới qua bắt đầu vạn vật đổi mới chúng sinh khôi phục đại điểm tốt cũng là người trong vòng một năm p h ú c tinh cao chiếu hồng vận đương đầu một ngày tuy ngọc thanh nhẹ giải thích do nói siêu đông nhiên nhất đạo đưa tin chỉ r i ê n g phủ truyền đến không trung bị tùy ngọc thanh một cái tay bắt lấy tùy ngọc thanh mở ra chỉ r i ê n g phủ vừa nhìn lông mày không khỏi n h ă n lại mi tâm chu xà càng thêm dễ thấy tiền bối thế nào tùy ngọc thanh lắc lắc phát trần tựa như đang suy nghĩ gì sự việc một lát sau mới lên tiếng nói ba viện tu sĩ tập hợp ma quốc lại có biến số xảy ra đoan chừng lại phải khai t r i ề u cái gì biến số lục minh nguyên hết sức tò mò tùy ngọc thanh hơi chút chần chờ cuối cùng vẫn lựa chọn cùng lục minh nguyên nói điện hạ trả về vị kia ma quốc yêu nữ tại hôm nay chính thức đăng cơ đổi niên hiệu làm trúc nhan hai âm chu hán Đoán chương một u n á h đại viêm. trăm n g a chín ư quốc túi đầu lễ bái không phải mươi ba nữ, nữ, nữ đế thanh chiếu biên cảnh tin giữ ma quốc đại quân mật kích chương một trăm chín mươi ba nữ đế thanh chiếu biên cảnh tin giữ ma quốc đại quân mật kích đại minh nữ đế sau khi lên ngôi nhiệm vụ thiết yếu là ra tay với đại viêm triều đình sẽ l ê n tiếp theo tâm nhất trí đối ngoại kế tiếp điện hạ ngươi đem lọt vào đế kinh bách tính cùng người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí hy vọng ngươi có thể làm tốt cái này chuẩn bị tuy ngọc thanh ấ m giọng nói xong ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng ai có thể nghĩ tới lúc trước chỉ là một cái tù nhân yêu nữ ngày sau thế mà biến thành đại minh nữ đế việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp kinh thành đến lúc đó đám người nhất định sẽ đem cái này miệng hát qua đội lên lục minh uyên trên đầu t r á c cứ hắn năm đó làm ra vẻ gây nên nếu như không phải lục minh uyên đại minh nữ đế há có hôm nay khí hậu nghe nói tùy tiền bối lời ấy lục minh nguyên đáy l ò n g ngược lại nhẹ nhàng thở ra chân trước đạt được phụ hoàng đặc xá chân sau liền được đại minh nữ đế đăng cơ tin tức cái này không thiếu làm một chuyện tốt có dư luận áp chế hắn có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị khoảng cách rời đi lanh cung còn có không ít thời gian hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá thứ m ộ ư ơ i cảnh luyện thành lưu ly li vô cấu kim cương thân thể để cao một phen tu vi của mình lại nói mặt khác thực lực mới là phấn khích chân chính khởi nguồn n mưu đồ bố cục chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ chân chính định sinh tử còn phải là thực lực lục quang cảnh chính là quá ùi vào quá tin tưởng mình bố cục mà không để ý đến thực lực của mình dẫn đến bị hắn tìm được chỗ trống tuy ngọc thanh liên tục thở dài nói tối hôm qua đến bây giờ một cả đêm đèn sáng ti liền đã niêm phong tấn vương phủ ba viện tu sĩ đều là xuất động bắt tấn vương dư đảng vốn cho rằng tấn vương sau khi chết điện hạ liền có thể rời đi lanh cung không nghĩ tới sinh ra cái này việc sự việc thật sự là mọi sự đều thay đổi không có sự vật nào bất biến lục minh nguyên bất động thanh sắc chỉ là túi đầu xác nhận sau đó tùy ngọc thanh vừa nhìn về phía lục minh nguyên h á c bạch phân minh con mắt mang theo một ít hâm mộ điện hạ ngọc thanh tổ sư nhân vật như vậy mới thật sự là một tay che trời đại năng Ta tuy là thiên sư phủ nhất phong chi chủ, lại là phủ phong sư chờ i lại chủ, quốc con là bàn sư sương sư, ư tay đ ngươi t r ở n g đến mười hai cảnh tự nhiên là sẽ biết như thế nào tổ sư như thế nào đại đạo không vào phi thăng cảnh cuối cùng như sâu kiến lục minh nguyên từ trước đến nay sẽ không lo sợ không đâu mà là đi một bước nhìn một bước hắn trả lời tùy tiền bối thoạt nhìn đối đầu tam phẩm có rất lớn trách n i ệ m tuy ngọc thanh đôi mắt đẹp dường như hồi ức dường như nhớ lại lúc tuổi còn trẻ quá mức kiêu căng không có tự mình hiểu lấy nghe xong quá nhiều người t r u n g quanh lời nói đạo phật hai đạo cùng tu thì phải chỉnh hợp hai giáo t r i trưởng kết quả là mới phát hiện chính mình con đường thực ra đã sớm đ ị n h chết nàng sinh ra ở lá sen châu một ngôi nhà cảnh cực kỳ giàu có giàu có thế g i a xuất sinh ngày ấy nương theo bạch lộc tường thụy có tiên phong đạo cốt đắc đạo chân nhân viếng thăm tới cửa sớm thu làm quan môn đệ tử chính thức đạp vào con đường tu hành có khí vận ra thân hết thẻ thuận buồn xôi gió tại tông môn lớn lên nàng không biết lòng người hiệp ác cho rằng nghiêm túc tu hành liền có thể phải chứng đại đạo thàng đến có một đêm chính mình từ trước đến nay ngưỡng mộ sư tôn cùng với nàng bàn điều kiện thời điểm nàng mới biết được hết thẻ chỗ tốt đều là có giá trị thẻ đánh bạc sở dĩ nàng rời đi lưỡng nghi tông không nghĩ tới chính là sư tôn thế mà mặt dạy mày dạn đuổi theo cũng may vận khí không tệ có thiên sư p h ụ cao nhân đi ngang qua mới khiến cho cảnh ngộ bất hạnh không có xảy ra bất quá chứng kiến đạo môn thiên sư kinh thiên thủ đoạn nàng mới biết được nhân ngoại hữu nhân sư tôn bất quá là một tòa phúc địa c h i chủ mà thôi còn có thiên sư p h ụ như vậy thế lực lớn từ đó trở đi nàng liên hệ chính mình phải tất yếu đi ra một cái đăng đỉnh đại đạo lao thiên sư nói nếu như lần này đại viêm chuyến đi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Ta lục i giáo chi vị người nói Với nói hồi ề n thành trường ứng cử. Ngọc Thanh trong lòng nói thầm. Vừa lúc, câu nói này, hóa thành hồi âm, tiến có cử. lúc, hóa thể trở Tùy thầm. vào vị l âm, câu minh nguyên trong hai. Lục Minh Nguyên hai. Lục vẫn là bất động thanh sắc trên mặt không có lộ ra một điểm biến hóa điện hạ gần đây coi trường chính là chiều hội vội vàng bần đạo đi trước một bước nhìn chăm chú lên tùy ngọc thanh rời đi huyện chuyển bóng lưng lục minh nguyên đáy lòng suy t ư một trận xuyên tấu h qua tùy ngọc thanh muốn đột phá đến bên trên tam phẩm trắc n h i ệ m để hắn nghĩ thông suốt một vài thứ tam giáo những tông môn này thế lực chẳng lẽ đều là muốn từ đại viêm hưng suy bên trong được chia một chén canh sao và không thiên sư phủ cũng sẽ không giúp mình mặc kệ là đạo môn vẫn là phật môn đều ôm ý nghĩ như vậy nếu như là như vậy trung thổ vương triều tại tam giáo đỉnh tiêm thế lực trước mắt kỳ thật vẫn là ở thế yếu môn phái nhỏ cãi nhau ẩm ý không quan trọng thế nhưng đại tông môn đại viêm triều đình lại sẽ không dễ dàng t r e o chọc đây mới là trước đó phụ hoàng muốn tôn nho nguyên nhân sao lục minh nguyên t ự a n h ư h i ể u trước đó phụ hoàng một ít cử động mục đích phóng nhan mấy chục năm qua vĩnh yên đế vẫn đang làm một loại nếm thử đánh vỡ tam giáo cân bằng nếm thử muốn cho hoàng quyền áp đạo tam giáo phía trên đối ngoại dị tộc dương oai đối nội thế lực tiến hành thống nhất chỉ bất quái vào giờ phút này th sơn hải quan thất thủ thảo r n n g vân tông chính là một tòa quản lý ất đặng phúc địa tô môn liền bọn hắn cũng đỡ không nổi chẳng lẽ lại ma quốc lần này cần đến thật đúng không nhất định là trước kia đại viêm xuất binh xâm chiếm thổ địa hành vi chọc giận đại minh nữ đế c sơn gây hải đến quan chính là do thảy vân tông trấn thủ thảy vân tông tại hạo nhiên châu long bàng hổ cứ tất cả trong tông môn cũng có thể sắp xếp cái trung đẳng thực lực dùng một tay quan tưởng áng mây đỉnh núi ngũ thải đám mây tư chất thượng thường người có tổ sư bạn c h i kỷ truyền thụ kiếm thuật lĩnh hội đỉnh tiêm kiếm pháp môn hạ đệ tử nộ tính kinh người có bọn h ắ n tọa chấn sơn hải quan cho tới nay bình an vô sự không nghĩ tới bây giờ sơn hải quan nhưng là bị phá chứng minh ma quốc cũng là làm thật c ù n g dĩ vãng tiểu đà tiểu nháo bất đồng đại viên mặc dù tại cái này sáu mươi năm đến đứng trên ưu thế phương đạt được lâu dài yên ổn thời gian nhưng đáy lòng vẫn là tồn tại lo lắng c h i ề u đại trước đại chu tại đại minh thánh quốc trước mặt chỉ có thể khai thác phòng thủ quốc sách bị động phòng thủ không dám chủ động xuất kích phàm là chủ động xuất kích thắng lợi số lần l ắ c đắc không có mấy hơn nữa sẽ hao tổn đại lượng nhân lực vật lực sở dĩ đại chu cho rằng có thể đem ma quốc ngăn cản coi như thành công không cầu mặt khác đại chiến quả trên thực tế đại viêm khai quốc thời khắc cũng cho rằng như thế tận lực không khai chiến để tránh chiến làm chủ chỉ có đương kim vịnh yên đế mới có thể từ ma quốc trong tay kéo xuống hai khối thịt vô dung hoài nghi chính là ma quốc cảm giác gác bách còn t ạ i thủ phụ đại nhân đại quân tiến về bên i c ả n h cần không lâu thời gian muốn hay không hỏa tốc để trấn bắc vương gấp rút tiếp viện sơn hải quan khu vực kéo dài một phen thời gian một vị áo bảo tím đại thần ra khỏi hàng đề nghị đứng hàng chỗ cao một đám nội các thành viên đều bảo trì thận trọng thái độ không có tùy tiện trả lời viên huyền cương có chút trầm nhìn về phía bên cạnh thân vương hòa phủ vương hòa phủ lập tức hiểu ý nhàn nhạt mở miệng nói không được hùng vũ châu cùng phi ngưu châu là tây bắc duy nhất quân sự trọng địa không thể cho một cơ hội nhỏ nhoi cũng là đại viên một mực bảo trì quân sự ưu thế quyền chủ động mấu chốt không thể tùy tiện xuất binh còn chưa tới vận dụng tây b ắ c trọng binh thời điểm một vị khác nội các đại thần làm mọc ra con dê dâu rĩa láo giả trầm g i ọ n g nói không nếu như để cho phụ cận tông môn tiếp viện đi những tông môn này từ trước đến nay yêu quý chính mình l n g vũ có thể hay không sợ chiến quan sát vương hòa phủ vẫn đạo con dê dâu rĩa láo giả nói triều đình đem bảo địa bán cho bọn hắn liền phải đem thổ địa bảo vệ tốt bọn hắn không có bản điều kiện chỗ trống cũng không có lùi bước lý do còn chưa đủ hồn thỏa vương hòa phủ hiển nhiên không tín nhiệm những tông môn kia sẽ liều sống liều chết thủ vệ đại viêm cương thổ thuận gió cục còn dễ nói nếu như tình huống ngực gió khẳng định sẽ thờ ơ lạnh nhạt đợi đến ưu thế thời điểm lại ra tay thông báo nói minh đi phòng một bên ngự khấu đây cũng là nói minh chức trách một t r ồ n g lúc này thủ phụ viên huyền cương rốt cục lên tiếng bình tĩnh nói có tiểu chấn tại ma cúc tạm thời còn đánh nữa thôi thì đến tiếp đó chờ đợi tiến một bước tin tức vương hòa phủ nghe đến nơi này nhẹ nhàng gật đầu bên cạnh tổng cộng có ba đạo phòng tuyến đạo thứ nhất chính là do tất cả đại viêm tướng sĩ cùng tông môn tu sĩ tạo thành tiền tuyến cái này đạo thứ hai liền là sinh hoạt tại tiểu chấn bên trên người theo hắn biết mỗi đoạn trường thành dưới chân đều có tất cả tiểu chấn nơi đó nghỉ lại lấy tất cả b ạ c tính bọn hắn là nhất đạo trọng yếu lực lượng sinh hoạt tại trường thành tiểu chấn nơi này b ạ c tính sẽ không nhận lịch đại vương triều chiến tranh hỗn loạn bọn hắn từ thời đại trung cổ kết thúc bắt đầu đời đời ở đây sinh hoạt chỗ nào cũng không đi đời thứ nhất đời thứ nhất sinh sôi an cư lạc nghiệp khởi bẩm đại nhân đây là đại minh nữ đế ban bố thảo phạt thanh chiếu cấm quân thống l ĩ n h t ừ bên hông tay lấy ra chữ màu đen giấy trắng đưa cho thái giám do thái giám đưa lên nội các thành viên trước mắt lẽ nào lại như vậy một vị nội các đại thần xem hết giấy trắng nội dung trực tiếp m a n g lên coi là thật ta đại viêm là dễ khi dễ hay sao sau đó nội các liền công bố đại minh nữ đế ban bố thảo phạt thanh chiếu quân thần nhìn qua chiếu thư nội dung về sau từng cái sắc mặt rất là cổ quái cho dù là vương hòa p h ụ đều là những mày t r ầ m mặc một lúc lâu sau rốt cục có mở miệng một vị tuổi trẻ quan viên khó hiểu nói đại minh nữ đế thanh chiếu bên trong yêu cầu phóng thích đại viêm lục hoàng tử lục minh uy nói đây là thượng tiên ý chỉ cái này là vì sao không cần nghĩ cái này nhất định là yêu nữ n ư ữ kế một cái khác mày dậm võ thần h ừ lạnh nói đúng là cái này hiểu yêu nữ mục đích tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy vương hòa phủ im lặng không nói thì là ở trong lòng so đo chẳng lẽ đại minh nữ đế biết rồi đại viêm nội bộ tin tức muốn để thánh thượng cùng nguyên nhì phân liệt hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đại minh nữ đế đem đầu này viết tại thanh chiếu bên trong chỉ là nghị báo đáp lục minh lên ân cứu mạng cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra đối phương không phải cái gì được cứu thế gia thiên kim muốn lấy thân báo đáp mà là tội ác tài trời cùng hung tức Giết người không chương p mắt ma quốc yêu nữ v hỏa phủ đáy lòng c ả một thấy Vị n trăm chín mươi bốn kiểm kê thu hoạch tặng bảo chúng nữ đại minh nữ đế muốn đem ta cứu ra chương một trăm chín mươi bốn kiểm kê thu hoạch tặng bảo chúng nữ đại minh nữ đế muốn đem ta cứu ra lúc này thanh trúc điện điện hạ đây chính là ngươi tại động tiên bên trong lấy được cơ duyên trong hậu viện da trắng mỹ mạo tử vân nhìn trước mắt một cái lớn như vậy cổ điêu con non há to miệng ánh mắt bên trong mang c ó từng tia từng tia vẻ hoảng sợ nàng đời này đều chưa từng gặp qua như thế đại chim thật sự là quá lớn cái này ai chịu nổi thả trong sân không gian cũng không q u á đủ lộ ra hơi chen c h ú c cái này khá tốt ngươi là không biết mâu thân của nàng lớn bao nhiêu thành niên thể t i ể u có thể che khuất bầu trời lục minh nguyên giải thích đồng thời từ trong ngọc bội lấy ra một cái hắc ngọc bình xứ hóa hình đan đây là từ hàng tiên tử cho h ắ n linh đan rượu Nghe nói cổ h cho dù không tu luyện tới yêu vương cảnh giới, cũng có thể khống chế linh thú hình thể, đặt tới hóa hình mục đích. Nhìn xem dùng đầu cọ lấy chính mình ỉ cần cũng có mục cọ c đầu ăn đàn này, luyện vương dùng vào đặt yêu lấy dù giới, tu tới tới xem điêu con non Lục Cổ con Minh mổm. khinh khinh nói, điêu Nguyên thanh ngữ ngăn, Anh. non há rất nghe lời tựa hồ là biết rồi lục minh nguyên cũng cho nó ăn đồ ăn nhãn cầu m ư ờ i phần mong đợi mở ra mỏ chim ăn và o hóa hình đan trong nháy mắt cổ điêu con non r a thịt bắt đầu nhanh chóng x ẻ ra biến hóa xương cốt không ngừng thu nhỏ trên thân hiện lên đại lượng nhàn nhạt bạch quang có xương ngủ từ trong miệng của nó toát ra rất nhanh một cái tiểu tiểu trị phấn điu ê ngọc c h ắ c bé gái xuất hiện ở lục minh nguyên trước mặt mặc dù biểu hiện ra nhìn xem giống bé gái nhưng trên thực tế lại có sự khác biệt tỉ như cánh tay trên gương mặt vẫn là có bộ phận lần phiến cùng lông v ũ bé gái đồng tử hình dạng cùng nhàn s ắ c cũng cùng nhân loại không giống là nhàn nhạt thống s á c thế mà nhỏ đi thử vân nhìn xem một màn thần kỳ này cũng là kinh ngạc không thôi bé gái mở to thiên trần vô tà mắt to đ ố i trước mắt thế giới tràn ngập tò mò dùng không quá tiêu chuẩn lại giọng non nớt nói mẫu thân lục minh nguyên nghe được cái này âm thanh mẫu thân rất là chân kinh không nghĩ tới nàng thế mà lại phát biểu yêu t ộ c con non năng lực học tập mạnh như vậy sao đây nhất định là cùng chính mình học hắn bình thường lúc nói chuyện đối phương c h i ê u yên thái độ chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa này cũng có thể thông qua linh khế cảm nhận được đồng thời lục minh nguyên thần sắc mười điểm c ổ a cái thế thiếp của hắn tuy nhiều nhưng cho đến nay không có một cái nào mang thai cũng không có nhi nữ chẳng lẽ lại muốn sớm làm cha cái này cái quả chứng là tại trên tay hắn ấp con non lần đầu tiên nhìn thấy cũng là hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa đối phương đem chính mình coi như mẫu thân cũng rất bình thường lục minh nguyên ôm lấy mẹ gái không nói gì nhà danh nói đừng kêu mẫu thân muốn hô cũng là hô cha đi nói đi thì nói lại hắn sao có thể thu một cái yêu tộc làm nữ nhi khẳng định không phải cha con quan hệ dựa theo thần hồn khế ước chuẩn t á c hẳn là chủ nhân cùng nô bộ quan hệ bé gái vui vẻ hô cha thế mà lập tức có thể nghe hiểu lục minh nguyên rất là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới bé gái học nhanh như vậy bên cạnh thân h ồ n g nguyện ngắm nghĩa bé gái nghi ngờ nói điện hạ ngươi định đem nàng coi như nữ nhi vẫn là người h ậ u vấn đề này vẫn là khó khăn đến lục minh nguyên hắn ngay từ đầu nhặt chứng chi mục đích chỉ là nghĩ đem đối phương coi như chiến lược mà thôi đằng sau cảm thấy bồi dưỡng đứng lên phiên phước dứt khoát đem t r ứ n g ăn được rồi không nghĩ tới t r ứ n g chim ngoài ý muốn ấp trơ nàng lại dài lớn một chút rồi nói sau lục minh nguyên nhìn xem bé gái suy nghĩ thật lâu không có đạt được đáp án chỉ có thể thở dài nói nàng xem ra thật đáng yêu điện hạ có thể hay không cho ta ôm một cái vừa mới còn dọa muốn chết tử vân nhìn xem mũm mĩm hồng hồng bé gái đ á y mắt sáng lên cho ngươi lục minh nguyên không nói hai lời đem bé gái ném cho tử vân chăm sóc và nàng đang ngó chừng ta khở cười hải tử vân ôm bé gái Hết hưng hoàn toàn nhìn không ra trước đó sợ hãi kinh hoàng.、Đây、chính toàn trước sức sợ cao ra nói, đó Đây lục à nữ nhân sao. l minh nguyên k h ô nhìn g k ỏ i giây Minh lắp lập Lục mắt hắn đầu. sau, Nguyên Nhưng ánh trừng thẳng. n h mà một sau, của tức của thấy tử vân đưa tay ôm bé gái cười khanh khách bé gái giữa không t r u n g dẫm tại trên ngực của nàng đại đoàn tại bản chân nhỏ bên trên biến thành đủ loại hình dạng trong lúc nhất thời sóng cả phun trào tốt rồi tốt rồi đừng đá thật ngứa tử vân hiển nhiên không có chú ý tới một màn này có nhiều để người đấu kỵ hoàn toàn thay đổi nàng coi t r ư n g áng t r ư n g bé gái nhìn xem lục minh nguyên ôn lu nói điên hạ nếu không cho nàng lấy cái danh tự lục minh nguyên hít sâu m ộ t hơi lại phun ra bình tĩnh nói tên là gì tự nhiên là đi theo điện hạ họ lục lục minh nguyên trầm tư một lúc lâu sau nói nếu là họ lục không bằng liền kêu lục tiểu hoàng đi hy vọng nàng ngày sau trưởng thành có thể so sánh thần thú phượng hoàng không phải vậy ta thế nhưng là nuôi không nàng hồng nguyện cười nói hoàng nhi điện hạ lấy một cái hảo danh tự cũng không phải là không có khả năng như vậy ta nghe nói dị bẩm thiên p h u yêu tộc trưởng thành đến nhất định tuế n g u y ệ t liền sẽ thức tỉnh thượng cổ huyết mạch phượng hoàng thành tiểu thượng cổ thần thú tự nhiên là tất cả chim chim thủy tổ huyết mạch bên trên khẳng định có truyền thừa hoàng nhi chính là cổ điêu hậu duệ huyết mạch tiếp cận phượng hoàng vẫn là thân cận lục minh nguyên gật gật đầu sau đó hắn lại từ ngọc đội lấy ra hai loại thần minh đưa cho tử vân cùng hồng nguyện giống nhau là mang theo mây trôi hỏa văn phong cách cổ xưa trường kiếm một cái khác thì là một cây thương l o n g đ i ề u khắc thanh đồng t r ư ờ n g kích đây là tử vân cùng hồng nguyện không hiểu nhìn xem hai kiện thần minh lục minh nguyên giới thiệu nói hồng nguyện n g ư ơ i thân là luyện khí sĩ đệ thất cảnh nắm giữ không tầm thường thần thống trôi này đan hỏa thần kiếm ngươi tạm thời trước dùng đến ta cũng không biết cho ai tử vân khí lực của ngươi so với hồng nguyện đại cũng là võ phu xuất thân từ trong cung tuyển chọn mà ra không ít binh khí ngươi cũng lượt qua cái này liệt long kích ngươi cầm lấy trước tử vân cùng h ồ n g nguyện rất là c h ấ n kinh nhìn trước mắt bảo vật điện hạ những n à y t h ầ n binh ngươi là từ đâu lấy được lục minh nguyên cười nhạt một tiếng n h ạ t n h ạ t hai nữ lẫn nhau hiển nhiên không thể tin được lục minh nguyên nhúng nhún nhún vai nói thật sự là n h ạ t ta cũng có thể lừa các ngươi không thành lần này nhân yêu đại chiến tu sĩ nhân tộc tổn thất rất lớn ta vừa vặn đi ngang qua liền nhặt được hầu nguyện lau mui kiếm phát hiện thanh phi kiếm này lại có thúc đẩy sinh trưởng nói khí tăng cường thần thông công hiệu nàng ngạc như nói đan hỏa thần kiếm tốt quen thai danh tự nô tỷ nhớ không lầm vạn bảo thần binh ghi chép xếp hạng thứ một ư ơ i thần binh liền kêu đan hỏa thần kiếm đây cũng quá quý trọng nô tỷ không thể nhận hồng nguyện liền tranh thủ phi kiếm đưa trở về không bằng cho hoác vơ ư n g phi nàng tu vi cao hơn ta nhiều lục minh nguyên dương giả tức giận nói liền lời của ta đều không nghe rồi bản vương đều nói rồi tạm thời không tìm được nhân t u y ể n thích hợp tạm thời cho ngươi dùng linh nhi là dùng súng là võ phu xuất thân trôi kiếm này cho luyện khí sĩ cảng là thích hợp、tốt、ta nghe được điện hạ nói như vậy hồng nguyện cái này kết quả đan hỏa thần kiếm t ử vân một cái tay ôm bé gái một cái tay khác cử trọng được khinh vung vẩy trường kích chật chật nói điện hạ cái này kích có giá trị không nhỏ lục minh nguyên mỉm cười nói ưa thích l i ề n tốt cái này liệt long kích chủ nhân chính là đại vũ vương triều nhị hoàng tử chết thảm tại tay yêu tộc vừa lúc bị hắn nhặt ba người nói chuyện với nhau lúc t ê mộ tuyết cùng hoác hồng linh đã bước vào trong tiểu viện thần sắc hơi vội vàng điện hạ xảy ra chuyện lớn chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ gặp được sự việc không nên gấp xem trước một chút ta cho các ngươi mang lễ vật lục minh、nguyên、cười khai c ấ n an một tiếng nhìn thấy hai người trong n h y mắt đem trong ngọc đội hai loại bảo vật lấy ra giống nhau là lục quan g cảnh nho ra khắc đao cùng với tam ca thiên sơn vạn nhật thương t ê mộ tuyết nhìn xem đưa tới khắc đao con mắt lập tức định trụ dùng nhãn lực của nàng đương nhiên có thể nhìn ra đây là vật gì tốt t ê mộ tuyết lặp đi lặp lại vớt ve một phen khắc đao cả kinh nói không sai đây đúng là thánh nhân ra chỉ qua khắc đao phu con ngươi là từ đâu lấy được bà bối theo nàng biết nho ra thánh nhân vì để cho chính mình đệ tử thân phận có hàm k i m lượng đồng thời cam đoan đạo thống của chính mình có thể kế thừa xuống dưới sẽ cấp cho ra các loại nho đạo pháp bảo đã có thể chứng minh thân phận lại có thể bảo hộ chính mình đệ tử trôi này nho ra khắc đao công dụng chính là khắc dấu thẻ tre thành chữ l ậ p văn hoặc viết bia đá chấn một nước ép một châu chính là đại sát khí như thế tồn tại phía trên bổ sung bên trên tam phẩm chân nôn gia trì chính là là bảo vật vô giá bên trên tam phẩm dưới cái nhìn của nàng liền cùng thánh nhân không có khác biệt đây không phải sở vương thiên sơn vạn nhận thương sao hoác hồng linh đối với binh khí hiểu rõ nhất một chút nhận ra trường thương lai lịch hơn nữa thiên sơn vạn nhận thương danh tiếng cũng không nhỏ điện hạ tại sao có thể có lúc này tử vân cùng h ồ n nguyện một trái một phải đều làm ở miệng nói phu nhân những bảo vật này hình như là điện hạ nhặt t â mộ tuyết có chút ngạc nhiên cái này thiên sơn vạn nhận thương cũng là điện hạ nhặt hoác hồng linh h Hồ ầ nghi nói lục minh nguyên chỉnh lý một phen t ì m tử nói không sai ta cùng từ hàng tiên tử đi ngang qua tất cả mộ những m i n h khí này đều là rơi xuống tại động thiên bên trong trong đó đáng tiếc nhất chính là sở vương hắn cùng yêu tộc sau đại chiến k i ệ t lực m à chết chúng ta chạy đến thời điểm đã là vô lực hồi thiên ta cảm thấy cây thương này lưu tại động thiên quá mức đáng tiếc thế là liền cầm trở về lục minh nguyên nhìn xem thiên sơn vạn nhận thương biểu lộ rất là phức tạp c â thương này ta trước cho ngươi ngày sau như muốn vận dụng chú ý thời cơ nếu là có người tìm làm phiền ngươi cũng không cần sợ nhân chứng vật chứng đều là tại không ai có thể gây sự với ngươi tạ ơn phu quân đà tạ điện hạ hai nữ sau khi nghe xong cái này nhận lấy lục minh nguyên chợt nhớ tới hai người đến thanh trúc điện mục đích không khỏi hỏi vừa mới các ngươi nói có cái gì tin tức xấu đấy nhỉ tề mộ tuyết cùng hoác hồng linh liếc nhau tề mộ tuyết môi son khẽ mở nói vừa mới phụ thân tham gia triều hội cáo chi ta một tin tức đệ nhất thời gian ta liền đến tìm phu quân thương lượng đầu tiên là đại minh nữ đế đăng cơ tin tức điện hạ có biết hay không lục minh nguyên khẽ gật đầu biết rồi có người cùng ta nói tề mộ tuyết thở dài nói như phụ thân lời nói đại minh nữ đế vẫn là ra tay với đại viêm hơn nữa mục tiêu của nàng phu quân không ngại đón xem là cái gì là đại viêm tây bắc l ụ i bình trả lại hùng sương ngủ châu bay hai châu lục minh nguyên n h u mày suy đoán nói tề mộ tuyết lắc đầu chấm tinh nói đại minh nữ đế mục tiêu là phu quân ngươi ta lục minh nguyên đầu c h n g không. không rõ ràng cho lắm không có q u a y tới hắn lộ ra cực kỳ hoang mang vẻ khó hiểu có ý tứ gì một bên hoa hồng linh mặt lộ vẻ do dự ấp ấp c n g nói đại minh nữ đế nói thánh thượng phải vị bất chính muốn đi theo thượng thiên ý chỉ, hỗ trợ ngươi là đế chương một trăm chín mươi lăm trường sinh thiên đại huy đại đức thánh minh nữ đế địa phủ mười vương đại minh thần tôn chương một trăm chín mươi lăm trường sinh thiên đại huy đại đức thánh minh nữ đế địa phủ mười vương đại minh thần tôn sơn hải quan đêm khuya t r ă n g sao mất đi ánh sáng còn sót lại còn lại khói lửa lượn lờ bất lực bên trên tung bay trên mặt đất thi thể vô số tươi máu cạn biến thành hát sắc cao tới trăm mét hát sắc trên tường thành phá xuất một cái lô to lớn giống như là bị cái gì cự thú đập một quyền để cho người ta nhìn về sau không khỏi nhìn thấy mà giật mình ngoại t h a n h â m phong gào thét giống như quỷ khốc t h ầ n k h ố c nhiếp nhân tâm khách sơn hải quan xây thành đã có hơn bốn trăm n ă m sớm hơn đại viêm lập quốc trước sau tu bổ hai mươi ba lần nhiều lần từ chối yêu tả tại bên ngoài đây là lịch sử đến nay lần thứ nhất bị phá khoảng cách sơn hải quan bên ngoài bên ngoài mấy chục dặm một mảnh đất trống không biết lúc nào xuất hiện một mảnh hùng vĩ điện khuyết ly cung đốt lên tất cả hướng đến ly cung tại đen như mực thế giới bên trong giống như một ngọn đèn sáng quỷ dị chính là ánh nén nhăn sắc không phải sáng loáng màu vào quýt mà là nhẹ nhàng u lục sắc không chỉ có như thế ra ra vào vào người trên tay đều cầm lấy một chiếc ánh nến âm phong gào thét gặp được ánh nến sau đó dồn dập lui tránh im bặt mà dừng một đám một đám người trưởng thành hình thể đại hắc lang tại trong quân doanh bỏ lồn lồn ngủ say sưa lấy thân mang vằn đen trọng giáp tướng sĩ mang theo quỷ dị vặn vẹo mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt khôi giáp dưới lộ ra cánh tay trắng bệnh d o a người n có một vị ngực vân tỉ hưu đồ án huyền bảo trung niên tướng quân trên tay không có ánh nến trên thân sát khí mười phần phảng phất là từ biển máu núi thây đi bước ra tới tu la chỉ một thoáng âm phong tránh lui hắn nhẹ nhọn xuyên qua ly cung biệt lạc bước vào cửa một cái lộ r a đạm mặc và bình tĩnh thanh nhâm trong trẹo lạnh lùng từ đại điện bên trong chuyển đến huyền bào trung niên tướng quân bức vào k i a sáng âm trầm đại điện thấy được m ộ ư ơ i sáu con xanh biết hương đến nhóm lửa đèn lồng hơn một ư ơ i tên ánh mắt bình thản c u n g nhân hầu hạ tại một vị tà mỹ nữ tử bên cạnh thân ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên đại minh nữ đế lại không thế nào trang nghiêm không những không ngồi nghiêm trình còn đem chân bóng chân trái gác ở trên đùi phải nhưng người dựa vào là can mu bàn tay chống đỡ tuyết trắng bên mặt một bộ đỏ tươi váy máu chỉ tới bẹn đùi bộ phận thon dài đùi ngọc khỏe đẹp cân đối mạnh mẽ eo thon bộ ngực sữa thẳng cứng mơ hồ có trắng bóng lộ ra trần trụi trên chân ngọc năm con hồng sắc móng tay có chút lấp l ó ngọc thủ mang theo năm con kim sắc bén nhọn chỉ sáo trong mắt tản ra một đôi lục sắc yêu con ngươi tuyết trắng xương q u a i xanh cùng trên trán đều là các loại bạo thạch thất thải mã não mặt dây chuyển tạo thành tiêu xài điện che đậy nửa gương mặt giống như mạng che mặt như thế m ô i đỏ thèm nhỏ dãi bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều muốn khắc chế không được dục vọng trong lòng tưng không hiện nhỏ yếu bằng phẳng không có gì ngồi ở chủ vị bên trên hiện lộ hết ba khí huyền bảo trung, đại đại trung niên tướng quân trả lời bẩm nữ hoàng bệ hạ hoang dã yêu tộc đã bị tam giáo thánh nhân đánh lui nghe nói bốn vị vương tọa đại yêu đều là nhận lấy nói minh luân nhật thiên quân phúc kích thương thế không nhẹ đại minh nữ đế lục sắc yêu con ngươi bên trong phạm phất có dị hỏa đang t h i ê u đốt ánh mắt sáng d ự n nói thượng cổ thời đại bá chủ bây giờ lại luân lạc tới bộ này ruộng đồng xem ra thế giới này vẫn là thuộc về thánh minh huyền bào trung niên tướng quân cung kính nói đây là tự nhiên đại minh cuối cùng rồi sẽ thống trị thiên hạ địa phủ mười vương thủ hạ các lộ u minh đã lần lượt tại đầu tường trở ít ngày nữa liền có thể toàn diện xâm lấn đại viêm Cái gọi là phủ, chính lực thánh gọi minh thiên hạ bên trong quản lớn, là thiên hạ giáo, là lý phủ, hạ thế bên quản tu sĩ mặt ngoài nói là duy trì trật tự nhưng trên thực tế tại đại minh sở tác sở vi nhất cực kỳ tàn ác thế lực chính là đại minh địa phủ trong địa phủ chia làm mười vương r i ê n g phần mình thiết lập thân điện phân bố tại đại minh thánh quốc bất đồng phụ thành xác lập bất đồng sứ quân tiếp nhận bách tính hưng ơ hỏa đến từ tà mỹ ưu minh từng cái chủng tộc thân phận thực lực tôn quý nhất người đảm nhiệm địa phủ yêu cầu rất đơn giản muốn chia cắt lần này đại chiến một nửa hưng ơ hỏa đ ạ o môn đạo thống sừng sững ngàn năm g a o đến chảy mỡ thế phải kéo xuống mấy khối dưới thì tới đại minh nữ đế thản nhiên nói quản lý tây đô ba trùng sơn ngô đồng thánh ngô bên k có trông h hay ể k giúp ta coi ầ m l Hùng tây u Châu. cùng phi Như n Phi đô ba tòa đỉnh tiêm tiên, động tiên thạch lưu động tường vân động đại vũ động chuyên môn nô đồng thánh mẫu tại ba trăm năm trước đã tại nói Minh i phủ r、so、vì để ạ tránh g t cho phiền t thoái à n h đ n không cần thiết các thế lực lớn thần tôn đều sẽ cấp cho chính mình thần tôn tín vật thành cựu mở đường hải đăng Mặc ma, cấp bậc kệ là vật gì quỷ vật tà đại ề u phải nhường đường. đ minh, minh nữ đế không có trả lời mà là dội ra mang theo kim sắc bén nhọn chỉ sáo ngọc thủ nhìn mình chằm chằm chỉ sáo hỏi ngược lại huyền bảo trung niên tướng quân sớm có suy nghĩ qua Trực tiếp sở dĩ nhất định phải ngăn cản đại v i ê m hoàng đế bồi dưỡng được đời sau người thừa kế trở nên gây gắt mâu thuẫn để lục hoàng tử tại đại viên trong lòng bách tính địa vị rất xuống ngàn trượng để hoàng tử khác có cơ hội để lợi dụng được tốt nhất để nàng minh đệ tương tản lại hoặc là nữ hoàng bệ hạ mới đăng cơ vì hiện lộ rõ ràng m u n h nghiêm cố ý thảo phạt đại viên cần xuất sư nội danh Sở dĩ suy dĩ nghĩ chương á i biện này p á p Đại đế minh nữ c ờ i tiếng, không có khen ngợi, nói, nhạt không khen cũng không có phủ nhận, mà là bình tĩnh cũng phủ cũng thủ cũng một tốt, mà có có là báo d ư một trăm chín mươi sáu l ụ ca c ngươi có thể hay không đem hoàng vị nhường cho ta tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thanh trúc điện chúng nữ đều là tại thích tướng chính mình tân pháp bảo chỉ có lục minh nguyên tại hậu viện đi qua đi lại miệng bên trong nhắc tới không ngừng hắn m u ố n cho là mình còn có thể ẩn nút một đoạn thời gian các loại đột phá thứ m ộ ư ơ i cảnh sau đó lại tính toán sau nhưng là bây giờ biết được đại minh nữ đế thánh chiếu sau hắn b ạ n phần lo nghĩ nguyên bản vốn có thể có chuẩn bị đầy đủ thời gian đợi đến giải quyết vô gian đảng về sau sẽ chậm chậm bố cục hiện tại tình huống này phụ hoàng sẽ không giết hắn tế cờ à. yêu nữ này thật sự là thật á c đ ộ c tâm tư thế mà muốn phân hóa hắn cùng phụ hoàng quan hệ đây không phải hại chính mình đem hắn đặt ở trước mắt bao người thiêu đốt sao qua không được bao lâu toàn bộ đế kinh người đều sẽ biết đại minh nữ đế muốn giúp đỡ tin tức của mình người không biết chuyện còn coi chính mình cùng đại minh nữ đế đã đạt thành thỏa thuận gì đầu nhập vào thanh minh biến thành đại v i ê m phản đồ nếu như là như vậy vậy thì không phải là quan l ã n h cung đơn giản như vậy rất có thể là mất m đầu chi tội đây là lục minh nguyên không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống cho dù lại quan một trăm n ă m l ã n h cung cũng không thể chết ta chết rồi cái kia còn làm cái rắm dưới mắt sáu hào mai rùa không có một ít phản ứng hẳn là không có có ngoại ý muốn nguy hiểm lục minh nguyên trước thở dài một hơi lưu ly tâm chậm rãi vận chuyện rất nhanh tâm tình liền bình phục xuống thức hại linh đài thanh minh không gì sánh được chứng minh phụ hoàng vẫn tin tưởng chính mình không có, có động tác gì dù sao trước đó mới ban cho đặc xá thánh chỉ, không có khả năng thay đổi x o ề n h xoạch nếu như đổi cái góc độ suy nghĩ đế kinh ý kiến và thái độ của công chúng quá nghiêm trọng đại v i ê m bách tính cùng các nơi người đọc sách đối với mình ghét r ác như k i ể u có phải hay không cũng có thể chỉ h o á n chính mình xuất cung thời gian mình có thể tại lãnh cung nhiều đợi một hồi ai yêu nữ hại ta lục minh nguyên không nhịn được t h ở d à i nói hắn là không nghĩ tới lúc trước một cái yêu nữ c h i án đến bây giờ đã lâu như vậy còn có thể xuất hiện truyền cơ thật đáng yêu nữ hoa, hoa nàng tại đối ta cười a hơ nguyện đây là điện hạ thu dưỡng n h ĩ nữ sao bẩm phu nhân đây là điện hạ thu dưỡng linh sủng giống như phục d ụ n g hóa hình đan nhỏ như vậy liền muốn cho người làm nô lệ quá đáng thương làm nghĩa nữ dưỡng coi như tập hợp lục minh nguyên nhìn thấy tề mộ tuyết bọn người đang t r e o chọc con non lục tiểu hoàng h ắ n phảng phất tại tề mộ tuyết cười yếu ớ t trên khuôn mặt thấy được một ít m â u tính q u a n huy tốt một bộ ấm áp hình ảnh điện hạ đã nghĩ kỹ chưa chúng nữ nhìn thấy lục minh nguyên ánh mắt đều là dừng lại vui cười đối với lục minh u y ê n yêu cầu suy nghĩ một chỗ đều không có lên tiếng cái dày các nàng tin tưởng điện hạ có phán đoán của mình lục minh u y ê n trong mắt các nàng đã không phải là năm đó cái tia đơn giản ăn chơi thiếu mà là tại tương lai sắp vấn đỉnh đồng cung đại viêm thái tử các nàng càng thêm tôn trọng lục minh nguyên lựa chọn không nghĩ tốt lục minh nguyên lắc đầu ta cũng không biết cái này yêu nữ mục đích thực sự là cái gì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tựa hồ là nhận ra được lục minh nguyên bất an t ề mộ tuyết thần sắc chân thành nói mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều đứng tại phu quân bên này ta cũng giống vậy hoác hồng linh hắc b ạ c h、Bạch、phân minh con mắt cũng là lộ ra vẻ kiên định mộ tuyết linh nhi lục minh nguyên có chút cảm khái kêu một tiếng đáy lòng vẫn tương đối đặc dung một giây sau t h mộ tuyết lời nói xoay chuyển thế nhưng nếu như phu quân muốn được đế vị có một người tất nhiên sẽ trở thành phu quân trở ngại lời vừa nói ra hoác hồng linh thần s ắ c trì trệ tính cả tử vân hồng nguyện đều là bất động thanh s ắ c chuyển khai ánh mắt các nàng đều biết tề mộ tuyết nói người là ai lục minh nguyên làm sao có thể không biết phu nhân nói người là ai hắn hiểu được chính mình cuối cùng rồi sẽ đối mặt một ngày này t h ở d à i nói ngươi nói người là sùng văn vương bắt hoàng t ử lục vân c á i n h a không sai phu quân phải sớm tính toán mới là tề mộ tuyết nghiêm túc gật đầu lục minh nguyên trầm giọng nói đến thời cơ thích hợp ta sẽ khai thác nhất phương pháp thích hợp đi thuyết phục hắn nếu như là trước đó lục vân khanh hắn có khả năng nói b á t hoàng tử xác thực rất thích hợp làm một vị trông coi cương tri quân thế nhưng thẳng đến ninh vương phi sau khi chết hắn ẩn ẩ n cảm giác được lục vân khanh trên thân không thích hợp tựa hồ tại hướng không tốt lắm phương hướng phát triển lúc trước ngân sương vương thế tử trên thân tản g bộ nho đạo chân ngôn khí tức cũng không phải là tấn vương nhất mạch đặc t h ù đồ long thuật khí vận mà là thuần chính nho miếu chính thống khí vận chứng minh động thủ người là lục vân khanh một phương người cái kia lúc liền hiểu lục vân khanh tâm tư lục minh nguyên không cho rằng là lục vân khanh bản thân ra tay h ẳ n là người thủ hạ của hắn động tay chân mục đích đúng là vì tựa như tam hoàng tử lúc trước như thế sở vương lanh binh bên ngoài là hắn thật muốn n g u phản sao không phải là bị ép buộc khoác hoàng bào tiết mục tại vương triệu thay đổi bên trong nhìn mãi quen mắt lục vân khanh rất có thể chính diện lầm khó như vậy đ ể t ả i sở dĩ hắn quyết định tìm thời gian đi cùng b á t đệ thật tốt nói một chút nếu như có thể ngăn cản mâu thuẫn xảy ra cái k i a không còn gì tốt hơn hắn cùng lục vân khanh ở giữa không nên tồn tại quá nhiều xung đột lại bên trong hao tổn đại viêm nội bộ lực lượng cha lúc này lục tiểu hoàng m ã thanh mãi khí hô một câu lục min nguyên sau khi nghe được bất đắc dĩ cười một tiếng đối tề mộ tuyết bọn người bàn giao nói các người giúp ta chiếu cố thật tốt nàng gần nhất ta khả năng không có tinh lực như vậy này yên tâm đi điện hạ giao cho ta hoàng nhi nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành thử vân v u a v u a hùng vĩ bộ ngực bảo đảm nói ta sẽ dạy nàng một chút đạo lý làm người để nàng trong cung tuân thủ quy củ hồng nguyện cũng là điểm gật đầu đáp ứng lục minh nguyên nghe đến nơi này mới xem như yên tâm lục tiểu hoàng là yêu tộc sau đó ở kinh thành bên ngoài lớn lên sợ có tranh luận gặp người sẽ hủ đến trong cung tuân thủ quy củ có lẽ cũng là một cái tốt t r ô đi thùng thùng lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa Ta cửa. đi mở cửa. Hồng lập tức đầu nhanh tay bước tới Nguyên lục ậ nhuận p phía tức tay tới trước. Rất một thanh từ bước mực cửa bước đầu điện đến. Nguyên màu Nguyên nhanh sùng văn vương nhanh mãng xanh ôn nhuận thanh niên, từ cửa ra vào bước vào, bị Hồng hạ, lai ra bào bị mời mời là l vào vào, vị vào. áo minh nguyên nhìn thoáng qua người tới cái này trên người mới tinh m ự cáo mãng bảo màu xanh nhìn xem mười điểm nhìn quân mắt hình như là lúc trước động thiên bên trong đám người bắt đầu kêu mắt xanh bích dao mắng ra do một vị có thể so nguyên anh yêu vương cảnh giới lại dao muốn luyện chế thành pháp bảo khẳng định phải hao phí trọng kim mời mời cao nhân bí mật chế tạo cái này nhỏ bé chi tiết lục minh nguyên liền biết lục vân k h a thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp Hơn nữa, Ngân Sương vương Thế tử nói không chừng cùng đối phương có giao dịch Sương Vương nữa Ngân nói cùng giao gì. Tử có đối lục vân khanh không còn hai tay hợp lý tay áo d a vẻ cao thâm bày biện giá đỡ mà là bình thản dung mạo ngược lại mỉm cười vị k i a t r o n g phủ để vô số môn khách c u n g kính giữ kín như bưng bát hoàng tử giang hai tay khoác lên lục minh nguyên trên bờ vai mấy ngày không thấy lục ca khí sát sò、so、trước đó tốt hơn t r u n g quanh tề mộ tuyết hoác hồng linh toàn diện hành lễ gặp qua sùng văn vương lục minh nguyên mỉm cười nói hoàng hậu nương nương thân thể còn tốt chứ trong miệng hắn hoàng hậu nương nương đương nhiên là lục vân khanh mẫu thân nửa năm trước bị phụ hoàng lập làm mới sau lục vân khanh dùng sức gật đầu tốt lục minh nguyên thở dài nói hoàng hậu nương nương nói thế nào cũng là ta t h ầ m t h ầ m cần phải đi thêm bài kiến bài kiến lục vân khanh lơ lên nói cái này có cái gì mẫu thân của ta có đôi khi cũng lại nhảy ngươi tới nói ngươi sống tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu lục ca thế nào khách khí như vậy đâu lục minh nguyên nói ngay vào điểm chính ngươi lần này tới lanh cung là có cái đại sự gì hay sao lục vân khanh thần sắc chỉ trệ n ư ờ i làm lanh nói cũng không phải cái đại sự gì chính là một chút làm đệ đệ ý nghĩ nói đi có thể làm ta tuyệt đối nghiêm túc lục minh nguyên gật đầu lục vân khanh do dự một chút nhìn thoáng qua chúng quanh t ề mộ tuyết b ọ n người lục minh nguyên lập tức minh bạch đối tề mộ tuyết cùng h o a c hồng linh cùng với tử vân hồng nguyên nói các người đi ra ngoài trước đi ta cùng hoàng đệ trò chuyện chút chuyện đúng phu quân tề mộ tuyết đôi mắt bung ô xuống mang theo chúng nữ rời đi đại viện rời đi thanh trúc điện thời điểm nàng nhìn thấy lanh cung bên ngoài ngừng chân tất cả tu sĩ nâng kiếm nhắm mắt dưỡng thần một vị lão giả dâu bạc trắng phong lưu phong k h o n g một bộ thanh sam nói chuyện với nhau tuổi trẻ nho sĩ l ư n g đeo phi kiếm trang phục trường bảo thu vi thuộc về tối、cao. Tuổi trẻ nho sĩ còn hướng lấy tề nho hướng vi về cao. còn sĩ lấy một u đầu. tuyết sau y tay ế hiếp t gật Tề trả mắt, một mỉm mộ cười chắp cửa chô lời, hiếp nhàng ngoài đó nhẹ ở bên ă n g ghế đá chỗ chờ. đá Một b khác lục minh nguyên cùng lục vân khanh hai người ngồi đối diện nhau hắn sát mặt trầm tính cho hai người riêng phần mình rót một chén tràn ó n g nói đi chuyện gì lục vân khanh vẽ mặt hơi câu n ạ i nói lục ca nghe nói ngươi bị phụ hoàng miễn xá lục minh nguyên gật đầu đúng buổi sáng thánh chỉ lục vân khanh bất động thanh sắt xem thường nhẹ giọng nói thế nhưng ta giống như lại nghe nói đại minh nự đế lên ngôi Hiện tại các đại thư tại đại viện đối các lục ca ngươi đều rất có a ngươi bình kín Thịnh kinh、thư、viện, tương、Nam、thư đều đáo. rất phê minh thư v ệ lạc xuyên t ư v i ệ nguyên các cái khác thư viện thư h t ư n ợ thư số gấp, b ổ i chiều đã chất đã đ ầ rán bản.、Lục、minh n đài ti Lục g u y khoát tay không có vấn đề nói để bọn hắn mắng chửi đi ta chịu lục mạ còn thiếu sao nhiều một cái không nhiều thiếu một đầu không ít không hổ là lục ca tâm tính chính là tốt lục vân khanh cười ha ha một tiếng khoa trương xong nghiêm túc nói mắng mà mắng thế nhưng ảnh hưởng này lực vẫn là bày ở đây không thể nghi ngờ sẽ cản trở lục ca xuất cung kế hoạch lục ca ngươi chờ có trách ta ta cũng không muốn như vậy nhất đạo mở mị hồi âm c h u y ề n vào lục minh nguyên trong thay để lục minh nguyên nhữ m ẩ y n g ư ơ i muốn nói cái gì lục vân khanh vội và nói g n ta muốn giúp lục ca quét dọn cố này dư luận ta biết lục ca không phải người như vậy cùng kia cái gì yêu nữ đại minh nữ đế không có một chút quan hệ lục minh nguyên gửi được một cố mưu đồ hương vị chỉ một thoáng trầm mặc không nói lục vân khanh rất sợ hãi lục minh nguyên không nói một lời hắn rõ ràng nhận ra được lục minh nguyên tại có mưa khắc đáy mắt xuất hiện vẻ thất vọng hắn r ứ t khoát vỏ đ ã mẹ không sợ rơi chân thành nói lục ca ta có thể giút ngươi đi ra l ã n cùng đồng thời để đại minh nữ đế dư luận biến mất trong kinh thành mà xem như trao đổi chương một trăm chín mươi bảy vẫn tâm bắt đầu không quan hệ đúng sai chỉ có lập trường bất đồng ư gặp lục minh nguyên không có trả lời lục vân khanh u y khuất bất đắc di âm thầm thờ dài nói ra câu nói này sau đó rất nhanh chính là liền cùng lục minh nguyên đối mặt lực lượng đều không có rồi nhưng hắn thì có biện pháp gì trên người mình lương đeo quá nhiều người kỳ vọng tất cả thuộc hạ trở mong tiên sinh tăng dặn p h ụ hoàng kỳ vọng tuyệt đối không thể xảy ra một chút trở ngại như là không thể ngồi lên hoà n g vị hắn đem vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy l i n h phi vũ một mặt cũng chính là mình ái phi tái tạo nhục thân sau đó sẽ không lại nhận được bản thân binh thánh lúc t r ư ớ c bóng l ư n g rời đi rõ một một trước mắt quẳng xuống lời nói đến nay khó quên nếu là hắn không có năng lực có thể chứng minh chính mình cái kia hết thệ đều đem xa rời hắn mà đi lục vân khanh cho rằng lục minh nguyên nhất định sẽ đáp ứng chính mình lục ca từ trước đến nay không ông t í lớn không có tranh quyền đoạt lợi tâm tư nếu như hai người bọn họ có thể đem lời nói mở rộng nói chuyện kia liền dễ làm hắn sẽ giúp lục minh nguyên giải quyết tất cả p h i ề n phước sau đó để hắn thuận lợi đạt được tự do hắn thượng vị sau đó cũng sẽ tận lực cho đối phương một chút c h i ế u cố nhưng mà lục minh nguyên nghe được câu này ngũ vị tạc trần hắn mặc dù đã sớm biết đoạt đích con đường nhất định là do canh m ư a máu không nghĩ tới sông qua âm mưu quỷ k ế lưu lại còn có thân tình trầm mặc rất lâu sau đó mới hỏi ngược một câu những lời này là ngươi muốn hỏi vẫn là những người khác muốn hỏi hắn rất muốn biết những lời này là lục vân khanh chính mình nghĩ vẫn là hắn phụ tá giúp hắn vận hành nhìn thấy lục minh nguyên nguyện ý nói chuyện lục vân k h a ngược lại nhẹ nhàng thở ra cười nói lục à là bọn hắn cũng hiểu ý ý tứ, cũng là ý của ta. Ta của được. l minh, gật gật minh nguyên nhìn về phía hắn nghiêm túc nói lục vân khanh nhẹ nhàng gật đầu tự nhiên nghĩ tới trước đó là vì ngăn cản nhị ca sở tác sở vi hiện tại hắn chết rồi đến mức ta cũng mê man nhất đoạn bây giờ có một chút không thể không làm lý do mặc dù sau lưng thủ đoạn không quá có thể có thể làm lộ ra ta khó khăn từ tội lỗi nhưng kết quả là tốt sư phó của hắn hiệu h thánh noi cho hắn biết lúc trước ninh vương phi cái chết ngoại trừ tuân ngọc bên ngoài sau lương tấn vương cũng có tham dự không thể nhân lượng bất luận cái gì cùng chuyện này có liên quan người hoặc là thế lực đều phải chết tay đổ thế nhưng phía trên hầu tử còn chưa chết sạch sẽ s ú danh chiêu lấy vô gian đảng cũng tại hắn diệt trừ đối tượng bên trong hơn nữa là trọng điểm đối tượng từ động tiên bên trong sau khi trở về lục quan g cảnh đã phái người giết chết tất cả đến từ tấn vương phủ mật thám ngoại trừ tấn vương phủ bên ngoài ngươi còn muốn giết bao nhiêu người lục minh nguyên vấn đạo lục vân khanh chân thành nói thẳng đến chuyện này triệt để t r a rõ ràng trước đó bắt được một cái liền giết một cái tuyệt đối không thể nhân l ư ợ n g lục ca ngươi tại trong lanh cung ngươi không biết một năm qua này phát sinh sự tỉnh lục quan cảnh có nhiều đáng chết t u n ngọc lại có bao nhiêu khiến người c h ắ n ghét phía sau bọn họ vô gian đảng cũng không p trước đó ta cũng đồng tình bọn hắn hiện tại xem ra bọn hắn chẳng lẽ không đáng chết sao cùng với một mực trung thực vụ thương nhân thất hoàng minh ngươi cho rằng tiền của hắn là từ lâu tới còn không phải thương hội cấu kết quân phủ trốn thuế từ đại viêm ngân khố quốc gia trong túi láo vớt ra tới cho dù là luôn luôn ngay thẳng vũ dung tăng ca cũng rơi vào qua k h o á c hoàng bảo mưu phản phong ba đến nay khó phân t h ậ t giả tại chúng ta tòa này đế kinh ai giết ta ai hại ta ta chỉ giết a i vậy coi như là t h ư ờ n g xót chúng sinh phật đà t â m địa cho nên nói n ổ cỏ phải nổ tận gốc đạo lý này lục ca cảm thấy đúng không lục minh nguyên cười n h ạ t nói n ổ cỏ phải nổ tận gốc tự nhiên là không sai chỉ là ta hỏi ngươi nếu như có thể cam đoan giết một đ ị c h nhân cùng ngươi tương quan tất cả mọi người không có việc gì ngươi sẽ làm thế nào lục vân khanh cảm thấy mình tiếp nhận dạy bảo đối mặt vấn đề như vậy cảm thấy rất không có ý nghĩa hắn khó hiểu nói nếu như có thể cùng nhau giết chết tại sao muốn lưu hậu hoạn Đã được trả lời, lục ờ i l minh nguyên cảm khái như thế nói ngươi xác thực cùng trước đó không giống nhau lắm như là trước kia lục vân khanh chỉ sợ liên s á t người cũng không dám thế nhưng hắn hiện tại đối với nhân mạng có thể làm được con mắt đều không nháy mắt một chút thớt ra như vậy lục ộ t tới. xác có là l hắn không có nghĩ tới. Lục minh nguyên khẽ cười nói dựa theo ngươi nói như vậy tất cả mọi người đáng chết vậy ngươi đem ta cũng đã giết tốt rồi dù sao ta cũng trở ngại ngươi hoàng vị ta cũng là cái phẩm hạnh không đoàn người thường xuyên quấy dối gái lầu xanh còn trắng trợn cấp đoạt dân nữ túi thời điểm, lầu á người h mắt giao động công n n g g ư bất đ có, có phải hay không cảm thấy ta tại rét lung tung người thực ra bên trên ta không có ta biết người nào nên rét người nào là vô tội thanh niên nói kỵ sĩ không thể không ý chí kiên định gánh nặng đường xa ta có thể dễ dàng tha thứ tội ác chỉ là cần phải căn cứ tình huống cụ thể lượng sức m à đi lục minh nguyên lắc đầu ta dù cho làm là huynh trưởng cũng không có tư cách phê bình ngươi đây hết thể đều là chính ngươi lựa chọn ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn làm trái lương bản tâm của mình ngươi khi đó nói đọc sách là vì cho thế gian kiến tạo thái bình không hy vọng nhìn thấy huynh đệ tương t à n nhưng ta hiện tại cảm giác ngươi cùng mình đại đạo trái ngược đại đạo bất ổn lại nói thế nào ngồi lên hoàng vị ngươi có thể bởi vì thất hoàng huynh lục vân vạn ăn hối lộ trái pháp luật giết hắn cái kia còn có một mực không có tham dự tranh chấp c ự hoàng đệ lục vân hoàng ngươi lại nên xử trí như thế nào lục vân khanh túi đầu nói tiên sinh dạ thiên lý vô tình tôn thiên lý d i ệ t nhân dục ở trên trời hiệu trước mắt người lại tính là cái gì chỉ có thể cho hiệu nhường đường lục minh nguyên trong lòng thở dài thản nhiên nói nếu là người cũng cho thiên lý nhường đường cái kia người sống còn có ý gì b á t đệ ý nghĩ vẫn là quá mức ngây thơ một chút có lý thánh cùng phụ hoàng duy trì hắn có thể đi đến bây giờ nếu là không có há có hôm nay hắn đồng thời lại là hiệu thánh tạo nên một cái như vậy hắn một cái có tư cách đi tranh đến hoàng vị lục vân khanh hắn hôm nay xem như triệt để tiếp nhận nho miếu giá trị quan triệt để biến thành lúc trước chính mình ghét nhất bộ dáng hiện tại còn nhìn không ra nhưng là đối phương sẽ đi càng ngày càng xa đến lúc đó cũng không phải là đạo tâm vỡ nát đơn giản như vậy hắn không tin đây hết thảy phụ hoàng lại không biết lục minh nguyên thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều là phụ hoàng t h ủ bút từ hắn đạt được đặc xá thánh chỉ một khắc này phụ hoàng ủng hộ nhân tuyển liền sẽ ra biến hóa vi d i ệ u nếu như vĩnh yên đế muốn ủng hộ bác hoàng tử lục vân khanh liền tuyệt đối sẽ không thả chính mình xuất cung nếu hắn làm đã nói lên thái độ đã sớm phát sinh biến hóa phía sau không thể nghi ngờ là do bày tỏ một cái kết cục phụ hoàng tử bỏ lục vân k h a lục vân khanh s n văn vân phủ chính là người được tầng này phong ba mới đến tìm chính mình. hắn y v cũng không cần thiết đi khẩn trương cái gì thời khắc này lục minh nguyên cuối cùng minh bạch v i n h yên đế thánh chỉ mục đích bởi vậy quan sát hắn mới là từ tất cả hoàng tử bên trong giết ra tới nhân tuyển kết hợp trước đó ngọc thanh tổ sư lời nói có thể biết rồi hắn lương đeo tam giáo khí vận là đạo môn mệnh định người lục minh nguyên nhìn thất hồn lạc phách lục vân khanh bay người đi nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói hai người chúng ta không quan hệ đúng sai chỉ có lập trường bất đồng mời trở về đi chẳng ai h o à n mỹ lục minh nguyên tự nhận hắn không có sáu hào mai rủa cũng bất quá là một người bình thường còn lâu mới có được lục vân khanh như vậy học vấn nhưng bây giờ lục vân khanh đã không có lúc trước hướng đạo c h i tâm đã không có tư cách vấn đỉnh đế vị một cái xem nhân mạng giống như cỏ rác không từ thủ đoạn đế vương thật có thể giúp đỡ đại viêm sao thân là đế vương dưới chân t h â nằm trăm vạn lại có thể cứu ngàn vạn và người lục vân khanh sẽ không chút do dự lựa chọn đầu này đại đạo hiệp chi đại giả vì nước vì dân tuy chỉ có thể cứu người trước mắt tương lai cũng còn chưa biết hắn chỉ hy vọng chính mình có thể làm được cái sau liền cũng đầy đủ nghe được lục minh nguyên câu nói này lục vân khanh đột nhiên đỏ trong mắt thanh âm hắn nghẹn ngào nặng nề nói rốt cuộc muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể không tức giận không nổi giận mới có thể đem hoàng vị nhường lại lục ca ngươi r ằ n g này ta sẽ vĩnh viễn không gặp được ninh nhi chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta lập tức đi làm lục minh nguyên nghiêng người sang đôi mắt chán n ả nói n ninh vương phi cái chết ta cũng rất xin lỗi sau đó lục minh nguyên không nói thêm gì nữa lục vân khanh khó chịu cắn h à m răng hốc m ắ t tước á c s o n g quyền nắm chặt rời đi thanh trúc điện hậu viện hồi lâu sau t ê mộ tuyết mới dẫn người về tới tiểu viện gặp được bóng lưng xào sạc lục minh n g uyên chúng nữ đều không có mở miệng sợ hãi quáy dày đến phu quân nàng cúng hoác hồng linh liếc nhau một cái cái này cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn cứ đi như thế lục minh n g uyên nhìn thoáng qua thành cung bên n g o à i sơ hoa đảo nợ nụ hoa bình tĩnh nói đi vinh viết đi c h ư n một trăm chín mươi tám phía sau màn hát h ủ đặc xá tội lớn vân thanh hòa cảnh cáo c h ư n một trăm chín mươi tám phía sau màn h á thủ đặc xá tội lớn vân thanh hòa cảnh cáo s u n g văn vương cung xe một đường ra khỏi hoàng cung sau đó lục vân khanh một mực bảo trì l ặ n g im không nói gì bên cạnh thân tất cả môn khách cung phụng cũng không có lên tiếng q u ấ y dày bọn hắn nhìn ra điện hạ tâm phiền ý loạn trong đó tư lịch dài nhất một vị nâng kiếm lao giả nhẹ g i ọ n g mở miệng nói điện hạ kết quả này ngươi sớm liền hẳn phải biết tại đế vị trước mắt không có người có thể chống đỡ hấp dẫn lục vân khanh n g c n g đầu nhìn xem lao giả bình tĩnh nói lục ca không có, có bất thường đều là lôi của ta thật không nhất định chưa chắc là điện hạ sai cố kiệu bên trong có một vị tuổi trẻ nho sĩ cười nói đây là ý gì lục vân khanh hiếp mắt nói tuổi trẻ nho sĩ dùng hết lượng giọng gông lòng nói ra thuộc hạ đã điều tra tấn vương phủ mặc dù ngược lại thế nhưng vô g i a n cắt còn tại thậm chí ma đạo thế lực ngầm so trước đó còn muốn hung hăng ngang ngược nói thẳng kết quả lục vân khanh không có kiên nhẫn trực tiếp đạm mặc nói tuổi trẻ nho sĩ chắp tay cung kính nói vô g i a n các sự tình sợ còn có phía sau màn h á t thủ ngươi nói là tuân ngọc a tiên sinh sẽ ra tay hắn không dám lỗ mãng hơn nữa lần trước n h ạ phụ xuất thủ về sau t hủy hắn tất cả phân thân hắn không biết hóa thành cái kia cô hồn giã quỷ nói không chừng tại giã ngoại phiêu đ ắ n g đâu tuổi trẻ nho sĩ lắc đầu cũng không phải tuân quốc sư mà là một người khác hoàn toàn vô gian các bị triệu đình bắt sau đó còn có thể bảo trì như thế độ cao tự trị không có lo u tượng thực tế c ổ quái tựa như tấn vương chết về sau còn có người đang yên lặng cầm giữ như thế lục vân khanh nói nói không chừng là có cùng loại người đứng thứ hai như thế tồn tại tại thống lĩnh đại cục có gì kỳ quái tuổi trẻ nho sĩ kiên trì nói tấn vương chết quá mức quỷ dị thậm chí bên người không có bất kỳ người nào bảo hộ thần hồn câu diện t h i quất mất hết cả người giống như bốc hơi khỏi nhân gian n h ư n ế u không phải mệnh đèn dọc tắt căn bản không cách nào kết luận tử vong cho dù là tam hoàng tử lục ánh sáng ba viện tu sĩ đều tại động thiên bên trong tìm kiếm đến thi thể sở dĩ thuộc hạ cho rằng tấn vương cái chết còn không tính kết thúc còn có chuyện cơ một bên trang phục cao gầy nữ tử hư lạnh nói họ nguyễn nói chuyện con con vòng vèo vòng vèo lao nương ta đều nghe phiền ngươi chẳng phải không cảm thấy lục hoàng tử rất khả nghi sao nói thẳng ra sẽ chết ta tuổi trẻ nho sĩ xấu hổ cười một tiếng cẩn thận từng ly từng tý dò xét lục vân k h a thân sắc thấy đối phương không có sinh khí một bộ, suy tư bộ dáng. người xác h định không phải điện hạ nhớ ký tình cũ tại là đại nhân không chấp tiểu nhân không muốn cùng hoài an vương cãi lộn sở dĩ chủ động để cho hắn trang phục cao gầy nữ tử trâm trọng nói đừng đánh gây ta ngươi trước hãy nghe ta nói hết tuổi trẻ nho sĩ bất mặt nói thứ hai tại mãng hoang động thiên bên trong hoài an vương tại tam giáo thánh nhân đổi tới gấp rút tiếp viện thời khắc đã từng biến mất qua một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này căn cứ ba viện ghi chép hồ sơ đúng lúc là tấn vương lục quang cảnh tại trong truyền tống trận mất tích thời gian trang phục cao gầy nữ tử nghi ngờ nói nếu thật là như vậy cái kia vì sao ba viện tu sĩ không có đi tìm lục minh n g u y ê n tra hỏi ngươi đều có thể nhìn ra những cái kia ba viện mỗi ngày thẩm án quân tử nho sĩ nhìn không ra sao tam viện bên trong là ai đang điều tra chuyện này lục vân k h a trầm ngâm một lát mở miệm nói lôi chỉ đạo viện bên trong thiên sư phụ tu sĩ tuổi trẻ nho sĩ nghiêm túc nói ngươi cảm thấy thiên sư phụ tại giúp lục minh nguyên che giấu việc này trang phục cao gầy nữ tử nhữ mày nói rất có thể tuổi trẻ nho sĩ gật đầu lục vân khánh hỏi nếu như là lục ca giết lục quan cảnh vậy hắn vì sao là phía sau màn hát thủ tuổi trẻ nho sĩ cảm khải nói như là trước kia điện hạ nhất định có thể lần đầu tiên nhìn ra không thích hợp bây giờ điện hạ vẫn là quá mềm l ò n g đối hoại an vương trong lòng còn có lòng chắc cẩn điện hạ ngươi ngẫm lại xem giả thiết một cái có thực lực giết chết tấn vương hoài an vương có thể làm được liên hợp đạo môn hủy thi di tích che giấu chứng cứ bản thân ở sau lưng dấu tài người này có phải hay không so với tấn vương còn còn đáng sợ hơn giống loại tồn tại này không phải là phía sau màn hát thủ sao ngay vậy lục vân khanh hiếm thấy rơi vào trầm mặc vào giờ phút này lục minh nguyên ngay tại thanh trúc điện cửa ra vào nên đón đăng văn cổ viện quan viên chỉ cần ký tên cái này phong tấu hình cái kêu mấy ngày kế tiếp thời gian hắn đem chờ đăng văn cổ viện c h ọ n g nói lên điện nói rõ chính mình hình d á n g tử sau đó quan phủ xác minh sau đó liền có thể triệt để rửa sạch tội danh của mình chỉ là hắn không nghĩ tới tẩy trắng sẽ đến nhanh như vậy chính mình thậm chí đều không có chuẩn bị kỹ càng trước đó là bị phúc thẩm kép lại sau đó từ chối bây giờ lần nữa thẩm vấn có hoàng đế thánh chỉ mở đường cho dù là có tội cũng có thể nói thành vô tội hết thảy bất quá đi cái quá trình sau khi ký xong lục minh nguyên trở lại trong đại viện thấy được một cái hồi lâu chưa từng xuất hiện tóc trắng nữ tử thân ảnh áo xanh đạo bảo vẫn như cũ lông máy bay tóc mai ngũ quan tinh xảo lập thể giống như băng điêu ngọc mải m à thành khí chất thanh lanh tử thế lục minh nguyên không khỏi không nói gì nói hoàng cung thật sự là nhà ngươi muốn vào liền bảo nghĩ ra liền liền ra vân thanh hòa khẽ cười nói ngươi nói gì vậy ta hiện tại tốt xấu là có thân phận dùng tên giả trang lũa chính là lôi chỉ đạo viện một viên âm thầm thủ hộ trong hoàng cung sở dĩ trong cung cất b ư ớ c không phải rất bình thường sao lần này tới lại có chuyện gì lục minh nguyên r ố i lưng một cái nói vân thanh hòa ngữ khí thâm trầm nói ta tới chúc mừng ngươi rốt cục đạt được hoàng đế bệ hạ miên xá rốt cục có thể rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái thu hoạch được cái kia trí cao vô thượng tự do lời chúc mừng rất không cần phải lục minh nguyên khoát tay một cái nói vân thanh hòa tức giận nói ngươi cái đại đầu heo ai thật muốn chúc mừng ngươi nghe không ra của ta âm dương q u i khí c ò nhớ n hay không có được phía trước ta cùng lời của ngươi nói lời gì lục minh nguyên hồi suy nghĩ một chút phát hiện không có cái gì đầu mối ngươi là thật không ký sự vân thanh h ò a nâng chán hư nhăn nói lục minh nguyên đĩu môi nói ngữ khí như thế hướng làm gì ngươi học một ít sư tỷ của ngươi không tốt sao vân thanh h ò a một bộ ta nổi nóng với ngươi tư thế ôm ngực hư lạnh nói ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng đánh sư tỷ ta chủ ý còn có cái kia tiên tử phạm ai mà thèm giống như nàng không biết có bao nhiêu người theo đuổi không thiếu một tông tri chủ một miếu chân nhân t ư ợ n g nhân thậm chí chân quân nhân tiên ngươi dám có ý đồ với nàng ngươi là thật muốn chết đ ừ nói g n sư tỷ của ngươi nói chính sự lục minh nguyên dừng lại nói vân thanh h ò a cái này nhớ tới chính sự nghiêm túc nghiêm túc lên ta trước đó không hãy cùng ngươi nói qua nhờ ngươi coi c h ờ n g ngươi phụ hoàng bây giờ đến xem ngươi thật giống như cũng không có nghe l ọ t lục minh nguyên không nói gì nói lời này ta ngược lại thật ra vẫn nhớ chỉ là ngươi không có nói rõ ràng ta làm sao biết ngươi muốn biểu đạt cái gì lại nói phụ hoàng ta thế nào vân thanh h ò a lý do an toàn đốt lên một chương ngăn cách thiên cơ phụ lục thản như nói ta một mực tại cùng trong lần nút đạt được không ít tin tức phát hiện ngươi phụ hoàng đang dùng cấm thuật kéo dài tính mạng cùng lúc đó mỗi ngày tại trong thâm cung tự mình một người đánh cờ thân thể kia không phải rất tốt sao lục minh nguyên suy nghĩ nói vân thanh hòa l ắ c lắc đầu nói những n à y cũng không tính là bí mật chỉ là ngươi không biết ngươi phụ hoàng thực ra cũng không phải ngay từ đầu chính là như vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắn lưu lạc hiện tại t ì n h c ả n h này thọ nguyên không đủ hoàn toàn là gieo gió gặp bão lục minh nguyên kỳ quái nói xác thực c ổ quái phụ hoàng tu vi không tính thấp vì sao còn sống tám mươi năm sau liền đã muốn chết rồi vân thanh hòa phong khinh vân đạo nói không sợ nói cho ngươi hắn khí vận không đủ sở dĩ tu vi từ đầu đến cuối không có thể đột phá nam trinh bắt chiến l à một mặt cùng ma quốc khi thắng khi bại là một phương diện khác còn có điểm trọng yếu nhất là hắn cùng tam giáo phân liệt vịnh yên đế cùng tam giáo quan hệ cũng không có ngươi thấy như thế hòa hợp có lẽ chỉ có nho miếu quan hệ với hắn không sai có thể đạt tới trợ giúp nàng dùng thất tinh thần đang kéo dài tính mạng tình trạng sở dĩ ta mới khiến cho ngươi coi chừng hiện tại ngươi cần phải minh bạch đi không muốn đắm chìm trong lật lại bản án trong vui sướng lục minh nguyên trong đầu hiện lên rất nhiều vấn đề cuối cùng nhìn về phía vân thanh hòa hỏi ngươi như thế nào cho ra kết luận ngươi xác định nhìn thấy hết thảy không phải phụ hoàng muốn cho ngươi thấy ngươi cảm thấy tin tức của ta không đáng tin là đang lừa ngươi vân thanh hòa tức giận không phục nói thấy rõ ràng ta là ai vân thanh hòa thiên, thiên kiếm tiên kiếm t i ê n hạt giống c h ư a kiếm phôi mà sống vẫn đỉnh phù diêu châu vẫn kiếm đại hội thủ lĩnh thiên sư phủ kiếm thứ nhất tu ta đi qua địa phương so với ngươi đ ờ i này đều nhiều phát bảo số lượng cũng nhiều hơn ngươi nhiều cho dù là mười ba cảnh thánh nhân cũng không có cách nào khóa chặt tung tích của ta làm sao có thể lừa ngươi biết rồi biết rồi lục minh nguyên gặp t h u c như lòng bàn tay báo cáo chiến tích của chính mình vẫn là trước sau như một yêu khoe khoang bất đắc dĩ cười nói nếu như vân thanh hòa nói là sự thật cái k i a phụ hoàng ngồi nhìn các hoàng tử tự giết lẫn nhau mục đích làm như vậy là cái gì đây đối với hắn như vậy mà nói có chỗ tốt gì chương một trăm chín mươi chín hoàng đế đặc xá bách tính k h n g phục thư viện sĩ tử đại nho đủ dán hoàn thành chương một trăm chín mươi chín hoàng đế đặc xá bách tính k h n g phục thư viện sĩ tử đại nho đủ dán hoàn thành rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua nương theo động thiên kết thúc tấn vương cùng sở vương bỏ mình tin tức rất nhanh chuyển khắp đế kinh thành có từ động thiên bên trong còn sống sót các đại vương triều hoàng tử vương nữ xứ khác tu sĩ đều là quay trở về quốc gia của mình đem chính mình tại động thiên kinh lịch hết thạy trong lòng run sợ những ngày kia yêu tộc cùng kỳ cơ c á t đại yêu như thế nào kinh khủng giết bao nhiêu tu sĩ đều là từng cái giản thuật để trung thổ thiên hạ chư quốc nghị luận ở mỹ đối yêu tộc tâm thấy sợ hãi dù sao không có mấy cái tiểu quốc có thể nhìn thấy chính mình sứ đoàn trở về quốc gia của mình đồng thời còn có một cái đại sự hoài an vương lục minh nguyên phải xá tin tức dùng đăng văn cổ viện thông báo công khai phương thức rất nhanh chuyển khắp đ ế kinh rất nhiều người đều biết cái kia đã từng kinh thành đệ nhất hoàng k ố muốn vô tội thả ra tin tức này vừa ra kinh thành cùng với các đại thư viện đều xôi t r o bọn hắn đều cho rằng là lục minh nguyên thả đi ma quốc yêu nữ dẫn đến hiện tại yêu nữ đăng cơ làm đế dẫn tới ngập trời trả thù thánh minh đại quân đấu đã ở bên tại các tòa t r ư ờ n g thành bên cạnh nhìn chằm chằm bên cạnh bách tính nơm nớp lo sợ cả ngày ở vào lo lắng hãi hùng biên liên giới mặc kệ là r a t ạ i nguyên nhân gì bị ép cũng tốt bị hãm hại cũng tốt đều là tẩy không được đương nhiên phần lớn người cũng mặc kệ thật giả nghe gió là p h ò n g nghe vũ là mưa người khác nói lục minh n g uyên không phải cái thứ tốt vậy thì không phải là cái thứ tốt có ít người chính là không quen nhìn lục minh uyên dựa vào cái gì cái này việc xấu loang lộ hoàng khố tử có thể được đặc xá sở di cũng gia nhập lên án trong đại quân trong lúc nhất thời nhiều vô số kể dán thư chất đầy dán đài t i cái bản nội các cũng nhận được tất cả quan viên tấu trường báo cáo biểu thị các nơi kêu ca cực lớn cái này dân đại bộ phận tập trung ở thế gia quý tộc sĩ tộc quý tộc còn có không ít đã chết quân sĩ người nhà lúc trước vĩnh yên đế hỏa lực tập trung m ộ ư ơ i năm hao phí vô số tâm huyết cử quốc chi tri lực triệu tập tám mươi vạn đại quân danh s ư n g trăm vạn đại quân mới đánh thắng đại minh bắt sống yêu nữ trận c h ứ n kia vì tiêu diệt ma quốc sinh lực đại viêm cũng đã chết mấy chục vạn người những n à y tinh nhuệ quân sĩ người nhà tại đại viêm được hưởng địa vị cực cao nội các ba ngày hơn nữa nói qua sự thật tung tin đồn nhảm sinh sử người đem bị gián đài ti phạt nặng hiển nhiên kinh thành người đọc sách cũng không nghĩ tới gián đài ti thái độ cứng rắn như thế nhưng mà bọn hắn há sẽ tin tưởng tề hành nghiễn chuyện hoang đường gián đ ạ i ti đi qua các t r i ề u đại đ ổ i thay phát triển tại đại viêm mới tăng một hạng đại quyền trần tình chất vấn quyền chỉ cần chính lệnh không có phát ra hoàng cung gián đ ạ i ti có một nửa quan viên bỏ phiếu thông qua gián nghị đại phu đánh nhịp liền có đề nghị chất vấn quyền lực quyền lực rất lớn cùng loại với môn hạ tỉnh nhưng không có cửa hạ từ chối quyền tề hành nghiện thân là gián nghị đại phu biết rõ lục minh nguyên tội lớn mang theo lại lựa chọn bao che lập trường không cần nói cũng biết các đại thư viện đại nho biết rồi tề hành n i ệ n đang có ý đồ gì hắn là để con rể của mình xuất cung nắm giữ tranh đoạt đế vị tư cách từ khi gián đài ti ra mặt trả lời sau đó tề hành nghiễn phong bình trực chuyện cấp bắt dưới làm bậy đ ạ i nho bao che con rể thông đồng làm bậy ba cái mũ khẽ é c h ụ thịnh kinh thư viện có không ít học sinh rời đi bọn hắn đối với mình là thịnh kinh thư viện sĩ tử cảm thấy xấu hổ nhưng như vậy người dù sao cũng là s ố ít, có thể đi vào thịnh kinh thư viện tại dưới chân thiên tử đọc sách là trung thổ thiên hạ bao nhiêu người đọc sách ảo tưởng đại bộ phận học sinh chỉ có thể ở sau lưng mắng hơn mấy câu cũng không dám tại thư viện làm cản nghị luận việc này bởi vì tề hành n i ễ n ngoại trừ là d á n nghị đại phu bên ngoài vẫn là thịnh kinh thư viện sân trường nếu như bị lao nhân ra ông ta nghe được chửi đới con rể hắn cái k i a chuẩn không có quả ngon để ăn vết xe đổ phía sau xe chi sư không giống với tề hành nghĩa chính diện trả lời nội các học thông minh đối mặt ngập trời chửi rủa lựa chọn giả chết không biết do tình hình bất quá hỏi tấu trương cứ như vậy để nó chất đống đi dù sao đại bộ phận làm một chút không có dinh dưỡng ô huế c h i ngôn nội các bên trong sở dĩ không người nào dám dẫn đầu nháo sự vẫn là quy kết vì ở đó thứ phụ tồn tại không người nào nguyện ý đắc tội vương hòa phủ bây giờ vương hòa phủ đã trở thành viên huyền cương phụ tá đắc lực hiện tại viên huyền cương từ trước đến nay cực ít hỏi đến nội các sự vụ trừ phi là cùng một nước có quan hệ đại sự mới có thể tham dự còn lại về vặt toàn bộ giao cho vương hòa phủ không nội dung các đại thần trong lòng cho rằng viên huyền cương đây là tại cho vương hòa phủ nhường đường tương lai không lâu nếu là thánh thượng b ă n g h ạ vị này ba mươi năm thủ phụ có thể muốn hởi nho miếu dưỡng lão bởi vì cái gọi là một ngày tí nhất triều thần tương lai mới thủ phụ chính là vương hòa phủ như thế như vậy bọn hắn hà dám đắc tội tư lịch của bọn họ còn thiếu rất nhiều cũng vô pháp cùng vương hòa phủ lý tranh vương hòa phủ địa phương làm quan hơn m ư ơ i năm tại triều đình cũng có hơn hai mươi năm làm người đa mưu tốt trí biết binh thiện nói tại triều đỉnh sừng sững không ngã bây giờ một bước lên mây ngay tại vận thế phía trên không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội có như vậy hai tôn đại phật tại tha cho ngươi kinh thành gây đầy đường p h o n g vân đại v i ê m hoàng c u n g cũng nguy nhưng bất động thật tình không biết cử động như vậy lại đã dẫn phát càng lớn bất mãn bạo động hoàn thành lao ra việc lớn không tốt rồi vương gia phủ đệ lao quản gia chạy vào trong t í n g đường vội vàng bẩm báo ngay tại thư phòng nâng quyển xem sách vương hòa phủ chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp vương hòa phủ nhẹ nhàng nâng nhãn bình tĩnh vân đạo lao quản gia không có thở không gian vội vàng thở hồn hển nói tất cả thư viện sĩ tử còn có đế kinh bách tính đều là quỷ gối hoàng t r ư ớ c cửa thành yêu cầu thánh thượng thu hồi đặc xá mệnh lệnh đã ban ra cái gì vương hòa phủ một bộ trúc sắc thường phục ngồi thẳng người k híp híp mắt vớt nhẹ một phen đầu ngón tay ngọc chế chiếc nhẫn tựa h ồ sớm có chủ ý ngạc nhiên lại không ngoài ý mớn thở dài nói quả nhiên một ngày này vẫn là phải tới coi hắn biết ra tôn đạt được thánh chỉ thời điểm liền có dự cảm dân gian sẽ có bất mãn thanh âm ở giữa không thiếu người hữu tâm tận lực tạo thế càng nhiều vẫn là đại minh nữ đế cái kia phong thanh chiếu nhấc lên đại viêm nội bộ bạo động Thật sự là đem lòng đem đùa đến cực hạn đồng người hạn dạng chơi cực thật ạ i đ á n cờ, còn có vị kia cao cao tại thượng cửu ngũ trí tôn. Thế nhân đều là cho người thượng ngũ tôn. nhân rằng, hắn vương tương tuyển. vị tiêu tại trí Thế thủ lai mới đều hòa phủ là tương lai thủ phụ h là là Sự thật như thế nào chỉ có hắn tự mình biết hắn không cho là mình có thể ngồi lên thủ phụ vị trí nguyên nhân rất đơn giản hắn lúc trước có thể đi vào nội các thuần túy là nâng ngoại tôn phúc bây giờ lục minh nguyên cách đế vị càng ngày càng gần vậy hắn cách thủ phụ vị trí liền càng ngày càng xa đại hoàng tử vết xe đồ còn lại một cái đông cung thái tử một trong đó các thủ phụ đều là cực làm vị trí trọng yếu đổi lại bất kỳ một cái nào để vương cũng k hắn ô không n nguyện ý nhìn thấy chính mình còn chưa có chết, liền đã muốn bị giá không cục diện. g giá thấy ý chưa chết, h có cục đã bị coi như trọng dụng cũng là tại thánh thượng băng hà sau đó vương hòa phủ giờ phút này rất là thanh t ỉ n h đối lao quản gia phân phó nói chuẩn bị cốt i ệ u ta đi một chuyến nội các dùng thánh thượng thủ đoạn sẽ còn để hắn cái này thứ phụ làm tới khi nào vẫn là ẩn số trước đó trước hết giúp mình tốt ngoại tôn trải tốt lộ trình vào giờ phút này tề mộ tuyết mới từ thịnh kinh thư viện dạy song sách đi ra liền thấy tất cả thư viện sĩ tử hướng phía hoàng thành tiến về hoàng cung cửa lớn đi ra người người nhồi náo cái om sòm không thôi đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ ngày lễ bên ngoài hoàng thành náo nhiệt như vậy tê mộ tuyết kẹp lấy sách giáo khoa hướng phía trước đi đến rất nhanh liền nhìn thấy hoàng thành cửa lớn quỳ từng dãy tuổi trẻ nho sam sĩ tử thậm chí còn có không ít b á c h tính ở giữa tiếng hò hét không ngừng gián đại ti vì sao không làm ta muốn gặp tề tiên sinh thỉnh cầu thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nội các đại thần làm vì thiên hạ trợ lệnh hạ có thể giả câm v à điếp tê mộ tuyết nghe những n à y phát biểu đại khái đoán được xảy ra chuyện gì nàng tìm tới một vị, một vị thân mang đầu khỏa khăn trắng trung niên phụ nhân hỏi bọn hắn là vì gặp nội các, trung niên phụ nhân hốc mắt hồng nhuận t h â n phất nói phu quân ta vì nước xuất chiến bái trường học phong tướng lại gặp đến ngoài ý muốn chết trận xa trường vốn nên một cái công lớn đạt được trắng trận phong thưởng lại bởi vì lục hoàng tử sự t ì n h bây giờ tiền trợ cấp giảm phân nửa không nói hết thể phí công nhọc sức nhi tử ta bây giờ cũng bị triều đình cưỡng chế chứng minh ứng đối ma quốc xâm lấn hiện nay hoài an vương bình yên vô sự mời triều đình đưa ra các loại một cái công đạo t â mộ tuyết nghe được lời nói này về sau đáy lòng rất cảm giác khó chịu nguyên bản đại viêm có thể nói chính mình là làm một trận thắng trận lớn thế nhưng là ma quốc yêu nữ chạy trốn dẫn đến đối ngoại địch tính chỉ có thể coi là thắng thảm tăng thêm bây giờ ma quốc ngóc đầu trở lại không khác là để thế cục càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nàng ngại tại chính mình thân phận không tốt thuyết phục càng không tốt đi ngăn càng cái gì chỉ có thể sâu sắc thở dài một hơi nhân thánh tôn s ủ n g trí sĩ n h â n người vô cầu sống dùng hạ i nhân có sát thân dùng sát thân tại cái này tuổi trẻ sĩ tử không khỏi là tại thuyết minh đầu này cho nên nàng hiện tại rất mâu thuẫn học nho học nho kết quả là nhưng không có ý nghĩ của mình đây chính là nàng một mực tu vi không cách nào tinh tiến nguyên nhân chính mình mặc dù bị thế nhân mang theo đế kinh đệ nhất tài nữ danh hào nhưng từ chưa có người nói qua nàng tại một số phương diện có cái gì đột xuất c ô n g hiến nàng vẫn cho rằng chính mình đạo đức không xứng vị đang nghĩ ra chính mình nên đi một cái dạng gì đại đạo trước đó nàng không cách nào bước lên bên trong ngũ phẩm chứng đạo vô vọng tây mộ tuyết cuối cùng nhìn thoáng qua hoàng thành phía trước vì đ ầ y sĩ t ử b á c h tính lựa chọn rời đi nơi đây tại phía xa lanh cung lục minh n g uyên cũng không có nhận ra được hoàng thành biến số hôm đó đang nghe s o n g vân thanh hòa lời nói về sau hắn hậu chi hậu giác cảm giác còn có một khay càng lớn cờ đang đợi mình thế là hắn vùi đầu bắt đầu yên lặng tu hành ứng đôi sắp đến nguy cơ lục tiểu hoàng tại tử vân ngôi nam gi đã học xong nói chuyện đồng thời đi đường cũng không có vấn đề tất cả mọi người rất ưa thích tiểu gia hỏa này xem nàng như làm nữ nhi đối đãi lục tiểu hoàng tại hậu viện bên trong nghiễm nhiên là tân sùng m à địa vị thậm chí so với hắn còn cao hơn tề mộ tuyết cùng hoác hồng linh thỉnh thoảng sẽ đến xem nàng đông nhiên lục minh nguyên nguyên nghĩ bên trong tại thanh trúc điện bên ngoài nghe được một thanh â m của người thư ký trường học t r ầ n khắc cầu kiến điện hạng t r ầ n khắc hắn thế mà lại tìm đến mình rất lâu không thấy được hắn lục minh nguyên tự mình đi mở cửa màu đỏ chầm một cửa lớn rộng mở trần khắc vẫn là một bộ áo trắng thần thái không giảm năm đó phong thần tuấn lãng đi qua hơn một năm l ắ n g động bây giờ càng thêm thành t h ủ trên thân nho nhã khí chết đã tràn ra ngoài bất quá lại thế nào biến trong mắt của hắn v ẻ kiên định từ đầu đến cuối đều là giống nhau Trưng trần trăm tân tâm thế Trưng trần trăm tân tâm thế một trần tay rời Vương núi, năm vấn núi, năm vấn An Điện nói. Nguyên trần không Minh Nguy gặp giới. gặp giới. Gặp gặp. khác khác khác, khách khí chắp tay nói. Nguyên lai là trần khác, chi học, học chi học, học Hoài Hạ, bạch chắp có có Lục rời lai lâu qua là đã bộ dí không trần h không ể đến này một lần. một t khắc dường như có chút cảm khái chắp tay nói trần khắc đi vào tiểu viện sau đó lục minh nguyên rót cho hắn một c h é n trà c ư ờ i hỏi nghe nói ngươi tại năm ngoái từ đi hàn lâm viện thị độc học sĩ vị trí về tới văn nguyên các đọc sách gần nhất nhưng có thu hoạch mới thuộc hạ hôm nay chính là vì thế sự tình m à tới trần khắc chân thành nói từ khi nghe xong điện hạ canh gà sau đó thuộc hạ mỗi ngày cảm ngộ rất nhiều mà hơn một năm nay đến thuộc hạ lại nhìn hai mươi vạn quyển tàng thư một mực đang nghĩ một vấn đề tìm kiếm vấn đề đáp án lại một mực không khổ cầu được sở dĩ muốn tìm điện hạ giải đáp nghi vấn giải hoặc lục minh nguyên khó được nghiêm chỉnh ngồi thẳng người cười n h ạ t nói vấn đề gì người tới trên đời này rốt cuộc là phó thác cho trời ngay từ đầu liền bị người an bài tốt vẫn là thuộc về mình bởi vì phạm là người đọc sách họ vẫn đi đến thế gian cuối cùng nhất định lại chính là đường kim tứ đại học phái là nho đạo ngũ thánh đó là một cái không cách nào nhìn thấy cuối cùng thuộc hạ không cách nào nhìn thấy cái kia nhất sở dĩ không có cách nào tiếp tục suy nghĩ x u ố n g dưới nhìn chung bây giờ là lưu hành nhất tứ đại học phái đều không thể cho ra giải thích trần khắc cực kỳ trịnh trọng giải thích nói hiện tại nho miếu lưu hành tứ đại học phái là cái nào cái lục minh nguyên hiếu kỳ vấn đạo trần khắc nhớ lại một chút rất nhanh cho trả lời nghiêm chỉnh mà nói tính toán ba cái bởi vị trí thánh tiên sư nhân học chính là đứng hàng đệ nhất đại đạo làm tốt nhất tôn s u n g làm các đại học phái cơ bản học vấn không tính ở trong đó đương kim lực ảnh hưởng lớn thứ hai chính là lý thánh nhất mạch cái này học phái rất đáng ẩm cho dù là nhân thánh nhất mạch cũng không thể không cảnh giác đối đãi lý học nhất mạch lý niệm tổn thiên lý mà diệt nhân dục ũ n g phải cầu người đọc sách đối với mình hà khắc nói cần sự tình nhất cử nhất động một lời một câu đều muốn học tập thánh nhân mạch này rất nhiều người trước đó khổng gia cũng không ít đại nho đều có chút tôn sùng chu học tri đạo trần khắc nói ra cái thứ nhất học phái dứt bỏ nhân thánh người này người đều muốn học đồ vật không nói lý thánh một mạch là trước mắt hoàn toàn xứng đáng đệ nhất học phái dù sao cũng là đạt được thiên đạo công nhận mới nhất học vấn thiên hạ vương triều không khỏi trọng dụng tôn h thiên lý mà diệt nhân d ụ n g lục minh nguyên có chút tắt l ư ớ i hắn không có nghĩ đến cái này thế giới như vậy học vấn cư nhiên như thế lưu hành bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng hợp tình hợp lý dù sao học hỏi vật này là cái luân hồi mấy trăm mấy ngàn năm cũng nhất định sẽ sinh ra loại tư tưởng này đây là phải qua lộ trình Tôn cái này m tư tưởng thực ra không có vấn đề quá lớn thiên hạ hàn sĩ sao mà nhiều không có khả năng người trong nhà người ta đều có tàng thư cát đem học vấn đơn giản hóa truyền bá ra ngoài để cho người ta người đều có thể hiểu được là một làm chuyện tốt nhưng không chịu nổi có người làm loạn thường thấy nhất liền nửa đời yêu cầu ngươi nhất định phải học tập thánh nhân nhưng mình cũng không làm được lý giải không đúng chỗ nhưng cái này cũng không gây trở ngại phu ngươi tại một cái không quyết định tiêu chuẩn bên trong thật đề cao rất nhiều người đọc sách hạc cuối nhưng cũng để đột phá hạn mức cao nhất trở nên rất khó khăn lục minh nguyên cho rằng lý thánh công lao cùng loại với tần thủy hoàng thống nhất đo lường hàn thống nhất nho trong n h ữ n bộ phận đủ loại học vấn cho triều đình khoa cử không định rồi pha vi khảo thí cũng chế định quy phạm để nho học lưu truyền rộng rãi sơ tâm là tốt nhưng tùy theo thời gian phát triển rất dễ dàng biến thành bác cổ văn mọi người chỉ biết nói thánh nhân bộ kia nhưng không có chính mình suy nghĩ vì hiệu quả và lợi ích đi đọc sách kể trên loại này có tốt chỉ là nửa v ờ i tìm xem gốc dạng tổn hại người khác thanh danh đáng sợ nhất là người khắp nơi học tập thanh nhân liền biến thành vì học tập mà học tập tình huống đã mất đi bản tâm cũng chính là thường nói bản thân bị lạc lối bất quá loại này học phái số người nhiều nhất lục minh nguyên đại khái cũng có thể hiểu được lưu hành nhất học vấn đạo lý đơn giản nhất thường thường đều là tranh luận nhiều nhất lý thánh nếu để nhiều người như vậy có thể đọc sách hiểu đạo lý liền khẳng định sẽ có ăn ý phân tử lợi dụng thánh nhân học vấn làm chuyện xấu cùng với xuyên tạc đạo lý người có khối người đệ tăng đâu lục minh nguyên d ò hỏi hắn đôi lý học không có một chút hứng thú hắn cho rằng chính mình là chính mình vì sao muốn hiệu quả bảng thánh nhân một người nếu như bản thân đầy đủ ưu tú vì sao muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn hoàn toàn có thể đánh vỡ quy củ thành lập chính mình hệ thống cái thứ ba là lễ vật học lễ nghi lễ vật là căn cứ vị thánh nhân thứ ba học vấn diễn sinh mà già yêu cầu người đọc sách sáng suốt lễ đạo tôn lễ nhạc tự thành trật tự bọn hắn không thích tranh mà là ưa thích thuận theo thiên ý giảng cứu lễ đạo chủ yếu hạch tâm chính là tu thân dưỡng tính làm chủ trần khắc nói như thế lễ vật thánh học vấn lục minh thực ra chính là thánh vương giáo hóa lễ đạo đại biểu là trung thổ vương triều đối tứ hải giáo hóa muốn tuân theo lễ vật làm người muốn kính già yêu trẻ làm quan muốn trung quân ái quốc cường giả lúc này lấy kẻ yếu biên giới làm biên giới không thể cùng ma quốc như thế mạnh được yêu thua hoàn toàn là một bộ khắc pháp tác sinh tồn lễ vật học tại sớm mấy năm hình như là chủ lưu a lục minh nguyên nhớ ra rồi một chút tề hành nghiện giống như chính là lễ vật thánh nhất mạch hậu đại bao quát hắn hai thê tề mộ tuyết cũng giống như vậy đúng tại hai ngàn năm trước là chủ lưu hơn nữa thiên hạ người đọc sách đều tôn sùng lễ đạo nhưng về sau binh g a ra tới về sau lễ vật học liền nghèo túng trần khắc nhẹ gật đầu lục minh nguyên lập tức giật mình cái kia cùng chính mình nghĩ như thế lễ đạo hai n g à n năm trước xác thực thiên hạ chủ lưu sáng suốt phân do phải trái đại quốc ở giữa cũng phải g i ả n g đạo lý dùng lễ vật làm chủ lúc kia treo lên trượng lai hai nước lai xứ đều nhất định muốn trên chiến trường lẫn nhau khiêm nhường m ộ t hai sau đó mọi người dựa theo quá trình đến đánh trận nếu như đối phương tổn thất tương đối thảm trọng bây giờ thu binh lời nói nhất định phải dừng tay thậm chí càng đưa một chút vật tư đi qua miễn đối phương xảy ra vấn đề về sau binh gia ra, ra tới treo lên trượng lai sửng sốt một điểm quy củ đều không nói cái gì thừa thắng sông lên binh b ấ t tiếng trá đánh lén họa công vây thành dù sao vì thắng thủ đoạn gì đều dùng tới bởi vì cái gọi là binh giả quỷ đạo g i ả cũng chính bởi vì vậy rất nhiều tôn sùng lễ vật học quốc gia đều diệt vong dần giả các quốc gia quân vương vừa nhìn cái này học vấn hại chết người à tất cả mọi người giảng đạo lý còn dễ nói đụng phải một cái không giảng đạo lý không có cách nào chơi đ ù a cho nên lễ vật học trong nháy mắt suy tàn bất quá tùy theo thịnh thế đến lễ vật học lại về tới chủ lưu đương nhiên lần này là cải tiến bản lễ vật học đề sướng người đọc sách ở giữa lễ đạo tôn sư trọng đạo cùng với gia đình hòa thuận quân thần ở giữa cấp bậc lễ nghĩa thiên địa quân thân sư chính là lễ vật học hạch tâm hoàn mỹ phù hợp chính trị nhu cầu sở dĩ lễ vật học lại bị mở lên đương nhiên binh ra làm theo không nhìn chỉ bất quá cần lúc đợi sẽ lấy ra không cần thời điểm ai cũng không để ý cái thứ tư đâu lục minh nguyên tiếp tục v ấ n đạo đệ tứ chính là ta tiên sinh văn thánh chỉ định tên là quốc học học vấn cho rằng chúng học bình đẳng t h ư họa âm luật dịch học thuật số y học tinh tướng đều là trung thổ thiên hạ thực tế học vấn không nên phân đẳng cấp trước sau chủ trương vào sĩ làm q u n tạo phúc bạch tính trần khác cho giải thích cái này lục minh n g u y ê n hiểu trước mắt các đại thư viện bồi dưỡng sĩ tử chủ lưu chính là cái này một người cho dù học vấn lại cao hơn nhưng c h u n g quy là năng lực có hạn năng lực này chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại thân phận địa vị nguyên nhân người đọc sách làm phu tử cho dù là dạy một trăm cái học sinh ba năm bài học cuối cùng cả đời tính toán sáu mươi năm cũng bất quá là hai học sinh mà cái này hai học sinh đại bộ phận cũng chỉ có thể dừng bước tại biết chữ giai đoạn này dù sao không phải tất cả mọi người thích hợp nghiên cứu nho học cũng có thể đi nghiên cứu mặt khác học vấn thư họa thành thánh bút tàu long xả cũng giống vậy có thể thành thánh Quốc học sắp xếp đệ tại ứ thực cũng c ra lục minh nguyên xem ra những ngày học vấn tại lúc ấy năm tháng đó khả năng đều là rất thụ truy phủng học vấn thế nhưng tùy theo sự phát triển của thời đại không thể nghi ngờ đều rơi ở phía sau có bị thời đại đào thải có dần dần hiện lộ ra tai hại những này mười điểm bình thường hiện tượng đối với vấn đề của ngươi người tới trên đời này rốt cuộc cái kia nghe ai ta muốn trước nghe một chút cái nhìn của ngươi lục minh nguyên ấm giọng cười nói trần khắc trầm giọng nói thuộc hạ cho rằng người nên tuân theo bản tâm của mình không nên bởi vì vi thiên lý cùng học vấn liền công cùng xiềng xích chính mình chỉ là nhìn chung điện tịch cũng không tìm tới như vậy một cái giải thích cho dù là a thánh cũng cho rằng người b ả n thiện là thượng t i ê n đã sớm nhất định lục minh nguyên cười ha ha một tiếng thế gian này nếu không có đạo lý như vậy nếu chưa từng gặp qua như vậy học vấn chính ngươi lớn mật một chút mở ra một cái không phải l ì lạ gặp chuyện chưa quyết định tìm điện tịch vốn không sai nhưng điện tịch cũng sẽ không đem đạo lý nói cần chính ngươi đi suy tư đáp án sở dĩ ngay từ đầu ngươi không phải đã sớm tìm tới đáp án sao trần khác như có điều suy nghĩ nói gặp chuyện chưa quyết định có thể hỏi bản tâm lục minh nguyên gật đầu không sai tâm ta cho dù là đạo lý ta tức là bản tâm tâm ta tức là đạo lý trần khác toàn thân giống như bị thứ gì đâm một cái cả người vô cùng kích động đứng lên điện hạng ta hiểu thời khắc này giữa thiên đ i ệ trong nháy mắt mây đen tràn ngập mà đến bao phủ tại đại viêm hoàng cung trên không thiên đ i ệ dị tượng tái khởi ẩm gật gật ẩm kinh h thành phong vân quét sạch toàn bộ đại viên kinh thành người đọc sách thậm chí toàn bộ trung thổ thiên hạ người đọc sách lòng có cảm giác ánh mắt đều nhìn về đế kinh phương hướng ủy gối hoàng thành bên ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng về bầu trời ngưng tụ thiên địa nở rộ đại đạo kim liên dị tượng ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình cảm động tự tiên thiên đạo hiền linh kết quả nhìn kỹ cũng không phải là mà là trong truyền thuyết đại đạo dị tượng lần trước nhìn thấy cái này quy mô cảnh tượng hay là tại một vị văn thánh đệ tử trên thân lần này uy lực càng sâu là ai tìm hiểu đại đạo lúc này giang lăng vương phủ cái này nho đạo kim liên khí tượng chẳng lẽ lại là có người tìm hiểu tân h ọ sao n g n g chân trong sân tướng mạo thường thường không có gì lạ lục vân hoàng thể nội có nhất đạo thanh âm giả mua tràn đầy ngoài ý mới lục vân hoàng không gì sánh được giật mình nói đệ tử vốn cho rằng thời gian qua đi trăm năm tiến vào vào luân hồi đến ngược hẳn không có tân học sinh ra không nghĩ tới còn thật sự có hơn nữa là đạt được thiên đạo công nhận đại đạo tân học giá mua thanh âm chủ nhân cảm giác được uy hiếp hít mắt nói vô thượng tân học ca người này sợ có thánh nhân phong thái chương hai trăm linh một tâm học h i ệ n thế đại thế đến làm hậu thế người đọc sách mở ra thánh lộ chương hai trăm linh một tâm học h i ệ n thế đại thế đến làm hậu thế người đọc sách mở ra thánh lộ đại viêm kinh thành mây đen che phủ bầu trời đẩy trời kìm quang ngưng tụ kim liên từ giữa thiên địa nợ rộ giống như khai thiên tích địa đồng dạng để cho người ta rung động đại đạo kim liên vững như tinh kim hòa hợp không tì vết chính là thế gian thuần chính nhất hạo nhiên chi khí nho đạo kim liên kinh khủng khí tượng để đại viêm các nơi thư viện sơn trưởng đều tới trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lưu quang thâm ta tức là đạo lý hoàn g thành cửa lớn quỳ lệ sĩ tử phụ đ ệ quan lại quyền quý thịnh kinh thư viện chính đang đi học học sinh nghe được cái này đại đạo thanh â m mỗi một cái đều là lộ ra không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ là ai tìm hiểu tân học khởi nguồn giống như trong hoàng cung thật sự là thiên phù hộ đại viêm tân học thế mà sinh ra tại ta đại viêm Nho chính kinh t r là đạm đài minh cùng tề hành nghiễn hai người tề hành nghiễn tại nho miếu thời điểm liền cùng đạm đài minh là quen biết đã lâu đạm đài minh tại nho miếu gánh nhâm ngự sử vị trí đồng thời còn là nho miếu bảy mươi hai thánh hiển địa vị cao thượng đạm đ à i minh nhìn lên bầu trời bên trong nho đạo dị tượng ánh mắt chuyển tới tề hành nghiện trên thân mỉm cười nói là tân học h i ể n thế cũng là đại thế đến a đi nghiên mực có lẽ ngươi phá cảnh có hy vọng tề hành nghiện quả nhiên tay buông xuống thở dài nói chỉ mong đi bất quá tân học xuất thế đối đại viêm tới nói tóm lại là làm chuyện tốt tranh đoạt thiên mệnh nắm chắc cũng lớn một phần hắn nhìn về phía đạm đại minh k h é cười một tiếng không sai người nào đó đối với hắn cảm thấy hứng thú bất quá giống như hắn không thể chống đến cuối cùng không cần phải lo lắng chỉ là xua hổ nuốt s ó i kế sách thôi tuân ngọc có tung tích sao đạm đài minh l ắ t đầu không có hắn ngược lại là học thông minh ẩn n u ố t không ra một điểm xuất thủ dấu hiệu đều không có ta đoán chừng là hắn n u ố t ở chỗ kia đừng nói hắn ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi ngươi đủ đại nho ở kinh thành phong bình tựa như không thật là tốt ngươi làm thật có thể vì t i ể u t ử kia làm đến nước này thế h à n h n g h i ệ n cười nhạt một tiếng sống đến mức này thanh danh lại được rồi cái gì chỉ cần có thể để đại viên bảo trì an bình nêu danh lại tính là cái gì hắn ngữ khí ngược lại thở dài một tiếng đại viên không thể còn như vậy m a n xuống t i ể u tử đất o đích là đang không ngừng bên trong hao tổn đại viêm lực lượng cứ thế mãi tam giáo hô sinh ngăn cách khi nào mới là cái đầu tiếp tục như vậy kế tiếp luân hồi thiên mệnh sợ là muốn đổi chủ đạm đài minh uống một hốc trà đây là thánh nhân ý tứ hai người chúng ta làm sao có thể lất bảo đương kim chấp trưởng phó giáo chủ vị trí chính là chu am hắn cùng đạo môn cùng phật môn quan hệ một mực rất bình thường tam giáo quan hệ khác nhau cũng không phải chuyện một ngày hai ngày thế h à n h nghiện trầm tính nói sở dĩ ta muốn tìm bệ hạ nói một chút đạm đài minh ngước mắt k i n h đạm cảnh cáo nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy vì sao đ ạ m đài minh nguyện chuyển khuyên nhủ n g ư ơ i như bây giờ đã đủ rồi nếu là lại ra tay sợ rằng sẽ đắc tội lục vân khanh càng là sẽ đắc tội hàn phía sau chu thanh trúc điện nội kinh khủng c u ầ n phong đem hết thệ phi thạch thổi lên lộ ra tịch diện đáng sợ mà trần khắc quần áo trên người càng bị gió thổi bay phất phới tâm người có được thì sống thất chi thì chết ta tâm tự mãn thì ta tính tự mãn cũng ta đạo lý tự mãn trần khắc nhắm mắt ngồi xếp bằng cả người đứng im bất động đã là tiến vào đốn ngộ trạng thái kinh khủng thiên tượng phía dưới lục minh nguyên sắc mặt bình tĩnh không có ngạc nhiên cũng không có bối rối ngược lại là trước nay chưa có bình tĩnh h á n âm thầm suy tư vương dương minh tiên sinh tâm học chính là nho ra học phái lại một cái trường cấp ba phòng cũng là cuối cùng một ngọn núi cao h á n trình độ nào đó kết thúc ngàn năm nan đề thiện ác luận c á i lộn người bản thiện vẫn là người bản ác toàn bằng mỗi người cái nhìn của mình người khác nhau bất đồng cảnh ngộ sẽ có khác biệt đáp án sở dĩ thiện ác t ử ở trong lòng tâm học dạy cho mọi người minh thiện ác biết thị phi để mỗi cái người đọc sách đều có trở thành thánh h i ể n tư cách thiên lý liền tồn tại ở mỗi người trong nội tâm mọi người cần phải làm là để nội tâm thiên lý phát dương quan đại ư c chế loại trừ những cái kia tả đạo lý nguy biện có thể gây nên như vậy động tinh lớn cũng không kỳ quái sinh thời có thể thấy tân học lão phu cũng coi như chết không hối hận hoàng cung cửa ra vào thân là đại viên tể tướng vương hòa phủ chính trước khi đến nội các trên đường hắn ngồi tại trong tiệu n ắ m chặt lấy n ắ m đấm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên trời kim liên dị tượng ngự khí có chút cảm thái cho dù cả đời này kinh lịch vô số sóng to gió lớn vào giờ khắp này hắn không nhịn được rung động vô thượng tân học mang ý nghĩa nho đạo đem sẽ xuất hiện một cái mới tinh con đường mà con đường này nhất định khiến cho nho đạo hưng thịnh vân nam cái này chính là, là sinh sôi không ngừng tiếng vọng làm hậu thế người mở ra huy hoàng thánh lộ vương hòa phủ nhìn về phía hạo nhiên chính khí khoái động đầu n g u ồ n trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc chỉ là cái phương hướng này rất là quen thuộc chẳng lẽ lại là tựa hồ là nghĩ đến cái gì hắn rèm xe vẫn lên đối người hầu phân phò nói trước không đi nội các tiến về t h à n h trúc điện ầm ầm bầu trời động tinh khép lại phát lớn lên nho đạo kim liên vào giờ khắc này cùng trần khắc cộng minh từng chùm kim mang từ nho đạo kim liên bộ phát ra kinh khủng hào quang từ nho đạo kim liên bộ phát ra đạo thứ nhất nho đạo ân ký chiếu xạ tại trần khắc c h i n thân để khí tức của hắn tăng gọn một đoạn thời gian qua đi một năm tu vi trực tiếp từ đệ thất cảnh quân tử bước lên làm đệ bắt cảnh văn cung thể nội hạo nhiên chính khí tại khí hải vị trí tạo thành từng tòa vàng son lộng lấy điện quyết gánh bắt kim sắc c u n g vũ dị tượng văn cung chính là đệ bắt cảnh c h i biểu tượng bước lên văn cung người nhưng vì cha mẹ quan đảm nhiệm triều đình chính ngũ phẩm đại quan tòa trấn một phủ đạo thứ hai kim quan g lần nữa chiếu dọi xuống tu vi lần nữa tăng vọt trần khác tu vi từ đệ bắt cảnh bước lên làm thứ chín cảnh sung yếu khí hải kim sắc trong cung điện dựng dục ra một tòa tượng đá thình lình lại chính là trần khác hình dạng của mình cái này cho thấy văn cung sung yếu làm quan địa phương tạo phúc bách tính nhưng tiếp thu thế gian bách tính hưng hỏa giáo thư dục nhân phải đ à o lý c h i tình trả lại toàn thân văn khí bước lên sống nhóm người có thể xưng ơ quốc sĩ có tư cách đảm nhiệm triều đỉnh chính quan to t ă n g phẩm hoặc đảm nhiệm đại viêm c h ấ n thủ làm bàn tay một châu đại quyền đang lúc lục minh nguyên cho rằng không sai biệt lắm muốn lúc kết thúc lại là nhất đạo trói mắt kim quang hạ xuống rót vào trần k h á c thể nội cảnh giới bỗng nhiên kéo lên tới thứ mười cảnh đại hiển từ nơi sâu xa văn khí hội tụ sinh ra một cái kim sắn nho đạo chân ôn chui vào trần khát thể nội lục minh nguyên cần thật nhìn cung tây mộ tuyết sớm chiều ở chung đối nho đạo cũng có cơ bản nhận thức lúc này minh bạch đó là bởi vì trần khắc đạt được chính mình cái thứ nhất nho đạo bản mệnh chữ tâm sáng lập chính mình học t u y ế t ngưng tụ bản mệnh chữ như lưu truyền rộng rãi nhưng khai tông lập phái mười cảnh đại hiển bản mệnh chữ không thoái p h á p thân bất diệt đồng thời bước vào thứ mười cảnh nhưng tại các đại vương triều đang đường bài tướng vị với thiên tử tà hữu cho tới giờ khắc này kim mang mới ảm đạm đi lục minh liền suy nghĩ ảm đạo không phải tâm học không thật lợi hại mà là còn không có đạt được mọi người nhận thức bây giờ tâm học vừa mới sinh ra liền đã thể hiện ra như thế khí tượng Đợi một thời i một g a mộ nho tâm ọ c lan ra rộng n g à i đạo cùng luyện ký sĩ hệ thống tu hành tốc độ toàn bộ nhờ cá nhân nộ tính cùng thiên phú đặc biệt là nho đạo điểm này càng rõ ràng hơn chỉ cần có đầy đủ nộ tính liền có thể rất sắp tu luyện đến cảnh giới cỡ cao võ đạo chỉ có thể một bước một cái dấu chân muốn vượt cảnh bay vọt quả thực không có khả năng đương nhiên tu luyện nhanh đồng d ạ n g có hại đầu đạo tâm rất dễ dàng xảy ra vấn đề là một mặt một phương diện khác thì là nho đạo học vấn trung quy là có cuối cái này cuối cùng chính là trí thánh tiên sư thiên địa vị thánh nhân thứ nhất nhân thánh thượng như luyện khí sĩ cuối cùng là đạo tổ như thế mà võ đạo cuối cùng là cái gì đây không có ai biết cho dù là trong điện tịch đều không có ghi chép liên quan bên trên tam phẩm đệ nhất cảnh là võ thánh trừ cái đó ra không còn có mặt khác ghi chép trần khắc cũng là từ đốn n g ộ bên trong khôi phục ý thức hậu chi hậu giác hắn nhìn về phía lục minh uyên hai mắt sáng lời có thần điện hạ ta thế mà đốn ngộ ra một loại mới học thuyết chúc mừng không chỉ có bước lên bên trong ngũ phẩm còn liên phá ba cảnh bước lên đại hiển sau này tại đại v i ê m bên trong không người nào dám xem thường ngươi lục minh nguyên hướng trần k h ắ c cười nói trần k h ắ c trịnh trọng ôm cười nói hết thẻ đều là điện hạ công lao ta bất quá là thụ điện hạ ân huệ trừ cái đó ra tại một năm trước ta còn bị vương chấp tể chỉ điểm cùng vương ra rất có nguồn gốc hắn hết sức rõ ràng nếu như không phải lục minh nguyên chọn hắn một chút chỉ sợ còn đang tìm kiếm vấn đề đáp án không đụng nam tường không quay đầu lại không có vương hòa phủ lúc trước một câu kia thiệt áp tức tại tâm ta khuyên cáo hắn hoài an vương là bị người hãm hại chính mình cũng suy nghĩ không ra đáp án cái này tân sinh học thuyết còn không có danh tự ngươi cảm thấy tên gọi là gì tương đối tốt lục minh n g u y ê n cười hỏi trần khác nghĩ một hồi nói không bằng liền kêu tâm học đi của ta bản mệnh chữ chính là tâm tâm cũng là mới có dâng trào vạn sự vạn vật chi ý như thế rất tốt lục minh n g u y ê n trong lòng cười t h ầ m vương dương minh tâm học cuối cùng vẫn là xuất hiện ở cái thế giới này mà lại rất là trùng hợp chính là trần khác hắn là tạ thêm vào vương ra sau đó lĩnh hội văn viên các mộ đạo cũng như long tràng mộ đạo lục minh nguyên trong lòng yên lặng nói nếu không có thánh nhân duy trì vậy ta liền chính mình trực tiếp tạo một cái thánh nhân ra tới cùng lúc đó các phương đại nho đ ế n kinh tới gặp nghĩa tân học trên đường giữa thiên địa có nhất đạo hùng vĩ mang theo từ tình âm thanh âm vang lên trần khác sau này chính là ta văn thánh nhất mạch chân truyền đệ tử lời ấy để các đại thư viện đại nho lộ ra ánh mắt kinh ngạc lúc trước trần khác lập bệnh ngưng tụ văn vận huyền điều dùng đại tre t r ở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười bước lên q u tử chẳng lẽ bây giờ hắn lại tìm hiểu tân học văn khí g i e vang một nước đạt được nho đạo kim liên nhập thể chẳng lẽ lại chính là trần khác tìm hiểu t kẻ này đầu tiên là lập mệnh ngưng huyền điệu bây giờ lần nữa đại đạo kim liên thiên tư coi là thật khủng bố như thế như vậy chân truyền đệ tử thật hay giả không ít nho sĩ đại nho đều là hít sâu một hơi một vị nho ra thánh nhân chân truyền đệ tử từ ký danh đệ tử đến chân truyền đệ tử tuy chỉ có hai chữ chi khác nhau nhưng là ngày đêm khác biệt thánh nhân đệ tử cái này hàm kim lượng không khác một giáo người kế vị như thế tồn tại văn thánh đệ tử tuy nhiều đạt tới mấy trăm nhưng đại bộ phận là phổ thông đệ tử chỉ có nghe trải qua phải thánh nhân dạy học tư cách nhưng luận thành cựu còn phải nhìn chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử chính là y bắt t văn thánh đời này chỉ có ba cái chân truyền đệ tử đại đệ tử dùng từ thành thánh danh s ư n g từ thánh tại 500 năm trăm n ă m trước chết tại cùng yêu tộc đại trong chiến đấu một cái khác thì là trở thành đời thứ nhất thánh hiển c h ấ n thủ tại hạo n h i ê n châu bắc bộ chú đóng ở một thành nhìn bắc quan kém nhất một cái đều là nam ly vương triều quan thủy thư viện thủy kính tiên sinh danh s ư n g thuần nho đưa ra quà tu thân thể ra lý luận bây giờ hạng tư chân truyền đệ tử lại là c h â n khác mọi người nghe nói tin tức này về sau càng thêm hiếu kỳ trần khác rốt cuộc tìm hiểu cái gì tân học thế mà có thể được đến đại đạo tán thành hạ xuống ký vận xin hỏi trần đại hiển cái gì gọi là tâm ta tức là đạo lý lúc này nhạc dương thư viện sơn trưởng lên tiếng hắn cung kính không gì sánh được đứng tại thanh trúc điện bên ngoài hướng phía trần khắc khiêm tôn túi đầu nghe được đối phương thanh âm trần khắc không cần nghĩ ngợi đối đáp nói chúng ta người đọc sách nên dùng bản tâm phân rõ thiệt ác đ ộ n g thị phi không vi thiên lý chỗ câu đi quân tử chi đạo dùng tâm làm chủ biết hậu phương đi đi hậu phương biết lên tiếng hắn đem chính mình lý giải cáo chi đám người mặc dù hắn không có hoàn toàn lý giải chỉnh lý ra một bộ tâm học hệ thống nhưng hắn vẫn là minh mạch cơ bản hạch tâm cùng với bản chất là cái gì thật muốn xuất ra tới nói cũng sẽ không quá kém lục minh nguyên ở một bên nhìn xem t r ầ n khác chậm rãi gật đầu nghe xong lời này bộ phận nho sĩ r ồ n r ậ p có chút khó hiểu cái này nghe tới cảm giác giống như không có đặc biệt lớn gì đạo lý đơn giản chính là để cho người ta thấy rõ thiện ác thôi nhưng vì sao có như thế chi k i n h thiên dị tượng nhưng mà chỉ có một vị thoạt nhìn thanh cao nhổ tục học thức bên bác cao quan láo giả trong nháy mắt nhận ra được vấn đề hắn đi về phía trước một bước nhìn về phía t r ầ n khác nói xin hỏi đại hiển như thế nào dùng tâm xem đạo lý minh thiện ác là biết phía trước hành tại về sau vẫn là biết phía trước hành tại sau cao quan láo giả đặt câu hỏi nghe tới là rất đơn giản đối với phổ thông người đọc sách tới nói phảng phất liền là nói biết rồi thiện ác sau đi làm tốt sự việc nhất định phải lý luận cùng thực tiễn kết hợp nhưng đối với cao quan lão giả loại người này tới nói bọn hắn nghe tới cảm giác liền không đồng dạng cái gọi là đại đạo đơn giản nhất chân chính đạo lý bản thân liền rất đơn giản phức tạp lại như thế nào đi tìm hiểu lại như thế nào đi thi hành thay lời khác tới nói thế nhân đều biết một cộng một bằng hai nhưng phức tạp nhất vấn đề là vì cái gì một cộng một bằng hai đây mới là học thuật h ạ c tâm cáo chi thế nhân vì cái gì mặc dù đại bộ phận thế nhân sẽ không đi học nhưng nhất định phải có đáp án này bằng không mà nói hết thảy liền lộ ra hoang đường không gì sánh được nghe cao quan lão giả đặt câu hỏi trần khắc lộ ra càng thêm bình tĩnh vô thiện vô ác tâm chi thể có thiện có ác ý chi động biết thiện biết ác là lương chi làm thiện đi ác là truy nguyên biết được không phân trước sau không có ưu k huyết cả hai song hành cho nên là chi hành hợp nhất trần khắc thanh âm bình tĩnh nhưng khi hắn nói xong cái này bốn chữ chân môn sau trong chốc lát kinh lôi quần quận tích khai thiên địa lờ mờ nguyên bản kinh khủng ngập trời thiên địa dị tượng vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đứng lên thiên địa một mảnh sáng sủa vô thiện vô ác tâm chi thể có thiện có ác ý chi động biết thiện biết ác là lương chi làm thiện đi ác là truy nguyên muốn chi hành hợp nhất hoàng cung trên không nghe lén đại nho thánh hiển sơn trưởng quan v i ê n rất nhiều nho sĩ dồn dập tinh tế thưởng thức cái này bốn câu lời nói ý tứ nhưng mà đế kinh văn x ư ơ n g các bên trong trung thiên quan g mang nở rộ nho m i ê u thánh nhân điêu khắc cũng vào giờ khắc này lại lần nữa rung động vỡ toang ra vô tận hào quang hạo nhiên thánh nhân khí tức lại lần nữa giáng lâm vương triều đại viêm cái này kinh khủng hào quan quét sạch thiên địa đại viêm đế kinh t r ê không từng đ o á sen vàng từ mặt đất trên tôn r a từng đoàn từng đoàn kim vân tràn ngập thiên không phía trên chư tử bách gia thân ảnh xuất hiện tại nho miếu thiên sơn năm đại thánh nhân ảnh chân dung trên không quan g mang này chiếu dọi toàn bộ hạo nhiên châu nhân thánh tiên sư hư ảnh hiện hiện thiên không phía trên đứng ở phương đông bất quá cái này nhân thánh hư ảnh hoàn toàn chính xác chỉ là thánh nhân hư ảnh không có bất kỳ cái gì ý chí cũng không có bất kỳ cái gì ý thức là bởi vì c h â n khắc bốn chữ thánh ngôn châu ngưng tụ mà ra nhưng rất nhanh đạo thứ hai tông thánh hư ảnh xuất hiện đứng ở phương nam đạo thứ ba lễ thánh hư ảnh xuất hiện đứng ở phương bắc đạo thứ tư á thánh hư ảnh xuất hiện đứng ở phương tây đạo thứ năm phục thánh hư ảnh xuất hiện tại bên trong trong đất mọi người kinh hô nhìn cái này kinh khủng dị tượng ngũ thánh hiền thế cổ kim vãng lai chưa từng xuất hiện cảnh tượng cái này thật là vô thượng tân học ca kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần như thế tân học là nho đạo thứ năm đại học phái siêu việt cổ kim tiên h i ể n nho miếu vị kế tiếp thiên mệnh thánh nhân đoán chừng liền muốn tại cái này trong vòng mười năm sinh ra đi giữa thiên điệm ộ t chút âm thanh n h vang lên bọn hắn rung động tại như vậy, thiên tượng. Tốt, tốt, tốt. cao quan lao giả nghe được bốn chữ chân ôn cực kỳ vui mừng gật đầu không hổ là lao phu tiểu sư đệ nghe được câu này người chung quanh lúc này mới ý thức được vị này cao quan lao giả thân phận đúng là bọn họ mới vừa rồi trong miệng văn thánh tam đệ tử nam ly vương triều quan thủy thư viện thủy kính tiên sinh danh xưng ơ thuần nho đại nho đương thời tại nam ly có địa vị trí cao vô thượng làm nam ly nuôi dưỡng vô số nhân tài nói thành là nam ly đế sư cũng không đủ thực lực có thể so với tề hành nghĩa mười một cảnh có thể xưng đại nho nhưng cùng là mười một cảnh khoảng cách như thế to lớn giống tề hành nghiễn cùng thủy kính tiên sinh đều là m ư ờ i một cảnh đình phong lương tựa đại viêm cùng nam ly quốc vận thực lực mạnh không phải bình thường đại nho có thể so khi chất thanh cao nhổ tục học thức bên b á c thủy kính tiên sinh ánh mắt nhìn về phía lục minh uyên không khỏi hướng trần khắc hỏi người này liền là của ngươi lựa chọn đám người cái này đem ánh mắt tề tụ tại lục minh uyên trên thân bọn hắn mới phát hiện hai người chỗ đứng cực kỳ giống quân thần thế đứng trần khắc phụ tá đối tượng lại là hoài an vương cái gì như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm lại để cho phụ tá hoài an vương một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng giống như xôi trào không ít tuổi trẻ nho sĩ không thể nào tiếp thu được sự thật này dùng chân khắc chi tài chính là một nước tể tướng đặt ở các đại vương triều vớt cái thủ phụ vị trí dễ dàng tại nho miếu cũng có thể được cực cao vị trí cho dù là tại đại viêm làm quan cũng là tiềm lực vô hạn tư lịch đầy đủ có thể bước lên nội các làm gì tại hoài an vương dưới trướng làm cái phụ tá giải thích duy nhất là hắn cảm thấy lục minh nguyên có thể ngồi vững vàng đông cung muốn nhu cầu đại viêm quốc sư vị trí nếu như là một cái bình thường thư sinh nói hoài an vương có thể làm chủ đông cung bọn hắn sẽ đem đối phương phun cầu hết lâm đầu thế nhưng người này là tìm hiểu tân học trần khắc bọn hắn liền muốn suy nghĩ nhiều kiểm tra một chút đối mặt đám người chất vấn ánh mắt trần khắc ánh mắt kiên định nói không sai kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ làm duyệt kỷ giả d u n g chính là điện hạ dạy cho ta chi hành hợp nhất đạo lý sở dĩ ta trần khắc không thể gặp lợi q u y ề n gốc còn có không ít thư viện sơn trưởng đại nho cùng với nho miếu bên trong học cùng một chút nho sĩ cũng tại lập đi lập lại câu cái này bốn câu chân ôn nghe được trần khắc câu nói này thân xác lại một lần nữa ngây dại hoài an v ư n g dạy bao quát một chút đến đây vây xem đại nho bọn hắn bản thân liền thiên phú dị bẩm tự nhiên biết rồi lĩnh nộ b ự c này đạo lý rốt cuộc có nhiều khó khăn hiện tại trần k h á c lại nói cho bọn hắn như thế kinh thế hai tục đạo lý lại xuất từ hoài an vương miệng sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ nếu như trần k h á c lời nói là thật cái kia q u ỷ gối hoàn thành cửa lớn những sĩ tử kia bạch tính không liền thành chuyện cười lớn sao lục minh nguyên nghe vậy sắc mặt đột biến lên tiếng nói đừng trần k h á c không có để ý những người này ánh mắt biến hóa mà là tiếp tục trình bày tim của mình học hôm nay lập ngôn tri học nói chính là lục vương tâm học tâm học dung hợp ba nhà chi trường ta trần khắc tuyệt không chiếm bất luận người nào tiện nghi hôm nay hai trường hợp nhất sở dĩ một chương chương hai trăm linh hai lục vương tâm học dư luận đảo ngược nhạc phụ bước lên m ộ ư ơ i hai cảnh gặp mặt vĩnh yên đế chương hai trăm linh hai lục vương tâm học dư luận đảo ngược nhạc phụ bước lên m ộ ư ơ i hai cảnh gặp mặt vĩnh n h i ê n đế lục vương tâm học chẳng lẽ trần khắc nói là sự thật làm sao có thể lão phu nghe nói hoài an vương bất học vô thuật chính là một hoàn cố tử làm sao có thể nói ra như thế học vấn cao thâm trần khắc chính miệng nói nên không sai hắn hiện tại là văn thánh trần truyền đệ tử hẳn là sẽ không bị bức hiếp a nghe được mới học thuyết danh tự đám người một mảnh xôn xao thần sắc r ồ n r ậ p không dám tin bọn hắn cho rằng dùng lục minh nguyên bản tính không có khả năng tham dự tâm học nghiên cứu càng không khả năng tìm hiểu ra như thế kinh thế hai tục học vấn bởi vậy đối c h ầ n khác lời nói năm thái độ hoài nghi thậm chí cảm thấy phải là hoài an vương tại bức hiếp c h ầ n khác tiện đem sáng lập tâm học công lao mò được trên người mình tại trên mặt mình t h ế p vàng lục minh nguyên nghe được chúng người thanh em nghi ngờ thở dài một hơi vì cái gì ngay từ đầu hắn không tu n h a đạo mà là đi vo đạo đường đi vừa đến là bởi vì nguyên thân cũng không phải là một cái thích đọc sách người nếu là xuất khẩu thành thơ theo lục minh nguyên biết thế giới này nho đạo không phải nói ngưng âm thi tắt đối nghiệm n g i ệ m thờ không nói đại đạo lý liền có thể đọc sách thành thánh mà là cần quanh năm suốt tháng tích lũy đi nghiên cứu các đại thánh nhân trước tác nhìn nhiều sách tu thân dưỡng tính ôn dưỡng tích lũy ra bản thân vật khí sau đó lại thông qua tham gia khoa cử truyền đạo thụ nghiệp các loại phương thức lớn mạnh chính mình vật khí thức tỉnh giá hạo nhiên chính khí càng là khó càng thêm khó lục minh nguyên tự nhận là không thích hợp con đường này k i ế p trước thi cả một đời thử mới nhập biên soạn hắn đã lại không muốn đang học nhiều như vậy sách kiểm tra nhiều như vậy thử hơn nữa hắn tại trong l ã n h cung cũng không có khả năng có khoa cử tư cách cái này không trở ngại hắn bồi dưỡng một cái thánh nhân ra tới trần khắc chính là nhân tuyển tốt nhất phí thời gian cả đời có thể ở thế tục phồn hoa đế trong kinh thành vẫn người mang một viên xích tử tri tâm tại hoàng gia thư viện văn huyền c ắ t xem duyệt ba mươi vạn quyển tàng thư dưới sự chỉ điểm của chính mình rốt cục nộ ra được tâm học đây là hắn nên được nhưng lục minh nguyên tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ bị trần khắc đâm lưng văn thánh tam đệ tử thủy kính tiên sinh b ớ t râu mà cười hướng trần khắc cười tủm tìm nói tiểu sư đệ ngươi nếu lấy tên lục vương tâm học cái này lục chữ thế nhưng là xuất từ hoài an vương đúng trần khắc gật đầu vậy cái này chữ vương đâu trần khắc đôi mắt lộ ra hồi ức c h i sắc tự nhiên là vương tướng công tốt một cái lục vương tâm học chính khi mọi người lắng nghe thời khắc nhất đạo trong sáng tiếng cười từ thành c u n g chi bên cạnh truyền gia vương hòa phủ một vị tuổi trẻ nho sĩ nhìn thấy một tòa cỗ kiệu rừng ở thanh trúc điện cửa ra vào từ bên trong đi ra một vị phi bảo q u a n phục đai lưng đỏ túi kim ngư cứng rắn trung niên nam nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nội các thứ phụ đại viên tể tướng vương hòa p h ụ người này là vịnh yên hai mươi một năm tiến sĩ rõ ràng thứ tự không cao lại có thể bằng vào các loại thủ đoạn ngồi ở vị trí cao bản sự không nhỏ ngoại công lục minh nguyên nhìn người tới cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hắn không nghĩ tới ngoại công của mình lại nhanh như vậy đổi tới vương tướng công trần khắc nhìn thấy vương hòa p h ụ sau đó cung kính thi lễ một cái vương gia chứa chấp hắn cho hắn một cái cùng ấm danh lạch để hắn có thể tại văn l i ê n các bên trong một mực đọc sách đối với hắn có ơ n tri ngộ cái này túi đầu danh xứng với thực bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân sẽ làm dung tuyển tương báo có đại nho gặp một màn này không khỏi thấp giọng mắng một câu quả nhiên là cá mẹ một lứa vương hòa p h ủ tại các vị đại nho trong lòng ấn tượng cũng không tốt chủ yếu là người đọc sách bên trong cũng chia hiệu quả và lợi ích phái cùng học v ấ n phái học v ấ n phái một mực xem thường hiệu quả và lợi ích phái dùng vương hòa phụ cầm đầu như vậy một nhóm dùng đọc sách kiếm lời tại triều đình không thành tựu quan viên bọn hắn là t r ư n mắt học vân phái các đại nho, ngốc đã quen rồi phong cách học tập thanh chính thư viện từ trước đến nay xem thường trèo hán phụ thế người vương hòa p h ụ thỉnh lình đứng hàng trong đó mặc dù vương hòa p h ụ địa vị cơ cao c chính là gần thứ đại viêm thủ phụ một nước tề tướng nhưng bọn hắn vẫn như cũ lòng mang thành kiến bọn hắn không tốt bên ngoài mắng nhưng trong lòng vẫn là đang yên lặng mắng vương đại nhân cái này tân học như thế sẽ không còn có một phần của ngươi công lao h a một vị lạc xuyên thư viện huyền bảo đại nho cười n h ạ t nói mặc dù bắt đầu câu trong lời nói không có một câu thô t ụ nhưng trong lời nói châm chọc chi ý không cần nói cũng biết vương hòa phủ l à người thông minh lao già xảo quyệt sao lại nghe không hiểu ánh mắt của hắn tâm h thúy mỉm cười nói bản tướng nhưng không có nói như vậy đều là trần khác chính mình càng lộ lao phu bất quá là người dẫn đường mà thôi huống hộ dùng trần khác r a cảnh hắn cho ta ngoại tôn đề cử sống nhờ tại ta vương ra ra làm quan làm quan trước đó các đại thư viện đều không có để ý hắn thịnh kinh thư viện càng đem hắn trục xuất học phủ trần khác tâm hắn thuần hậu không chỉ có không có so đo ngày xưa ân đ oán chỉ là dùng chữ vương mệnh danh tâm học các ngươi lại có quyền lực gì can thiệp vương hòa phủ chế d ễ lại để ở đây đại nho không nghĩ tới các ngươi các đại thư viện từng cái đường hoàng tại trần khác gặp nạn thời khắc vì sao không có thu lư hắn chẳng lẽ là trần khắc không có đi bãi phòng sao khẳng định không phải nhất định là bị các đại thư viện soát xuống dưới bị các loại cá nhân liên quan đệ t ử lấp kín danh lệch l ạ n h ngôn từ đệ há có lửng ra bây giờ bị ta vương ra nhìn chúng trở thành nhân trung c h i long chẳng lẽ hiện tại là nhãn chua cái này đều là vương hòa phủ nói bóng gió chỉ bất quá nói rất là huyền truyền ở đây phần lớn người đều là người thông minh tự nhiên có thể nghe được lục minh nguyên sau khi nghe xong t h ầ m than ngoại công miệng sự sắp bén không hổ là lăn lộn q u a n trường không nôn một cái chữ thô t ụ không nói một câu lời khó nghe liền để ở đây đại nho sắc mặt so với đại tiện còn khó nhìn vương hòa phù gặp không ai trả lời bầu không khí trở mặc cái này mới nhẹ nhàng cười nói dùng các vị thông minh tài trí học thức n u y ê n bác cần phải sớm liền hiệu lục vương tâm học đạo lý như thế nào tâm tức là đạo lý nói t r ắ n g ra thiện ác từ ở trong lòng mỗi người thiện ác quan cũng khác nhau thị phi xem cũng khác biệt ta ngoại tôn nhận vu cổ chi hại tại yêu nữ nhất á n bên trong chính là người bị hại lại bị các người đám này s á c h theo c á n bút hợp lý thành phản quốc tặc măng cả một cái năm bây giờ còn không yên tĩnh chỉ dựa vào nhất thời tri phong không có chứng cứ dùng lập n ư c bất chính làm người không hợp liền có thể kết luận ta ngoại tôn là thả đi yêu nữ hung thủ một vị lớn tuổi đại nho hợp lý tay náo hử lạnh nói vương hòa phủ bây giờ ba viện còn không có điều tra ra kết quả ngươi nói còn quá s ớ m đi vương hòa phủ nhàn nhạt phản bác là trung thành là gian thánh thượng tự sẽ mình dám các ngươi lại có cái gì tốt la hét t ầ m ý ngoài hoàng thành sĩ t ử bách tính có phải hay không các ngươi tận lực ă n bài lớn tuổi đại nho trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chỉ vào đối phương mắng vương hòa phủ nói tới nói lui ngươi cũng đ ư n g loạn nói xấu la phu ha ha ha vương hòa phủ cười lớn một tiếng bản tướng liền tùy tiện nói chuyện ngươi làm sao lại gấp hiện tại biết rồi bị nói xấu là tư vị gì các ngươi nói xấu ta ngoại tôn thời điểm cũng không thấy các ngươi lòng mang áy náy như thế nào chi hành hợp nhất một biết một nhóm phương phải kết quả các ngươi vẹn vẹn làm được biết liền uổng công có kết luận chứng minh mỗi người các ngươi trong lòng chỉ có chính mình bộ kia tiêu chuẩn thôi rất hiển nhiên vương hòa phủ trong lòng cũng nhẫn nhịn thật lâu mặc dù biểu hiện ra hắn vì tránh hiểm nghi một mực không có tham dự lục minh lên sự việc nhưng sau lưng hắn nhưng là toàn nổi giận trong bụng đi ngang qua hoàng cửa thành thời điểm nhìn thấy nhiều như vậy thỉnh cầu thánh thượng rút về mệnh lệnh đã ban ra sĩ t ử bạch tính sắc mặt của hắn so với ai khác đều khó nhìn lục minh nguyên thật vất vả đạt được thánh thượng đặc xá lại gặp phải nhiều như vậy lật c ả n hôm nay hắn vẫn thật là cũng cho lục minh nguyên đòi một câu trả lời hợp lý dù sao đằng sau có thánh thượng chỗ dựa sợ cái gì hắn xác thực không dính nhân đoán cũng không chủ động gây chuyện nhưng chỉ cần tất thắng sự việc liền tuyệt đối sẽ trọng quyền xuất kích ai cùng hắn ngoại tôn gây khó dễ chính là cùng hắn vương hòa phủ gây khó dễ bị vương hòa phủ mắng một cái như vậy ở đây đại nho sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Vương hòa phủ, ngươi có tư cách gì ngậm máu phương người n g ư ơ i thân là đại viên tể tướng có thể không thể tự chủ một chút há miệng ngậm miệng chính là thánh thượng lại ủy vào chính mình quan uy cáo mượn v a i hùng ngươi thật đem thánh thượng để ở trong mắt sao dựa vào cái gì ngay vậy vương hòa phủ lộ ra nồng đậm cười lạnh bằng lao phu là lục minh nguyên ngoại công là đại viên tể tướng nắm giữ một nước đại quyền quản lý ngôn lộ tự do liền có thể quản được các ngươi hắn hôm nay xem như không thèm đếm sỉa dù sao hắn cái này thứ phụ vị trí tùy theo lục minh nguyên dần dần khởi thế sẽ mất đi lúc đầu giá trị trước đó không bằng thay ngoại tôn đòi cái công đạo mà trận này sự kiện chủ nhân chân chính lục minh nguyên lại hết sức đau đầu trần k h ắ c đâm l ư n g hắn liền thôi không nghĩ tới ngoại công đến đây càng nói càng không thích hợp thế mà cũng bắt đầu đâm l ư n g hắn ngài là cao quý một nước tể tướng cùng những n à y thối cá nát tôm so đo cái gì đến lúc đó thực lực đầy đủ trực tiếp đăng cơ làm đế hết thể chẳng phải tự sụp đổ sao ngài ngoại tôn thực lực bây giờ còn không quá đủ còn muốn lại cậu thả một hồi có trời mới biết cái này tiện nghi l á o cha an đây là cái gì tâm thôi thôi dù sao đều đã nói xong dù sao ngoại công cũng là vì tốt cho mình cũng may những đại nho này không tin các vị tiền bối làm gì tại cái này miệng lưới chi tranh thời khác m â u chốt trần khác lại đứng dậy lục vương tâm học chi sinh ra cùng vương tướng công cũng thoát không ra liên quan lão nhân gia ông ta nói qua thiện ác đều là chính mình phán đoán không cần cổ hủ tuân theo cái gọi là chân chính đạo lý có thể hay không trở thành đạo lý đều là tại tâm ta đọc sách dưỡng tính công phu mỗi người làm bỏ đi chính mình ham muốn cá nhân che chắn quét dọn trong lòng thành kiến mà khôi phục hiện lộ nội tâm cố hữu t h i ê n lý mới thật sự là đại thiện đây là gửi tới lương chi ầm ầm đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vào giờ khắc này nổ vang toàn bộ đại viên hoàng cung ngưng tụ mây đen phản p h ấ thâm a hỏa i giáng l ta tức là đạo lý chi hành hợp nhất gửi tới lương tri tâm học ba câu nói còn hơn thiên ngôn văn ngữ vượt qua đại bộ phận thánh nhân dạy bảo không ít đại nho nhìn lên trên trời kinh lôi hiển nhiên câu nói này đã được đến thiên đạo tán thành bọn hắn vẻ mặt mê mang có rất nhiều lý học nhất mạch học sinh không ngừng thấp giọng lẩm bẩm chẳng lẽ chúng ta thật sai thiên lý thật chẳng lẽ không thể tin bản ngã chi đạo mới là đúng vê anh đông nhiên một đạo kim sắc lôi đ ì n h rơi vào trần k h á c trên thân ở trên người hắn không câu khô chuyện giống như hàng ngàn hàng vạn kim sắc long xả những n à y yếu đ ớt dây tóc hồ quang điện hội tụ thành một cái mới nho ra chân ôn biết kim sắc văn khí hội tụ biết rất nhanh chui vào trần khát thể nội một màn này để hiện trường đại nho tại chỗ trần kinh lại là hai cái bản mệnh chữ nghe nói chỉ có m ộ ư ơ i ba cảnh t h á n h nhân mới có thể ngưng tụ hai cái bản mệnh chữ thiên đạo cũng cho rằng lục minh nguyên là bị hoan uổng thủy kính tiên sinh trong mắt hiện ra vẻ vui mừng hai cái bản mệnh chữ tối thiểu đã có thành thánh điều kiện đồng thời hắn xây dịch về lục minh nguyên trong ánh mắt tràn đầy suy tư lục vương tâm học ba đạo chân n ôn đều là bị thiên đạo tán thành cũng khía cạnh đã chứng minh trần khắc lời nói là chính xác xem ra lần này thiên đạo là thật đứng tại lục minh nguyên bên này một cái mới vừa vừa xuất thế lục vương tâm học có thể chiêu đến động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên nho đạo s ắ p biến thiên đại viêm đem rót vào mới khí tượng hắn thân là nam ly đ ế sư còn muốn suy tính một phen chính mình mặc dù danh xưng thuần nho bằng vào văn thánh nhất mạch ra làm quan trị quốc kéo dài mà ra, tu thân thể r a trị quốc có thể ủng có được hôm nay địa vị muốn tiến thêm một bước khó như lên trời nếu như nói hoài an vương thật sự có biện pháp có thể làm cho t r ầ n khắc lĩnh hội đại đạo vậy cái này phần trí tuệ không thể khinh thường nhất định phải cùng văn thánh thương lượng một hai không thể cùng hoài an vương trở mặt thậm chí còn muốn cùng hắn giao thiện bây giờ quốc học tuy là tứ đại học phái một chồng nhưng đã dần dần suy thoái bị biết biết bách không khoa không kinh khắc nho phê thành là chủ nghĩa chỉ thế thổi phồng học công công nói quan dụng, còn ít trí đại lợi là làm cụ, cử, mạc ra vì n không tuân theo nho học, không quyên tiến hành. khắc theo học, tổ v thế tiên sinh nhận thế mấy trăm năm muốn phá giải phương pháp này nhưng vẫn là thất bại thừa dịp văn thánh bế quan trăm năm thời điểm lý học xuất thế đại sự thiên hạ một cái học phái ra đời và phát triển liền đại biểu cái trước học phái suy vong tâm học cuộc khởi là đối diện lý học công kích thụy kính tiên sinh cực kỳ xem trọng chân khác cùng với đối phương phía sau hoài an vương bằng vào lục vương tâm học hoài an vương liền có thể thu được thiên hạ người đọc sách duy trì chẳng qua là về thời gian vấn đề thôi bên cạnh thân lục minh n g u y ê n nhìn thấy trần khắc thu hoạch được cái thứ hai bản mệnh chữ không khỏi suy nghĩ đứng lên nghe ngoại công nói hoàng cửa thành còn quỳ nhiều như vậy sĩ t ử bách tính đều là công kích chính mình không xứng đáng đến đặc xá thỉnh cầu thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cái này đạo kim sắc thiên lôi không chỉ có để trần khắc ngưng cái thứ hai bản mệnh chữ còn để bọn hắn trở thành thằng hề xem ra cái này đại thế không thể ngăn cản thiên đạo đều cùng chính mình đối n ị c h là khăng khăng muốn chính mình ra lấy cung các ngươi nhìn thế tiên sinh muốn phá cảnh vào giờ phút này thịnh kinh thư viện động tĩnh cũng không nhỏ có thư viện sĩ、si、tử mở miệng chỉ hướng tề hành nghiễn t ử huyện rừng trúc ở giữa từng tầng từng tầng thánh huy chiếu xuống tề hành nghiễn t r u n g quanh hóa thành tầng tầng qua n mang giống như trong hồ c ợ n sóng trung điệp dập dờn mà ra hào quang càng ngày càng hừng hực xem ra tâm học cùng ngươi đại đạo có dị khúc đồng công c h i diệu nó xuất thế giải đáp ngươi một chút n g h i hoặc chứng minh ngươi nói xác thực không sai tại một bên đứng ngoài quan sát nho miếu ngự s ử đạm đại minh nhìn chằm chằm sợi râu bay lên tề hành nghiễn một mặt mỉm cười nói nhờ phúc của hắn tâm ta tức là đạo lý chính là lao phu theo đổi người, người như long to lớn nói tề hành nghiễn trên mặt ý cười nói đạm tề hành nghiễn đại đạo chính là nguyện vọng thiên hạ hạ sĩ người người như long đại đạo đạo này rất là rộng rãi quan minh lại hết sức khó đi bởi vì không chiếm được các đại vương triều tán thành đại bộ phận vương triều đều là dùng thế gia quý tộc làm chủ há có lệnh c h ố t cửa nhưng tâm học xuất thế phá vỡ cục diện này tâm ta tức là đạo lý bản ngã khái niệm bổ sung tề hành nghiễn đại đạo căn cơ học thuyết cũng biến thành vững chắc để cho người ta người như long trở nên càng có sức thuyết phục cho nên mới nhường nó công chứng đạo bước lên thứ m ư ơ i hai cảnh nương theo gợn sóng càng lúc càng lớn tâm tầng, tầng tác động đến ngàn dặm chi đ i ệ tề hành n g h i ễ bao phủ tại thánh huy phía dưới mà khí tức của hắn cũng vào giờ khắc này sinh ra l ộ sắc đúng thế tề hành n g h i ệ n muốn thành thánh hiển c h â n khắc hướng thế nhân trình bày lục vương tâm học từ đó tề hành n g h i ệ n cũng có một chút cảm mộ lại thêm thiên đạo giáng lâm kinh khủng đại đạo chi lực để tề hành n g h i ệ n triệt để tiến nhập thành nói thánh hiển phía trước sở dĩ có một cái thánh c h ữ là bởi vì hắn chứng đạo viên mãn nắm giữ sánh vai thánh nhân thực lực nho ra thánh nhân miệng ngậm thiên hiến mỗi tiếng nói cử động có thể để cho thiên đạo hạ xuống trừng trị chấn áp ngẫu n c người thân là thánh hiển cũng nắm giữ khiên động thiên tượng năng lực một t i ế ngầm vang rốt cục l i ê n trong p h ú t chốc kinh khủng khí lãng t ừ tề hành nghiễn trên thân buộc phát ra quét sạch ra ngoài thánh hiền khí tức cũng vào giờ k h ắ c này trong nháy mắt tràn ngập tại đế trong kinh thành đại viêm sinh ra một vị thánh hiền nho đạo cần tinh khí thần ba cái hợp nhất cũng phải hoàn thành tam bất hủ phương khả thành thánh tề hành nghiễn bây giờ đã hiểu rõ thánh đạo đã đạt thành trong đó một cái chúng ta bài kiến thánh hiền thịnh kinh thư viện thư sinh sĩ tử đều là cảm nhận được trong thư viện có một cỗ phóng lên tận trời hạo nhiên chính khí dồn dập chạy đến nhìn thấy trung ương tề hành nghiễn mở miệm hướng phía tiên sinh sâu sắc túi đầu nho đạo thứ m ư ơ i hai cảnh lại tiến lên một bước liền là chân chính thánh nhân thánh nhân có tam b ấ t hủ lập công lập đức lập nôn tề hành n g h i ệ n bây giờ đã đã đạt thành thứ hai chỉ kém lập công viên mãn liền có thể thành thánh có thể nói là một bước vào mười hai cảnh liền đứng ở đ ỉ n h phong hoặc nói cái này vốn là hắn nên được nếu như không phải đại viêm hoàng đế những năm này xa lánh đại hoàng tử n h ấ t mạch khí vận phạt vệ mượn một cái lòng dạng hắn đã sớm cái kia thuận lợi trở thành thánh h i ể n tề hành n g h i ệ n chân đạp ra một bước một bên đạm đài minh liền nhìn ra ý đồ của hắn vừa mới bước lên mười hai cảnh ngươi liền muốn đi hoàng cung xem ra ta trước đó nói lời ngươi không có nghe l o ạ n tề hành nghiện không có chút nào hối hận bình tĩnh nói đại đạo chi tranh tam giáo làm cờ đại viêm nhất định phải kết thúc hết thẻ trước mắt chuyến này ta phải đi đạm đài minh nghe vậy không có ngăn cản tề hành nghiện thả người nhảy lên biến mất tại thịnh kinh thư viện đạm đài minh ánh mắt thâm thủy nói ngươi không phải không rõ trận tướng chỉ là không muốn ngồi nhìn bi kịch xảy ra、Chật. hoàng thanh cửa lớn thanh quang l ư ớ t nhẹ đến theo quỳ gối hoàng cửa thành sĩ từ bạch tính gặp một màn này đều là ngầm đầu giống như mỗi ngày thần hạ phảm người nào nha lại là tề tiên sinh là hắn không nghĩ tới lao nhân ra ông ta thế mà trở thành thánh h i ể n hắn chính là đại v i ê m mới đạn sinh vị kia thánh h i ể n v ừ a mới cái kia đạo khí tức cường đại chính là hắn phát ra thế hay nghiễm nhìn xem những n à y bị người lợi dụng sĩ tử bất tính thản nhiên nói toàn bộ trở về đi hết thể đã kết thúc chương hai trăm linh ba đoạt đích kết thúc lập chữ thánh chỉ đông cung chi vị hoa rơi vào nhà nào chương hai trăm linh ba đoạt đích kết thúc lập chữ thánh chỉ đông cung chi vị hoa rơi vào nhà nào lục minh nguyên không nói một lời đứng tại trần khác bên cạnh nương theo kim vân tản đi thiên tượng rốt c u c rừng Cái thứ hai bản mệnh chữ triệt để ngưng tụ thành. chỉnh lục vương tâm học cục trước chân hai triệt hiện người đời, khác lời nói, để đại thứ tụ thành, tâm rốt mặt trầm mệnh hoàn khác ra bản ngưng vương nho rồn rập để để ở dù á đoán. m giống kia dặn trước đó d võ sao thiên đạo đều đứng ở hoài an vương bên này gửi tới lương tri đã nói rõ vấn đề tâm học chính xác không sai làm cho không người nào có thể cãi lại bọn hắn đều không hiểu rõ hoàn toàn tâm học không cách nào mang ra đối ứng giả thuyết bác bỏ đồng thời hai cái bản mệnh chữ cũng chiêu kỳ trần khác xác thực cùng có thành thánh phong thái trước mắt vị này đại hiển trẻ tuổi như vậy vốn là một loại lớn lao uy hiếp mà đứng hoặc là tuổi bốn mươi gian khổ thi đậu quan trạng nguyên cùng thiếu niên thần thông nhất cử đoạt giải nhất cả hai cố sự đều không thể cùng trần khắc một khi đốn ngộ đại đạo n ư ơ n g tụ hai cái bản mệnh chữ so sánh không có bước lên liên phá ba cảnh bước lên đại hiền hiện ra thánh nhân phong thái có cảm giác áp bách các đại trong vương triều thủ vệ biên cảnh thành trì bên trong có một vị quân tử toa trấn đều đã là không dễ không ít trong nước nhỏ liền một vị đại hiền đều không có những đại nho này nhìn thấy trần khắc liền cảm thấy hậu sinh khả quý bọn hắn cùng đối phương niên kỷ tranh lệch rất lớn cũng chỉ có một cảnh chi khác nhau cái này số tuổi đều sống đến cầu trên thân nhìn thấy lục min uyên cũng là trộn giả gấp vương hòa phủ thấy mọi người thần thái cười lạnh nói chư vị hoặc là chủ trưởng các đại thư viện đức cao vọng trọng tiên sinh hoặc là nho học tạo nghệ khá cao mọi người lại nửa điểm lòng chắc gần đều không có không hỏi x a n h đỏ đen trắng liền muốn trận thế nhục người khó trách gần nhất triều đình khoa cử tuyển nhận hiện tại lập đ ứ c một quan h có thể qua người giải rác các ngươi từng cái khó khăn từ tội lỗi ở đây đại nho cùng nho sĩ nghe được lại là một cái nghiên cứu học vấn vô phương cái mũ c h ụ t xuống lập tức sắc mặt tuyết trắng vương hòa phủ ngươi thân là đại viên tể tướng cho người ta chụt mũ lung tung thật sự là không biết xấu hổ a thân là một nước tri tướng bất luận một chữ nào đều nặng đến v ạ n cân cũng không phải cái gì nói ngoa một vị trung niên đại nho dẫn đầu dự định lui nhường một bước ô n quyền nói là chúng ta mạo phạm vào trước là chủ xác thực không nên khẳng định hoài an vương trị án ứng do thánh thượng định đoạt vương hòa phủ vung tay á o không chút nào bán đối phương mặt mũi ngẩng đầu nói các ngươi đều là một viện t r i trưởng lại dung túng dưới trướng học sinh làm loạn lúc nào cũng nghĩ đến b ấ t lo dùng ít sức không chịu hỏi nhiều nửa câu không muốn suy nghĩ nhiều nửa điểm cỡ nào không làm tròn trách nhiệm các ngươi thân là đại viên thiên hạ người đọc sách tập gương ở tại vị n g u việc ai quản phải quản lý tốt không quản lý đ ư n g quản phải biết các người nhất cử nhất động đều liên quan đến triều đình nho đạo khí vận vị này đại nho đã bị phê sắp nứt cả tim gan nhìn điệu bộ này đã kéo tới triều đình đại nghĩa nếu là vương hòa phủ lại hướng thư viện tôn chỉ đại đạo căn cơ bên trên dựa vào bọn hắn chẳng phải là càng bị măng cầu hết lâm đầu nhưng mà lúc này vương gia lão quản gia cẩn thận từng ly từng t í tiến lên báo cáo gia chủ hoàng c ử a thành sĩ tử bách tính toàn bộ đều lui lui vương hòa phủ nghe tin tức này thân xác có chút ngoài ý mới theo lý thuyết những tên kia hẳn là sẽ không nhanh như vậy bỏ qua tin tức còn không có chuyển đi làm sao lại đột nhiên rút lui là tề tiên sinh xuất thủ lao quản gia lại nhắc nhở lại là thân gia vương hòa phủ nghe được là tề hành nghiễn xuất thủ về sau trên khuôn mặt sinh ra một cô ý cười nghe nói tề tiên sinh đã bước lên đến thánh hiển c h i cảnh bây giờ chính muốn đi trước cung trong gặp mặt thánh thượng chiếm được tin tức này vương hòa phủ con ngươi đảo một vòng nhìn về phía đám người nghiêm mặt nói nếu thân là triều đình thân phong sân t r ư ở n g vậy liền hảo hảo nghiên cứu học vấn trường người không muốn tham dự những này vây cánh chi tranh tốt xấu đem chính mình bản phận sự việc làm tốt lại nói mặt khác có người nghe xong câu nói này lần đầu tiên sinh lòng xấu hổ nhưng vương hòa phủ đã không nói nữa hắn truyền âm cho lục minh nguyên nói nhạc phụ ngươi bước lên mười hai cảnh thánh hiển ngoại công đi xem một chút tình huống như thế nào nhạc phụ phá cảnh dù là lục minh nguyên khuôn mặt cũng là sửng sốt một chút theo hắn biết t ề hành nghiễn một mực kẹt lại mười một cảnh định phong bây giờ phá cảnh quả thực là không có dấu hiệu nào à nói không chừng là công lao của ngươi vương hòa phủ cười ha ha ngoại công ta lục minh nguyên miệng giật giật cũng không biết cái kia giải thích như thế nào ngươi không cần nhiều lời hiểu đều hiểu vương hòa phủ một bộ nhìn thấu lục minh nguyên bộ dáng mị gậy về sau mang theo người chức rút lui rời khỏi nơi này chỉ lưu nguyên điệu trong gió sốc x í c lục minh uyên khỏe miệng có giật cái gì ta đại viêm lại thêm một vị thánh h i ể n thật là trăm năm chưa gặp c h i đại h i sự rất nhanh tất cả đại nho cùng quan viên cũng là thông qua bay chữ truyền âm đạt được tin tức thịnh kinh thư viện sơn trưởng bước lên thánh h i ể n chính là làm số không nhiều một vị m ộ ư ơ i hai cảnh cần biết tất cả mở viện lập phái nho giả mục đích chỉ tại góp nhặt vật khí trả lại bản thân lớn mạnh bản thân văn vận nhưng có thể bằng vào thư viện bước lên thành thánh người ít càng thêm ít thế tiên sinh thành thánh hiền trần khắc chiếm được tin tức này thần xác hơi phức tạp hắn lúc trước được rồi tề hành nghiện đ ân huệ thường tại thịnh kinh thư viện đọc qua một hồi sách bất quá bởi vì tề hành nghiện đứng sai đội bị cách trước nói không chừng hắn còn tại thịnh kinh trong thư viện hết thể lúc vậy mệnh cũng bất kể nói thế nào tề hành nghiện lúc trước vẫn là rút qua hắn trần khắc a lục minh nguyên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói điện hạ thế nào trần khắc ánh mắt chuyển tới hoài an vương trên thân lục minh nguyên nghiêm túc dặn dò ngươi sau đó liền đợi tại văn nguyên c á t nghiên cứu tâm học nhanh chóng đem tâm học phát triển ra ngoài tận lực đừng đi ra trêu trọc thị phi ta lo lắng ngươi bị một ít kẻ xấu hại tại thành thánh trước đó tốt nhất đừng lại ra khỏi núi. t r ầ n khắc mặc dù n g h i hoặc nhưng vẫn gật đầu hắn đã bước lên thứ mười cảnh toàn bộ trung thổ thiên hạ có thể t r e o chọc mình người cần phải cũng không nhiều chớ đừng nói chi là chính mình bây giờ thân phận là văn thánh tọa hạ chân truyền đệ tử ai dám hại chính mình chỉ có thể nói lục minh nguyên cách làm rất là v ữ n vàng mà lục minh nguyên là nghĩ như vậy tâm học không lâu sẽ dùng một cỗ tốc độ cực nhanh truyền đi truyền khắp toàn bộ đại viêm trần khắc thành thánh là chuyện sớm hay muộn trước đó vẫn là đợi tại văn nguyên các bên trong tốt hắn lo lắng tuân n ọ c cùng với k h c cựu lưu hàng người sẽ ra tay đối phó vị này mới sáng lập ra tâm học đại hiền đem hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được thánh nhân hạt giống cho giết chết từ trong trứng nước sở dĩ hắn mới nói thanh thánh lại ra khỏi núi cái này không có tâm bệnh đi tư mã thủy kính kính đã lâu hoài an vương đại danh lục minh nguyên lỗ thai k h ẽ động phát hiện bên cạnh thân thủy kính tiên sinh thế mà cùng chính mình chào hỏi thật sự là hiếm thấy dù nói thế nào thủy kính tiên sinh cũng là tại thiên hạ người đọc sách trong miệng thu hoạch thuần nho danh hảo có thể được đến cái này một phần x ư n g hảo thiên hạ phần độc nhất lục minh nguyên mỉm cười trả lời bản vương nào có cái gì đại danh chỉ sợ chỉ có tiếng xấu đi Thủy、kính、tiên bốt dâu mà cười, trong nhân thế thiện, kính sinh nhân cười, dâu mà lục à làm thành là nhưng lường được, nhưng trong nhân biên hạn, chuyển thiện nhiên điện từng đựng phân ác, đổi một loại góc độ, không phải là không tên một loại thể hiện. thế thời thấy hạ chịu phải thể gạt góc lại loại loại l được, điểm, đổi độ, ác ác ác, tự mặt trời, một một mây vô vô minh nguyên cười ha ha một tiếng lao nhân này là tại nói với chính mình đỏ thấm cũng là đỏ bây giờ toàn bộ đại viêm người nào không biết hắn lục minh nguyên danh tự đại minh nữ đế đều tuyên truyền ác nhưng chưa hẳn có bao nhiêu người biết rồi lục vân khanh đại danh không thể không nói thật là một loại trầm trọng thuần nho tri n ô n danh bất hư truyền lục minh nguyên tán dương t h ủ y kính tiên sinh lòng bàn tay lơ lửng một cái chữ ấn đưa tới trần khắc trước người tiểu sư đ ệ hôm nay sư huynh thay sư thu đồ cái này mai v ă n chữ ấn người muốn hảo hảo thu về t ố t trần khắc trịnh trọng đem v ă n chữ ấn thu lại một màn này ở những người khác trong mắt nhưng là một cái khác phó cảnh tượng chẳng lẽ văn thánh nhất mạch cũng phải duy trì hoài an v ư ơ n g rồi mấy vị tuổi trẻ hàn lâm viện tu sĩ đưa mắt nhìn nhau cái này nhưng rất khó lường văn thánh học phái mặc dù hơi yếu hơn lý thánh nhưng thực lực cùng phe phái cùng lý thánh tương xứng rốt cuộc ai sẽ thắng ra nói đùa hoài an vương ngoại trừ văn thánh bên ngoài còn cùng thiên sư p h ụ quan hệ vô cùng tốt động tiên bên trong từ hàng tiên tử một mực tiếp thân bảo hộ lục minh uyên các ngươi chẳng lẽ không biết hoài an vương bây giờ tại dân gian thảo luận độ đều muốn vượt trên sùng văn vương lục vân khanh không có binh quyền gia trì hoài an vương trên thân còn có vô địch hầu duy trì các ngươi đ ừ n g quên ở đây quan viên cùng nho sĩ thảo luận phía dưới dồn dập cho rằng hoài an vương quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ một bên khác không ít đại nho thì là đã tiến tới trần khắc bên người khiêm tốn thỉnh giáo trần đại hiển có thể hay không nói rõ chi tiết nói lục vương tâm học cụ thể vì cái gì nếu là có thể trích lục càng là vô cùng cảm kích gửi tới lương c h i tại thiên lý mà nói lại nên làm như thế nào giải thích c h â n khắc nhìn thấy tất cả đại nho như thế hạ thấp tư thái đến linh giáo cũng là k i n h sợ l ầ n thứ nhất đối mặt như thế tình trạng ngựa hoa viên đình nghỉ mát bốn góc rủ xuống tre chắn gió xuân màn tre ngồi hai người nhìn b à n cờ đánh cờ tàn cuộc chưa tiêu toàn thân long bảo vịnh yên đế cũng đã đứng dậy hai tay phụ về sau nhìn thuốc hồ nước bên cạnh thân thì là thân mang phi bảo q u a n bảo không lương viên huyền cương một cái là đ ư ờ n g kim thiên tử một cái là nội các thủ phụ chính là đứng tại đại viêm trung tâm quyền lực định phong hai người viên huyền cương bắt đầu phát huy nho miếu âm dương thuật thần t h ô n g che giấu thiên địa để nơi đây càng không dễ bị người dùng tâm thần hoặc là thuật pháp đứng xa nhìn điều tra viên huyền cương cái này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cái này cái cọc kinh thiên khí tượng thành công để hoài an vương trên thân gánh vác nho đạo khí vận đạt đến đ ỉ n h phong thời cơ không sai biệt làm đến lý thanh nói lục vân khanh đạo tâm văn gan đều không ổn đã không phải là đế vị nhân tuyển tốt nhất bây giờ lựa chọn tốt nhất là hoài an vương thể hành nghiễn đột phá m ư ơ i hai cảnh lục minh nguyên thuận buồn xôi do hội tụ tam giáo khí vận có thể trợ giúp đại viêm chiếm đoạt cả tòa hạo nhiên châu cùng thanh minh châu khí đại v i ê m hoàng đế bông u ra nằm đấm vớt vớt gương mặt s ắ c mặt băng lãnh cười lạnh nói tốt một cái ngàn năm không có thiên mệnh chi tranh viên huyền cương nhẹ dọn g nhắc nhở việc đã đến nước này càng thêm không thể nhụt trí a vĩnh yên đế nghe vậy cười một tiếng lắc đầu nói sẽ không chấm sẽ không một năm cũng tốt mười năm cũng được có thể làm sự việc không ít hồi tưởng một chút ta đại v i ê m lịch thay mặt hoàng đế khai quốc đến nay ở trung thổ thiên hạ gặp tam giáo khất u nhục xem thường ta cái này chút nội thương không tính là gì ngoài miệng nói đến hời hợt nam nhân cưỡng ép nuốt xuống một cái vọt tới cổ hạng máu tươi túi đầu xuống từ ngón tay vớt vớt cái cổ bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng hối hận chi s á c chỉ là trên mặt dữ tợn vẻ mặt thật lâu không tiêu tan hối hận rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn đến cuối cùng vẫn là chỉ để lại một phần bất đắc dĩ nguyên lai、like、hắn tại độ long môn trước đó dùng một tay vô thượng bí thuật l ạ g yên đánh gây chính mình tâm mạch khiến cho hắn vũ đạo trường sống cầu hoàn toàn tan vỡ nguyên bản một vị sinh cơ giạt giáo tám cảnh tu sĩ bây giờ sinh cơ yếu đuối đến làm cho người dẫn sôi tình trạng tam giáo là đại viêm phát triển trở ngại lớn nhất do hết một giáp chi lực kiến tạo thế cục lại không kịp tam giáo tích lũy vạn năm nội tình viên huyền cương trầm mặc không thôi hắn mặt ngoài tại đại viêm chờ trên thực tế hắn đã hầu hạ rất nhiều đế vương hắn đọc qua các hướng các đời chính sử gia sử đi qua vô số sơn hà quốc gia tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy cuối cùng được đến một cái kết luận một vị ủng hộ nhỏ yếu may may và vá không làm nên chuyện gì 500 năm tiên mệnh luân quân hùng tranh giành, ủng nước kháng phong mạnh vương cùng người, muốn xa xa nhiều hơn cường thế vương、triều、thống nhất giang sơn thương vong. Sở dĩ viên huyền cương cần muốn vương tìm một thái triều, chết thế triều tới thích triều, hồi, đối đại cuối cái hộ chủ hợp yếu xa xa bá Sở dĩ cho dù là cựu long đoạt đích một chuyện làm hại đại viêm như mặt trời ban chưa cường thịnh thực lực quốc gia thụ trọng thương thế nhưng viên huyền cường chưa bao giờ cảm thấy vấn đề này bản thân là sai sai liền sai tại người tính toán không bằng thiên tính toán mà thôi cùng một ít phía sau màn đại lao so đ ấ u tính toán cho dù viên huyền cường cũng phải tự nhận không bằng thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác mất cực được ăn cả ngã về không cực thắng một cái không thể ngăn cản thiên hạ đại thế để đại viêm có thể kết thúc vương triều luân hồi số mệnh v ạ năm n sừng sững không ngã thánh thượng tề hành nghĩễn cầu kiến vườn hoa bên ngoài có người bầm báo để hắn vào đi vĩnh yên đế đã tuổi già sức yếu m ặ t không biểu tình thản nhiên nói một vị lam sắc nho sam láo giả tóc c h ả y cẩn thận tỉ mỉ từ hậu viện cửa lớn bước vào lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh yên đế bên cạnh thân đại viêm thủ phụ viên huyền cương chấm thân thể một ngày càng không bằng một ngày những ngày này chấm lệnh n h ạ t ngươi nhường ngươi khuất thân rắn nghị đại phu chi vị ngươi không có oán hận chấm a vĩnh yên đế rương mắt vẫn vê quân cờ mỉ m cười không có tề hành nghĩễn nhẹ nhàng gật đầu những năm gần đây chấm vẫn là nể trọng nhất ngươi lúc trước ngươi nếu là không có từ nho miếu rời núi mà là đi đến mặt khác vương triều đi Chấm không b i ế t muốn q u a n tâm bao n h như i việc, ê u nếu sự lúc trước n g h e ngươi, s ớ miểu một chút t h lập á tử, bật tổn tinh thần. Tề chỉ cũng cần việc việc không những hao hành nghiễn sợ sự này vụn làm i lộ trợn dừng lại lại trong nháy mắt khôi phục như thường vừa cười vừa nói hiện tại lập cũng không mượn vĩnh yên đế lông mày nhũ c h ặ t nhìn chằm chằm bàn cờ trầm ngâm không nói bên cạnh là đã sớm viết xong thánh chỉ đã như vậy tiếp chỉ đi tầm nửa ngày sau một cái chấn kinh kinh thành tin tức ầm vang thả ra dẫn nổ toàn bộ đại viêm báo lập chữ thánh chỉ đến thanh trúc điện là lập chữ thánh chỉ từ vân cùng hồng nguyện ngạc nhiên chạy đến đại điện bên trong cũng cho l ụ tại vĩnh yên đế chỉ thị dưới tăng thêm dẫn đầu thái giám tận lực tiền dương tin tức này rất nhanh chuyển khắp hoàng cung tuyệt đối không nên chất vấn bắt quái tại hậu cung lưu thông tốc độ húng chi lập chữ bực này đại sự cung nữ thái giám buôn tẩu và báo phi tần đều là nhô đầu ra trên mặt hiếu kỳ muốn biết là ai được lập làm thái tử phải biết thánh thượng tại vị một giáp chưa hề đề cập bất luận cái gì lập chữ ngữ liệu không có đối vị kêu hoàng tử tại ngoài sáng thượng biểu bậy tỏ qua y ê u hái cùng khen ngợi bây giờ cái này một phong lập chữ thánh chỉ có thể nói là tới vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến mang theo thánh chỉ thái giám vẫn như cũng là tóc mai sơn ư g trắng thân mang màu đỏ mãng phục lao thái giám hắn từ lúc vịnh yên đế xuất sinh đến nay vẫn tại ngự tiền chăm sóc địa vị cao thượng vân thanh hòa ám sát ngũ hoàng tử thời điểm chính là hắn ở đây phát huy chừng mực mới ngăn trở đạo cô quát tháo đại viêm thái giám đều là tôn xưng nghiêm công công, có thể khẳng định tất nhiên là một vị mười hai cảnh võ phu văn thần võ tướng phụ tá quân vương là vì đỡ lòng nội thị thái giám cung phụ chi lưu thì là kém hơn một bậc phụ lòng chính là phụ thuộc phụ sở dĩ song phương đối với đế vương lòng khí đều có nào đó cảm ứng ở lâu tại thâm cung thánh thượng bên cạnh hắn quanh năm suốt tháng hầu hạ hai bên cũng có thể dính một chút phúc khí có lòng khí ra thân cảnh giới bay nào nhanh chóng không tầm thường võ phu có thể so sánh đại viêm diệt nhiều cái cổ lao vương triều lập uy trung thổ chia cắt tới tay long vẫn có thể nói là lượng lớn số lượng đây cũng là vì sao những này thực lực cường đại cung phụ nguyễn ý k u ấ t thân tại đại viêm nguyên nhân. lúc này nghiêm công công trên mặt ý cười ánh mắt thâm thúy hướng phía thâm cung phương hướng đi đến đi theo phía sau mấy người tề hành nghiễn ngư dân cầm ma t h ỉ n h lình ở trong đó ngư dân là cái tiểu lão nhân thân thể nhất là thấp bé cho mục đích bị màu trắng thon dài lông mày bao trùm bước vào thâm cung đông nhìn tây nhìn nhìn không ra phong phạm cao thủ cầm ma lặng lẽ đợi mục đích dưỡng thần thiện ác dâu tóc nang e o tựa hồ đối với ai làm thái tử cũng không thèm để ý tề hành nghiễn đột phá đến mười hai cảnh thánh hiền về sau trên thân khi tức càng thâm ảo hơn một phần vừa đi trên mặt một bên hiện, hiện vẻ suy tư hắn vốn là muốn rất nhiều đạo lý dự định thuyết phục thánh thượng lập chữ. nhưng không nghĩ tới thánh thượng cư nhiên như thế quả quyết đem đã sớm viết xong lập chữ thánh chỉ cho mình để cho mình một bụng lời nói không có cơ hội biểu đạt thánh chỉ kết quả hắn tại ngự hoa viên thời điểm liền đã nhìn thấy viết rồi đông cung chi vị hoa rơi vào nhà nào mới vừa biết được tin tức thời điểm mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng nằm trong dự liệu chỉ là hắn không rõ thánh thượng làm như vậy dụng ý ở đâu bốn người đặt song song mà đi phóng nhãn toàn bộ trung thổ thiên hạng có cái nào vương triều có phần này thực lực có thể để cho bốn cái mười hai cảnh định tiêm tu sĩ đi hộ tống một phong thánh chỉ tăng thêm đại viêm long vách tường thủ hộ đổi lại là bình thường bên trên tam phẩm đến đây cũng vô pháp dung chuyển thánh chỉ chỗ tối tất cả con mắt không nhúc đ í c h nhìn không chuyển mắt nhìn xem bốn người từ ngựa hoa viên ra tới nhìn thấy bọn hắn cầm lấy thánh chỉ đi quá khứ phương hướng không phải ngoài c u n g mà là lanh cung vị trí trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều khiếp sợ không thôi thánh thượng s á t thực lập chữ chỉ là kết quả cuối cùng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một vị tuổi trẻ mỹ mạo phi t ử t h ấ p giọng lẩm bẩm nói thái tử lại là một mực đợi tại l ã n h cung hoài an vương vì cái gì lại hoặc là nói dựa vào cái gì không chỉ là nàng toàn bộ hậu cũng có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng không để ý tới giải thánh thượng dụ ý ngươi nói cái gì lập chữ thánh chỉ là hướng lanh cung đi giao quan g quý phi vương chiêu yên thanh n m trong đại điện nổ vang nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại chỗ tựa hồ còn không có tỉnh táo lại hồi nương nương chuẩn xác không sai đích đích xác xác là hướng điện hạ thanh trúc điện đi mặt k h á c cung trong thám tử tận mắt nhìn thấy tề tiên sinh còn có hai vị cung phụng hộ tống thánh chỉ đến lanh cung đi nhìn cái này tư thế không có gì bất ngờ xảy ra điện hạ chẳng mấy chốc sẽ nhập chủ đồng cung trở thành ta đại viêm tân thái tử rồi bên cạnh thân tất cả cung nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các nàng từ nhỏ đến lớn. nhìn xem lớn lên lục hoàng tử ngày bình thường bất học vô thuật không ô n trí lớn một người cuối cùng vậy mà có thể kế thừa đ ạ i thống t ừ cựu từ bên trong chỗ hết tài năng cái này thật sự để các nàng cũng cảm thấy rung động nếu như điện hạ có thể kế thừa thái tử tri vị trở thành đại v i ê m hoàng đế cái kia quý phi nương nương chính là hậu cung c h i chủ một nước thái hậu địa vị của các nàng cũng là nước lên thì thuyền lên a t vào giờ phút này vương chiêu yên triệt để phát run nàng không nhịn được toàn thân phát run không đệ nén được hương phấn a mười năm bản cung đợi mười năm rồi uyên nhi có đã có tiền đồ thật sự là muốn thành long luôn luôn tại cung nữ trước mắt làm giữ kín như bưng tâm v a n thủ l ạ t vương chia ê yên triệt triệt để để đệ nén không được vui sướng trong lòng trong đại điện phát ra mừng như i ê n tiếng cười nàng hưng phấn không có gì sánh kịp hưng phấn tại g i a o quan g cung nội động t i n h cực lớn tiếng cười tiếng vang không ngừng hoàn toàn không có một ít quý phi nương nương hình tượng đối với cái này tất cả cung nữ không dám đánh đoạn nương nương vui vẻ các nàng cũng rất vui vẻ đổi lại là bất kỳ một cái nào trong cung nữ tử khi biết được con của mình sắp trở thành một nước thái tử đều sẽ cao hứng như thế mấu chốt nhất là lúc trước vương chia yên bản không có nghĩ qua con trai mình có thể cướp đoạt thái tử tri có thể giữ lại một mạng cũng không dễ dàng chớ đừng nói chi là thái tử chi vị bây giờ lúc tới người chuyển rốt cục đến phiên nàng khoe khoang thời điểm lên điệu thanh trúc điện đồng thời đi nội các thông chi vương tướng công vương chiêu i ê n mắt đẹp sáng rực dọn dịu dàng r à n r ò đúng tiếp h thân cung nữ không dám thất lễ vội vàng chuẩn bị chiếc trong vòng các cầm đầu ba tỉnh làm việc đại sảnh hàn lâm viện khâm thiên、lên、giám ti lệ giám là hoàng cung tứ đại công sở các nàng biết rồi nương nương trong miệng vương tướng công tự nhiên là nương nương phụ thân lúc này nội các đại sảnh nội bộ bàn long cột đá lộ ra trang nghiêm t ú c mục bàn bạch ngọc trên b à n tràn đầy tấu trương ngồi tất cả nội các đại thần xử lý chính vụ đi châu phê quyền lực được được được cầm trong tay chu sa bút vương hòa phủ biết được tin tức này về sau không nhịn được hô lớn ba tiếng tốt hắn nghĩ không ra chính mình cái này ngoại tôn cho mình kinh hỷ thế m à n h ư thế lớn đặc biệt là nghĩ đến trước đó lục minh n g u y ê n đủ loại biểu hiện nhìn như tại trong lãnh cung không người hỏi thăm trên thực tế dấu tài đã được đến nhiều người như vậy duy trì tên tiểu từ túi này nguyên lai、like、một mực lạ tại dấu dốt cổ nhân thường nói mười năm mải một kiếm quả thật không giả So、i một n bên nội ô n các đại thần liên tục lấy lỏng đi lên nói tốt muốn lăn lộn cái nhìn quen mắt hoài an vương nếu như làm thái tử cái kia vương hòa phủ chính là danh chính ngôn thuận quốc trượng tự nhiên muốn tạo mối quan hệ vương hòa phủ rất là cao hứng tinh thần phân chấn nhịp bước nhẹ nhàng hướng phía đại sảnh đi ra ngoài hắn muốn đem tin tức này truyền đi từng bước từng bước thông cửa từng bước từng bước mời đi theo muốn làm cho cả đế kinh từ trên xuống dưới đều biết hắn vương hòa phủ ngoại tôn đã nhập chủ đông cung có kế thừa đại thống tư cách một bên khác thanh chỉ đã đưa đến lãnh cung phụ cận ngựa hoa viên đến lãnh cung khoảng cách thực ra rất xa quá dù sao hậu cung lớn như vậy cho dù là đi một vòng đều muốn một canh giờ nhưng đối với tề hành nghiện bốn người mà nói lại không phải vấn đề gì bọn hắn bước chân nhẹ nhàng bước đi như bay rất nhanh liền đến sát vách một tòa lãnh cung địa h u y ế t cũng chuyển tới từng trận động tĩnh phu nhân phu nhân đại hỷ sự đại hỷ sự a dương chiếu thiền ngay tại pha trà liền có tiếp thân cung nữ nhịp bước nhanh chóng xuyên qua cửa lớn đi vào tầm điện bên giường một mặt hưng phấn thế nào đã xảy ra chuyện gì dương chiếu thiền có c h ú t đ ộ n g nàng không biết chuyện gì xảy ra dẫn đến một bên mấy cái thị nữ cũng là hiếu kỳ phu nhân ngươi thấy phía ngoài tri đội ngũ kia sao cùng ngươi giao hảo vị kêu hoài an vương điện hạ đã muốn được lập làm thái tử nói không chừng đến lúc đó phu nhân liền có cơ hội xuất cung rồi thêm kia cung nữ hưng phấn không gì sánh được cáo chi dương chiếu thiền tin tức này cái này lập chữ thánh chỉ là cho hoài an vương dương chiếu thiền đẩy cửa sổ mà xem phát hiện huyên náo không thôi động tĩnh lập tức ngây ngẩn cả người ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin đúng là thánh thượng ngự tiền thái dám nói trong hậu cung đều đang đồn đâu sớm tại một nén nhang trước đó liền đã chuyển khắp dương chiếu thiền một bộ váy đỏ ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ bốn người lấy lại tinh thần có chút vui sướng nhưng rất nhanh ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng h ắ n có thể được đến thái tử chi vị ta xác thực thật cao hứng nhưng ta sợ hơn hắn có thể hay không quên ta đi hồi báo cung nữ thần sắc chỉ trệ an ủi hẳn là sẽ không h i ệ n nhiên hai người tốt hơn tin tức vẫn là bị các nàng đoán được chủ yếu nửa năm trước kia phu nhân mỗi đêm đều muốn đi trước thanh trúc điện đã khuya mới trở về các nàng liền suy đoán có phải hay không phu nhân cùng lục minh nguyên có một chân nếu là không có các nàng vẫn đúng là không tin vị này xưa nay có háo sắc chi danh lục hoàng tử đối mặt quả nhiên là một vị mỹ nhân vương phi h á n tại lãnh cung như thế t ị c h mịch làm sao lại nhịn được đương nhiên sắc vách lục minh nguyên không biết có một vị hồng Y vương phi chính âm thầm thần thương điện hạ đại h ì sự thanh trúc điện tĩnh tâm lương thần tu luyện ba đại võ đạo thần thông lục minh nguyên bị quáy dày mở mắt đại hoa quyền tiêu gia o du ngũ hành lây trời ba môn võ đạo thần thông từ động tiên sau khi trở về thật vất vả có thời gian nghiên cứu lại bị đánh gãy chuyện gì lục minh nguyên thản nhiên nói điện hạ ngươi nhanh đi n ê n đón lập chữ thánh chỉ thử vân hồng nguyện nhắc nhở lập chữ thánh chỉ lục minh nguyên chấn kinh ngạc một chút trần k h ắ c mới tìm hiểu ra lục vương tâm học hắn chính đang trùng kích thứ mười cảnh phụ hoàng liền làm ra quyết định có phải hay không có chút sớm lần này đem hắn bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị rốt cuộc là cái gì để phụ hoàng từ bỏ lục vân k h a từ bỏ mặt khác còn tại hoàng tử minh sát lục ự minh nguyên giương công công mắt thấy được tề hành nghĩa thân ảnh còn đối với hắn nhẹ gật đầu cùng với bốn đại cung phụng ngư dân cùng cầm ma cũng tại hắn thử thăm dò công công mục đích chuyến đi này là nghiêm công công giới hàm không cần chắn loan khuôn mặt hiện hiện ý cười đi qua mấy ngày đăng văn cổ viện phúc thẩm đã thông qua đi qua ba viện điều tra lúc trước yêu nữ nhất án s ắ c thực có kỳ lạ cùng tấn vương có không thể chia cắt quan hệ điện hạ quả thật bị hoan hồng thánh thượng đặc biệt ban thưởng điện hạ đại xá cụ thể chứng cứ ít ngày nữa gián thiếp kinh thành rất nhanh liền sẽ chiêu cáo thiên hạ ở đây thánh thượng minh sắp nói phải trả ngươi một cái công đạo chúc mừng điện hạ lục minh nguyên trong đầu mặc dù nghi hoặc trung điệp nhưng vẫn là chấp tay nói đa tạ phụ hoàng đặc xá cảm giác tạ công công thông báo lời vừa nói ra tề hành nghiên ánh mắt bên trong hiện ra vẻ trinh trọng hàn thấy lục minh、nguyên、tội danh nếu là bị đặc xá leo lên thái tử tri vị đại minh nữ đế xuôi nam liền vô cớ xuất binh đối đại viêm tới nói là một chuy cái này đại minh nữ đế muốn bằng vào chiêu này phân liệt đại viêm hoàng thất để thánh thượng cùng điện hạ phụ tử ly tâm không khác nói chuyện v i ệ n v ô n g thánh thượng cách làm chính là một chiêu diệu kỳ có thể yên ổn trong nước thế cục đồng thời thánh thượng còn có một phong ý chỉ điện hạ cần phải nghe cho kỹ lục minh nguyên lập tức lộ ra trang nghiêm t h ầ n sắc nghiêm công công cực kỳ trang trọng đọc trầm nói phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lục hoàng tử lục minh nguyên làm tông thất l ầ n tự thiên ý sở thuộc t ư khắc tuân sơ chiếu đưa kê buổi lễ túi thuận ý kiến và thái độ của công chúng cần nói với thiết địa chiêu cáo liệt tổ liệt tông tông miếu xa tác thụ dụng xác lập làm hoàng thái tử chính vị đông cung dùng trọng vạn năm chi hệ thống dùng phồn tứ hải chi tâm chấm bệnh cố lâu nghĩ một ngày vạn máy không thể bỏ đã lâu tư mệnh thái tử khai phủ quyền hiển quy trình thư chính phụ tán ộ i các giám quốc sự t ì n h lâu chỗ bàn lại nhưng bách quan chỗ tấu sự t ì n h thái tử nhưng nghị chi nghe được thánh chỉ nội dung lục minh nguyên không có lộ ra nét mừng mà là người được nụi vị âm mưu đã làm thái tử mặc dù có khai phủ quyền lực luận chính thảo luận chính sự quyền lực nhưng thế mà đem trọng yếu nhất giám quốc đại quyền giao cho nội các không có đem quyền lực trả lại có gì đó quái lạ vào giờ phút này lục minh nguyên não hải mai rủa hiện hiện ba sợi quan g đoàn thiên mệnh chi tranh tam giáo làm cờ thái tử chi vị từng trông bế cốt h c tập hợp tam giáo chi lực có thể bậy thoát số mệnh thượng hào hứng quẻ sảng khoái tiếp nhận thánh chỉ, nhập chủ đông cung phúc thì tứ phương tìm tới ca tụng bên thai không d ư ớ c ân sùng nhất thời họa thì không còn sống lâu nữa long v ậ n mất hết đặt thành giam cầm bỏ mình kết cục đại hùng trung hào hứng quẻ cương ngạnh từ chối thánh chỉ, biểu thị đạo đức không xứ vị phúc thì an nghỉ nhất thời lãnh cung không lo họa thì chọc giận vị nghiên đế long vẫn mất hết thân tử đạo tiêu đặt thành khôi lỗi đoạt xá kết cục bên trong hùng trung hào cắt quẻ ba từ chối thánh chỉ về sau phương nhập chủ đ ồ n g cung biểu thị mới không h i ể m h i ệ n từ chối nhã nhặn phía dưới chém tới phật tổ xá lợi bắt đầu bố cục tập hợp tam giáo chi lực vấn đỉnh thiên mệnh phúc t h ì tứ phương tìm tới thời gian sung túc tích lũy sức mạnh họa thì lên nội bộ t h a i họa phụ tử sinh nghi phải đế c a n mệnh cách mãng tước nuốt lòng trung cát lục minh nguyên nhìn thấy kết quả thầm nghĩ trong lòng quả nhiên đây hết thảy đều là phụ hoàng âm mưu lục minh nguyên không tin trước đó một mực không chịu lập chữ phụ hoàng đột nhiên hồi tâm chuyển ý nguyện ý xác lập một vị thái tử hắn nhất định là tại mưu đồ cái gì từ quẻ tượng tin tức đến xem cái gọi là cựu long đoạt đích chính là một chuyện cười hết t h ả đều là hắn cái này người cha tốt chủ h ạ c h ra tới âm mưu nếu như trực tiếp tiếp nhận thánh chỉ, tạm thời nghe lời liền sẽ bị xem như vật chứa cuối cùng đồng dạng sẽ long vẫn mất hết c h ắ c không được không có giám quốc đại quyền là không muốn để cho chính mình phát hiện đây hết t h ả cự tuyệt thì thảm hại hơn liền sẽ bị phụ hoàng đoạt xá biến thành không có có ý thức khối lỗi trong hoàng cung khắp nơi đều là phụ hoàng thai mắt thủ h ạ hắn làm sao có thể chạy thoát tổng kết một chút q u ạ tượng chính là phụ hoàng hy vọng tiếp tục sống sót muốn chính mình kế thừa hoàng vị như vậy hắn liền có thể đạt tới mục đích sở dĩ phụ hoàng muốn. vẹn vẹn chỉ là khí vận m à t h ô i dưới mắt chỉ có lựa chọn cái cuối cùng v à i tượng cũng không có thể chọc giận phụ hoàng lại không thể chết không đau hoài an vương điện hạ nghiêm công công nụ cười không gì sánh được c ấm áp chờ đợi lục minh nguyên trả lời không biết cho là hắn a n tốt bao nhiêu trái tim sau khi hiểu rõ lục minh nguyên tỉnh táo lại trên mặt vui vẻ nói không nghĩ tới ta thế mà có thể được đến cái này thái tử c h i vị nhận được phụ hoàng nhìn chúng đã như vậy điện hạ liền đón lấy đi nghiêm công công mỉm cười nói thế nhưng luận học vẫn cùng năng lực ta đều không kịp sùng văn vương cái này thái tử tri vị cần phải có người khác tuyển đi l ờ công công chương hai trăm linh năm đoạt đích chân tướng triều chính chân kinh phong bình chuyển biến gặp lại nguyễn lão cựu chương hai trăm linh năm đoạt đích chân tướng triều chính chân kinh phong bình chuyển biến gặp lại nguyễn lão cựu một bộ mãng phục nghiêm công công nhịn dưới tính tình nhẹ dọn g c h ấ n an nói điện hạ không cần quản những cái k i a tin đồn thánh thượng nói một k h ô n g hai điện hạ đón lây không sao cho dù mới có thể không đủ cũng có thể từ từ sẽ đến nha lục minh nguyên giả vờ đau lòng nhức g ó c nói sùng văn vương cần phải so với ta thích hợp hơn m ớ i đúng nhi thần có tài đức gì có thể được đến cái này thái tử chi vị công công không ngại giúp ta hồi bẩm phụ hoàng nhi thần mới không thể h i ệ n không chịu nổi này t r ư ớ c trách lớn để hắn suy nghĩ nhiều lo không thể như này thô sơ xong việc lục minh nguyên không gì sánh được giả mù xa mưa than thở nghiêm công, công trong lòng tầm mắng cái này lục hoàng tử thật sự là giả nhân giả nghĩa đến cực điểm muốn liền trực tiếp tiếp chỉ còn làm trò này thật tình không biết hai câu này vừa lúc biến thành hồi âm bị lục minh nguyên xem tâm nghe được lục minh nguyên sau khi nghe xong cảm giác phải mục đích của mình đã đạt thành trên thực tế ba từ chối truyền thống là tại nói cho phụ hoàng ta quả thật rất muốn làm thái tử thế nhưng ta lại có chỗ cố kỵ cho nên mới làm bộ từ chối một chút cố ý để phụ hoàng đoán ra tâm tư của mình kể từ đó mới có thể tạo được kéo dài thời gian tác dụng tốt tiêu trừ đối phương lo nghĩ người người đều muốn muốn thái tử tri vị không nghĩ tới điện hạ nói không cần là không cần điện hạ ngôn hành cử chỉ thật sự là xuất nhân ý biểu cầm ma dẫn đầu cười nhạt một cái nói lục minh nguyên lần thứ nhất có cơ hội có thể mặt đối mặt nhìn thẳng vào vị này tại bốn đại cung phụng bên trong danh khí bài danh hạng chót thiện ác quân phát nam tử cầm ma cho dù là bốn vị cung phụng thực lực thấp nhất một vị nhưng cũng tuyệt đối không người nào dám xem thường hắn hắn cũng không phải là một vị thuần túy luyện khí sĩ mà là do võ đạo quay tới hai tu luyện khí kỵ sĩ võ phu đột phá long môn sau đó không thiếu có người tự giác khó mà bước lên thứ m ư ơ i cảnh thế là bằng vào võ đạo xem biệt thiếu thu nạp thiên địa linh khí bái nhập đạo môn. ngay đồn trên chiến trường không ai có thể tới gần hắn trong vòng mười triệu một khi tới gần liền lại biến thành một đoàn huyết vụ bị âm khí ép thành phấn vụn chết bất đắc kỳ từ bỏ mình thần thông của đối phương chính là đại đạo hy vọng âm có thể làm được vô ảnh vô hình tại ở ngoài ngàn dặm l ấ y tính mạng người ta cầm ma trên chiến trường từng lập không ít công lao chính là đại viêm to lớn đại sắc khí lục minh nguyên sở dĩ nhìn chằm chằm hắn là bởi vì cảm giác từ trên người của đối phương cảm nhận được một c ô giống như đã từng quen biết thần thái để hắn có chút quen thuộc tại vô gian các bên trong tuân ngọc thủ hạ đều có một cái đặc tính cái kia chính là không làm người nơi này là không làm người tự nhiên không phải mắng chửi người mà là thật không đem người làm người xem như có thể tùy ý đồ tệ dê bỏ chỉ có giết đủ nhiều người mới có thể xuất hiện ánh mắt như vậy cho dù là giết người đồ đều không có cho hắn cái này cảm thụ người đồ là vì đến mục đích không từ thủ đoạn thường xuyên lan đến gần rất nhiều người mà cầm ma chính là loại kia giết thức của nhiệt sẽ chủ động đi giết người cả hai kết quả như thế đều sẽ chết người thế nhưng là tâm tính không giống đáng tiếc xem tâm cũng không có từ cầm trên ma thân nghe được cái gì đồ vật người này tâm như chỉ thủy không có tiếng lòng nhưng nghe cầm ma đại nhân tu vi cao cường tự nhiên là sẽ không lý giải trách nhiệm loại vật này thái tử cũng không phải nói làm liền có thể làm lục minh nguyên nói như thế cầm ma nhưng không có lại trả lời ra ngoài chức nghiệp thái độ nghiêm công công không có sinh khí mà là khỏe miệng co giật nhìn về phía tề hành n h i ê n nói tề lao tiền bối không khuyên một chút tề hành nghiện khép mỉm cười nói việc này toàn bằng điện hạ tự mình làm chủ lao phu cũng bất lực đã như vậy việc này ta sẽ bẩm báo bệ hạ nói xong nghiêm công công nói xong đành phải dẫn người rời khỏi vô luận hắn khuyên như thế nào nói lục minh nguyên đều không chịu thu thánh chỉ xem ra chính mình còn phải lại đến hai lần mới được lại được báo cáo thánh thượng bốn người sau khi rời đi thử vân cái này vội vã mở miệng điện hạ ngươi làm gì trực tiếp c ự tuyển đây chính là thái tử chi vị ở trong mắt nàng điện hạ có thể lên làm thái tử cái t i ế chính là thiên đại hào sự hồng nguyện suy nghĩ trong chốc lát hỏi điện hạ là nghị thực hiện ba để b a lùi truyền thống thế nhưng là muốn giả dùng từ chối sau đó tăng cường tại thánh thượng trong lòng ấn tượng không sai điện hạ thật sự là nghĩ sâu tính kỹ lục minh nguyên gặp hồng nguyện đều bị chính mình lừa rồi âm thầm hài lòng hắn thấy cái này thái tử c h i vị nhưng không có tốt như vậy ngồi p h u hoàng ở sau lưng nhìn chằm chằm không biết đang lưu đổ cái gì cái này thái tử c h i vị là đối phương thả ra mội nhử chỉ cần cắn m g ồ i liền sẽ rơi vào đối phương trong bấy đạo lý này hắn hiểu được thế nhưng từ vân hồng nguyện chưa hẳn có thể nghĩ rõ ràng bây giờ lục minh n g uyên đông cảm giác tâm mệt mỏi nấu chết nhiều người như vậy thế nào còn có ngài a phụ hoàng a phụ hoàng lao nhân gia ngài giấu kém chút so với ta cũng sâu sắc chẳng lẽ đây chính là có con hắn phải có hắn cha lao nhân gia ngài rốt cuộc còn có bao nhiêu không biết bí mật giấu g i ế m ta lục minh n g uyên thậm chí cho rằng lúc trước chính mình rơi vào l ã n h cung thế tội sự t ì n h là phụ hoàng cố ý hành động kinh thành đề phòng s â m nghiêm yêu nữ có thể thuận lợi trốn đi bản thân liền điểm đáng ngờ trùng điệp để không khỏi hoài nghi có phải hay không phụ hoàng ở sau l ư n g thụ ý lục minh uyên nghĩ như vậy đột nhiên trong đầu có một cái kinh người ý nghĩ có hay không một loại khả năng yêu nữ là phụ hoàng cố ý thả đi cái này phía sau mục đích trước đó hắn nghĩ rất phức tạp nhưng đạo lý thực ra rất đơn giản đại minh nữ đế cùng tiền nhiệm đại minh quốc chủ quan hệ rất kém cỏi cứu về căn bản nữ đế vẫn là một nước thánh nữ thời điểm tại thánh minh chi địa hy vọng đã rất cao đổi lại bất kỳ một cái nào c o n chủ cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy xảy ra thánh nữ chức trách là chủ trì thần tế c â u thông thần minh địa vị tới một mức độ nào đó so với quốc chủ còn cao hơn đại minh quốc chủ chẳng qua là nhân dân người đại diện những cái kia thánh minh thần minh mới là thánh minh thiên hạ chân chính chúa、thể. sở dĩ đại minh quốc chủ vì diện trừ vẫn là thánh nữ đại minh nữ đế cố ý phái ra một chi yếu đối quân đội giao đấu đại viêm kể từ đó luôn luôn chiếm thượng phong đại minh quân đội bại bởi đại viêm chỉ cần yêu nữ bị đại viêm tù binh uy hiếp tự nhiên mà vậy cũng liền giải trừ đại minh quốc chủ liền có thể gối cao không lo lục minh n g u y ê n giờ phút này giống như minh bạch vì sao trước đó đại minh nội bộ sẽ phản loạn giả thiết yêu nữ thật sự là phụ hoàng cố ý thả đi cái kia mục đích rất rõ ràng là nghĩ dùng yêu nữ kiềm chế đại minh quốc chủ vì chính mình tranh thủ thời gian nói không chứng yêu nữ cùng phụ hoàng ở giữa có giao dịch gì lần này ph lục minh nguyên cảm giác phía sau nên có một cái âm hưu đập trời phu hoàng ngồi nhìn hoàng tử tự giết lẫn nhau cũng là trước đó chuẩn bị xong kịch bản lao nhân ra ông ta ở sau l ư n g trợ giúp t lục minh nguyên nghĩ đi nghĩ lại đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi hắn không dám hướng cái phương hướng này nghĩ suy đoán vẹn vẹn suy đoán mà thôi nếu như giả thiết thành lập cái tia đại minh nữ đế vì sao hiện tại muốn tiến đánh đại viêm đâu vẫn là không có cách nào trước sau như một với bản thân mình địa phương tất cả hoàng tử cái chết bên trong rất nhiều chi tiết hiện tại nhớ lại để cho người ta nghĩ gầy c ự sợ nương theo chân tướng dần dần nổi lên mặt nước phía trước một chút rõ ràng đã định tính sự việc bây giờ nhìn lại lại tràn đầy quỷ dị ngũ hoàng tử lục minh không có thể ở kinh thành bị người ám sát thích khách lại một chút t u n g tích đều không có sắc phong bắt vương thời điểm lão nhân ra ông ta ngự giá thân trình vì sao muốn để tam hoàng tử về tới trước đồng thời bóp méo thánh chỉ kẻ cầm đầu rốt cuộc là ai đại hoàng tử lưu vong biên cương tiễn đưa trước đó nhìn thấy dương chiếu t h i ể n trên tay vòng tay coi chính mình bị đeo mũ trong lòng cuối cùng một cọng cỏ cọ bị đẻ gãy nói tan nát con tim tâm ma p ệ thể chết vốn nên không có nhanh như vậy phát tác tiến về biên cương trên đường là ai đột nhiên ra tay thần vương sợ tác sở vi phụ hoàng thật không biết sao nói không chừng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại tu luyện đồ long thuật lục quan g cảnh bản liền đi một cái cùng thành đế tương phản con đường trở thành phụ hoàng quân cờ giá trị ép khô sau đó liền vứt bỏ tại mãn hoang đầu tiên tại tất cả hoàng tử chết đi tình hôn g i ớ i lý thánh tại sao lại vừa vặn như thế trực tiếp làm thu lục vân khanh làm môn hạ đệ tử vừa dễ dàng dùng để đối kháng lục quan g cảnh lục vân khanh hiển nhiên cũng tại bị hắn lợi dụng lục vân khanh hết thảy có thể nói đều là phụ hoàng cho thân phận địa vị thủ hạ thậm chí là lý tưởng cực đoan điểm nói khả năng lục vân khanh mới là phụ hoàng ngay từ đầu chọn chúng mục tiêu trung thực nghe lời làm có danh vọng dễ dàng điều khiển bây giờ người này tuyển biến thành chính mình sở dĩ lục minh nguyên bằng tự vấn lỏng hắn thật sự là phụ hoàng đối thủ sao nghĩ tới đây lục minh nguyên triệt để rơi vào trầm tư n g u y ê n nhi đồng nhiên nhất đạo tiếng gạo đánh gây suy nghĩ của hắn một vị ung dung hoa quý phụ nhân bước vào thanh trúc điện cửa lớn vương t r i ê u hiên giờ phút này với lúc ngồi cỗ kiệu đi tới lãnh cung xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo vẻ mừng rỡ vội vàng nói để nương nhìn xem thái tử đông cung ngọc tỷ g á n g dấp ra sao nghe vậy tử vân h ồ n g nguyện tâm tình thấp t h ỏ g không có đệ nhất thời gian trả lời lục minh nguyên cũng là lộ ra cười khổ tử vân nhấp nháy đôi mắt to xinh đẹp thận trọng nói khởi bẩm nương n ư ơ n g điện hạ hắn điện hạ hắn điện hạ hắn thế nào vương t h i ê u liên lo lắng một cái nắm chặt qua tử vân cánh tay ép hỏi tử vân quyết tâm liều mạng trực tiếp h ô điện hạ hắn cự tuyệt thái tử chi vị biết được tin tức này vương t h i ê u liên cả người đều mộng cự tuyệt thái tử chi vị cự tuyệt qua một hồi lâu nàng mới phản ứng được kích động đối lục minh nguyên chất vấn uyên nhi ngươi vì sao muốn cự tuyệt làm thái tử lục minh nguyên bất đắc dĩ n ở nụ cười thở dài nói nhi thần là vì không cho phụ hoàng khó làm để lục vương tâm học có nhiều việc truyền mấy ngày lao nhân ra ông ta nhất định còn sẽ phái người lại đến vạn nhất không có đâu vương t r i ê u yên cực kỳ không cam lòng nói nương cũng không dám đánh cược yên tâm đi nhất định sẽ lục minh nguyên cười nói lập chữ thánh chỉ tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô hắn hiện tại lớn nhất tranh luận là cái gì chính là thả đi ma quốc yêu nữ nhất án dẫn đến đại minh nữ đế đ ă n g cơ ngóc đầu trở lại nhưng vấn đề này ban đầu khó bề phân biệt bây giờ tùy theo lục vương tâm học xuất thế không còn có bất kỳ huyền nhiệm gì tìm hiểu ra tâm học trần k h á c đều như thế tín nhiệm chính mình nói ra thiện ác tự xét lại phương trí lương tri như vậy phần lớn người sẽ bắt đầu tin tưởng hoài an vương là bị người hãm hại triều đình tìm không ra phía sau màn hát thủ cho nên mới đem trách nhiệm ném cho hoài an vương là một người đầy đủ ưu tú thời điểm vô luận hắn làm chuyện gì liền sẽ có vô số người giúp hắn giải thích hắn muốn làm chính là lợi dụng cỗ này tập t ụ lớn mạnh thực lực của mình đại viêm đế kinh lục minh nguyên bằng vào lập chữ thánh trị lục vương tâm học hai chuyện này Chỉ để thời r ở t à n n h khắc này đều là ngạc nhiên vạn phần đặc biệt là đại viên các nơi người đọc sách biết được tân học xuất thế cùng với lục vương tâm học nội dung cặn kẽ về sau chấn động không gì sánh nổi bọn hắn không nghĩ tới thế gian còn có như vậy học vấn nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm tâm tức h là đạo lý giống như thể hồ c n đỉnh thánh nhân t h i ngôn như lợi kiếm treo cách đỉnh đầu Quyên câu người như thế nào đại đạo chân ôn.、Chi、hành hợp nhất, bảo đạo mỗi một đại Chi thế hợp lục minh nguyên cùng trần khắc hai cái danh tự bị rất nhiều người nhớ kỹ bên tường thành bên trên vây rất nhiều người cái gì hoài an vương muốn làm thái tử rồi hắn không phải thả đi yêu nữ kẻ cầm đầu sao đây chính là ngươi không biết triều đình ban bố mới công văn hắn là bị người hãm hại nghe nói hắn còn cùng lục vương tâm học có quan hệ còn lấy tên của hắn mệnh danh rồi không ít người đọc sách đối công văn nghị luận ẩm ý một tòa tinh xảo tôn quý cố kiệu rừng sắt ở đầu phố tự nhiên có người làm đem công văn thác ấn đưa lên lần lượt vào màn xe bên trong cựu hoàng tử lục vân hoàng nhìn thoáng qua hai thì tin tức trong đầu dò hỏi thiên sinh ngài cảm thấy cái này vừa xuất thế tâm học như thế nào tâm tức là đạo lý chi hành hợp nhất gửi tới lương chi có không có mấy phần đạo lý trong cơ thể hắn thanh âm g i à n mua vang lên quan sát một phen cái này ba câu nói nói có thể đánh bại lý học đạo lý chính là tốt đạo lý giống lý học như vậy học vấn ta ghét nhất sớm đáng chết tuyệt lao phu bản chỉ hy vọng có người có thể trị một chút lý thánh gia hòa này ngay từ đầu vốn cho rằng cái này tân học cũng không có gì lớn hiện tại xem ra ngược lại là có mấy phần sức mạnh to lớn nửa câu sau tán dương tựa hồ mang theo như vậy một chút không tình nguyện nói chuyện chủ nhân giống như cũng không muốn tán thưởng vị này phát minh ra tâm học nho sĩ lục vân hoàng không nghĩ tới luôn luôn lòng dạ cao ngạo tiên sinh cũng có thể như vậy tán dương một vật lòng này học chân chính chỗ lợi hại không còn bản thân nó có bao nhiêu lợi hại mà là nó có thể tạo thành ảnh hưởng có thể xưng vĩ đại hai chữ vĩ đại lục vân hoàng tựa hồ không để ý tới giải lợi này ý tứ đúng chính là vĩ đại như thế nào vĩ đại một quyền đánh vỡ một t ò a n ú i cao một kiếm chém chết trăm vạn người cứu vớt một tòa thành trì b ạ c h tính như vậy người lợi hại sao v ĩ đại sao có chút đi lục vân hoàng gật đầu c ầ u thí lục vân hoàng lập tức bị giật n ả y mình chủ nhân thanh em giống như đang suy tư giống như đang g i á o huấn chân chính vĩ đại chính là làm vạn thế mở thái bình chi đạo sắn cao ốc chi tướng nghiêng cứu vong hình tồn giống nhân thánh giặc kia vì hậu nhân tạo phúc chỉ người mà tâm học bình tĩnh mà xem xét làm hậu thế người đọc sách mở ra thánh lộ nới rộng nho đạo b i ê n giới có thể xưng vĩ đại hai chữ có phải vì tâm học không có công kích tính bản đắc luận tiên sinh mới cho nó nói tốt lục vân hoàng thử dò xét nói cái dám tuân ngọc hùng hùng hồ hồ chủ nhân thanh â m hử lạnh nói thế nhân đều là nói ta tuân ngọc g i ã tâm mừng mừng là cái đại ác nhân muốn e m đổ lòng thuật mở rộng đến một châu thậm chí toàn bộ thiên hạ ta há lại bởi vì ngần ấy cho liền làm ra như thế cậu thả sự tình lao phu chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ thôi lục vân hoàng k ẽ gật đầu nhìn về phía cái thứ hai tin tức tiên sinh ngươi nói vì cái gì lục hoàng h u n h muốn từ bỏ thái tử tri vị đâu tuân ngọc cười lạnh nói ngươi tin hắn vị trí này ai không muốn ngồi chẳng qua là giả tạo cấp bậc lễ nghĩa thôi cái này thái tử vị trí chỉ cần là đương kim thánh thượng miệng vàng lời ngọc quyết định liền không khả năng sửa đổi cho dù là cự tuyệt lão phu càng thêm quan tâm lục hoàng tử nên như thế nào đối mặt lục vân khanh chỉ tưởng tượng thôi liền rất có ý tứ tuân ngọc có chút hăng hải nói p h u hoàng sẽ không ngăn cản trong bọn họ đâu s a o ngăn cản tuân ngọc cười ha ha một tiếng rất nhanh ngươi liền sẽ biết ngươi cái này phụ hoàng cũng không phải cái thứ tốt lục vân hoàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nghi ngờ nói chẳng lẽ nói thái tử nhân tuyển có thể nhanh chóng như vậy xác định còn có kỳ lạ tuân ngọc ý vị thâm trường nói ngươi chờ chính là nhưng cho dù là ngươi đều phải chờ thêm rất nhiều năm mới sẽ minh bạch c ụ c này chỗ mấu chốt cho dù là lục minh nguyên cái này chính đương sự tại một đoạn thời gian rất dài bên trong thậm chí đ ờ i này đều không có cách nào biết rồi cha hắn hoàng năm đó rốt cuộc làm cái gì đến lúc đó có thể hay không đạt được h o à n g vị liền muốn nhìn bản lãnh của mình ngự hoa viên hồ nước đỏ g i ả sơn dòng chảy cảnh vật dễ chịu ngươi nói là uyên nhi hắn cự tuyệt hai tay phụ sau vĩnh yên đế cười nhặt nói nghiêm công công cung kính chắp tay nói không sai hoài an vương điện hạ nói mình mới không kịp hiền khó khăn gánh chức trách lớn không có cách nào nhận lấy thái tử chi vị vịnh yên đế không có ý n ổ i giận cười nhạo nói cái này ngược lại là phong cách của hắn hắn đúng là một người như vậy lúc trước yêu nữ nhất á n hắn lựa chọn chủ động tiến vào l ã n h cung mà không phải tại biên cương nghỉ ngơi cái sáu bảy năm ta liền nhìn ra lục tử có ẩn nút c h i tâm chỉ là không nghĩ tới sự t ì n h phát triển sẽ như thế ngoài dự liệu lục vân khanh thành cựu nhân tuyển vẫn là quá mức bất tranh khí một chút uyên nhi đúng là nhân tuyển tốt hơn đã như vậy cái kia chấm liền thành toàn hắn mỹ danh cách mỗi ba ngày đi một lần thằng đến hắn đáp ứng mới thôi nghiêm công công chấp tay công phu thấy được viên huyền cương tân h ảnh một mực phụng dưỡng tại thánh thượng bên người thương thảo đại sự trong lòng không hiểu cảm khái ngồi tại trong đình hai người một cái dốc lòng đỡ long m ấ y trăm năm một cái khác đế vương tâm thuật lô hỏa thuần thanh có hùng thao vũ l ư ợ c thì phải để thiên đạo đ ổ i nhan hắn đi theo bệ hạ nhiều năm như vậy thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được người đàn ông này đối với vương triều đại viêm lực k h ô n g chế loại kia chỉ là nhìn qua mà thôi rộng lượng cùng tàn mạng phản thất sự tình gì đều nắm giữ trong tay của mình lật tay thành mây trở tay thành mưa vậy hạ mặt ngoài chỉ là cái tám cảnh võ phu nhưng sau lưng của hắn có toàn bộ đại v i ê m hoàng triều thiên mệnh c h i lực có bao nhiêu người có thể cản tiếp xuống ba ngày lao thái giám nghiêm công công lại phái người đến một lần còn mang theo lập chữ thánh chỉ, nhưng lại bị lục minh nguyên từ chối nhã nhặn trở về thế nhưng là lần này lại làm cho tất cả mọi người đều yên tâm điện hạ nói lời là thật thanh thượng thật lần nữa để cho người tới chứng minh thái tử c h i vị đã tình thế bắt buộc đã không cần quá mức quan tâm tử vân hồng nguyện đã bắt đầu nghĩ đến mang ra lanh cung sau đó các nàng có thể ở bao lớn phòng ở vương triều yên cũng là yên lòng mừng khắp khởi đi từng cái trong cung điện khoe khoang khắp khởi khoe đi cái đi. lục minh nguyên m một ộ thân t một m pháp như t hư ảnh biến đạo phản phát xúc địa thành thốn trước mắt biến mất tại nguyên chỗ như chồn chồn lớp nước giống như sừng sức tại lá trúc nhọn giữa thiên địa linh khí đều biến thành của hắn bàn đạp vô hình vô ảnh linh khí giống thủy như thế mà hắn đây chính là võ đạo tiên cương thần thông tiêu gia du lục minh nguyên suy nghĩ nói có học rộng hiệu nhiều mặc kệ công pháp gì đều có thể nhẹ nhóm học được bây giờ ba môn võ đạo thần thông một trong tiêu gia o du ngắn ngủi ba ngày đã tu luyện tới tiểu thành tốc độ như vậy cho dù là trước đó võ tôn mệnh cách cũng xa kém xa tại ra lanh cung trước đó phải tăng thêm một bước thực lực nhưng vào lúc này thiên địa im lặng lá trúc xa âm thanh liền ngưng phía sau núi rừng trúc ở giữa xuất hiện nhất đạo cao tuổi thân ảnh lục minh nguyên giống như có cảm giác trong lòng rung động đột nhiên quay đầu đó là một vị thân mang phổ thông áo lam kỷ niệm b ấ c thái giám hai tóc mai bạc khí tức âm thầm nội liễm hai mắt giống như ngàn năm hồ nước không hề không gợn sóng ở trong chứa thuế nguyệt cột rửa ra tới tăng thương Chính là Nguyễn Kiểu. Người hận nếu như ta có bên trên tam phẩm cái kia xác thực giá trị phải cao hứng bây giờ bất quá long môn liền ba viện tu sĩ bên trong một c h â u trấn thủ làm ta đều đánh không lại liền ngụy lao c ử u không khỏi mỉm cười đại v i ê m trấn thủ làm phóng nhãn một c h â u đến ngàn trong vạn người mới ra một cái l ờ i này của ngươi nếu là thả ra không biết muốn chọc g i ậ n chết bao nhiêu người lục minh ngươi nói không nói cái này ngươi gần nhất đi đâu ta kém chút chết tại động thiên thời điểm ngươi làm sao không có xuất thủ ngụy lao c ử u h i p mắt nghỉ n g ơ i nói ta tại ta vẫn luôn tại ngươi bây giờ không phải sống được thật tốt sao ngụy lao cựu ngươi biết phụ hoàng ta sự việc sao lục minh nguyên thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói biết rồi ngụy lao cựu nhún nhún vai nói là một vị rất có gia tâm đế vương đồng thời bởi vì một ít nguyên nhân thọ mệnh đại giảm thế gian quốc vận cho tới bây giờ đều là n à y lên k i a xuống quy luật cũng là tốn sức tâm huyết đánh kế tiếp quật khởi mạnh mẽ đại viêm lại không có thời gian hưởng thụ bi thảm đế vương lục minh nguyên nghiêm túc hỏi ngươi có thể nói cho ta biết phụ hoàng ta cái này sáu mươi năm rốt cuộc làm cái gì sao ngụy lao cựu nháy con mắt có chút hăng hái hỏi lại ngươi thật mới biết chương hai trăm lẻ sáu Kim sát cho ơ duyên tới tay, tới t lễ á á n Ngọc h g Trâm, tam i khi vận đều là tới ạ i người. Kim ta trên、người. Trường 206, Kim sát cơ duyên cơ tay, t lễ h á nay h Ngọc Trâm, t m giáo người. khi tại Cho vận trên n đều là tại ta trên người. Cho tới a lục minh nguyên đều đem ngụy lão cựu coi như là cuối cùng át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vận dụng nếu ngụy lão cựu nói qua hắn có thể thay thế mình xuất thủ một lần cái kia tất nhiên hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó thượng tam phẩm định tiêm tồn tại đây là hắn duy nhất có thể chống đỡ thượng tam phẩm thủ đoạn lục minh nguyên vừa mới không phải là không có nghĩ tới để ngụy lão cựu giết chết phụ hoàng giải trừ dưới mắt uy hiếp lớn nhất chuyển uy thành an nhưng cẩn thận suy nghĩ sau đó phát hiện không ổn dưới mắt trên mặt đ u i phụ hoàng vẫn là tài đức sáng suốt nhất quốc tri q u ầ n chỉ có chính mình thông qua q u ẻ tượng biết rồi đối phương chân chính ý nghĩ biết rồi đủ loại tâm cơ rất sâu những người khác đều là cho rằng phụ hoàng vẫn là cái kia anh minh thần võ thịnh thế đế vương trên thực tế anh minh thần võ cùng tâm cơ rất sâu vốn cũng không xung đột có thể đồng thời đặt ở trên người một người vĩnh yên đế có thể đi cho tới hôm nay thành cựu đại viêm hoàng đế là vạn hạnh trong bất hạnh bằng không đại viêm sớm đã suy s ụ xuống nhưng đối với lục minh liên tới nói là thâm bất khả chắc phụ thân là đối thủ khó thể chiến thắng là rất khó khắc phục nguy hiểm cùng phiền phước đã ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái k i a ta liền nói một câu ngụy lao k i ự u giả nuôi trên khuôn mặt thần s ắ c dường như hoài niệm như thế tự mình nói đến ta tại lanh cung những năm này gặp không ít đế vương có bảo thủ nghe không b ả o khuyên ngự giá thân t r i n h bị bắc quốc bắt sống có đối ngoại tộc nước ngoài không đúng đối trong t r i ề u văn võ đại triển đế vương quần n h u có tu vi thưa thất bình thường c h ỉ được quốc gia lại là một tay hào thủ có giết hại phụ huynh thượng vị chỉnh ra ánh nến đũa âm thanh cho siết đại viêm lịch thay mặt hoàng đế cái nào không phải từ tất cả hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng tồn tại. mà v ĩ n h y ê n đế chính là trong đó cực kỳ đặc thù một cái ngụy lao cựu cười nhạt một tiếng nhìn về phía lục minh nguyên nói ngươi cũng đã biết trên núi người luyện khí t u đạo đọc sách người minh lễ vật biết học vô luận tiện h ác đều cần bị giam tiến vào một tòa lồng bên trong bọn hắn là thiên nhân là thanh nhân nhưng đều cần bị giam tiến vào một tòa chiếc lồng bọn hắn làm thần tiên cầu trường sinh vương triều đại viêm tuyệt không can thiệp thậm chí vui thấy kỳ thành lục minh nguyên lý giải giống như gật đầu tam giáo cùng triều đình vốn là một loại cân bằng một tòa vương triều nhất định phải có hắn ranh giới cuối cùng ít nhất phải để những người kia t h ư nhân tại nào đó quy củ bên trong làm việc không thể tùy tâm sử dụng không thể chỉ dựa vào cá nhân yêu thích liền ở thế tục vương triều rời núi nhấc lên thủy ngụy lao cửu nói mà phụ thân ngươi ngay từ đầu chính là một người như vậy hắn nhìn ra lịch đại vương triều khổ sở hạn chế trơ mắt được chứng kiến tùy tiện một trận tiên nhân đấu tranh cuối cùng thương vong thảm trọng nhất lại là những cái k i a tay không tất sắt vương triều b á c h tính đại viêm trung thổ cương vực bên trong b á c h tính sở dĩ nguyện ý thờ phụng hưng ơ hỏa tham viếng những cái tia đạo giáo thần tiên lễ kính các lộ tu sĩ không đơn thuần là ra ngoài e ngại sợ hãi còn có như vậy một chút hâm mộ người phụ hoàng liền nối đây hết thầy không phục l lục minh nguyên cao mày nói xác thực cho dù là một cái sống ở tầng dưới chót nhất chợ b ú a bách tính nếu là bởi vì thần tiên đánh nhau mà vô tội chết đi đại viêm phải có lực lượng cùng bàn sự làm thần tiên trong mắt sâu kiến đồng dạng cái kia bách tính đòi lại một cái cái kia có công đạo ngụy lao cựu mỉm cười dội ra hai ngón tay hầu như dính vào cùng nhau nói hiện tại đại viêm có thể đòi lại công đạo đã không ít nhưng chỉ giới hạn trong trung thổ thần châu lớn như vậy địa phương mặc dù không nhiều nhưng đã làm khó đáng quý đối so với cái kia nằm ở trung thổ bên ngoài vương triều những cái này cho động tiên phúc địa làm nô làm tỷ vương triều quốc gia đã là cách biệt một trời loại chuyện này cho dù bất đắc dĩ lục minh nguyên cũng không có quá nhiều năng lực đi quản nhưng không trở ngại chính mình đi suy nghĩ trình độ nào đó phụ thân ta hắn vẫn làm không ít chuyện tốt c h ỉ ít tạo một cái thịnh thế lại viêm nếu như không là bởi vì chính mình là con của hắn có lẽ cũng không có phiền phái nhiều như vậy cùng nguy hiểm nói xong phụ thân ngươi là người sau đó cái kia nói chuyện những gì hắn làm ngụy lao k i ự u trầm trầm nói đầu tiên ngươi phải hiểu được một cái khái niệm cái kia chính là khí v ậ n khí vận vật này m ộ ư ơ i điểm mơ hồ không rõ ràng bất đồng thế lực có khác biệt cách gọi tại đạo môn kêu hưng hỏa tại phật môn xưng là công đức nho miếu càng nhiều hơn chính là văn mạch là c h u y ể n thừa tam giáo tiên nhà thế lực đều đang tranh thủ khí vận các đại vương triều cũng tại tranh bao quát đại v i ê m cũng tại tranh một người có khí vận một nước cũng có khí vận một người có thể lớn bao nhiêu thành tựu i cùng hắn khí vận không có có quan hệ trực tiếp lại có quan hệ mật thiết không còn khí vận làm việc khó khăn t r ù n g đ i ệ p không có phúc duyên tu vi cũng rất khó tìm tiến có khí vận làm ít công to tu hành thông thuận không trở ngại gặp quý nhân càng là tiến triển cực nhanh lục minh nguyên nhớ lại van bối nhớ kỹ lúc trước tiền bối nói qua ngài sở dĩ giút ta cũng là bởi vì khí vận ngụy lao cựu gật đầu không sai ta xác thực nhắc qua với ngươi của ta khí vận đã hết cần phải mượn ngươi khí vận phá cảnh lục minh nguyên hồi tưởng lại chính mình trước đó chín cảnh bình cảnh nguyên tắc có thể hiểu được đối phương trong miệng bình cảnh là thế nào tới người tu hành tại tu luyện trên đường tổng gặp được cánh cửa cùng mặt trời những n à y bình cảnh trừ bỏ tâm ma cùng thiên phú nhân tố còn có khí vận thành phần ở bên trong khí vận vật này không ă n hạn nhưng muốn đánh vỡ tu vi hạn mức cao nhất liền phải có không thể ngụy lao cựu tiếp tục giải thích nói đồng đạm một cái vương triều có thể đi bao xa cũng nhìn khí vận vài vạn năm đến có bao nhiêu vương triều xuống dốc hưng suy nếu thân ở trung thổ thiên hạ liền phải xem thiên mệnh quyết định khí vận trung thổ thần châu địa phương này từ xưa đến nay chính là thiên mệnh chính thống t r i địa thánh người xưng là địa trung tại thời đại thượng cổ xưng vì nhân tộc thiên châu là thánh đạo phát nguyên t r i địa tài nguyên rất nhiều nhất dạy t r i địa chỉ là trung cổ sau đó liền sửa lại tên đã qua và năm mọi người dần dần phát hiện thiên mệnh năm trăm năm một luân hồi thời gian vừa đến thiên mệnh vương triều khí vận liền bắt đầu suy sụp lục minh nguyên nghi ngờ nói chẳng lẽ lại đại viêm khí vận tải suy sụp mấy năm gần đây xuất hiện giảm xuống xu thế nhưng tâm học xuất hiện có thể giúp đại viêm nhắc lại một hơi hiệu quả giống như triều đại trước đại chu nho r a thánh nhân xuất thế giúp đại chu vượt qua đến kế tiếp năm trăm năm kéo dài tính mạng trăm năm điều này cùng ta phụ hoàng sở tác sở vi có quan hệ lục minh nguyên chậm rãi suy nghĩ ngụy lao cựu khẽ c ư ờ i nói người phụ thân lòng cao hơn trời muốn kết thúc cái gọi là luân hồi số mệnh nói chuyện để một khi sừng sững ngàn năm vạn năm không ngã hắn suy nghĩ một cái rất lớn mật biện pháp chỉ cần có thể đạt được tam giáo khí vật liền có thể đánh vỡ cái này luân hồi chống lại các đại tiên nhà thế lực ý của tiên bối là phụ hoàng ta hắn muốn hội tụ tam giáo khí vận cho mình kéo dài tính mạng đồng thời cho đại viêm kéo dài tính mạng lục minh nguyên kinh ngạc nói không sai ngụy lao cựu mỉm cười nói thì ra là thế cho tới giờ khắc này lục minh nguyên xem như minh bạch vịnh yên đế dụng ý thực sự lao nhân ra ông ta là nghĩ đem vương triều đại viêm biến thành một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cường đại tiên triều sở dĩ cựu long đoạt đích liền thành che giấu hắn ý tưởng chân thật phương thức tốt nhất lục minh nguyên giờ phút này rốt cục triệt để biết rồi mãng tước n u ố lòng quẻ tượng bên trong chém tới phật tổ xá lợi là có ý gì phật tổ xá lợi bên trong lục minh nguyên suy tư dưới mắt còn kém một cái nho đạo khí vận đưa vật vậy hắn liền có thể trước một bước hội tụ tam giáo khí vận lục minh nguyên đạt được hài lòng đáp án đối ngụy lao cựu âm quyền đa tạ tiền bối giải h o ặ t chỉ là van bối còn có không ít vấn đề hôm nay nếu gặp nhau cùng nhau hỏi đi hắn mới sẽ không bỏ qua thời cơ này ngụy lao cựu này thường không tìm được người đến vô ảnh đi vô tung thần long thấy đầu không thấy bôi dưới mắt chính là thỉnh giáo võ đạo cơ hội tốt nhất ngươi hỏi đi ngụy lao cựu cũng không có keo kiệt chỉ giáo đưa tay ra hiệu tiền bối đột phá thứ mười cảnh thời cơ ở nơi nào thần minh cảm ứng thiên phải t r a n g chỉ đủ đến thứ mười cảnh nguyên thần thiên nội dung quan trọng ở đâu cùng với tu hành võ đạo muốn đột phá thượng tam phẩm đường lại như thế nào đi đường dễ đi sao lục minh nguyên những vấn đề này vẫn luôn khốn hoặc hắn ngụy lao cựu giải thích nói thời cơ vẫn luôn tại chỉ là chính ngươi không để mắt đến mà thôi thần minh cảm ứng thiên nội dung quan trọng là thần minh người thực khí bất tử thiên địa tri khí bao quát khí vận cũng có thể hút lục minh nguyên bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta có thể hấp thu phật tổ xá lợi cùng ngọc thanh bừa đào bên trong lực lượng để cao thực lực ngụy lao cựu khuyên đ ủ nói khí vận sự tỉnh không thể ham nhiều kiên kỵ dẫn tới phản vệ cho dù là huyết thao thiên vẫn kinh có thể hấp thu tinh thần của ngươi cũng chịu không được sẽ bị bọn h ắ n đồng hóa ngọc thanh cùng phật tổ lực lượng không phải ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa làm g â y thủy dốc rách dự chữ chi ngoài ra máu trải qua ngươi tu luyện đến thần minh cảm ứng thiên tầng thứ m ư ơ i lập tức đi vào mười một tầng nguyên thần t i ê n sau đó thì phải chú ý đối lực lượng vận dụng nghiêm chỉnh mà nói dị thực tiên cùng thần mình cảm ứ n g tiên cũng chỉ là đối nhục thân ôn dưỡng nguyên thần tiên thì đem xảy ra chất biến chỉ đang tăng cường thần hồn thần hồn cùng thể phách lực lượng đến đến cực hạn tạo nên vô thượng võ đạo pháp thân ta cũng có thể luyện thần rồi lục minh nguyên có chút ngoại ý muốn nói cho tới nay luyện thần đều là luyện khí sĩ chuyên môn thủ đoạn kim đan nguyên anh nguyên thần h ó a hư từ âm thần xuất khiếu từng bước một để nguyên lực lượng của thần ngưng tụ thành thực chất cuối cùng hình thành đạo gia pháp trên người ngụy lao k i u hêm hay nói pháp tướng vốn cũng không phải là đạo gia luyện khí sĩ chuyên môn ngươi xem biện khiếu đạn sinh thần hỏa đến từ d cáo ó thể đ biệt ngụy lao cựu sau đó lục minh nguyên rời đi phía sau núi hồi lanh cung trên đường đi ngang qua hoàng thất trường học cửa ra vào có một vị lao giả lộ ra nhưng đã đợi chờ đã lâu nhạc phụ lục minh nguyên phát hiện tề hành nghiện đứng tại văn tâm trai dưới tấm bảng nương theo gió xuân hơi lướt nhẹ đến tóc mai điểm bạc sợi tóc tung bay sợi thô như trên thân khí cơ cường đại h ạ o nhiên chính khí không gì sánh được t h u ầ n t ú y giống là nhân gian thái dương chiếu d ọ i v ậ n vật n h ạ c phụ đột phá đến thánh hiền sau đó hắn rõ ràng cảm giác được tề hành nghiễn cả người đều trẻ lại không ít tinh khí thần đều có to lớn đ ề cao tề hành nghiễn ôn nhuận cười một tiếng ngắn ngủi mấy ngày ngươi liền cự tuyệt hai lần nhập chủ đồng cung chi mời triều chính c h ấ n kinh ngạc nhiên người không phải s ố ít hiện tế tại đế kinh phong bình lập tức bị chuyển tay này diệu kỳ quả thực diệu tuyệt lao phu rất yêu kỳ đây là ngươi nghị sâu tính k lục minh nguyên ngượng ngùng nói không gọi được nghị sâu tính kỹ chỉ là có chút tự xét lại cùng gian nan khổ c ự c tôi h tề hành nghiễn khen ngợi gật đầu xưa nay thánh nhân thường xuyên ngô nhật tam tỉnh nỗ thân ba đ ệ ba từ chối nói đến đơn giản cần phải nhịn xuống phần này hấp dẫn làm đến chân chính không động tâm người cũng rất ít ngươi có thể làm được đúng là không dễ đúng rồi lão phu hôm nay là hướng ngươi cáo biệt tề hành nghiễn nói ra này mục đích cáo biệt lục minh nguyên ngạc nhiên nói tề hành nghiễn nuốt dâu bạc trắng nói thánh minh x u ô nam xâm lấn ta đại viêm một bên thổ thanh thế to lớn địa phủ thế lực h u n g hăng năng ngược tiền tuyến cần một vị nho ra đại sĩ t o a c h ấ n m ộ t phương quốc chi gặp nạn thánh thượng tuyên bố thánh chỉ để lão phu lao tới tiền tuyến gấp rút tiếp viện ta hiện tại trước vị chính là thiên huyền châu c h ấ n thủ dùng c h ấ n thủ làm lục minh nguyên nỉ non một câu c h ấ n thủ làm địa vị cung cấp một nước đại tướng quân có thể thay thế hoàng đế hành xử đại quyền mục t r ồ n g coi m ộ t phương lão phu không có ở đây thời kỳ ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng tuyết nhi nàng gần nhất tâm thần có chút không tập trung cả ngày trong phủ suy nghĩ phá cảnh sự tỉnh hiển nhiên là sợ kéo ngươi chân sau ra khỏi lãnh cung về sau ngươi mồn chân ăn nàng tề hành nghĩễn dặn giò t i ê n tâm đi nhạc phụ ta hiểu rồi lục minh nguyên ánh mắt kiên định nói tề hành nghiện tựa hồ nhớ tới cái gì đưa tay rút ra cắm ở tái nhợt trên búi tóc một cái bích ngọc t r â m gai tóc xoay người đưa cho trước mắt mãng phục thanh niên coi như là ly biệt lễ vật tốt rồi cũng không phải đắc cỡ nào nạn vật cũng không tiên gia pháp bảo vật phẩm t i ê n tâm nhận lấy lục minh nguyên nhận lấy t r â m gai tóc trước mắt hiện lên nhất đạo văn tự nhắc nhở kim sắc cơ duyên đã phát động thu hoạch được nho miếu cổ vật lễ thánh ngọc trâm tự động thiên bên trong g a tới long sĩ đầu phát động kim sắc cơ duyên rốt c u c hiện thân nhìn xong nhắc nhở để hắn không khỏi trấn kinh v cái này thường thường không có gì lạ cây trâm là trọng yếu như vậy c h i vật lễ thánh ngọc trâm chứng minh là tề hành nghiễn sư thừa lễ thánh nhất mạch vật truyền thừa cực kỳ quý giá đại tre trở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười câu nói này thực ra cũng là ngươi nói đi tề hành nghiễn bỗng nhiên mở miệng nói lục minh nguyên bỗng nhiên ngầm đầu không biết nhạc phụ là có ý gì tề hành nghiễn cảm khải nói đại trí giả ngu đại đạo hy vọng âm trần khắc kẻ này mệnh trung có tài nhưng thành đạt muộn ta không phải là không có quan sát quá hắn mặc dù có đại nghị lực gia thân nhưng từ đầu đến cuối kém một chút tuệ căn nếu như ta không có đoán sai h ẳ n là điện hạ cho h gia tốc hắn thành tài thúc đẩy tâm học sinh ra lục minh nguyên im lặng không nói không nghĩ tới nhạc phụ thế mà có thể nhìn ra tầng này thực ra lão phu cùng trần khác như thế từng là lệnh môn tử đệ hăng hái khổ đ ộ c kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở long đong đương nhiên cũng có đủ loại gặp gỡ cái này vừa vào thư viện bãi sư cầu học du lịch thiên hạ đoạn thời gian kia là lao phu đời này vui vẻ nhất tuyến nguyện về sau bước vào nho miếu bồi dưỡng lệ thánh hình chiếu liền giao cho ta căn này cây trơm xem như đối ta một loại mong đợi cùng nhắc nhở chỉ tiếp bây giờ quay đầu lại nhìn qua nhiều năm như vậy ta làm một mực không tốt tin tưởng nếu như lão nhân gia ông ta tại thế lời nói, chương ấ t m hai Nguyên h trăm linh bảy bước lên thứ một h mươi cảnh m lưu ly vô cấu kim cương thể đại hoàng hám sân quyền chính vào xuân phân mùa trong hậu cung hoa đào nợ hoa lá phấn nộn phân loại hai bên một đường nhìn lại thật sự là sáng rực hán hoa thanh trúc điện đại đứng ở cửa hai vị thân hình thon dài tỷ nữ nhẹ nhàng làm tập nên đón nơi xa anh tuấn tiêu sái mãng phục thanh niên trở về dung mạo giống như thần chị gặp chị như gặp tiên nhân hôm nay nghiêm công công tới rồi sao lục minh nguyên mở miệng hỏi khởi bẩm điện hạ cũng không có dáng người nợ nang khuôn mặt thanh lệ tử vân nhẹ giọng trả lời ba ngày qua một lần còn có hai ngày thời gian lục minh nguyên tựa hồ đoán được đối phương vãng lai chu kỳ hắn cực kỳ khó được quét mắt một vòng cái này một mẫu mộ ba phần đất thanh trúc điện dù nói thế nào cũng b ồ i bạn chính mình gần hai năm nói lưu luyến cũng không đáng dù nói thế nào nơi này cũng là chính mình lên l ò n g chi qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi nơi đây các ngươi có thể hay không không nỡ lòng bỏ nơi này lục minh nguyên mang theo đùa dỡn lời nói để tử vân hồng nguyện thần sắc trì trệ ngược lại hồng nguyện tinh xảo tuyệt mỹ mang theo nước mắt nốt r ồ i khuôn mặt hiện ra vẻ chăm chú điện hạ ở nơi, nào, nô nhà liền ở nơi nào có điện hạ địa phương đều là giống nhau lục minh nguyên nghe vậy vui mừng nợ nụ cười đem hai bàn tay to phân biệt đặt ở hai nữ nhuyễn ngọc trên vai thơm dày xéo một phen để các nàng sắc mặt bỏ bừng nhưng ngay sau đó hắn dặn dò xem trọng cửa lớn b ả n vương muốn bê quan một đoạn thời gian từ vân hồng nguyện sau khi nghe được trên mặt biểu tình thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất đúng lục minh nguyên trở lại tầm điện tế ra ôn dưỡng tại thể nội khiếu huyện ba loại đồ vật phật tổ xá lợi ngọc thanh b ù a đào lễ thánh ngọc trâm bây giờ tam giáo khí vận đều là tại ta trên người phu hoàng nhất định là nhìn vào một điểm này đem chính mình xem như tam giáo khí vận địa vẽ ti cái kia tuyệt không thể để hắn như ý trứng gà không thể thạt ạ i cùng một cái trong giỏ sách lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng hắn lấy ra kim sán như dương phật tổ xá lợi não hải không khỏi hiện ra một cái nhân tuyển bạch i tăng nhân chân phật gừng thiện hắn lập trí tại phát dương đại thừa phật pháp ngân sương vương đăng cơ làm đế hậu hắn cũng không nhàn g rỗi sở dĩ bây giờ hắn còn tại đại viêm mới đúng hắn tuyệt đối là đảm bảo phật tổ xá lợi nhân tuyển tốt nhất ban đầu cái này mai phật tổ xá lợi vốn là tại gừng thiện trong tay thu hoạch được dưới mắt có ba loại khí vận c h i vật làm làm vật trung gian như n ụ y lão cựu lời nói chính là đột phá thứ mười cảnh tốt nhất thời cơ thần minh cảm ứng thiên thực khí nhí thọ khí vận tự nhiên bao quát ở bên trong chỉ cần đột phá thứ mười cảnh kim cương cảnh tuổi thọ có thể được đến đề cao lớn thọ nguyên có thể tăng lên tới tám trăm năm giống như là luyện khí sĩ bên trong nguyên anh đại tu bên trong ngũ phẩm xem b i ể n cảnh thọ nguyên tại hai trăm năm thứ chín cảnh long môn thọ nguyên thì nguyên tắc tại ba trăm năm đến năm trăm năm tại lục minh nguyên trong ấn tượng những cái kia đạo môn chân nhân một tông thượng nhân tuổi thọ đột phá đến một đã ngoài ngàn năm là chân chính ngạo n g h ệ tại thế gian tồn tại có thể tận mắt chứng kiến một cái vương triều hưng suy diệt vong một cái cường đại đạo hệ thống tối thiểu bốn ngàn năm không ngã mới xứng với đạo thống hai chữ lục minh nguyên tay cầm lễ thánh ngọc trâm nhìn như phổ thông phía trên lại lây dính phong cách cổ xưa thần bí đạo huẩn cùng với lắng động vạn năm văn đạo khí vợt pham là tiên nhân thánh nhân cuộc đời đã dùng qua đồ vật liền có thể tiêm nhiễm đạo huẩn thời đại trung cổ tất cả đỉnh tiêm tồn tại lưu lại đạo tràng điều kiện tu luyện cực kỳ hậu đãi tích chứa tất cả thiên địa linh bảo giá trị không tua h một tòa phúc địa đầu tiên bị đời sau tiên nhà thế lực chiếm cứ thành tựu khai tông lập phái bảo đ i ệ không phải số ít lục minh nguyên trái tay nắm lấy lễ thánh ngọc trâm tay phải bưng lấy ngọc thanh đồ đạo trong bất chi bất gi bám vào trong ạ loại mạnh i hai ngoài, sau đó mang theo khó sau mang lường cổ cỗ sức vật mặt một ẩn đó bí ở lại lục minh nguyên t à thân chân n lỗi l ô Trong chốc lát lục minh nguyên cảm nhận được cấm áp phi p h ả m bá đạo năng lượng hóa thành một đoá thanh sắt hoa sen hình thái đem hắn bao khỏa ở trung tâm khí vận ngưng tụ đại đạo thanh l i ê n thánh k h i ế t mà thuần túy để cao mạnh lục minh nguyên tinh thần lực đem thần hồn rèn luyện ó n g ánh sáng long lanh cho đến lúc này lục minh nguyên mới từ kỳ lân lôi châu bên trong lấy ra một g ọ t tràn ngập sắt lục cùng bạo chi lực tượng cổ kỳ lân chi huyết trọng như sau đưa nó nâng ở hai tay lòng bàn tay vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu luyện hóa h ấ p thu khí v ậ n lớn mạnh thân hồn luyện hóa yêu huyết rèn luyện thể phách đồng thời lục minh nguyên cũng là tại nội đạo yêu huyết bên trong tàn bạo g i ế t ý chí hầu như muốn đem lục minh nguyên cả người thốn p h ệ cũng may có thiên thượng trích tiên mệnh cách mang theo lưu ly tâm chậm rãi phát động không nhận thất tình lục dục ảnh hưởng đem cỗ ý chí này trực tiếp h áp chế xuống rất nhanh trước mắt hiện ra khiêu động kỹ thuật số công pháp huyết thao thiên vẫn kinh thần minh cảm ứ n g thiên tầm thứ mười một triệu một triệu công pháp huyết thao thiên vẫn kinh nguyên thần thiên tầm thứ mười một không hai triệu、Soạn. hơn một vạn tòa khiếu huyệt, cùng nhau phát sáng. giống như một mảnh nóng nhìn vô ngần tinh hải và ảnh một tòa lại một tòa ẩn tàng khiếu h u y ệ t bị sung kích ra liên tiếp không ngừng đánh vỡ lấy ghi chép tại hai loại cổ vật trợ giúp giới lục minh nguyên tiềm lực không ngừng bị khai của r a khiếu h u y ệ t số lượng gấp bội nhất cử xông phá hai vạn ba ngàn đại quan l ư ợ n g biến gây nên chất biến lục minh nguyên xương cốt cũng bắt đầu phỉ t h ú y ngọc hóa đây là nhục thân cùng khiếu h u y ệ tu t luyện tới viên mãn một cái biểu tượng kim cương thể vô cấu tinh tuần không có một chút điểm t ạ c chất giống như thế gian nhất hoàn mỹ bảo thạch như thế từ xương cốt bắt đầu trước phỉ thuý ngọc hóa sau đó là trái tim nội tạng cuối cùng là kim cương cảnh lưu ly vô cấu kim cương thể chia làm ba cái giai đoạn phỉ thúy ngọc hóa thể chất cá bạc trí chăn thể chất kim cương trí tôn thể chất đại biểu ba loại bất đồng cường độ kim cương thể mẫu phỉ thúy chính là giai đoạn thứ nhất xương cốt trở nên giống như là ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh đằng sau không ngừng lắng đ ọ n g liền sẽ lột sắc thành sáng như bạc sắc kim hoàng sắc đến cái cuối cùng giai đoạn võ p h u thường xuyên người chết thì cốt ngàn năm không hủy điển hình nhất là tu sĩ tại rất nhiều không biết phúc điệu đầu tiên sẽ ở hang động chỗ sâu nhìn thấy một tòa toàn thân như phỉ thúy ngọc thạch k h â lâu người dù cho chết rồi còn thừa lại một bộ thậm chí tu thành kim cương trí tôn thể chất quân nhân tướng mạo không tổn h a o gì giống như khi còn sống bộ dáng thần uy còn t ạ i nhưng trên thực tế đã chết đi ngàn năm bằng vào kim cương trí tôn thể chất có thể trực tiếp bóp nát luyện khí sĩ đại tu thể nội cái kia không thể phá vỡ kim đan dùng nhục thân chi lực n mạnh kháng nho ra đại sĩ chân n ôn không sợ lôi đỉnh chân hỏa tha ngươi thủ đoạn lại nhiều đều là vô dụng cùng phật môn tôn giả la hán kim thân cứng đối cứng một quyền khai sơn tội thành đoạn sông nhẹ nhàng lại lỏng l o đương nhiên cũng không ít ý nghĩ âm hiểm hàng người muốn ngăn chặn kim cương cảnh quân nhân thành quả thường xuyên sẽ cấp đoạt trí tôn cốt để vào trong cơ thể mình. đặt đương với đã đem tới tiến tu tắc tương với kim xúc cương cảnh, chính hành dụng. mình Dù sao lục u y ệ n thành như tồn vật thế tại. bảo l minh nguyên nhìn về phía lòng bàn tay phát hiện huyết khi đã hóa thành một cái cự thú đ ạ i thủ huyết hồng nguyên khí bao trùm toàn thân xa xa nhìn lại một cái cánh tay kỳ lần từ trong hư không nô ra nổi lên hư ảnh giống như ma thần xuất thế thao thiết tinh nguyên đã ngưng tụ giống như thực chất hóa thành bộ phận pháp thân ngưng tụ pháp thân hán pháp thân chính là thao thiết thần minh pháp thân cái gọi là nguyên thần t i ê n chính là từ cảm ứng thần minh biến thành chủ động thôn vệ thiên địa chi khí hiện ra tới vị pháp thân ngay tới có thể có chút trừu tượng nhưng cụ thể hiệu quả tựa như những cái kia phong cảnh thần đệ như thế có thể hiện hóa chính mình hấp thu địa phương khí vận cùng hưng ơ hỏa c h ấ n thủ một phương loại này tu hành phương thức so với tam giáo hệ thống đều không giống nhau thượng cổ thời đại loại này phương pháp tu hành có một cái thống nhất danh tự gọi là thần đạo phương pháp tu hành thần đạo chính là thượng cổ phương pháp tu hành tại thần thoại thời đại có chút lưu hành chỉ bất quá có một cái thai hại chính là có thể phù hợp quá ít người phi thăng thành đạo khó khăn rất cao có thể nói trước kia thời đại kia người người cùng tu luyện thần nói đằng sau liền dần dần bị đào thải trung thổ thiên hạ ngoại trừ những địa phương này chính thần còn bảo lưu lại thần đạo tu hành pháp những người khác đã chuyển thành nho thích đạo vũ bốn loại chủ lưu tu hành phương thức nghe nói tại thánh minh thiên hạ còn có không ít thần đạo tu hành pháp tu sĩ dưới mắt chỉ có thể động dụng bộ phận pháp thân lực lượng lục minh nguyên lại cảm giác một quyền này xuống dưới bất luận cái gì mười cảnh tu sĩ đều chịu không được ẩm ẩm thao thiết thần hỏa giống như một viên cỡ nhỏ thái dương từ mi tâm nổ tung mà ra phóng xuất ra nóng bỏng năng lượng khiến cho lục minh nguyên thân thể lập tức biến thành xích kim sắc tính cả tóc biến thành huyết hồng sắc thoạt nhìn liền cùng ma đầu như thế long hòa hình thái triển lục ộ một ngoại trừ tóc trắng lôi đình hình thái bên ngoài, lại thêm một cái tóc đỏ rực hỏa hình lại lôi thái cái thái. trừ tóc thêm tóc rực l đỏ hỏa minh nguyên chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dùng không hết lực lượng thế là đứng dậy diễn luyện đại h o a n g quyền pháp đem từng đạo lực quyền đánh ra ra ngoài đại h o a n g quyền pháp uy lực trí cương trí dương đem thiên địa linh khi đánh cho không ngừng rung động đồng thời hắn phát hiện đại h o a n g quyền pháp cùng lay sơn quyền pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cả hai kết hợp biến thành đại hoàng hám sơ quyền uy lực càng hơn một bậc đợi đến thượng cổ kỳ lân huyết hiệu quả suy yếu lục minh nguyên lập tức ăn vào g ọ t thứ hai sau đó tiếp tục tu luyện quyền pháp không biết đi qua bao lâu bỗng nhiên cái nào đó trong nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong vang lên đinh t h á i nước góc thú minh chỉ gặp nhất đạo đọ ngọn lửa màu đỏ thủ hấn từ trên trời gián xuống từ từ bay lên một tòa cự đại thao thiết hư ảnh pháp tướng phản phất có thể đem một toàn núi cao san thành bình điệm điện hạ tu luyện thành nào đó t h ầ n công hơn nữa thực lực lại đạt tới tầng thứ cao hơn tại lệnh cửa cung phòng thủ tử vân hơ nguyện n g đều là quá sợ hãi ngóng nhìn bầu trời chấn động không gì sánh nổi nhìn một màn trước mắt cho tới nay các nàng đối điện hạ thực lực đều biết rất ít chỉ có lúc trước tử vân có thể nhìn thấy một hai gần hai tháng tu luyện tới đệ ngũ cảnh xây lò phần này võ đạo thiên phú đủ để cho bất luận kẻ nào ảm đạm phai m bây giờ hơn một năm đi qua điện hạ tại các nàng trong mắt cũng biến thành thâm bất khả chắc đứng lên cái nào sợ các nàng cảnh giới bây giờ một cái đã bước lên sáu cảnh công sư một cái khác thì đến thất cảnh tử phụ điện hạ tu vì bọn nàng vẫn là không cách nào xem t h ấ u rất hiển nhiên điện hạ tu vi sớm đã tới bên trong ngũ phẩm hao phí một ngày lục minh nguyên toàn thân xương cốt đều biến thành phỉ thúy sinh ngọc làn da lộ ra thanh quang thoạt nhìn khí phách kinh người cả người phát sáng tỏa sáng chính thức bước lên thứ mười cảnh kim cương cảnh đồng thời lưu ly li vô cấu kim cương thể cũng là n ê n đón giai đoạn thứ nhất lục minh nguyên tu luyện hồi lâu đứng dậy phun ra một ngụm trọc khí bây giờ bước lên đến thứ mười cảnh so sánh long môn thực lực mạnh không chỉ một bậc cho dù không làm vừng ra đặt ở đại viêm trong quân ta cũng có t h ể thống ngự thiên quân văn mã bái hầu phong vương đảm nhiệm một châu c h ấ n thủ dùng thực lực tăng lên để lục minh nguyên càng thêm có tự tin trung thổ thiên hạ võ tu vi tôn võ giả số lượng là nhiều nhất chỉ cần có thể bước lên đến long môn lại sau này võ tu thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn nho thích nói hệ thống tu luyện có kỳ lân võ chủ hắn liền có thể ép tu sĩ khác một đầu tôn tử mệnh cách kỳ lân võ chủ luyện hóa độ gia tăng tới bốn mươi lăm l u y ệ n hóa độ đến bốn mươi lăm phần trăm tấn thăng mệnh cách đặc chất võ chủ trung cấp võ chủ trung cấp dùng các ngươi thần t h ô n g chân n ôn phật pháp há có thể bệ nghệ thiên hạ thể phách c h i chủ giao đấu võ tu nho tu phật tu cùng cấp cảnh bên trong tu vi tùy theo lúc chiến đấu dài rất trên diện rộng độ đập ra có thể biên độ nhỏ áp chế thực lực của đối thủ nhìn xong trước mắt văn tự lục minh nguyên đại khái hiểu rõ võ chủ chân chính làm được lấy võ vi tôn lục minh nguyên sau khi xuất quan cung nên điện hạ xuất quan từ vân vui vẻ nói điện hạ thực lực tăng lên nàng tự nhiên là vui thấy ở đây một bên h ồ n g nguyện lúc này khuyên điện không thể đi xuống nhìn xem triệu vương phi sao nô tỳ nghe nói tiến về đông cung sau đó đoán chừng cũng sẽ không trở về đến lúc đó nhưng chính là triệu vương phi một người đợi tại trong lãnh cung hiển nhiên nàng là nhìn điện hạ gần nhất lạnh nhạt triệu vương phi sở dĩ cái này nhắc nhở một hai kém chút lại đem t ẩ u t ẩ u quên lục minh nguyên n h ỉ non một tiếng hắn sau đó khẽ cười nói h ồ n g nguyện ngươi nhắc nhở đúng ban đêm mới hảo hảo bàn thưởng ngươi h ồ n g nguyện nghe vậy mặt đỏ cúi đầu mang theo sau khi đột phá vui vẻ lục minh nguyên đi tới sắt vách điện khuyết cửa ra vào chuyển ô n nói tàu tàu tới thăm ngươi ti nhìn thấy lục minh nguyên đến dương chiếu thiền cũng là đệ nhất thời gian lui t à hữu sau đó bay nào đến lục minh nguyên trong ngực từ đối phương tiến vào mãng hoang động thiên đoạn này thời gian đến nay nàng có thể nói là tương t ư khổ cho dù lục minh nguyên từ động thiên bên trong trở về thế nhưng do thân phận hạn chế địa vị sở dĩ dương chiếu thiền cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem lại không thể gặp nhau cái này ngược lại để trong nội tâm nàng tương t ư càng sâu ngay khác cùng suối tuyết đời này cũng coi như đồ bạc câu nói này nhưng là lúc trước ba mươi tết thời điểm lục minh nguyên chính nhận nói dù sao hai người vốn chính là vừa mới xác lập quan hệ không bao lâu chính vào tình nồng thời khắc lục minh nguyên nhị được thế nhưng dương chiếu thiền lại khó nhịn là dùng bây giờ rốt cục lại không người ngoài có thể yên tâm to gan kể ra tình ý dương chiếu thiền cũng là lại không nhịn được đệ nhất thời gian liền nhào tới lục minh nguyên trong l g ự c thực ra sớm tại trước mấy ngày biết được lập chữ thánh chỉ tin tức về sau dương chiếu thiền liền hầu như kém chút không nhịn được đêm đó p h ả i người đi tìm lục minh nguyên qua đây bất quá cuối cùng lý tính vẫn là để nàng đệ xuống xung động trong lòng nhận đến hôm nay tàu tàu lục minh nguyên cũng là nhẹ nhàng đem dương chiếu thiền nguyễn ngọc thân thể mềm mại nằm ở ô nu khẽ gọi một tiếng bàn tay thuật lấy dương chiếu thiền phía sau lưng trượt ưng mưa gió qua đây dương chiếu thiền toàn thân ra rời. đổ mồ hôi lâm l y ghé vào lục minh uyên trên lồng ngực không n ú c đ í c h đôi mắt đẹp tràn đầy mê luyến nhìn trước mắt gần trong gang tấp tuấn lãng như ngọc trích tiên khuôn mặt trọn vẹn thật lâu dương chiếu thiền cảm giác chính mình mới chậm rãi khôi phục thanh minh chậm q u a thần tiểu thúc là chuẩn bị ba để bà từ chối sau đó sau đó nhập chủ đồng cung chính thức quản lý thái tử ngọc t ỷ sao ý thức khôi phục thanh minh dương chiếu thiền cũng bắt đầu nhớ tới chính sự nghiêng vẻ mặt kề sát ở lục minh uyên trên bờ vai dọn dịu dàng vân đạo ừ n thái tử chi vị phu hoàng chỉ định là ta muốn từ bỏ đều không được ta nhất định phải bắt lấy hết thạch nhưng có thể bắt lấy cơ hội chỉ hoan thời gian đem trên thân bản án đoan tình r ử a sạch sẽ như thế cũng mới có thể mau chóng đ ă n g lầm cao vị thực ra ta cũng không nghĩ tới thái tử chi vị lại nhanh như vậy rơi xuống trên đầu của ta tẩu tẩu có phải hay không cũng thật bất ngờ lục minh nguyên nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu đối với mình sau này kế hoạch cũng không có g i ấ u giếm dương chiếu thiền dù sao sau này hắn còn muốn dương chiếu thiền giúp hắn s á c thực ngoài ý muốn dương chiếu thiền muốn nói lại thôi, thấp giọng nói tẩu tẩu ta khẳng định sẽ đem ngươi cứu ra ngoài ngươi c ứ việc yên tâm cái hứa hẹn này ta chắc chắn thực hiện c hai người dính vào cùng nhau nha hoàn biết điều đem đại cửa đóng lại tầm điện bên trong hai người pha trà luận đạo lư hương lựa lở một hồi lâu tương tự tư chiến miên c h tiểu lấy, t t i trấn truyền thuyết cùng trần tướng la sắc nhất tộc thần tôn đại quân á cảnh t r ư ơ n g hai trăm linh tám tiểu trấn truyền thuyết cùng trần tướng la sắt nhất tộc thần tôn đại quân á cảnh thanh bình chấn nơi này nằm ở đại viêm trường thành dưới chân chính là bắc cảnh ngọc lộc quan trọng yếu c ử a ả i t r u n g quanh dãy núi trồng t r e o thúy phong thủy cực d a i phụ cận mặc dù không có sông lớn vận tải đường thủy cây bên người vẫn như trước là một chỗ trung linh dục tú c h i địa có cây tươi tốt đại sơn bên trong có thể trông thấy một tòa hương giã thành c h ấ n nhà ngói đồng ruộng nghiễm nhiên có thứ tự lao nhân tiểu hài vui mừng tự nhạc giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên tập trong thành phố phi thường náo nhiệt đi ngang qua thương nhân không xe bên trên chất đầy hàng hóa. thỉnh thoảng đi ngang qua một đám chạy tới chạy lui kỷ niệm ít hài đồng lã phụng chờ ta một chút phiến đá xanh trên đường có một vị con s i n thiếu niên d ấ m lên một đoàn chân nước nước bùn lập tức ngã một chó g ặ m bùn dẫn tới chung quanh cùng tuổi hài đồng ha ha chế dê ức con s i n thiếu niên một mặt chật vật hốc mắt không khỏi phiếm hỏng đứng lên đi tên kia được xưng lã phụng thiếu niên cũng không chế dê hắn mà làm mỉm cười đem đối phương kéo nửa đuổi nửa thật nói chạy vội vã như vậy làm gì cũng không phải cưỡi vợ đi phía tây đất trống không giành được chúng ta liền đi phía đông trên núi đá đá bóng chỗ nào không thể đá con sen thiếu niên xoa xoa nước mắt nói phía đông trên núi thật xa các đại nhân đều nghiêm khắc cấm chỉ không cho đi nói khoảng cách t r ư ờ n g thành phong hỏa đại quá gần có thể bị nguy hiểm hay không không có chuyện gì ta tại trên trấn ngây người mười năm cũng không có gặp có nguy hiểm gì la phụng tự tin nói la phụng có người t ì m ngươi đông nhiên đằng sau có những đứa trẻ khác hôm một tiếng tên của hắn ngón tay chỉ một bên khác chợ bán thức ăn cuối một vị ông kiếm nam tử cao lớn người này hết sức trẻ tuổi hai đầu lông mày lại tràn đầy lăng lệ chi khí khí chất phiêu nhiên như tiên người là ai la phụng một mặt cảnh giác vân đạo mẹ hắn thân dặn do qua tiểu trấn có người xa lạ đáp lời tuyệt đối không nên để ý tới ông kiếm nam tử đi tới túi người độ cao cùng lã phụng ngang bằng cười giải thích ta là từ bên ngoài tới kiếm tu tiểu h ả i ngươi bên hông bên trên hộ thân thạch là từ lâu tới ông kiếm nam tử cười híp mắt nhìn về phía vị thiếu niên này bên hông vừa vặn có một chuỗi lớn nhỏ không đều tảng đá bệnh mà thành mỗi một cái phía trên đều có khắc phức tạp chữ tiểu truyện chữ viết lã phụng lui ra phía sau một bước áng trừng tảng đá nói đây là mẹ ta cho ta ô n kiếm nam tử cười ha ha một tiếng ý cười nồng nặc một phần gặp hắn phản ứng chấn an nói yên tâm đi ta sẽ không đoạt ngươi đồ vật ngươi ra cái giá ta cầm kim n g â n đổi với ngươi như thế nào nói xong nam tử từ trong tay háo không biết từ nơi nào t r ố n g r i ô n g biến ra hai cái sáng loáng thỏi vào dòng mặt khác h à i đồng con mắt chừng phải l á o thẳng bọn hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a không bán nào biết rất nhanh la phụng liền nhàn nhạt hồi phục để ôm kiếm nam tử thần sắc cũng vì đó trì trệ không có ý tứ là ta đ ư n g đột vậy ta cầm đồ vật đổi với ngươi như thế nào ôm kiếm nam tử xin lỗi cười một tiếng nhanh điều chỉnh một phen nét mặt của mình từ bên hông mình lấy khối tiếp theo ấm trắng như ngọc bản phật mọc bội mặt ngoài khí hẩn lưu chuyển không giống sản phẩm lã phụng cái này nhưng là đồ tốt ta ngươi không đổi ta đều tâm đậu một bên vây xem hài đồng nửa đuổi nửa thật nói không đổi lã phụng vẫn như cũ bất vi sở động kiên định nói ra mẫu thân cho đồ vật làm sao có thể dễ dàng như thế cho người khác ôm kiếm nam tử thấy đối phương cứng rắn như thế dần dần thu l i ệ m ba phần ý cười thản nhiên nói tiểu hai ngươi không ngại nói thẳng muốn thế nào ngươi mới có thể đem sâu này tảng đá cho ta không cho mẫu thân của ta đưa ta đồ vật vì sao phải cho ngươi lã phụng đĩu n ô i nói ngươi ôm kiếm nam tử sắc mặt khó coi nửa câu sau không muốn không biết điều kém chút toé ra tới nhưng là nghĩ đến nơi đây chính là vương triệu đại viêm dưới chướng quản hạt tiểu chấn một t r o n g không thể tung tin đồn nhảm sinh sự chỉ là hắn đường đường một tông chân truyền lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy tảng đá kia hắn nhất định phải nắm bắt tới tay ôm kiếm nam tử trong đôi mắt âm trầm do dự tình thế bắt buộc đều có tựa như đang động cái gì ý đồ xấu triệu thúc thúc lã phụ ngầm đầu công phu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một vị quen thuộc người ngạc nhiên hô lên âm thanh chẳng biết lúc nào có một vị cầm trong tay hồ lô rượu r â r i kéo cặn bã hàng tre chúc mũ rộng v à n nam tử xuất hiện tại ôm kiếm nam tử bên cạnh thân triệu t u y ê n vũ cưng chiều cười nói lã phụng mẫu thân ngươi tìm ngươi đi gieo hạt lận ruộng đ ừ n g đùa đi về nhà được lã phụng thành thật một chút đầu trận đã ông kiếm nam tử hô to một tiếng hắn hồ nghi nhìn về phía triệu t u y ê n vũ cũng chưa từng gặp qua người này ngự a khí thử dò xét nói các hạ cũng là vì cái này thiên huyền thạch kinh mà đến triệu t u y ê n vũ cười n h ạ t nói thạch kinh tuy tốt nhưng muốn nhìn có hay không tính m ệ n h lấy ông kiếm nam tử hư lệnh nói quả nhiên là vì thiên huyền thạch kinh thiên huyền đạo quân ngàn năm trước đó biên vô thượng đạo kinh không nghĩ tới thế mà tại cái trấn nhỏ này bên trong thạch kinh ta nhất định phải được nói xong liền muốn rút kiếm mở ra t h ầ n thông triệu t u y ê n vũ khoảng cách trong nháy mắt đem một cục đá đánh vào ôm kiếm nam tử khí hải vị trí nhìn như không đang chú ý lại có đại thần thông ôm kiếm nam tử trong chốc lát thân hình dừng lại phun ra một n g ụ m màu tươi triệu t u y ê n vũ vô vô bờ vai của hắn cười nói ta nói thạch kinh tuy tốt nhưng muốn nhìn có hay không tính mệnh lấy tha cho ngươi là một khi thái tử vẫn là một tông c h i chủ tới đây cũng phải còn lại lần này chỉ là cảnh cáo không thương tổn cùng tính mệnh của ngươi nếu là có đậu ý đồ xấu ý nghĩ khoảng cách chết bất đắc kỳ tử cũng không phải nói dơ thôi ôm kiếm nam tử trong mắt hoảng sợ hắn không nghĩ tới nơi đây lại là một chỗ tàng long họa hồ chi điện hắn đã bước lên nguyên anh âm thần đại thành phóng nhãn các đại vương triều đều là t h ư ợ n g khách một nước c u n g p h ụ nhưng tại cái chấn nhỏ này bên trong lại lật ra xe có thể đánh bại dễ dàng mình người đơn giản là cái kia hai cảnh m ộ ư ơ i một cảnh cùng m ộ ư ơ i hai cảnh hắn nhìn m ũ rộng vành nam tử trung niên cũng không dám sinh ra lòng trả thù thanh âm trở nên khàn khàn khô khốc run rẩy nói chẳng lẽ ngươi chính là ngọc lộc quan thủ tướng là tại hạ nhiều có đất tội cút đi triệu tiên vũ không tiếp tục để ý tới hắn hời hợt một cái làm chữ làm cho đối phương lập tức vội vàng c h ậ t vật rời khỏi cái này tự xưng là một tông chân truyền kiếm tu chính là đại v i ê m phương nam t r ư quốc có chút danh tiếng trắng kình tông tu sĩ phối kiếm là hàng thật giá thật pháp bảo tên là tự phong là đạo gia phủ lục nhất mạch thần minh lợi khí tương truyền là một vị xuống núi tu tâm cao nhân tại rừng núi hoang vắng di vật trong lúc vô tình bị nâng kiếm nam tử đạt được bằng vào toàn thân vốn cũng không tục kiếm thuật nộ ra được kiếm đạo chân ý từ đây dưng danh chỉ là trời sinh tính không thích cấu thúc mới không có bị đại viên quan phủ mời chào cũng không có ở tại tông môn k ổ tu ngược lại ưa thích du lịch tư phương tìm kiếm đột phá thời cơ người này có thể tại cao nhân xuất hiện lớp lớp trung thổ thiên h kết quả liền kiếm đều không thể xuất h i ế u từ đầu tới đuôi bị người ép một đầu bị bại vô cùng nhục nhã triệu t u y ê n vũ lần này nói không chừng làm cho đối phương kiếm tâm đều muốn bị lòng đong kiếm ý đều sẽ tiêm nhiễm dơ bẩn sau đó triệu t u y ê n vũ đi vào lạ phụng bên người cười nói nhớ kỹ mẹ ngươi cho ngươi đồ vật n à n vô cùng quý giá trên người ngươi cái này tàn g đá cho dù là một vạn cái giống vừa mới dạng tiêng ngọc bội đều không thể cùng sánh vai lạ phụng hỏi triệu thúc thúc ngươi không giết hắn về sau hắn có thể hay không trả thù nhà chúng ta hắn a không dám triệu tiên vũ mỉm cười nói nếu như hắn dám trả thù nhà các ngươi vậy một tông liền phải diệt môn ngàn cá i nhân mạng cái này mua bán vẫn là không có lời chính hắn cũng rõ ràng sở dĩ liền chạy thời ý cười lời nói lại nghe để cho người ta không hiểu tê cả ra đầu lã phụng nghiêm túc nhớ kỹ suy nghĩ một chút nói triệu thúc thúc ta cũng nghĩ trở nên giống như ngươi lợi hại triệu t u y ê n vũ kinh ngạc nói vì cái gì trước ngươi không phải là không muốn học võ sao lã phụng cẩn thận hồi ức nói trong cơ thể ta có cái thanh âm nói cho ta biết nếu như không học võ có khả năng có lỗi với rất nhiều người triệu thúc, thúc không phải có rất nhiều đồ đệ sao bọn họ có phải hay không đều rất lợi hại triệu tiên vũ thở dài cũng ó c không khác nhau trước đó không lâu nghe nói đã muốn làm thái tử về sau ngươi có cơ hội đi kinh thành hắn cần phải có thể bảo kê ngươi hai người nói chuyện công phu bầu trời trong nháy mắt phong vân biến sắc thao thao bất tuyệt ma vân từ trường thành một bên khác rút vào bầu trời cấp tốc trở nên đen xuống toàn bộ tràng cảnh p h á n g phất tận thế đến kiểm tra đến ma khí tồn tại phong hỏa đài bỗng nhiên toát ra đại lượng dày đặc khói đen cảnh cáo lây đ ắ n g người đồng thời tại trường thành trên không màn trời tạo thành một tầng màng bảo hộ la phụng trực lăng lăng nhìn lên bầu trời không rõ xảy ra chuyện gì mười năm không có biến hóa phong hỏa đài tại sao lại đột nhiên bút khói đâu triệu thúc thúc đây là thế nào triệu tuyên vũ gặp một màn này khoe miệng lẩm bẩm nói là thánh minh đại q u â tới hắn sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy triệu t u y ê n vũ quay đầu dàn dò nhanh về nhà trong nhà có tượng đá phù hộ lã phụng quay đầu liền chạy bước đi như bay thân thể thật tốt lập tức thoát ra ngoài hơn trăm mét tiểu chấn mặt khác b á c h tính cũng là tránh trong nhà không dám ra ngoài cửa hàng đóng cửa đóng cửa tiểu thương kéo xe rời đi nguyên bản náo nhiệt đường đi lập tức trở nên dông tuyết triệu, triệu đại nhân hộ thành đại trận đã mở ra một vị thân mang hát sắc vạch cá giáp đại viêm sĩ tốt cung kính ôn quyền đối phương chính là cái này ngọc lộc quan thủ tướng càng là chủ quan trấn thủ đầu tường nhất định phải dựa vào lực lượng Ừ. triệu tuyên vũ nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía nguy nga cao tới trăm mét dài dưới thành thăm dò thánh minh c h i địa thổ địa phóng tầm mắt nhìn tới tầm nhìn đều là một mảnh đèn kịt huyết hồng s á t trời nhìn xem không gì sánh được làm người ta sợ hãi hoàn toàn chính là hai thế giới một trăm mét cao tường thành đây là khái niệm gì cho dù là một tòa cự nhân yêu tộc những cái kia to lớn tự vật có thể di chuyển một tòa núi cao đại vượng đều không thể từ trường thành bên trên vượt qua đến chỉ có thể lộ ra một cái đầu tại triệu tuyên vũ cảm nhận bên trong phát hiện rất nhiều tại mặt đất buôn tẩu xấu xí bỏ sắc vật cùng với ở trên vòm trời thổi qua người tới thân thể cánh t ị nam tử khuôn mặt sống không gì sánh được xấu xí đen trên người chu phát mắt lục giữ tận mạch máu màu đen tại trên cổ khoái dị không gì sánh được trên đầu có một cái thịt heo lựu thế nhưng có không ít phi hành nữ tử nhưng là sống q u ố c sắc thiên hương tuyệt mỹ quyển liễn dũ da thịt như tuyết cẩn thận người sẽ phát hiện những cô gái này trong mắt mang theo ẩn tàng ngang ngược tham lam hiển nhiên không phải vật gì tốt là la sát vương đại quân triệu t u y ê n vũ biết rồi địch nhân là ai thần sắc ngưng trọng nói thánh minh thiên hạ có địa phủ mười vương ủy vật tu minh hoành hành người tu hành do địa phủ quản lý địa phủ mười vương mỗi một loại không khỏi là hung tàn trách lệ chủng tộc la sát vương thống lĩnh la sát nhất tộc chính là một cái trong số đó la sát này mây ác quỷ cũng thích nhất ăn thịt người huyết n ụ hoặc phi không hoặc đi nhanh tật đáng sợ nam c ự c xấu quái lực kinh người tàn bạo giết người mà thực nữ tuyệt mỹ hấp dẫn giết người mà thực ẩm ẩm từng cái xấu xí bỏ s á t vật không ngừng đụng chạm lấy trường thành bên trên m à n sáng sau đó bị kim quang lục văn chấn sát la sát đại quân chạy tới trong đại quân có một vị xấu vô cùng cao lớn nam tử trẻ tuổi ngồi tại cao tọa tả hữu các sáu tên nam la sát g ơ lên một đỉnh cao kiệu cao kiệu đỉnh chóp đốt lên một chi đầu lâu người hình dạng ngọc nến bên người nam tử có không ít xinh đẹp như hoa nữ la s á t phụng dưỡng lấy cao lớn nam tử trẻ tuổi mi tâm mở ra một đường nhỏ lộ ra một cái tinh con mắt màu đỏ thấy được cách xa nhau ngoài ngàn mét đầu tường nguyên lai là hắn cao lớn nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói tôn thượng là ai ngược lại là một vị danh nhân đã từng chém một vị vương tọa còn giết tất cả yêu tộc ma tộc xem ra ngọc lộc quan không có tốt như vậy phá bất quá nữ hoàng bệ hạ t h u ố c d ụ c phải gấp cũng không tốt lãnh đạo đợi ta thăm dò một hai cao lớn nam tử trẻ tuổi từ trong tiệu ngồi dậy tích bắn đi ra sừng sững h ư không nhìn thẳng triệu tuyên vũ trên đầu thành đã có đại lượng đại viên một bên tốt tụ tập làm một vị thống lĩnh nhìn thấy giới thành như thế số lượng la sát đại quân vẫn là sắc mặt hơi hơi trắng lên nhìn về phía triệu tuyên vũ ôm quyền nói đại nhân muốn hay không hướng địa phương khác thỉnh cầu gấp rút tiếp viện sơn hải quan thất thủ rõ mồn một trước mắt ngọc lộc quan địa vị cảng tại sơn hải quan phía trên một khi thất thủ đại v i ê m chăm dặm biến cảnh đem lộ rõ hiện tại ngọc lộc quan cao thủ thực tế không nhiều không h o à n g hốt triệu tuyên vũ thản nhiên nói ngoại trừ ngọc lộc quan mặt khác trường thành tất nhiên cũng tại gặp thánh minh đại quân tập kích p ả i dối nơi nào có công phu gấp rút tiếp viện chúng ta triều đình quá xa càng không cần cân nhắc lần này ma quốc đến có chuẩn bị la sát nhất tộc thần tôn không có mấy cái dưới mắt phái ra một vị cũng quá để mắt ta ngọc lộc quan nhưng còn không cứ gọi được khó giải quyết triệu tuyên vũ nói xong thân thể ngự phong mà đứng chậm dại dâng lên chỉ có bước lên vũ hóa cảnh võ phu mới có thể làm đến không cần mượn nhờ bất luận cái gì thần t h ô n g phép thuật nhục thân hoành độ hư không gián tiếp ở giữa xây dịch ngàn dặm vạn dặm tới lui tự nhiên ngươi chính là ngọc lộc quan thủ tướng danh sưng đại viêm đao thứ nhất tuyệt thế đao tôn la sát đại quân chủ soái vị tiêu cao lớn nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói triệu tuyên vũ lười biếng uống một n mũ rượu b i ễ u môi nói thế nhân đều là e ngại ta đao tôn c h i danh lại không biết ta tên là gì không thể không nói có đôi khi qua nổi danh ngược lại là một chuyện p h i ề n thoái không hổ là đao tôn khẩu khí s ắ c thực không nhỏ cũng không biết chờ một lát thành phá người vong thời điểm ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ chuyện trò vui vẻ cao lớn nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói người ở đâu ra tự tin có thể phá ta ngọc lạc quan triệu tuyên vũ nhĩ m ẩ y lộ ra mũ rộng v à n h hạ một đôi sắc bén con mắt cao lớn nam tử trẻ tuổi cười ha ha đã từng ngông cùng tự đại người người đều là sợ đao tôn bây giờ lại trở thành vương t r i ề u đại viêm dưới trướng một cái chó giữ nhà nếu như là trăm năm trước đỉnh phong thời kỳ ngươi có lẽ bản vương còn sẽ có kiên kỵ thế nhưng là bây giờ ngã cảnh bất quá thiên nhân cảnh ngươi có sợ gì quá thay triệu t u y ê n vũ nghe vậy cũng không giận mỉm cười nói ngươi có thể thử một lần cao lớn nam tử trẻ tuổi hít mắt không còn nói nhảm lúc này tế ra một t r ư ơ n g hát phủ hướng bầu trời ném một cái trong nháy mắt thiếu đốt hoa thành thiên tị vạn lũ hát khí trong chốc lát khói lửa hình thành bảo hộ mà sáng lập tức bị phân giải biến mất hầu như không còn nam tử mi tâm huyết nhan l ó e lên một cây thanh đồng hai xiên kích xuất hiện trong tay dùng vạn quân không thể đỡ chi thế hướng triệu t u y ê n vũ đâm tới triệu t u y ê n vũ đem trong hồ lô rượu uống cạn vẻ mặt trở nên nghiêm túc bản tòa hôm nay liền vì tòa này ngọc lộc quan lại rút đao một lần chơi cùng ngươi một chút triệu t u y ê n vũ hai chỉ rủ xuống lập trong miệng hô võ đạo long hóa nương theo nhất đạo đao ý phóng lên tận trời một tòa cự đại võ đạo pháp tướng xuất hiện ở trong hư không tinh tế quan sát chính là một cái ba đầu sáu tay kim nhạc giáp người mười hai trôi thiên đao vờn quanh thiên cung triệu tiên vũ đã đại biến bộ g á n g biến thành một vị anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử tay cầm một chuôi kim đao nửa người trên cơ bắp súng mãn h o à n mỹ tám khối cơ bụng khối khối rõ ràng nửa người dưới là váy hình dáng kim sắc lân giáp tóc mai điểm bạc lẫn l ộ ậ t p h á t biến thành một đầu tóc dài đen nhánh trên không trùng phiêu động nhưng tướng mạo phía trên vẫn như cũ có thể nhìn ra đối phương ngày xưa hình dáng chỉ bất quá so trước đó trẻ quá nhiều khí thế càng thêm rõ ràng cất cao không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hùng hậu cơ khí bắn tung t o á mà ra giống như một viên đại nhật trên thân đao ý không thể nổi giống như nhân gian võ thần chỉ bằng vào trùng thiên đao khí trực tiếp đem đối phương đánh bay mười trượng. không nghĩ tới ngươi thế mà có thể vì tòa này quan hại bất tính lại vào mười ba cảnh cao lớn nam tử trẻ tuổi cao mày nói nhưng ngươi khí huyết thọ nguyên lại có thể chống đơ bao lâu chỉ có ngươi một người lại như thế nào có thể hắn hét lớn một tiếng một tôn vạn trượng la sát p h á p thân từ phía sau hiện hiện giống như sơn nhạc đấu đá mà xuống hướng phía triệu t u y ê n vũ đánh tới sau lưng hàng ngàn hàng vạn la sát đại quân bắt đầu công thành trên bầu trời la sát bắt đầu bước qua trưởng thành xâm lấn ngọc l ư c quan vào giờ phút này thanh bình chấn một gian n ó i trong phòng lã phụng nghe phía bên ngoài cửa sổ âm phong gào thét tà ma nói nhỏ mê mẩn trong chăn têu khóc nói nương ta sợ hãi một vị phụ nữ trung niên mặc bệnh dày có đi tới trong phòng mệnh ngọc nông thôn sinh hoạt để làn da của nàng trở nên đen kịt nứt ra đừng sợ nương tại nam tử hán liền nên dũng cảm một chút phụ nữ trung niên không ngừng an ủi đồng thời khỏe mắt không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ trên bầu trời động tĩnh kịch liệt tiếng b a chạm chuyển vang r ộ i đ ạ i điện trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng nhìn về phía lá phụng sau đó đáy mắt lại hiện lên xoan suít qua một lúc lâu trong nội tâm nàng ăn định lại tựa như là rốt cục hạ quyết tâm nàng nhìn về phía lá phụng nhắc nhở nói phụ nhi ngươi cất kỹ phụ thạch đó là chúng ta nhà tổ truyền c h i vật nếu có yêu vật phá cửa ngươi liền lấy tượng đá theo bọc chúng phụ nữ trung niên xuất ra trong nhà cung phụng tượng đá đặt ở lá phụng trước người mẹ ngươi đi làm cái gì lá phụng đang đệm chăn bên trong nghe được mở ra âm thanh vội vàng mở ra chăn mềm vấn đạo nương rất nhanh liền trở về phụ nữ trung niên rất nhanh đóng chặt cửa lớn trong miệng khẽ đọc minh nguyệt nói hóa chỉ nghe nhất đạo tiếng xe gió lá phụng vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xuất hiện nhất đạo cực kỳ lạ lâm nữ từ thân ảnh có một vòng to lớn vô cùng thiên nguyện pháp khí chiếu dọi mặt trời pháp khí phía trên là một vị bồng bềnh như tiên mái tóc đen xuân dài như thác nước váy dài tiên tử từ, từ phía trên hạ xuống cái cổ tuyết trắng mợ dê giống như đụi ngọc không đến một vật đ ặ n không mà đi cùng lúc đó mấy chục đạo giống nhau hồng quang từ thanh bình chấn trên không bay lên rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh lạc yên hiện hiện chém g i ế t bầu trời la sát đại quân la sát chủ soái vị tiên nam tử cao lớn gặp một màn này bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế đã sớm nghe nói nhân tộc đại năng ở thời đại trung cổ đại chiến bên trong lưu lại tất cả tu hành giống lan ra ở trung thổ thiên hạ Những n một bên khác đi qua đến trưa tương tư triền miên sau đó ban đêm lại ăn tử vân hầu nguyện hai tỷ mọi người tự tay chuẩn bị hải sản bảo ngư bữa ăn bia ngày thứ ba buổi sáng lục minh nguyên còn tại đại trên giường chưa thức dậy tranh thủ lúc rảnh rỗi ngủ nướng nghiêm công công đã mang theo một đội thái giám lần nữa bước vào lanh cung cửa lớn thánh chỉ đến nghe đến động tĩnh của cửa thử v â n mơ mơ màng màng mở mắt xoa xoa con mắt dùng cánh tay ngọc đẩy lục minh nguyên điện hạng là thánh chỉ tới mau dậy đi lục minh nguyên bình yên như làm nhắm mắt nghỉ ngơi nói không hoảng hốt ngủ tiếp một lát điện hạng điện hạng ngoài cửa nghiêm công công gặp thật lâu không có người đáp ứng thế là lần nữa kêu vài tiếng nhưng mà vẫn như cũng là yên tính không gì s á n được cái này hoài an vương sẽ không không có rời giường a ánh mắt của hắn dần dần trở nên khó coi trong lòng nổi nóng thật sự là lẽ nào lại như vậy hắn đường đường ngự tiền đại nội tổng quản mười hai cảnh thiên người võ phu đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính dù là lục bộ thượng thư cũng phải cung cung kính kính khi nào nhận qua như thế khuất lục hôm nay sáng sớm thế mà bị ngăn ở lãnh cung bên ngoài cửa chính cái này hoài an vương thật sự là khi người quá đáng thế nhưng rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình của mình lục minh nguyên là thánh thượng chính miệng chỉ định thái tử nhân tuyển hiện tại còn không thể đắc tội giận chó đánh mèo đến lúc đó đến thời cơ thích hợp thánh thượng làm k ó dễ bỏ đá xuống giếng có hắn đẹp mắt công công hiện tại chúng ta nên làm cái gì t ù y tùng thái dám đưa mắt nhìn nhau hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như thế cái này hoài an vương đối xử mọi người s ử sự phương thức không khỏi quá mức hiếm thấy đây chính là lập chữ thánh trị a tiếp chỉ sau đó liền có thể trở thành một nước thái tử đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật hắn cư nhiên như thế không coi trọng hai lần trước không chấp nhận thì cũng tôi h đi cái này cơ hội lần thứ ba còn không hào hào nắm chắc cậu ngữ có lời quá tam ba bận chẳng lẽ hắn là thật dự định đạt thành ba để ba từ chối thành tự sao trở đi nghiêm công công thần s ắ c đạm mặt nói đúng tổng quản lên tiếng những này ngự tiền t i ể u thái giám cũng không tiện nói gì chỉ có thể lặng lặng chờ một đoàn người ngay tại trước cổng chính đau khổ chờ thẳng đến hai canh giờ đi qua thời gian tới gần giữa trưa lãnh cung cửa lớn mới chậm rãi rộng mở chạm m ặ t tới là lục minh nguyên tâm kia tuấn giật khuôn mặt t ư ơ i cười hắn còn dỗi lưng một cái nói ôi đây không phải nghiêm công công sao sáng sớm liền đến lãnh cung làm khách rồi cũng không chiêu hô một tiếng nhà ta là đến đưa thánh chỉ hoài an vương điện hạ tiếp chỉ đi nghiêm công công bày ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn không gì sánh được cứng ắ c cứng rắn gạt ra ý cười làm người ta sợ hãi không gì sánh được lục minh nguyên vỗ đầu một cái vội vàng nói xin lỗi nói d ậ y trễ không có ý t ừ à, thất kính thất kính lập tức hắn nhìn thoáng qua kim sắc thánh chỉ suy nghĩ một chút nói công công mời trở về đi ta cảm giác còn không có nghĩ kỹ thái tử chi vị quá là quan trọng chính là một nước thái tử không thể không có thận đây này đối mặt lục minh nguyên lễ phép chắp tay nghiêm công công làm như không thấy thản nhiên nói điện hạ không phải ta nhắc nhở ngươi đây chính là thánh thượng lần thứ ba thánh trị nếu là lần nữa cự tuyệt tiếp chỉ, bậy hạ sợ là sẽ phải tức giận câu nói này nói bóng gió chính là ngươi chẳng lẽ không sợ lần tiếp theo thánh thượng đông nhiên hồi tâm chuyển ý thay đổi chủ ý thu hồi lập chữ ý chỉ cái này hoài an vương ỉ vào thánh thượng ân sủng xem thánh chỉ tại không có gì coi là thật không hiểu rõ vì sao tam giáo đều sẽ duy trì người này một câu tràn đầy hoán khí nội tâm hồi ầm truyền vào lục minh nguyên trong thai để hăn âm thầm cười một tiếng quả nhiên p h u hoàng vô cùng lo lắng lập thái tử hoàn toàn chính xác cùng tam giáo thoát không ra liên quan cùng chính mình phỏng đoán đại khái không sai bị lắm ngụy lao cựu lời nói cũng đã nhận được phu hoàng mục đích đúng là muốn ngưng tụ tam giáo khí vận đổi lấy chính mình cùng vương t r i ề u đại viêm vô thượng cơ nghiệp đối mặt nghiêm công công nhắc nhở lục minh nguyên lơ lên nói phu hoàng như là tức giận bất chính chứng minh ta xác thực không thích hợp cái này thái tử chi vị là ta để l ã o nhân ra ông ta thất vọng công công mời trở về đi nghiêm công công nghe vậy quay người phẩy tay áo bỏ đi lựa giận trong lòng đã đến một cái đỉnh điểm đổi lại là ai bị ngăn ở lệnh cửa cung mới vừa buổi sáng hơn nữa còn bị c ự t u y ệ n tâm tình cũng sẽ không dễ chịu hắn lại một lần nữa bị quên lui trên đường trở về một bên tiểu thái dám nghĩ linh tính nói đây quả nhiên là hoài an vương phong cách một vị khác thái dám gật đầu đúng vậy a hắn còn là năm đó cái kia ăn chơi thiếu ra không có một chút điểm cải biến thanh trúc điện bên trong tử vân hờ nguyện n g đều là rửa mặt thay quần áo đổi lại toàn thân chỉnh tề quần áo thoạt nhìn tịnh lệ động lòng người điện hạ lần này lại là dùng lý do gì c ự tuyển hờ nguyện n g hiếu kỳ vấn đạo không ngủ đủ lục minh viên nửa đùa nửa thật nói tử vân không gì sánh được lo lắng nói cậu nữ đều nói quá tam ba bận thánh thượng có thể hay không còn phái người đến lần thứ tư đâu nếu như không có đến vậy quá chi vị không liền không có sao đúng vậy a hờ nguyện trên mặt cũng hiện lên đồng dạng lo lắng hắn a chính là ăn nhiều chết no ưa thích làm hư thật một bộ này lễ tiết đúng lúc này nhất đạo trêu tức quen thuộc ngữ khí từ lãnh cung hậu viện vang lên vân cô nương tử vân nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong lãnh cung một bộ áo xanh đạo bào tóc trắng bóng hình x i n h đẹp miệng h á đại hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện nơi này đây là hơ nguyện tới c h ậ m một chút hiển nhiên đối vị này tóc trắng đạo cô biết rất ít gọi ta trắng lúa liên tốt ta cùng các ngươi điện hạ thế nhưng là quen biết đã lâu vân thanh hòa đầu tiên là liếc quan lục min uyên ôm ngực tự giới thiệu mình trắng lúa thốt tên quen thuộc hơ nguyện nhớ lại một phen đ ồ n g nhiên cái nào đó trong nháy mắt nàng nghĩ tới cả kinh kêu lên ta nhớ ra rồi quý phi nương nương nói hôm nay vừa lúc có một vị mới báo cáo c u n g nữ tu vi c ự cao c là điện hạ mới hộ vệ danh tự cũng là kêu trang l ú a đúng chính là ta vân thanh hòa gật gật đầu mẫu thân nhường ngươi tới làm cái gì lục minh nguyên h ồ nghi nói bảo hộ ngươi a ngươi không làm muốn làm thái tử sao vân thanh hòa đương nhiên nói hiện tại ta còn cần ngươi bảo hộ lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng nhưng nghĩ lại bên người nhiều một cao thủ liền nhiều cái bảo đảm dù sao cũng so không có tốt bây giờ vân thanh hòa lộ ra buồn bực sắc trong đầu không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đây tùy sư tỷ đối nàng cẩn thận căn dặn bây giờ ngươi trong hoàng cung lật nút nguy hiểm trùng điệp hơi không cẩn thận liền sẽ bị đại viêm ngự tiền cao thủ phát hiện sở dĩ ta tìm vương gia cung phụng an bài cho ngươi một cái thân phận tuy ngọc thanh tuyệt mỹ như tiên t r ê n khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc vân thanh hòa mặt lộ vẻ sầu khổ sư tỷ ngươi thật muốn ta đi cấp lục minh y ê n làm hộ vệ à. tuy ngọc thanh hơi khàn mang theo từ tính tiếng nói khẽ cười nói ta nhớ được hắn lúc trước đã cứu ngươi một mạng giải tâm kết của ngươi có thể nói đại đạo trợ giúp mà ngươi thoạt nhìn rất phản cảm hắn vân thanh hòa biểu m ô i nói bởi vì hắn nói chuyện luôn cùng ta đối n ị c h làm người luôn không đứng đắn tuy ngọc thanh điều cười một tiếng là ta t h ấ n ô n vậy thì không phải là phản cảm mà là tình cảm sư tỷ là người từng trải đ rất nhanh nàng lại sắc mặt nghiêm một chút nói chuyến này ngươi n h ớ kỹ cần phải bảo hộ hoài an vương an toàn ma quốc xâm lân chính đang phát sinh các thế lực lớn không thể phân thân liền thiền sư phủ cũng phải ra người chống đỡ biên thủy ma quốc đại quân lục minh nguyên thành t i ể u tương lai đại viêm thái tử rất trọng yếu là ngọc thanh nhất mạch có thể duy trì đạo môn địa vị mấu chốt biết rồi trở lại hiện thực không phải là tùy tiền bối đi lục minh nguyên tinh tế suy tư một phen cảm thấy rất có thể là tùy ngọc thanh yêu cầu vân thanh hòa gặp chính mình lời nói lập tức bị đâm thủng mạnh miệng nói không phải thật không phải vân thanh hòa nói tránh đi ai nha Đừng ngắt lục ờ minh nguyên ư mất mất liếc nhìn g h ư chung quanh nhìn thoáng qua tử vân hồng nguyện trên mặt kinh ngạc cùng với vân thanh hòa nhữ mày khẽ cười một tiếng nói các ngươi có phải hay không đều cảm thấy làm thái tử là một chuyện tốt chẳng lẽ không đúng sao lục minh nguyên lắc đầu cảm t h ắ n nói thế nhân đều hiểu thần tiết tốt duy có công danh quên không được cổ kim tướng tướng ở phương nào mộ hoang một đống thảo không có rồi thế nhân đều là h i ể u thái tử tốt lại há biết thái tử c h i vị dưới chân từng t r ồ n g ạ cốt chẳng qua là một cái bẫy phần lớn người đều chỉ nhìn chằm chằm vương tọa bên trên b ạ o thạch lại không nhìn thấy vương tọa phía dưới thi cốt mọi người kiến công lập nghiệp đều là bị s á t d ụ c che đậy còn không giác ngộ nguyên nhân mà hết thể này đều là không dựa vào được bài thơ này tuyên dương một loại tỉnh táo xem theo nhân sinh quan hậu nguyện là thế gia thiên kim xuất thân tự nhiên là biết hàng nghe được bài thơ này phản ứng đầu tiên cảm thấy kinh diễm nói điện hạ bài thơ này đơn giản sáng tỏ lại ẩn chứa t r í lý thế nhân đều h i ể u thần tiên tốt vân thanh hòa nghe được cái này thơ cũng là chậm rãi xứng sở mấy người tại trong lãnh cung nói chuyện với nhau lúc một cái tiền tuyến tin tức dùng thế xét đánh lôi đ ỉ n h cấp tốc truyền vào đại viêm đế kinh đại viêm kinh đô thánh minh cung đại điện cả triều văn võ vô cùng lo lắng chạy đến bách quan biết được một cái tin tức nặng ký ma quốc đại quân á cảnh ngọc lộc quan rõ ràng dung quan bạch ma quan châu hộ thành các loại hơn phân nửa bắc c ả n h phòng tuyến bị ma quốc quy mô sầm lớn một thành tay không tất sát bách tính bị tàn sát đại v i ê m thủ thành tướng lĩnh bị b e o đầu ma quốc thật là bắt nạt ta đại v i ê m không người sao đây chính là nhuộm bộ kết quả sao lựa g i ậ n ngập trời tiếng nghị luận vang lên không ít xương cánh tay đại thần cơ hồ là gầm thét mà ra một thành mấy vạn bách tính bị tàn sát đây là muốn làm gì chủ yếu nhất là đại v i ê m tướng lĩnh càng bị trước mặt mọi người b e o đầu như triều đình không quan tâm mặt mũi mất hết là nhỏ dân tâm g a o động quan tâm g a o động đây mới là đại sự thân là thủ phụ viên huyền cương sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem phía dưới trọng thần trung khí mười phần nói đối với như thế nào để phòng ma quốc trả thù thánh thượng sớm có đối sách lão nhân ra ông ta bệnh cũng đã chuyển biến tốt đẹp chư vị không cần hoảng hốt loạn trợ cước lời vừa nói ra không ít đại thần đều là hai mắt tỏa sáng cái gì thánh thượng thân thể chuyển tốt chỉ cần bệ hạ long thể không ngại ta đại viêm sao lại sợ h ắ n thánh minh thiên phù hộ đại viêm chỉ cần vĩnh yên đế tại một ngày đám người liền có chủ tâm cốt bất kể nói thế nào đương kim đại viêm triều đình vẫn là vịnh yên đế tổ kiến vị này thiết huyết đế vương đủ loại sự tích thủ đoạn vẫn như cũ có thể phấn chấn lấy đám người mặc kệ nhiều khó khăn đánh trận chiến nhiều ác liệt thế cục vĩnh yên đế cái nào chưa từng g ặ p qua dưới mắt bất quá là tiểu tràn g diện có thể nói chỉ cần vĩnh yên đại đế tại vị một này g đại viêm liền sẽ không ngược lại hoàng cung đại nội ba viện cao thủ nhiều như mây có tam giáo phụ tá đại viêm trăm vạn tinh nhuệ tùy thời chờ lệnh cho dù cử quốc chi lực cũng không có khả năng sẽ bại bởi ma quốc viên huyền cương lấy ra thánh trị phát ra mệnh lệnh đọc trầm nói binh bộ thượng thư vương hòa phủ nghe lệnh t r o n hiện tại làm ngươi tăng cường chuẩn bị chiến đấu trình binh gia kinh gấp rút tiếp viện bắc cảnh trường thành thập đại cửa、Hải. bảo vệ kinh sư thực hiện cấm đi lại ban đêm hộ bộ cấp phát phát lương hỏa tốc mang đến phương bắc biên cảnh toàn diện khởi động đạo thứ hai phòng tuyến mở ra đạo thứ ba phòng tuyến có tiểu chấn trợ rút cùng với các đại tông môn cung phụng xuất thủ đủ để ứng đối chỗ có tình huống hình bộ nghiêm n g ặ t quản không trong nước an ninh trật tự không thể để yêu ma gia tế lén vào các đại châu quận biết rồi ta đại viêm đ i ề u binh lộ tuyến gián đại ti duy trì trật tự mỗi lộ bất luận cái gì lời đồn không nhưng xuất hiện tại đế trong kinh thậm chí đại viêm các châu các nơi vô luận vấn đề này phải chăng có người ở sau l ư n g gây sự chấm vấn đề các đại người trong thiên hạ biết rồi xâm phạm chấm đại viêm phải bỏ ra hậu quả như thế nào viên huyền cương không nói nhảm trực tiếp hạ đạt các loại ý chỉ mặc kệ vấn đề này như thế nào trước đưa lương thảo đi qua tuyệt đối không có vấn đề toàn diện bắt đầu đại viêm đủ loại phòng tuyến ứng làm không có vấn đề ngoài ra ủng lập đại viêm thái tử một chuyện cung trong còn không có tin tức sao thủ phụ chất vấn để không ít đại thần đều là trong lòng cổ quái có là có chỉ là còn không có thành theo cung trong tin tức nói hoài an vương đã c ử tuyệt ba lần cái gì hoài an vương thật đem mình làm làm là thời cổ hiền vương cái này thái tử hắn có còn muốn hay không làm ba tỉnh lục bộ ba viện tam ti quan viên đều là khó hiểu không rõ lục minh nguyên làm sao như thế bấm mình lôi chỉ đạo viện phó sân trường có thể trường khanh tại đại điện một bên chờ lệnh đồng thời trên mặt hiện ra nghiền ngậm ý cười hắn một cái ăn chơi thiếu ra có thể sáng lập ra lục vương tâm học người tin không ta là không tin y ế n lặng vương hỏa phủ hét lớn một tiếng triều đình lập tức yên t ĩ n h trở lại đám người cái này n h ớ tới đương kim thứ phụ chính là hoài an vương ngoại công đồng thời cũng là tương lai quốc trượng không tốt đất tội không có chuyện gì trước hết ba triệu đi viên huyền cương mắt thấy không sai bị lắm phất phất tay nói báo thời khắc này Có một phong thư, bị một thư, tên phong bị đại viêm cấm q u â nhân đưa đến đ trên n triều、đỉnh. Khởi h đại bầm n có khẩn cấp thư, đến từ ma quốc khẩn thư, thần. Trình nhanh, đến lên. Rất từ ma sứ vương i ê n huyền c n hòa ậ n phong lấy thư mở phủ hiếu kỳ nhìn viên huyền cương viên huyền cương để sách xuống tin nặng n g h e nói ma quốc phái ra sứ thần nói muốn gặp ta đại v i ê m hoàng đế chuẩn bị cùng thân một chuyện hòa thân có ý tứ gì chúng thần đều là không nghĩ ra viên huyền cương ra giải thích do nói đại minh nữ đế biểu thị Có người trên triều đình văn võ đại thần đưa mắt nhìn nhau đây là ma quốc làm việc sao lúc nào trở nên lễ độ như vậy đây là sợ hãi đại viên nghiêm túc xuất thủ đây là ý gì bọn hắn không biết ma quốc đang có ý đồ gì viên huyền cương hiển nhiên vẫn chưa nói xong ngựa khí trầm giọng nói thế nhưng hết thệ đều có một cái tiền đề đại viêm lục hoàng tử lục minh n g uyên cần ở rể thanh minh cử hành hai nước h ò a thân lời vừa nói ra ngồi đầy phải sợ hãi cái gì ở rể không ít thông tuệ đại thần nhưng là nghe được đại minh nữ đế d ụ ý ta hiểu được đại minh nữ đế đây là tại l ụ c nhã ta đại viêm lục minh n g uyên chính là ta đại viêm tương lai thái tử đại minh nữ đế lại muốn dùng loại phương thức này n ụ c nhã chúng ta đúng vậy à muốn cùng thân ai không thể nhiều như vậy hoàng tử vì sao hết lần này tới lần khác liền tuyển lấy một cái thái tử nhân tuyển không thả quả quyết là trăm phương ngàn kế gián đài tim một vị bác sĩ kém chút phun ra một cái lao huyết nhìn trời kêu dê nói vô cùng nhục nhã thật sự là vô cùng nhục nhã a ta đại viêm lúc nào nhận qua bực này khuất l ụ đại viêm khai quốc đến nay còn không có cùng qua thân cắt đất bồi thường c à n g là không thể nào có vẫn luôn là dùng thiên triệu thượng quốc tự cho mình là phóng n h a n các triều đại đ ổ i thay chưa từng có cái nào nữ đế sẽ tìm một nước thái tử ở rễ hoàng đế tìm công chúa vào gà ngược lại là rất nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là nhục nhã đại viêm Ở rể là giả, n h ụ chương n hai t trăm mười con báo đổi thái tử chim hoàng yến quại tượng long trương phượng tư mệnh cách chương hai trăm mười con báo đổi thái tử chim hoàng yến quại tượng long trương phượng tư mệnh cách đế kinh ngày thứ hai sáng sớm công phu mới mẻ xuất hiện đại v i ê m công báo liền bị sĩ tử cung bách tính cấp đoạt c hai n không. g h cái lớn như vậy tiêu đề không gì sánh được bắt mắt cái thứ nhất là ma quốc đại quân nhiều tuyến ép thẳng tới bên cạnh đại v i ê m nhiều thành khổ sở tán sát tam giáo các thế lực lớn phái gia định tiêm tu sĩ c h ấ n thủ trưởng thành đại v i ê m một đời mới thánh hiển tề hành n g h i ễ n đảm nhiệm thiên huyền châu c h ấ n thủ làm bàn tay biên cảnh sáu châu chính vụ linh thiên tử phối kiếm mục t r ồ n g coi thiên huyền kẻ không theo nhưng chạm lập quyết trấn bắc vương cùng vô địch hầu tại tây bắc hưởng ứng phối hợp đều là chờ đợi phân công cụ thể số lượng thương vong không có thông kê ra tới có lẽ nói là không người nào dám bạo lộ ra nhìn thấy mà giật mình kỹ thuật số sẽ sâu sắc nhói nói h không ít còn đắm chìm trong thịnh thế bên trong đám người cũng may mấu chốt nhất mấy chỗ trưởng thành quan hải không có luân hãm ngọc lộc quan đứng hàng trong đó trên thực tế có biên cảnh tiểu c h ấ n bách tính đóng giữ địa phương cơ bản đều không có luân hãm ngược lại là những cái kêu binh cường mã tráng quân đội c h ấ n từng cái luân hãm không cách nào ngăn cản địa phủ đại quân trong địa phủ địa vị sâm nghiêm mạnh được y ế u thua cường giả vi tôn có mười đại chủ tộc lần này tham dự xâm lấn đại viêm tối thiểu có hơn phân nửa đã biết tình báo quân sự bên trong xuất hiện không ít yêu ma tà ma tu sĩ thí dụ như tàn nhẫn ăn thịt người thịt nam nữ la sát bách quỷ ban đêm thao túng bách quỷ ban đêm quỷ kiệu cất b ư ớ c p h ụ không thành dùng thi cốt làm n ụ c thân tà ma chém đầu vẫn có thể hành t ẩ u quỷ dị nhân tộc những tin tức này không thể nghi ngờ là để thế cục càng thêm nghiêm trọng cái thứ hai tin tức thì là càng khiến người ta nhóm chấn kinh đại minh nữ đế đưa ra l ù i binh yêu cầu duy nhất cái kia chính là hòa thân cần hoài an vương ở rể đại minh tại ma quốc làm rể đại viêm thái tổ anh minh thần võ từ hắn hoành không xuất thế đến nay đại viêm dùng võ lập quốc bình định bắc hoàng thống nhất tứ hải đoạt trung thổ thiên mệnh gần trăm năm mới dần dần dùng nho trị quốc mở ra thị thế bây giờ có đại minh nữ đế bắt được kẻ cầm đầu đồng thời đem vi phạm mệnh lệnh địa phủ tu sĩ bêu đầu cũng coi là cho vương triều đại viêm lớn nhất mặt mũi hơn nữa hung thủ hoàn toàn chính xác không phải đại minh nữ đế người mà là địa phủ tu sĩ địa phủ không hoàn toàn nhận đến đại minh triều đỉnh quản hạn địa vị cùng cấp tăng giáo cả hai không có, có quan hệ trực tiếp đương nhiên những này cử động có phải hay không giả mù sa mưa có ý khác cũng không rõ ràng lắm c h ỉ ít trên mặt nội người ta làm hết lòng quan tâm giúp đỡ có người thông minh phát hiện cái này đại minh nữ đế tâm tư thủ đoạn vượt qua lịch đại đại minh quốc chủ từ thánh minh xuất binh bắt đầu ma quốc một mực ở vào chiến tranh dư luận đình quyền chủ động một mực nắm giữ nơi tay nguyên bản là đại viêm thừa dịp ma quốc nội loạn sau đó tây bắc đại quân đánh lén nam bộ chư châu cho h á n quốc gia tạo thành tốt h ấ t người ta chấn áp phản loạn quay đầu tính sổ sách trả thù cũng coi như hợp lý hơn nữa đại minh nữ đế còn ước thúc quân kỷ xử trí bọn thủ hạ đồng thời xin lỗi để đại viêm không cách nào k h i ế n trách ma quốc còn đưa ra giải quyết mâu thuẫn biện pháp chỉ cần ngươi đại viêm triều đình đáp ứng hòa thân đem thái tử ở rể qua đây vậy ta liền không truy cứu ngươi đánh l é n sự t ì n h ta lập tức lui binh vấn đề này tại đại viêm triều đình xử lý liền m ư i điểm khó giải quyết đại quốc ở giữa chính là cho giáng pháp chỉ sĩ diện bên trên tất cả mọi người không có trở ngại hết thể dễ nói dù sao đánh trận loại chuyện này tất cả mọi người không muốn đánh giết địch một ngàn tự tổn ba trăm rất dễ dàng để quốc gia khác ngư ông đắc lợi ngươi cho ta một bậc thang ta liền cho ngươi một bậc thang bây giờ ma quốc hoàn toàn chính xác cho bậc thang hơn nữa cho bậc thang rất lớn đều chính mình giết người mình mặt mũi này đầy đủ lắng lại trong nước đại bộ phận tiêu ca cuối cùng dùng hòa thân kết thúc hôm đó sau vẫn là nước giếng không phạm nước sông nhưng yêu cầu duy nhất lại làm cho nội các mở vài ngày hội đến nay không có kết quả trong hoàng cung các đại sảnh vàng son lộng lẫy tất cả nội các đại thần đều là bất đắc dĩ vương hòa phủ n g ồ i nghiêm chỉnh tại biệt thự cái bàn trước đó cầm trong tay chu sa bút có chút nhữ mày không ngừng trầm ngâm suy nghĩ hòa thân cũng không phải nói cùng t â n mất mặt mà là vương triều đại viêm cùng ma quốc hòa thân việc này hắn chưa từng có nghĩ tới vương t r i ề u đại viêm cũng chưa từng có hòa thân cho người khác ví dụ cho dù là công chúa c n chúa chỉ có nước khác tặng người t i ề n đến bách tính sẽ làm phản hay không cảm giác loại chuyện này đây là chuyện làm thứ nhất chuyện thứ hai chính là ma quốc chính mình chặt người một nhà cái này chi phí rất lớn dù sao có câu nói gọi là bên người thân không cần đạo lý trừ phi ảnh hưởng quá lớn bằng không không có khả năng chính mình chặt người một nhà về sau những n à y thánh minh các tướng sĩ chẳng phải là muốn thất vọng đau khổ việc này đứng tại đại minh nữ đế lập trường đến xem cho dù nàng không giết người một nhà cũng không sai dù sao lại không sợ ngươi đối phương đứng tại có lý một bên là đại viêm gây sự ở phía trước nhưng đại minh nữ đế lựa chọn đem người một nhà giết cho vương triều đại viêm một bậc thang không tiếc đắc tội địa phủ thế lực mặt mũi này rất lớn tự hạ thân phận đều không đủ có đáng nhưng mà làm đây hết thệ chỉ là vì hòa thân mà thôi có chút cổ quái nếu như nói ma quốc làm như vậy sau đó yêu cầu một chút những chỗ tốt khác hắn đều cảm thấy không có vấn đề vẹn vẹn chỉ là hòa thân cũng có chút cổ quái không là có chút là thật rất cổ quái không phải nói hòa thân khó khăn mà là hòa thân là một chuyện rất dễ dàng đứng tại nội các cùng triều đình lập trường cùng góc độ đến xem hòa thân đơn giản là chọn lựa một vị hoàng tử đưa qua ở rễ phá vỡ đại viêm không kết giao truyền thống tổn thất một chút mặt mũi trừ cái đó ra không có bất kỳ tổn thất nào còn có chính là cái hoàng tử này thân phận có chút đặc thù chính là hoàng đế nhìn t r ú n g thái tử nhân tuyển còn không có chính thức lập chữ nhưng trên cơ bản là v á n đã đóng tuyển vương công suy tính như thế nào trước tiên mở miệng là một vị khí chất nho nhã phi bảo nam tử trung niên hắn chính là văn hoa các đại học sĩ kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư dương tĩnh vũ cũng là nội các trọng thần một trong vương hòa phủ trầm giọng nói hòa thân mang đến chỗ tốt mặc dù đại nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ là phá vỡ đại viêm truyền thống đoán chừng dân gian còn sẽ có kêu ca thậm chí kích thích dân biến d u n g vương hòa phủ cá nhân tâm nghĩ đến xem là không hy vọng cùng hôn hãn ngoại tôn có thể làm thái tử dựa vào cái gì muốn từ bỏ đi cùng ma quốc hòa thân dương tĩnh vũ thở dài nói nhưng nếu như không kết giao đại viêm liền phải hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi cùng ma quốc triển khai toàn diện chiến sự phát động cử quốc chi lực còn mạnh hơn chế chứng minh kết quả cuối cùng là giống nhau hơn nữa thắng bại không biết giá quá lớn lúc trước mới vừa biết được tin tức thời điểm Cái nguyên à o đại thần h n k ô p h ả h nhân cái k phải chủ m yếu nhận đến từ vĩnh yên đế mấy năm này đánh trận chiến quá nhiều phía trước có một mươi năm chuẩn bị chiến đấu một lần là xong mặc dù thắng nhưng là thắng thảm duy nhất chiến quả yêu nữ còn trốn về nước t h á ngay h h t ư ợ n khăng n quân nhiều, cũng chính trên xuống năm cũng h Châu, phí pháp quốc Sau sau đắp. rất trời rơi xuống lũ lụt, năm sau mất diệt lụt, lũ gì vô bù mùa, đó a là m có có đói lưu lương, nạn đói không rộng. Ngay mở sau đó các nơi phản loạn ma tôn xuất thế tam hoàng tử dẫn người phản loạn sửa lại án sự sai kết quả chính mình náo loạn binh biến vô địch hầu dẫn binh xuất mã lại là một bút mở rộng tiêu chiến sự mang tới thâm hụt còn không có khôi phục bây giờ đại viêm đã không v ẫ y vùng nổi đại chiến sự chiến tranh một khi khai hỏa cái gì quân n u vật còn có lương thảo đều không nói chết một cái chính quy đại viêm tinh nhuệ liền muốn bù trăm lượng mạnh ngân đồng thời miễn cả nhà thu thuế ba năm cộng thêm một chút mặt khác phúc lợi thí dụ như nói như có hậu đại nam đ i n h có thể lên tư t h ủ do triều đình cấp phát giảm miễn một nửa đây là đại viêm tướng sĩ phúc lợi kể từ đó cũng có thể để các tướng sĩ an tâm một trận chiến sau khi chết triều đình sẽ xử lý hết thảy trận n à y đại chiến xuống chết cái mấy vạn người thật không phải một kiện khoa trương sự việc đặc biệt là công thành c h i chiến dựa theo hoàng đế bệ hạ tính t ì n h nếu quả như thật khai chiến ít nhất phải đánh mấy năm số người chết đoán chừng mấy chục vạn phải có chỉ là ngân lượng chính là hơn ngàn vạn bồi thường cộng thêm bên trên mặt khác các hạng đồ vật nói ít một vạn vạn lại năm ngàn vạn lượng bạch ngân mặt khác liền không nói nhưng nếu như phái cái công chúa đi hòa thân trực tiếp dừng tổn hại tổng cộng ba bốn tuyệt đối lượng bạch ngân cộng thêm bên trên còn có thể xúc tiến m ộ dịch mười năm trôi qua khả năng kiếm cái năm sáu tuyệt đối lượng bạch ngân mang tới ích lợi bốn bỏ năm lên một chút chính là mười vạn vạn lượng bạch ngân a vương triều đại viêm một năm ngân k h ố quốc gia thu ngân cũng chính là hai vạn vạn lượng bạch ngân ở rể một cái hoàng tử mang đến năm năm quốc thuế thu nhập cái này không là một chuyện tốt lại thay lời khác tới nói đều không nói ngân lượng không ngân lượng hy sinh một người đổi về mười v cuộc làm ăn này cũng quá đăng giá nội các đại thần dương tĩnh vũ cho rằng hòa thân vấn đề không lớn cả triều văn võ đều sẽ đáp ứng thậm chí liền hoàng đế đều sẽ đáp ứng lại thay lời khác tới nói đều không nhắc ngân lượng không ngân lượng hy sinh một người đổi về mười vạn tướng sĩ sinh mệnh cuộc làm ăn này cũng quá đăng giá hai người một cái đồng ý một cái không đồng ý chỉ có thể nhìn nội các thành viên khác ý nguyện các đại nhân khác còn có tán thành hòa thân sao dương tĩnh vũ v ấ n đạo chuyên đến phản ứng nhưng là lạ thường nhất trí dưới mắt đến xem hòa thân chỗ tốt là muốn lỗi nặng khai chiến đúng vậy à ở rể một cái hoàng tử liền có thể đổi lấy mười năm thái bình duy nhất khuyết điểm chính là sẽ tổn thất một chút đại viêm uy nghiêm cùng mặt núi vương hòa phủ nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn mười điểm bình tĩnh lục minh nguyên không phải là ngoại tôn của bọn hắn cũng không phải bọn hắn đầu tư đối tượng sở dĩ ai làm thái tử không có quan hệ gì với bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn h ò a thân bọn hắn cảm thấy ai làm thái tử cũng không tệ lục minh nguyên không đảm đương nổi có thể lựa chọn bắt hoàng tử lục vân khanh bọn hắn đối lục vân khanh độ thiệt cảm có thể muốn càng cao một chút thủ phụ đại nhân thấy thế nào vương hòa phủ ánh mắt nhìn về phía các ngươi bỏ phiếu đi việc này lao phu cũng rất khó làm ra quyết định đây đúng là viên huyền cương phong cách xưa nay không đắc tội một bước nào chỉ thấy kết quả cùng ý nguyện lại làm lựa chọn nhưng để tránh cho l ư n g quá nhiều nổi thánh thượng ý tứ đâu vương hòa phủ dây dưa không bỏ m à hỏi thủ phụ viên huyền cương nhìn hắn một cái thản nhiên nói thánh thượng còn đang suy nghĩ nhưng cân nhắc đến ngân khố quốc gia quân phí không đủ cái này một hạng để cho chúng ta cho ra một cái biện pháp giải quyết vừa nghe đến thánh thượng không có định chủ ý vương hòa phủ cởi nhặt nói nếu thánh thượng để cho chúng ta muốn biện pháp giải quyết chư vị không ngại nghe ta một lời lời này vừa nói ra nội các tất cả mọi người đều nhìn lại vương hòa phủ từ tốn ó i đại minh nữ đế rõ ràng chiếm cứ quyền chủ động có thể tiến thêm một bước quy mô xâm lấn biên cảnh đối đại viêm khởi s ư ớ n g diện quốc chi chiến thế nhưng là nàng không có mà là chủ động lui một bước đưa ra hòa thân giao hảo phương án các vị không cảm thấy cử động lần này hết sức kỳ quái quỷ dị sao câu nói này để tỉnh c h ư vị nội các đại thần đúng vậy a nàng rốt cuộc có mục đích gì không có khả năng chỉ là vì nhục nhã đại viêm đi nếu là có thể cầm xuống đại viêm các nơi châu quận chỗ tốt nhưng so cái gì hòa thân lớn rất nhiều không ít người nghĩ đến mấu chốt não hải linh quan l o ạ lên nói chẳng lẽ ma quốc nội bộ còn có mâu thuẫn lại hoặc là nói đại minh nữ đế vừa mới đăng cơ đại minh hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm sở dĩ cũng vô pháp trèo chống đại chiến sự lần này xâm lấn bất quá là một lần nọ mạnh hết đà những người khác đưa ra lo lắng vấn đề là chúng ta không dám đánh cược vạn nhất chọc giận đại minh nữ đế vậy liền là chân chân chính chính khai chiến vương đại nhân ý tứ rốt cuộc là cái gì vương hòa phủ giải thích nói và việc hôn nhân nhỏ thái tử chuyện lớn hòa thân một chuyện chúng ta lo lắng cũng không phải là vấn đề mặt mũi mà là nhân tuyển hoài an vương chính là thánh thượng chính miệng quyết định thái tử nhân tuyển liên quan đến đại viêm tương lai đây chính là đại minh nữ đế muốn nhìn đến không hưởng phí một mình một tốt chỉ cần đem thái tử ở rể đại minh cái k i a thánh thượng lo lắng hết lòng tuyển ra người kế vị liền không có uy hiếp một cái không ổn định đại viêm mới là nàng muốn nhìn đến viên huyền cương nhẹ nhàng gật đầu vương đại nhân lời ấy có lý vương hòa phủ cười nói chúng ta dứt khoát thành toàn đại minh nữ đế cho nàng một cái thái tử nhưng lại là một cái giả thái tử mặt khác nội cấp đại thần lập tức phản ứng lại vương đại nhân ý tứ là con báo đội thái tử chi pháp dùng hàng gái hóa thân vương h cái tia đại minh nữ đế tại trong đại lao chỉ gặp qua ta ngoại tôn một mặt hơn nữa vội vàng một mặt tuy không có bao nhiêu ấn tượng chỉ cần để thánh thượng lần nữa sắp phong một vị hoàng tử lấy tên lục minh n g uyên sau đó đưa vào đại minh là đủ đây là vương hòa phủ có thể nghĩ tới giúp đỡ ngoại tôn biện pháp duy nhất dương tính vũ suy nghĩ trong chốc lát nói vương đại nhân biện pháp này có lẽ có thể thực hiện chuyện này thái tử có thể hay không bị đại minh nữ đế nhìn ra có đại thần đưa ra nghi vấn dương tính vũ nói hẳn là sẽ không đại minh nữ đế đối hoài an vương cũng không hiểu rõ hai người chỉ gặp một lần nàng chỉ là cần một cái khi nhục đại viêm cơ thôi cứ á i gì ở dễ, c h như, như vậy đi vương đại nhân ngươi đi nói một tiếng hoài an vương để hắn chỉnh lý ra lúc ấy tại trọng đại la hồ sơ không phải vậy đến lúc đó tìm kiếm thái tử thay thế lộ tẩy cái kia sẽ không hay việc này can hệ trọng đại muốn đặt thành còn cần phải ứng phó cẩn thận đúng chư vị đại thần phân công minh xác bắt đầu đi tìm thay thế nhân tuyển cùng với làm tư tưởng công việc các loại thanh trúc điện viên nhi gần đây đến phát sinh sự t ì n h ngươi đều biết rồi vương hỏa phủ đi ra ngoài liền đi tới lanh cung làm khách hỏi thăm tình huống lục minh nguyên cho ngoại công rót một c h é n t r à gật đầu nói có nghe thấy đơn giản là ma quốc hung hăng ngang ngược sự t ì n h hắn không biết đại minh nữ đ ế là ra ngoài một loại gì tâm tư thế mà muốn cho hắn ở rể bọn hắn rõ ràng chiếm thượng phong có thể tiến thêm một bước công chiếm đại viêm thủ đ i ệ tại sao lại lựa chọn hòa thân đâu lục minh nguyên sẽ không ngây thơ cho rằng đại minh nữ đế là ham muốn nam sắc hai người mới gặp qua một lần đối phương khẳng định có cấp độ càng sâu mục đích chỗ lấy ông ngoại lần này đến đây là vì vương hòa phủ thở dài tự trách nói là ngoại công không dùng không gánh nổi ngươi có ý tứ gì lục minh nguyên bỗng cảm giác không ổn vương hòa phủ bất đắc gì nói ngay từ đầu đại bộ phận đại thần vẫn là nhận đồng khai chiến nhưng tình huống thực tế là đại viên m g â n khố quốc gia đã không có biện pháp chống đỡ thêm đại quy mô chiến sự cấm chế chứng minh sẽ kích thích các nơi dần biến thương tới đại viên quốc vận sở dĩ nội các đại thần đại bộ phận đều chấp nhận hòa thân khả thi nhân số chiếm c ư ưu thế tuyệt đối thế là ngoại công chỉ có thể nghĩ ra một cái con báo đổi thái tử biện pháp đến bảo chủ ngươi kế này có thể thành hay không hiện tại còn không biết nhưng ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt vạn nhất thất bại ngươi rất có thể lại bởi vì hòa thân ở rể ma quốc mất đi thái tử chi vị lục minh nguyên ngay vậy cũng là trầm mặc hắn không nghĩ tới thế cục đã phát triển thành cái bộ dáng này thái tử chi vị tuy nguy hiểm trùng điệp có thể nhập vô dụng ma quốc hiển nhiên càng thêm nguy hiểm đại minh thanh quốc là địa phương nào chính là u ma tả ma hoành hành chi đ i ệ chuyên môn thánh minh thiên hạ ban ngày cùng đêm tối hoàn toàn là hai thế giới ban ngày vì nhân gian đêm tối làm u minh nhân tộc có thể cùng yêu ma cùng tồn tại có thể nghĩ hoàn cảnh nơi đây có nhiều khác nhau chỉ có tâm ma phệ thể chất tâm v a n thủ lạc ma tu sẽ bị trục xuất tới thánh minh c h i địa ở nơi đó cơ bản không có lương thiện trung thổ thiên hạ có nho thích nói lễ giáo c h ó i buộc khuyên bảo mọi người h ư ớ n g thiện tại thánh minh c h i địa chỉ có mạnh được yếu thua cường giả vi tôn lục minh nguyên tự nhận hắn là tuyệt không thể nào thấy được cùng hôn chỉ có hai đạo liệt ngân nổi bật ra tới h i ệ n nhiên có thể cung cấp biện pháp giải quyết cũng rất ít con báo đổi thái tử chi pháp hàng nhái hòa thân hai họa vô tận vì nước lập ngôn ngưng long hồn tố xưng rồng có thể bậy thoát hòa thân số mệnh thượng hào c ắ t quẻ con báo đổi thái tử hai họa vô tận v h ỉ nổ hòa thân tiến hành vì nước lập ngôn có thể bậy thoát hòa thân phúc thì tứ phương tìm tới phủ thái tử nhân tài đông đúc ca tụng bên thai không dứt mỹ nhân ư u á i có thừa họa thì trêu chọc đại khương dức mỹ nhân lưu gái có thừa họa thì trọng kiến kỵ sanh t h ẳ n mệnh cách giao long gặp nước tấn thăng tôn từ m Tiếp chương n hòa t hai ế n trăm h h n t một r thành đại i ê mươi Phúc h t một tên ta lục minh uyên đại viêm thái tử hôm nay chính vị vì nước lập môn chương hai trăm m ư ơ i một tên ta lục minh nguyên đại viêm thái tử hôm nay chính v ị vì nước lập nôn thanh trúc điện bên trong m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh ngoại công chép xong lúc trước tại trong đại lao khẩu cung sau đó liền rời đi chỉ để lại lục minh nguyên một người ngồi ở trong sân suy nghĩ vì nước lập nôn nên làm như thế nào chẳng lẽ nói ngoại công thay mình nghĩ biện pháp cuối cùng sẽ cuối cùng đều là thất bại vì cái gì đây hắn rõ ràng cùng ma quốc yêu nữ chỉ gặp qua một lần đại minh nữ đế lại có thể dễ như t r ở bàn tay nhìn tấu thay thế liên tưởng đến lúc trước yêu nữ giải vào đại lao thuận lợi bước ra kinh thành tình hình lục minh nguyên cho rằng ở trong đó có lẽ có cái gì kỳ lạ có lẽ còn có cái gì chính mình không biết bí mật lục minh nguyên đứng tại lanh cung trong sân ngửa mặt trông lên phương bắp một cái hướng khác không cách nào suy nghĩ ra đáp án nhưng mà vào giờ phút này nội các sơ quyết định hòa thân sự t ỉ n h lại tại đế kinh cấp tốc chuyển r a trong nháy mắt đưa tới to lớn tranh luận hòa thân cùng mụ nội nó hôn ta đại viêm dựa vào cái gì cùng bọn hắn ma quốc hòa thân tùy theo triều đình tin tức chuyển r a trong lúc nhất thời kinh đô bách tính trong nháy mắt xôn sao một mảnh đối với bách tính mà nói hòa thân là một kiện cực kỳ chuyện không tốt dù sao đem chính mình đại v i ê m người đưa đến biên giới bên ngoài hoang tàn vắng vẻ cùng hung cực các tri địa cái này cũng không là một chuyện tốt bọn hắn cũng không biết nội các dự định con báo đổi thái tử việc này chính là cơ mật để lộ ra đi tiếng gió đúng là đáp ứng đại minh nữ đế thỉnh cầu đồng thời cũng là nội các vì t h a m dò dân gian y tứ một loại phương thức kinh đô bách tính cùng địa phương khác cũng không giống nhau mặc dù kinh đô cũng có người nghèo nhưng trí y táo cơm không lo hơn nữa liền tại dưới chân thiên tử từng nhà đều có chút quan hệ ngày bình thường không có việc gì lời đàm luận đề、tài. chính là cùng triều chính có quan hệ bọn hắn ý nghĩ trình độ nào đó có thể đại biểu đại viêm rất nhiều máy tính chỉ bất quá vô luận tiếng mắng như thế nào tất cả mọi người biết được một việc cái k i a chính là triều đình đã định xuống ma quốc nữ đế đã chịu nhận lỗi làm được nên làm hết thẻ cấp bậc lễ nghĩa lễ bộ hiện tại cũng đi cùng ma quốc sứ giả thương lượng nhưng nếu không có vấn đề quá lớn vậy cái này hòa thân trên cơ bản ổn hoài an vương lục minh nguyên thật muốn ở rễ cho đại minh nữ đế rồi hòa thân tin tức một khi chuyển ra có người hoan hỉ cũng có người lo lắng tự nhiên mà vậy chuyển đến các đại thư viện trong thai hoài an vương dù nói thế nào cũng là thái tử nhất tuyển sao có thể nói ở rể liền ở rể liền đúng vậy a triều đình đang suy nghĩ gì a chuyện như vậy sao có thể đồng ý một bộ phận người đọc sách sĩ tử bởi vì lục vương tâm học nguyên nhân bây giờ đối lục minh nguyên còn ôm lấy bộ phận hào cảm vừa nghe đến tin tức này đều là bất mãn đương nhiên cũng không thiếu hoan hỉ bồn tổ người thì như sùng văn vương p h ụ b a t hoàng tử lục vân khanh cũng là vừa vận chiếm được tin tức này phía d ư ớ i phụ ta không, không kinh hỉ dị thường đối với lục minh nguyên muốn ở rể hòa thân chuyện này cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ quá tốt rồi các loại lục hoàng tử ở rể đại minh về sau. điện hạ chính là thái tử duy nhất nhân tuyển một vị tuổi trẻ nho sĩ cười ha hà nói cái kia lục minh nguyên không biết tốt xấu học cổ đại hiền vương đế vương làm cái gì ba để ba lui hiện tại thái tử chi vị không có mò được quán cái trước hòa t h â n phiền p h ư ớ c hiện tại chơi đùa c ở i ra đi ta nhìn cái này thái tử chi vị điện hạ là tình thế bắt buộc lục vân khanh nghe được tin tức này trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu được rồi đừng nói nữa hắn sau khi mở miệng thuộc hạ cái này chú ý tới điện hạ tâm tư không thật là tốt bất quá cái này đều là tại chuyện trong dự liệu bọn hắn cho rằng lục vân khanh có đế vương tri tướng sẽ là một cái tốt quân vương khuyết điểm duy nhất chính là mềm lòng một chút đặc biệt là đôi huynh đệ phóng nhan các t r i ề u đại đ ổ i thay hoàn g thất huynh đệ tương tản ví dụ còn thiếu sao nếu như lúc trước điện hạ tân m g oan một điểm d i ệ t trừ lục minh n g uyên cái này thái tử chi vị đã sớm tới tay một bên lục vân khanh trên mặt rất là áy náy hắn bằng tự vấn l ỏ n g nếu là lúc trước chính mình có lẽ sẽ thượng thư nội các hoặc triều đình thỉnh cầu thu hồi hòa t h ầ n chính lệnh thậm chí phát động quan hệ đi ngăn cản chuyện này xảy ra nhưng bây giờ hắn lại có dao động thậm chí là không nghĩ làm như vậy bởi vì lục ca nếu như không kết giao vậy quá chi vị liền không còn là hắn hắn muốn thái tử chi vị lục ca nhất định phải rời đi đại viêm hắn muốn đại viêm tấm này long ỷ cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi một bên mưu sĩ gặp lục vân khanh sắc mặt nặng nề khuyên điện hạ ngươi cũng đừng đem lục hoàng tử nghĩ quá sạch sẽ trong lòng có quá nhiều ấ y n ấ y điện hạ chẳng lẽ lại thật cảm thấy lục hoàng tử tại lãnh cung chẳng hề làm gì nếu như là như vậy lục hoàng tử thường thường không có gì lạ là cái bình thường ăn chơi thiếu ra người quán quân kia hầu đủ t h á n h hiển sao lại đem nữ nhi gà cho hắn có lẽ hắn biểu hiện ra phổ thông chẳng qua là tại điện hạ trước mắt liền như tấn vương như thế làm tấn vương phủ rơi bách tính há có thể biết hắn làm bao nhiêu bận t i ị u sự việc vị này mưu sĩ lời nói đưa tới một vị cầm kiếm luyện khí sĩ nhận đồng lộc tiên sinh lời ấy không sai cựu long đoạt đích bên trong không ai lương thiện tấn vương chết về sau trên giang hồ lưu t r u y ề n vô giàn các vẫn như cũ còn tại trong bóng tối vận hành điều này nói rõ tấn vương chết cũng không có tan giá cái này một thế lực hắn cũng không phải phía sau màn hát thủ nhiều lắm thì một cái nhân vật trọng yếu nói không chừng liền cùng lục minh nguyên có quan hệ lục vân k h a n g h e rất nhiều lục minh u y ê n nói xấu thân xác lạnh lùng nói không có nắm chắc suy đoán vẫn là nói ít thì tốt hơn、Đúng. người trung vội vàng chắp tay nói tin tức chuyển đi sau một ngày vẫn là có rất nhiều người không có sinh nghi cảm thấy triều đình xác thực đáp ứng việc này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột triều đình quyết định bị không ít người thoá mạng nhưng không có cách nào bọn hắn cũng vô pháp cải biến kết cục này sáng sớm tề mộ tuyết liền đã đi tới cung trong thần thái trước khi xuất phát vội vàng h i ệ n nhiên cũng là bị đế kinh tin tức cho mang lệnh phu quân tề mộ tuyết một bộ màu v ẽ v á y trắng dáng người t h ấ c tha tóc nhẹ khoác tại vai không xoa phấn trang điểm khuôn mặt rõ ràng tràng môi son thoải mái thiên nhiên n ó n ánh sáng long、lanh. hôm nay tề mộ tuyết so sánh ngày xưa thiếu đi đại khí đ o a n trang lông mi nhiều hơn một phần đ ám đã lâu không gặp lục minh nguyên thậm chí cảm giác tề mộ tuyết vẻ mặt tiểu tụy h không ít thiếu đi ngày xưa thần thái theo người biến thành một vị đau khổ động lòng người bệnh mỹ nhân không sai chính là bệnh chỉ bất quá không phải thân thể sinh bệnh mà là sinh lòng tâm bệnh sở dĩ cảm xúc mới có thể viết lên mặt người phu quân ta nghe nói n g ư ơ i muốn ở rể cho đại minh nữ đế làm rể rồi tề mộ tuyết mười điểm lo lắng hỏi cấp bách nước mắt đều mau ra đây hốc mắt đỏ rực không biết có phải hay không là đã khóc q cũng không trách nàng ngoại trừ nội các thành viên cùng với lục minh nguyên bản thân phần lớn người cũng không biết con báo đổi thái tử bí mật liên đại viêm triều đình rất nhiều quan viên trọng thần đều tin là thật lục minh nguyên thấy được nàng cái bộ dáng này mười điểm đau lòng nhìn thấy người trong lòng khó sống hắn cũng có chút khó chịu đứng lên đi qua xoa xoa nước mắt của nàng hay nay nói mộ tuyết trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ vấn đề này không có mặt ngoài đơn giản như vậy triều đình lời nói cũng không thể tin hắn như thế đều là giải thích chân ăn nói nàng chính là lục minh nguyên chính thê hóa thân thành thị nữ bạch hòa vân thanh hòa tại cách đó không xa nhìn chằm chặm một màn này hỏi hướng bên cạnh tử vân t h ử vân chậm rãi gật đầu đúng vậy nàng chính là vương phi nương nương nguyên lai lục minh nguyên ưa thích như vậy mạnh mai vân thanh hòa nỗ biếm ngôi con mắt c h ớ p chớp không biết tại tương đối cái gì sau đó công phu lục minh nguyên cùng tề mộ tuyết đại khái nói một phen liên quan tới nội các con báo đổi thái tử kế hoạch tề mộ tuyết cả người ôm lấy lục minh nguyên thanh âm có chút nước n ợ nói một ngày này công phu thật nhiều người đều đang đồn bách tính đã mắng lên thư viện học sinh cũng đi theo mắng lên toàn bộ đệ kinh đều là một mảnh tiền mắng ta kèm chút bị hù dọa lục minh nguyên vỗ vỗ phía sau lưng nàng trấn an nói mắng v à i câu rất bình thường triều đình làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ chờ g i ả thái tử ở rễ đi qua chiến tranh kết thúc yên ổn một đoạn thời gian liền tốt lục minh nguyên có thể lý giải dù sao đại viêm con dân vẫn là có cảm giác tự hào cùng tự ngạo cảm giác thứ này không phải bậm sinh mà là đại viêm thái tổ cùng với vịnh yên đế tự mình đánh ra tới thái tổ dùng một bộ áo vải quét ngang chung quanh m ộ ư ơ i quốc gia đánh ra hiển hách h u n g danh tranh đ o ạ t thiên mệnh cũng đánh ra thuộc về đại viêm quốc uy ngày hôm nay ai cũng không nghĩ ra đại viêm liền sẽ một cách miễn cưỡ một ngày chỉ có thể nói ai cũng có yếu thời điểm suy sụp thời điểm chỉ bất quá mắng thì mắng sự việc không lại bởi vì chửi rủa má thay đổi dù sao ở rè một cái hoàng tử đổi lấy quốc gia yên ổn hai mươi năm dù sao cũng s o đại viêm khai chiến vạn nhất chiến bại mấy chục vạn đại quân chết trượt cộng thêm trên mấy trăm vạn bách tính lọt vào đồ sát n g ắ m lại xem hai cái này ai mắng càng hung điện hạ cũng cảm thấy đại viêm phải cùng thân sao vào lúc này nhất đạo nũng nịu kẹp tâm v a n g lên lục minh nguyên nhìn sang là vân thanh hòa đang nói chuyện chỉ bất quá thoạt nhìn dáng vẻ cỡm một mặt n g h n ngẫm hiển nhiên là tận lực giả vờ vị này là tề mộ tuyết bông ra lục minh nguyên về sau n vân, vân thanh hòa vào lúc này chạy đến quấy dối đưa tới tề mộ tuyết hiếu kỳ bạch hòa cô nương sách vấn đề ta cũng rất tò mò phu quân cảm thấy đại viêm thật phải cùng thân sao lời vừa nói ra viện lạc chúng nữ đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem chính mình lục minh nguyên liếc nhìn các nàng một cái lắc đầu chân thành nói tự nhiên không nên phóng nhãn đại viêm lịch đại đế vương cho dù thế cục lại ác liệt cho dù là h ô n quân cho dù là bạo quân cho dù có vong quốc nguy hiểm đại viêm đều không có cùng quan thân đây không phải mặt mũi vấn đề mà là quốc chi xương sống không thể con đạo lý có lần thứ nhất liền có lần thứ hai tuyệt đối không thể thỏa hiệp hôm nay cắt năm thành ngày mai cắt mười thành sau đó phải một buổi ăn nghỉ đây có gì dùng hắn làm sao có thể tiếp nhận nguy hiểm như thế hòa thân tiến hành đi cho đại minh nữ đế làm nắm sủng mất đi ở đây hết thạy tự nhiên là mọi loại cự tuyệt đại minh nữ đế qua đây cho mình làm nữ s ủ n g còn tạm được nói xong chúng nữ đều rất tán thành cảm thấy lục minh nguyên lời nói rất có đạo lý hòa thân tuy có thể duy trì thời gian nhất định hòa bình thế nhưng quốc chi sương sống con g cái kia liền rốt cuộc không nhắc lên nổi lục minh nguyên nhìn thoáng qua chung quanh phát hiện thiếu đi người nào đó tồn tại liền hỏi hoác hồng linh làm sao không đến tê mộ tuyết thở dài nói nàng rút kiếm đi lễ bộ chất vấn hòa thân ở rể một chuyện ta không có ngăn lại a lục minh nguyên sửng sốt một chút rút kiếm đi lễ bộ rồi như thế dũng h o c hồng linh không phải rất cân nhắc lợi và hại được mất một nữ từ sao nàng làm như vậy đối vô địch hầu phủ có chỗ tốt gì không biết sao lục minh nguyên cảm giác trong lòng ấm áp phu quân ta cảm giác chính mình tốt không dùng vì cái gì ta yếu như vậy chậm c h ạ m không đột phá nổi bên trong ngũ phẩm nếu như ta đủ mạnh liền có thể giống h o c hồng linh như thế đi tìm nho miếu người hỗ trợ thậm chí kêu cái gì đại minh nữ đế t ê mộ tuyết nắm chặt lòng bàn tay của mình bắt đầu tự trách lục minh nguyên biết rồi nàng lại tại tự coi nhẹ mình cùng nhạc phụ trước khi ly biệt nói như thế nàng đã rơi vào tâm kết của mình hắn chỉ có thể ă n ủi không sao mỗi người đều có chính mình ánh sáng nóng có giá trị của mình chỉ cần phu nhân ở bên cạnh ta một ngày ta liền rất vui vẻ cái này liền đầy đủ gặp một màn này nơi xa tử vân h ồ n g nguyện đều là hâm mộ chỉ có vân thanh h ò a một người yên lặng lật ra một cái liếc mắt tựa hồ đối với hai người tú ân ái cử động bất mãn hết sức hai ngày trôi qua hòa thân nghi thức chính thức bắt đầu ma quốc sứ giả cùng lễ bộ quan viên hoàn thành thương lượng xác định tùy ý cử hành ở rể l ạ i đ i ệ n một ngày này một vị thân hình cùng lục minh nguyên cực kỳ tương tự người thân mang một bộ trúc sắc mã phục đi vào đón dâu đội ngũ trước mắt không biết nội các là thế nào chọn khuôn mặt s ắ c thực cùng lục minh nguyên rất giống thân cao như thế hình thể cũng giống như vậy chỉ là tướng mạo không có lục minh nguyên như vậy thần đẹp như ngọc chỉ có thể coi là tiểu soái người này thần sắc chết lặng không biết là bị dược vật k h ô n g chế vẫn là tinh thần bị người trói buộc như trường long đội ngũ trùng t r ù n g điệp điệp hết thể răng đèn kết hoa phản phất là không có gì sánh kịp thịnh thế đồng dạng nhưng mà trận này hòa thân tiến hành lại không có bao nhiêu người sánh kịp thịnh thế đồng dạng nhưng mà hiện trường có đèn sáng ti cầm ý duy trì trật tự cũng nao không ra loạn gì kinh thành cửa lớn mở rộng đại viêm ở d ể đội ngũ đi theo thánh minh sứ đoàn chậm rãi rời kinh thánh minh sứ đoàn là do từng đội từng đội người áo đen hộ thống không ai có thể nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được đối phương từ bên người đi ngang qua thời điểm có phải hay không trên thân xuất hiện mấy đạo âm lanh thấu xương cảm giác cá biệt ba viện tu sĩ thấy được người áo đen r ộ i ra tay theo thứ tự là một cái khô héo khô lâu tay hiện nhiên những n à y thánh minh sứ đoàn đều không phải chân chính người sống mà là thuộc về quỷ mị u minh hôm nay còn vừa lúc là ngày thứ ba chu kỳ cuối cùng dựa theo di vãng nghiêm công công sẽ mang theo thánh trị Lần lãnh cung thứ tư bước c vào sau đó n t h một Lục Minh m Nguyên. nhưng Thế ngày trong kinh thành nhiều hơn không ít cười trên nôi đau của người khắc thanh âm cái gì cũng nói có người nói đây hết thể đều là lục hoàng tử gieo gió gặp bão ưa thích làm sức tưởng tượng lễ tiết cuối cùng đem chính mình thái tử chi vị làm không có rồi còn có người nói hoài an vương xác thực không xứng ngồi thái tử chi vị so sánh di v ã n g tất cả hoàng tử hắn nhìn không ra một điểm vừa phối địa phương dù sao trước mắt lục minh nguyên người không đứng tại lục hoàng tử bên này thế lực hầu như đều nổi lên mặt nước tình huống cũng đã mười điểm sáng tỏ t r â m trọc khiêu khích người không phải s ố i liền khi tất cả người cảm thấy hòa thân sự việc đã lúc kết thúc ngày thứ tư biên cảnh truyền ra một tin tức đem tất cả mọi người đều bấm tình hoài an vương lục minh nguyên chết rồi không phải đã nói hòa thân sao lục minh n g uyên cứ thế mà chết đi đại minh nữ đế cái này đang làm cái gì hoa văn chính khi tất cả người nghi hoặc không hiểu thời điểm đại minh nữ đế lần nữa truyền ra nhất đạo thánh minh thánh chỉ đó là nhất đạo màu đen thánh chỉ giống như đen k ị t ngân hà kéo dài mà ra tại đại viêm đế kinh bên trên khoảng không xuất hiện phía trên trải rộng thâm ảo cổ lao lực lượng chỉ có đầy đủ tư lịch tu sĩ mới biết được c ổ lực lượng này đến từ thánh minh c h i địa cổ lao t h ầ n tích vì sao đại minh nữ đế có thể ngồi vững vàng đế vị hiệu triệu địa phủ mười vương chính là bởi vì sau l ư n g của nàng là một vị cường đại thần minh linh c hoạt là i t kỳ ảo mợ mịn giọng nữ tràn đây lạnh lùng cùng cao cao tại thượng đế vương uy nghiêm đại viên tất cả mọi người biết đại minh nữ đế nổi giận đồng thời mọi người cũng biết đại minh nữ đế tức giận nguyên nhân đại viên điều động hòa thân hoàng tử lại là giả mạo vậy căn bản không phải hoài an vương lục minh uyên lại là hàng lái dùng hàng gái hòa t h ầ n còn bị đại minh nữ đế phát hiện ngày thứ hai nội các liền tổ chức hội nghị khẩn cấp cái này nên làm thế nào cho phải đại minh nữ đế phát hiện hoài an vương là giả mạo hộ bộ thượng thư dương tĩnh vũ thở dài nói chẳng lẽ muốn dùng thật hoài an vương và hôn sao nội các đại thần ánh mắt đều là nhìn về phía vương hòa phủ dù sao lục minh nguyên là ngoại tôn của hắn việc này can hệ trọng đại thứ phụ cử động cũng rất trọng yếu vương hòa phủ trong lòng không gì sánh được bất đắc dĩ không biết đại minh nữ đế là như thế nào phát hiện hoài an vương thân phận là giả mạo bọn hắn đã bảo đảm hết thể hợp lý từ danh tự đến sự tích tướng mạo đều là hải tuyển r a tới khí chất cũng là không sai biệt lắm không phải thân cận người căn bản không có khả năng nhìn ra không biết đại minh nữ đế dùng thủ đoạn gì nhưng hắn vẫn kiên trì không muốn để ngoại tôn ở r ẻ ma quốc thế là chỉ có thể lạnh lùng nói cùng lắm thì cùng thánh minh khai chiến đi hòa thân có cái gì tốt cùng một vị tuổi trẻ một chút nội các đại thân nhắc nhở vương đại nhân đây cũng không phải là ngài phong cách ngài phải suy nghĩ kỹ trận chiến này một thất bại chính là d i ệ t quốc chi chiến không phải nhà tròi đúng vậy a một khi thua rất có thể là phá hủy đại viêm cuối cùng một cọc cỏ vương hòa phủ lạnh như băng nói thà h c ế vương t u hòa phủ nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía thủ phụ viên huyền cương lại phát hiện đối phương hoàn toàn như trước đây không có mở miệng vương hòa phủ đồng cảm giác thất vọng hắn bình tĩnh nhắm mắt lại nếu là hoài an vương ở rể ma quốc đối đại viên mà nói chính là tha nạn bắt đầu vậy ta đây cái thứ phụ chi vị cũng không có mặt mũi tiếp tục làm người muốn tự quan một vị nội cấp đại thần kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới vương hòa p h ụ tung hoành quan trường hơn mười năm xưa nay lão già xảo quyệt thế mà lại có như vậy quyết tâm ngày bình thường căn bản nhìn không ra chính khi tất cả người vô kế khả thi lúc lúc này nhất đạo kim hoàng sắp thánh chỉ lạng yên đi tới lãnh cung thánh chỉ đến nghiêm công công bất đắc dĩ đến nơi này thế nhưng thánh thượng mệnh lệnh hắn cũng không có cách nào phơi hoài an vương một ngày hắn vốn cho rằng đối phương sẽ nóng này không nghĩ tới lục minh nguyên vẫn như c ũ là bình tĩnh ngồi ở trong sân đ u ổ chim công công sự tình gì lục minh nguyên ngẩng đầu nhìn nghiêm công công đến n g ư ờ i biếng rôi lưng một cái ta phụng thánh thượng c h i mệnh mời điện hạ ra lanh cung nhập chủ đồng cung nghiêm công công đã làm tốt lục minh nguyên tự tuyệt chuẩn bị sở dĩ d ọ n g nói chuyện đều mười điểm q u a loa có thể a nghiệm chỉ đi lục minh nguyên cười nói cái gì nghiêm công công đột biến không gì sánh được kinh ngạc nói điện hạ đáp ứng lục minh nguyên khép mỉm cười nói chẳng lẽ bản vương không thể đáp ứng sao ngược lại cũng không phải nhẹ nhàng một câu có thể a liền kết thúc nghiêm công công còn không có chậm qua đây cái này hoài an vương hôm nay uống thuốc gì trước đó đều không có đáp ứng lần này vì cái gì hắn lựa chọn đón lấy thánh chỉ công công thật nhìn có rất nhiều nghi vấn nghiêm công công cười làm lành nói điện hạ vì sao ba lần trước đều không có đáp ứng lần này bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý rồi lục minh nguyên thản nhiên nói bởi vì ta nghe nói triều đình muốn cho ta đi cùng đại minh nữ đế hoa thân thật không biết là nghĩ như thế nào ta không đáp ứng có phải hay không liền sẽ được mang ra kinh thành đi lục minh nguyên ngữ ký vị thâm trưởng tựa hồ có ý riêng cái này biểu hiện ra là nữ đế bất hiếp trên thực tế cũng là phụ hoàng âm thầm một cái sắp xếp cùng nhằm vào đi làm thái tử ở rể ma quốc chỉ có thể hai chọn một tiện nghi lao cha sẽ không cho phép chính mình tại vùi ở trong lãnh cung hắn cần chính mình hắn cần chính mình sáng tạo giá trị tiềm ẩn ý là cho ta thật tốt làm thái tử thỏa mãn trong yêu cầu trở thành lao nhân ra ông ta công cụ người không thích đáng liền đưa ngươi đi làm người ở rể xin hỏi công công ta có thể ra lãnh cung sao lục minh nguyên lễ phép mỉm cười mà hỏi nghiêm công công gạt ra một cái nụ cười đương, đương nhiên lục minh nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua cái này ngây người thật lâu địa phương Dần dần t tới, tới thay thay hai â n thể người xe nhẹ u l i chạy đường quen nâng lên tất cả thái giám trong mâm thái tử mắc phục giúp lục minh nguyên đổi lại thái tử phục sức một cái khác mâm vàng bên trên thỉnh phóng một cái nhỏ một vòng long tỷ trên thực tế đây chính là thái tử ngọc tỷ nhẹ nhàng quá lục minh nguyên tay cầm thái tử ngọc tỷ cảm giác không phải rất nặng lúc này một bộ màu đỏ mãn phục nghiêm công công bưng lấy thánh chỉ trang nghiêm đọc chấm nói lục hoàng tử lục minh nguyên làm tông thất lần tự chính là thiên ý sở thuộc tư khắc tuân sơ chiếu đưa kê bởi lễ túi thuận ý kiến và thái độ của công chúng cần nói với t h i ê n địa, chiêu cáo liệt tổ lệ i tông t tông miếu xã tác thụ dùng sách bảo lập làm đại viên hoàng thái tử chính vị đông cung dùng trọng vạn nam chi hệ thống dùng phồn tứ hải chi t â m nhi thần tiếp chỉ ngày sau định không phụ, phụ hoàng n h ậ vả lục minh、nguyên、bình tĩnh quỳ xuống đem thánh chỉ hai tay nhận lấy bàn t Tiếp chỉ sau đó. toàn bộ đế kinh thiên nhất kinh điệu đống nhiên biến đế chỉ sắc, nhất hoàng sau nga đó, đống đạo nguy bộ k một cự vách lòng long l tường hiện hiện, nhìn đen, tại đại viêm đám mây mây đen, lộ ra mấy Ấm Ấm. m phần kiên kỵ. ộ đạo kim sắc của sáng hiện hiện sau lưng lục minh nguyên dị tượng trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt thời khắc này sáng trói không gì sánh được khí hải tràn ngập ra đại dương mênh mông đồng dạng kim sắc khí vận lục minh nguyên thân thể phát ra hà o quang nghiêm công công một mặt chấn định nhìn xem một màn này đây là thái tử tri vị kim long khí vận dị tượng vương triệu đại viêm chính là thiên mệnh vương triều một khi thái tử xác định vậy liền có thể được đến lượng lớn khí vận gia thân chính là thái tử một trong phúc lợi liền cùng bọn hắn những n à y đỡ long c h i thần như thế lâu dài phụ tá đạt được đại viên quốc vận gia trì thực lực tiến thêm một bước đề cao chỉ là cái này khí vận số lượng có một chút điểm khoa trương nghiêm công công nhìn xem càng ngày càng dày kim vân khí vận trong lòng không h i ể u bất an toàn bộ đế kinh người nhìn thấy bầu trời dị tượng đều là c h ấ n kinh dị thưởng đây là kim long khí vận chỉ có tân đế đăng cơ thậm chí thái tử xác lập thời điểm mới sẽ phát sinh a đương kim thánh thượng còn tại chẳng lẽ nói là thái tử xuất thế ai là thái tử đế kinh b á c h tính sĩ tử thế gia đại tộc đều hết sức tò mò thái tử nhân tuyển nương theo lấy nhất đạo vang r ộ i không gì sánh được thanh â m xuất hiện hoàng cung cửa chính mọi người rốt cuộc biết cố này k h í v ậ n đến từ người nào ta chính là lục minh uyên đại viêm thái tử hôm nay chính vị tại đại viêm hoàng cung bắc môn làm vương t r i ề u đại viêm lập xuống quốc gia nói âm thanh â m vang lên kinh động tứ phương kinh khủng quá tử khí may mắn vào giờ khắc này trong nháy mắt nổ tung hóa thành một cái cự đại vòng xoáy mấy đầu kim long bay vút lên mà ra phát ra đạo đạo tiếng gào thét hôm nay hắn lục minh uyên muốn vì quốc lập nói dương quốc uy ngưng l o n g hồn tố xưng rồng thời khắc này s u n g văn vương p h ụ lục vân khanh triệt để mở to hai mắt nhìn trong mắt là không thể tưởng tượng nổi lục ca thành thái tử rồi làm sao có thể hắn không phải cự tuyệt ba lần sau phụ hoàng làm sao vẫn sẽ chọn hắn dự định từ quan quy ẩn một mặt thể v ả i vương hòa phủ nghe nói này âm thanh tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ thánh thượng quả nhiên thanh ý khó giỏ rời đi của ta là đúng vương hòa phủ lộ ra vui mừng thân sắc ngoại tôn thành thái tử hắn cũng nên rút lui trong hoàn thành bách quan đám người cũng triệt triệt để, để r u n đ ộ n mà hoàng cung bên trong đạo thanh âm này giống như một đạo thiên lôi nổ vang cái này mênh mông không gì sánh được lại âm vang mạnh mẽ thanh âm để ngay tại nắm cờ vịnh yên đế triệt để xử suốt sau đó hắn lộ ra mấy phần c ư ờ i lạnh quả nhiên là có tam giáo khí vận gia thần trách không được có hùng hậu như vậy kim long khí vận thời khắc này kinh đô tất cả mọi người bị cái này ngàn năm hiếm thấy kinh khủng khí tượng cho chấn động cùng lúc đó bọn hắn cũng đang chờ mong vị này tân thái tử nói muốn v ì quốc lập nôn hắn muốn nói cái gì chương hai trăm mười hai kim lân đấu long thái tử khí tượng ngưng long hồn thố long cốt cố chương hai trăm mười hai kim lân đấu long thái tử khí tượng ngưng long hồn tố long cốt vì nước lập ngôn lục minh nguyên có bản lãnh lớn như vậy thê ta không có nghe lầm chứ lục minh nguyên lại để cho vì nước lập ngôn cổ kim văng lai làm bản thân lập ngôn người phổ biến vì nước lập n ộ t người chưa từng nghe thấy đây là muốn làm gì làm bản thân lập n ộ t người làm thánh nhân gây nên quốc tri lập n ộ t người s ắ c thực chưa từng xuất hiện tùy theo lục minh nguyên âm thanh n m vang lên vô số người rung động không thôi nếu như hôm nay là lục minh nguyên lập ngôn nói cái gì sục sôi nhiệt huyết tri ngôn bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì cũng sẽ không có như thế rung động chỉ coi là đạt được thái tử chi vị tâm hoa nộp h ó n g buôn tẩu bẩm báo ngữ đ i ệ u nhưng lục minh nguyên hiện tại việc cần phải làm làm muốn vì quốc gia lập nôn đây là khái niệm gì cả t r i ề u văn võ cũng không dám vì quốc gia lập nôn thiên hạ nhiều như vậy người đọc sách đức cao vọng trọng người cũng không y ê ta ai dám nói vì quốc gia lập nôn chính mình cũng không có lập nôn thành thánh còn vì quốc gia lập nôn nhưng hắn lục minh nguyên liền dám chẳng những dám hơn nữa còn ngưng tụ ra đáng sợ như vậy khí vận dị tượng hoàng cung bắt môn lục minh nguyên bước ra lãnh cung sau đó b ư ớ phu hoàng ngài ở sau lưng sở tác sở vi con trai hôm nay nữa kỹ chỉ tiếc lao thiên gia không có cho mình cơ hội như vậy nhất đạo nổi bật bất phàm thân ảnh bước ra hoàng cung Bên n g đại có ba viêm đã phải thiên mệnh trước đó từ m t mươi quốc gia mà lên bên trên nhận đại tru dưới mở tình thế thái tổ lập quốc giúp đỡ thương sinh vạn dần tại trong lúc dầu sôi lửa bỏng đại viêm tri hồn không thể xóa nhỏa biên cảnh trường thành sỉ nhục không thể quên mất gần đây câu nghe thánh minh có h ỏ a thân tiến hành tự hỏi tổ tông đại v i ê m thái tổ đến nay đời thứ bảy đế vương chưa chắc có h ỏ a thân tiến hành lục minh nguyên một giới hoàng h ố không biết q u ố c thể không biết quân vụ nhưng biết vinh lục liên hậu đ ố i bất tài nhìn đại v i ê m thái tổ trên trời có linh thiêng lộ ra tại thế này đúc ta bên trong thổ c h i hồn đại v i ê m quốc nôn đầu thứ nhất không biết giao lục minh nguyên lời vừa nói ra một bên ba vị thị nữ hỗ trợ chuyển lệnh đối đế kinh truyền âm thanh âm lập tức chuyển khắp toàn bộ hoàng thành lôi trì đạo viện từ hàng tiên tử tùy ngọc thanh nhìn đây hết thảy trong ánh mắt tràn đầy rung động trước đó vài ngày nàng từ vân thanh hòa trong miệng biết rồi lục minh nguyên bởi vì hòa thân sự tỉnh sinh ra khúc mắc lục hoàng tử tựa hồ cũng không muốn sớm như vậy xuất cung nhưng là bởi vì đại minh nữ đến g u y ê n nhân chỉ ra muốn hắn ở rễ cùng với thái tử chi vị sớm xác lập đều tạo thành lục minh nguyên bây giờ tình thế khó xử cho nên nàng tính một quẻ quẻ tượng cũng rất phức tạp có lẽ đây chính là ngọc thanh tổ sư trong miệng khó khăn nàng hy vọng có thể để lục minh nguyên đi ra khớp cảnh chỉ là dưới cái nhìn của nàng lục minh nguyên cái này khớp cảnh vẫn tương đối khó khăn muốn giải khai cần thời gian nhất định nhưng chưa từng nghĩ đến lục minh nguyên không có lựa chọn thỏa hiệp không có hòa thân cũng không có được rồi thái tử chi vị liền không công tụ lấy mà là đánh vỡ quy củ chuyện làm thứ nhất chính là vì quốc lập nói tuy ngọc thanh hoặc nhiều hoặc ít đoán được lục minh nguyên mục đích làm như vậy là vì tự vệ nếu như không làm như vậy có lẽ hắn thật chỉ có thể bị nội các chỗ bài bố ở rễ ma quốc bảo toàn đại viêm giang sơn vững chắc trở thành đương kim thánh thượng v ậ t hy sinh dù sao đại viêm bên trong không coi trọng hắn người nhưng quá nhiều rồi đây là nàng không cách nào tưởng tượng khó khăn đối mặt hòa thân vấn đề này tuy ngọc thanh cũng nghĩ qua thật lâu nếu như là nàng sẽ làm sao thế nhưng đều không có nửa điểm biện pháp nàng cũng cho rằng hòa thân không ổn nhưng nàng không tìm được biện pháp đi giải quyết vấn đề này chỉ có thể giữ yên lặng thân phận càng cao địa vị càng cao suy tính sự việc thì càng nhiều nhất thời nhiệt huyết nhất thời khí phách không có thể giải quyết những vấn đề này đặc biệt là chính mình cũng đã không phải là thiếu nữ thành thục cõi lòng đã để nàng cân nhắc rất nhiều chuyện có lo lắng nhưng lục minh nên g u y làm được rất nhiều người muốn làm lại chuyện không dám làm hắn phá vỡ quý củ muốn lợi dụng thái tử tri vị nói thiên hạ biết người tất cả mọi người hắn không có khả năng đi ở rể hòa thân nội các bên trong nghe lục minh nguyên thanh âm thủ phụ viên huyền cương rơi vào trầm mặc hôm nay lục minh nguyên vì nước lập ngôn nếu như thành công sẽ cho triều đình mang đến biến hóa cực lớn hắn thân là thánh thượng nanh vớt tự nhiên rõ ràng lục minh nguyên trên người bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu chung quanh trải rộng tất cả thế lực bố cục đối với thánh thượng tới nói có lẽ không đủ để e ngại nhưng với hắn mà nói lại như dẫm trên băng mỏng hắn là tiến lên hòa thân phía sau màn đẩy tay một trong thánh thượng ngầm đồng ý nhưng thật ra là không nghị gánh bắc ngàn vạn bách tính mục mạng cái này bêu danh chỉ có thể do hắn đến cóng hắn tại thủ phụ vị trí này tác dụng duy nhất chính là như、thế. cái này hoài an vương nếu là nhập chủ đồng cung có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh có khả năng tìm hắn tính sổ sách không biết hắn trừ mặc trong lòng trong nháy mắt tính toán vô số sự việc nhưng vào giờ phút này đại viêm kinh đô tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn về phía lục minh nguyên không biết giao lời ấy đinh thái nhức góc cả triều quần thần không dám nói lời nói hắn lục minh nguyên dám bác môn lối ra hai bên bách tính tại cao lầu chỗ si ngốc ngơ ngác nhìn đây hết thảy vương triều đại viêm lần này hòa thân để bọn hắn cảm thấy kiềm chế cảm thấy phẫn nộ t h a n h cựu cho tới nay địch nhân vốn có đại minh thái n h Quốc, l ạ để cho đại cho viêm tử ư ơ n g lai Thái t ở rể cái này bản thân liền là mất mặt xấu hổ sự việc nhưng rất nhiều bách tính thực ra trong lòng biết rồi triều đình nếu như vậy lựa chọn tất nhiên có triều đình ý nghĩ bọn hắn loại này bình dân bách tính đã không còn gì để nói nghị luận hai câu chửi rụa hai câu còn chưa tính sau đó lục minh nguyên làm một đời mới đại viêm thái tử vì nước lập ngôn đầu thứ nhất chính là không kết giao cái này để bọn hắn không gì sánh được kích động cho người ta ma quốc ở rể hòa thân cố nhiên là hòa bình biểu hiện nhưng cái này làm sao cũng không phải cho người ta một loại yếu thế biểu hiện. vương triều đại viêm đối mặt khống cảnh ngay ở chỗ này vĩnh yên đế biết rồi như hòa thân bách tính không đáp ứng tất nhiên kêu ca nổi lên m ộ n phía đại viêm con dân đều sẽ trách tội hắn cho là hắn hòa thân mất mặt cho nên mới không nói lời nào đem l ự c ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất mà nếu như không kết giao biên cảnh dối loạn bách tính nâm nớp lo sợ ở tại kinh thành bách tính không cảm giác được loại kia khủng hoảng có thể ở tại biên cảnh bách tính lại biết cái này khủng bố đến mức nào mỗi đến đêm khuya nghe được có âm phong gào thét yêu ma nhập cảnh thanh âm liền dọa đến toàn thân phát run người cả thôn không dám ngủ tốt một cái ăn rớp mà dưới mắt lục minh nguyên xuất hiện phá vỡ hết thể cục diện bế tắc thủ phụ viên huyền cương dùng linh thức nhìn đây hết thể cái kêu hoàng cung nơi xa lục minh nguyên hảo quan vạn trượng hắn nhìn như uống say nhưng lại cho người ta một loại thế nhân đều say hắn duy nhất tỉnh cảm thấy một đạo khác sừng đầu giữ tợn kim lân cự long từ từ phát lên mặc dù còn nhỏ nhưng đã thành hình hội tụ tại lục minh nguyên trên thân lục minh nguyên ánh mắt thiên tĩnh lên tiếng lần nữa không bồi thường vương t r i ề u đại viêm trải qua hơn ba trăm năm lịch sử một trăm năm trước nào đó đế vương bị bắt làm tù binh đến phương bắc đi cũng chưa từng hướng ra phía ngoài bồi thường chiến bại thì tu sinh dưỡng tước bồi thường sự tỉnh mất mặt xấu hổ không cắt đất mảnh đất này chỉ có nội đấu cắt cứ tổn thất không có đưa cho địch quốc nước ngoài đạo lý đây là xỉ đục không cho một thổ một thành bằng không không làm mênh ngông thượng quốc đây chính là lục minh nguyên mục đích thực sự cho đại viêm bách tính một cái lòng tin chính mình vị này thái tử đứng tại bọn hàn phía bên kia khẳng định là đại viêm tô nghiêm cao hơn hết thảy t h cửa hoàng ế t thảy. Không xứng thần. Vương Triều Đại Viêm cung l tùy r i từ hôm n t r h n g thể c o i thanh n thần Đại Viêm thần tử c o h t thảy o nhâm quyết tán đã xuất hiện rất nhiều người tất cả mọi người muốn biết vị này mới thượng vị thái tử rốt cuộc là ai hình dạng thế nào thế mà có thể nói ra như vậy cốt ngôn cảm nhận được ánh mắt của mọi người lục minh n g u yên tâm như chỉ thủy hắn hôm nay lời nói đã là làm đại viêm lời nói cũng là vì trong lòng mình bất bình lời nói một quốc gia cho dù gặp đến vấn đề gì cũng tuyệt đối không thể dĩ hòa đích thân đến giải quyết đây cũng không phải là, là đánh nhau vì thể diện mà là quốc vận chi tranh vương triều đại viêm không cần hòa thân cũng không cần dựa vào hy sinh chính mình đem đổi lấy hòa bình hòa thân chỗ tốt là biên cảnh thái bình nhưng cũng không phải dân tâm mong muốn nhưng mà mấy ngày nay suy nghĩ lục minh nguyên tìm được đánh vỡ khốn cảnh trước mắt điểm đã có thể không bị thái tử chi vị hạn chế lại có thể thoát khỏi hòa thân số mệnh như quẻ tượng lời nói vì nước lập ngôn nếu mọi người không dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ vậy liền để hắn tới đi hắn cái gì cũng không sợ có gan liền đem hắn thái tử chi vị thu hồi đi nếu như loại tình huống này phu hoàng còn có thể đem ở rẻ ma quốc hắn đáp ứng thiên hạ bách tính cũng không đáp ứng thái tử khí tượng dần dần hình thành kim lân ấu long dần dần biến đại tạo nên long hồn mượn nhờ đại viên quốc vận đúc long cốt để trên người hắn ngưng tụ dị tượng sinh động như thật lục minh nguyên mỗi một câu. không có đi tán dương vương triều đại viêm mà là d ạ n g thuật mảnh đất này cố sự ôm lấy sinh hoạt ở khu vực này mọi người bị phẫn hơn ba trăm n ă m trước đại viêm thái tổ xuất thế một giới áo vải quét ngang trung thổ tất cả vương triều cứu vất vạn dân tại trong lúc dầu sôi lửa bỏng dùng võ l ậ p quốc đóng đô thiên mệnh bây giờ vương triều đại viêm lại để cho dĩ hòa đích thân đến đổi lấy thái bình cái này chẳng phải là x ỉ n h ụ quốc có quốc cốt làm vợ quốc người có ngạo cốt làm c tử như thế nào không kết g a o đường đường trung thổ minh ngông thiên mệnh đại quốc há có thể dựa vào nữ tử hòa thân đến lắng lại chiến loạn lục minhuyên nhìn thấy người trước mắt càng ngày càng nhiều nói ra cuối cùng hai c â u chân n ôn thiên tử thủ biên giới quân vương tử xa tắc làm cái này mười cái chữ xuất hiện thời khắc này đại viêm hoàng cung tổ miếu bên trong một chùm quang mang phóng lên tận trời toàn bộ tổ miếu rung động vô số người đem ánh mắt nhìn thời khắc này cho dù là vịnh yên đế cũng ngồi không yên hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn tổ miếu lúc này tổ miếu trên không hào quang rực rỡ chói mắt không thôi đó là một bóng người một người mặc áo vải thiên tử đại viêm thái tổ áo vải thiên tử không có xa hoa long bảo cũng không có cao cao tại thượng ánh mắt hết thể đều lộ ra rất bình thường nhưng chính là như vậy cực hạn bình thường lại cứu vớt một quốc gia đẩy ngang mười đại vương triều đây cũng là đại v i ê m thái tổ không hổ đại đế chi danh bái kiến thái tổ thời khắc này hoàng cung bên trong vĩnh yên đế trực tiếp quỳ xuống hướng phía vương triều đại viêm quá tổ tông b á i đi đây là vương triều đại viêm sáng lập người ai dám không tuân theo hoàng đế một quỳ trong hoàng cung tất cả mọi người lập tức quỳ xuống thần tử cũng tốt phi tử cũng được thái giám thị nữ toàn bộ quỳ xuống không dám nhìn thẳng vị này thái tổ lục minh nguyên vô cùng đơn giản mười cái chữ đem đại viên thái tổ triệu hoán mà ra bực này sức mạnh to lớn cũng duy chỉ có nho đạo mới có thể làm đến tùy theo đại viên thái tổ xuất hiện kinh đô bách tính cũng r ồ n dập quỷ xuống l ạ i không có người không tôn trọng vị này thái tổ đại viêm không có há miệng ngậm miệng nô tài đồng dạng quỷ lệ lễ vật nhưng đối mặt vị hoàng đế này mọi người là tùy tâm quỷ xuống bởi vì vị hoàng đế này hắn yêu dân như con hắn là chân chính đem bách tính để ở trong lòng ghét ác như cừu hắn đã ban bố luật pháp nắm đại viêm luật b ả n g người có thể nhập kinh cáo trạng tất cả quan viên không ngăn được có bách tính làm như vậy bị quan viên chặn đường thậm chí liên lụy đến một vị v ư ơ g i a tất cả mọi người cho rằng đây là lấy chứng trọi đá muốn, muốn đánh bại một vị vương ra điều này có thể sao điều đó không có khả năng từ xưa đến nay liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy một cái g i á m dân mà thôi nhưng kết quả đây thái tổ biết được việc này về sau nội trận lôi đỉnh tất cả ngăn cản quan viên toàn bộ ở vào cực hình đến mức tên này phạm tội vương gia càng là chém đầu cả nhà đây chính là thái tổ làm sự tình hắn xem dân làm mặc dù có một ít người chửi rủa hắn muốn bôi đen hắn nhưng kết quả đây bách tính con mắt sáng như tuyết bọn hắn biết rồi thái tổ sợ tác sở vi bọn hắn tôn trọng thái tổ thái tổ băng hà cả nước bi thương từng nhà đều treo lên vải trắng là chân chính kính yêu bây giờ thái tổ xuất hiện mặc dù thế giới người biết vị này thái tổ không phải chân chính thái tổ mà là tinh thần của h ắ n động lòng người nhóm vẫn như cũ quỳ xuống phát ra từ nội tâm kính trọng mà khi hai câu này sau khi xuất hiện hoàng đế c h â n thủ biên giới quân vương thả chết chứ không chịu khuất phục tuyệt không sống tạm đã thực sự trở thành đại v i ê m quốc nôn đây là hoàng đế ý chí đại viêm ý chí càng là lục minh nguyên kiếp trước nhất khâm phục quốc gia ý chí bắt đầu một cái bát kết cục một sợi thừng cho dù t h ê lương nhưng cốt khí tại thua ở thiên ý cũng không phải thua ở dân tâm lục minh nguyên biểu lộ cảm xúc hắn đem ý nghĩ trong lòng viết ra vì chính mình tạo nên long cốt không phải là không làm đại viêm tô xương tố quốc gia chi cốt. quốc chi Cảm gia nhiễm vô số d â người c h ú n Mà mắt một mảnh. câu chân nôn trong ngáy dẫn sôn n Vô vừa ra, sao tới xôn xao một mảnh. Vô số người nhìn một màn này trong bọn họ tâm lọt vào to lớn chủ kích không biết dao không bồi thường không t i ế n cống thiên tử thủ biên giới quân vương tử x á t ắ c vốn là dự định ngủ nhìn thấy nhóm bạn cùng mọi người nhắc nhở thừa dịp còn sót lại cùng xúc cảm vẫn là g õ t xông đi hôm nay dạng sáng phát cái kêu ban ngày liền không có đầu tiên nói trước chương hai trăm mười ba tiềm long minh nguyên cuối cùng cũng có ngày thiên hạ người nào không biết quân chương hai trăm mười ba Tiếm tổ tổ tổ tổ、so、bọn hắn không nghĩ tới lục minh nguyên vậy mà làm đại viên lập xuống như thế quốc ngôn cái này thật là bà khí hoàng cung bên trong vị nghiên đế cũng lặp đi lặp lại lặp lại mấy câu nói đó trong ánh mắt hiện ra không giống hà quang gần nhất cười nhặt nói tốt một cái thiên tử thủ biên giới quân vương tử x á tắc chân cái này lục tử thật đúng là thâm tàng bất lộ xem ra chân quyết sách s á t thực không sai s á t thực phải ép ép một cái hắn nhìn xem sâu cạn của hắn bên cạnh thân nghiêm công công nghi ngờ nói hoài an vương lời ấy thế mà có thể dẫn xuất thái tổ nhưng hắn không thông viết văn cũng không tinh thông đại v i ê m quốc sử càng không hiểu kinh thao vĩ lược là như thế nào nói ra như thế kinh thế quốc môn bệ hạ cái này có phải hay không là có người phía sau chỉ điểm vĩnh yên đế hời hợt nhìn hắn một cái có một số việc ngươi thấy chưa chắc là trần tướng tựa như lục tử trong công vụ trộm tập võ như thế ngươi đoán hắn hiện tại là cảnh giới gì nghiêm công công nhớ lại từ khi lục hoàng tử cảnh giới đột phá đệ ngũ cảnh về sau trên thân liền có thêm một khố khí vụ không cách nào làm cho người nhìn thấy hắn tu vi thật sự vĩnh yên đế hiếp mắt nói là có người tại thay hắn che giấu thiên cơ nghiêm công công nghĩ một hồi nói có phải hay không là đào tôn cung phụng vĩnh yên đế thản nhiên nói hắn không có bản lãnh lớn như vậy một cái v õ phu sao lại am hiểu che giấu khí số pháp môn ta đoán hẳn là thiên sư phủ người nghiêm công công nói dưới mắt lục hoàng tử trên thân khí vận vượt quá nguyên bản tưởng tượng xem ra như bệ hạ lời nói hắn đạt được tam giáo khí vận giá trị long vẫn cũng đi theo tăng vọn bất quá ta vẫn là c hắn lúc à làm đ ư này một bên khác lục minh uyên thanh em vang lên lần nữa thái tổ hiền linh chư vị yên tâm ta lục minh uyên tuyệt đối sẽ không ở rể thánh minh ta tin tưởng thánh thượng hắn anh minh thần võ tuyệt đối sẽ cho chư vị một cái thuyết pháp thanh âm âm vang mạnh mẽ điếc thai p h á t hội lời vừa nói ra kinh đô bách tính cũng vào giờ khắc này triệt để sôi trào trong miệng hô to chúng ta b à i kiến thái tử chúng ta b à i kiến thái tử tiếng hô to không ngừng dân c h ú n g hướng phía lục minh nguyên hành lễ để bày tỏ tôn trọng cũng tỏ rõ bọn hắn công nhận vị này tân thái tử mà lúc này đại viêm trong hoàng cung v ĩ n h yên đế không có nói nhiều một câu cũng không có khuyên can ý tứ hắn vốn là cũng không muốn hòa thân hắn vốn là dùng võ lộc quốc tự nhiên không có khả năng hòa thân trên thực tế con báo đổi thái tử cái chủ ý này nếu như không phải hắn ngầm đồng ý c h n bản không có khả năng thi hành ở r ể hòa thần bất quá là hắn một cách tự nhiên dùng để dẫn xuất lục minh nguyên một cái kế sách mà thôi duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là đại minh nữ đế thế mà đối lục minh nguyên cố chấp như thế cùng với lục minh nguyên lại có dũng khí vì nước lập nôn tại trong lòng bách tính sừng sững như thế hình tượng cao lớn như vậy thái tử muốn không chế trong tay liền không có đơn giản như vậy chỉ là tình huống bất bách bây giờ thái tổ đều xuất hiện hắn không có khả năng không đồng ý hơn nữa lịch thay mặt hoàng đế sau khi lên ngôi thái tổ chỗ lập hạ hết thẻ quy củ mỗi cái đế vương đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành cái này năm câu c u ố c n ô n là đạt được thái tổ công nhận không thể không có tuân lúc này không có người tái sinh l ờ i oán giận bọn hắn không dám ngỗ nghịch thái tổ lại không dám ngỗ nghịch hiện tại dân tâm bách tính đối hòa thân sự tình bạn thân liền tràn đầy bất mãn bây giờ thái tổ ra mặt bọn hắn nếu là còn không tuân thủ cái k i a hạ tràng sẽ cực kỳ thảm liệt nhưng nhưng vào lúc này trong đám người có thanh âm của một người vẫn không khỏi vang lên một bộ rách dưới áo xanh ngày xưa mỹ lệ không còn tồn vong chỉ có thể từ phát quan bên trên nhìn ra một chút nho dáng vẻ hắn nhìn lục minh nguyên trong ánh mắt tràn đầy lanh ý cùng hận ý tựa hồ đối phương từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì kích thích hắn lục minh nguyên n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao n g ư ơ i ngăn cản lần này hòa thân vương triệu đại viêm cùng mạ quốc sẽ đối mặt với khai chiến đến lúc đó thi cốt như núi máu chạy thành sông lần này hòa thân sai ở nơi nào cũng bởi vì ngươi bản thân tri ngôn h bản thân ham muốn cá nhân liền muốn trôn vùi nhiều như vậy cá i nhân mạng ta nhìn ngươi chính là sợ chết lễ bộ quan viên không nghĩ tới vào lúc này thế mà còn có người dám cùng lục minh nguyên rằng co lục minh nguyên nghĩ trong nháy mắt khóa chặt thân ảnh của người nọ nhìn xem không khỏi có chút q u ấ n mắt vị tiêu áo xanh nho sĩ cảm thấy mình bị một đầu mánh thu tập trung vào trong lòng không khỏi nhảy một cái lại là hắn lục minh nguyên h i ế p h i ế p mắt hắn nhận ra người này vô dan các phụ tá tấn vương dư đảng áo xanh nhu sĩ công dương hố lục minh nguyên tại vô dan các người hầu thời điểm đã từng thấy qua người này người này là tấn vương lục quan g cảnh thủ hạ đồng thời là tấn vương phụ tá đắc lực tâm phúc như thế tồn tại không biết sau、so、lưng ra khỏi bao nhiêu chuyện xấu nếu như là cái thân phận này lục minh nguyên đại khái có thể hiểu được đối phương làm sao như thế mình. hắn giết chết lục quan cảnh dẫn đến tấn vương phụ rơi lại bọn hắn những ngày dưới mặt đất chuột toàn bộ không có chỗ ẩn thân sở dĩ chạy đến báo thủ chính mình sự thật cũng xác thực như thế công dương hô dưới mắt tức giận không thôi a hắn không tiếc vạn dẫm xa xôi mà đến đến đây tìm nơi nương tựa tấn vương mê mẩn nhận ơn c h i ngộ kẻ sĩ chết vì c h i kỷ chỉ cần tấn vương thành thái tử hắn cái mưu này kỵ sĩ vị trí ngày sau liền lại biến thành thái tử thái sư ngày tốt lành lập tức liền muốn tới không có người còn dám khiêu khích địa vị của hắn nho miếu cũng sẽ không có người nghi vấn thực lực của hắn thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đến cuối cùng hai tháng sau lại chờ được tấn vương bỏ mình tin tức hết thể vinh hoa phú quý hóa thành một nước tấn vương phủ rơi đài sau đó công dương hô một mực tại âm thầm điều tra chờ cơ hội hắn biết rồi ở rể thánh minh đối lục minh nguyên ý vị như thế nào nếu như hòa thân thành công cái kia lục minh nguyên liền không làm được thái tử chi vị đây mới là chuyện trọng yếu nhất cũng là hung nô quốc gia quan tâm nhất sự việc nhưng hôm nay lục minh nguyên dăm ba câu ngăn trở trận này hòa thân hắn không phục hắn cũng cực kỳ phẫn nộ có chút c u ồ n g loạn đã mất đi lý trí công dương hô đối người chung q u n h hô lớn các ngươi cũng không biết người này là hãm hại tất cả hoàng tử phía sau màn hấp thụ cái này thái tử chi vị là thế nào tới đều là giết hại hoàng tử khác có được a vừa nói vừa mắng lục minh nguyên ngươi hưởng là thái tử đại ca ngươi cùng nhị ca t a m ca tứ ca ngũ ca đều dưới đất nhìn chằm chằm ngươi a nhưng mà đối mặt công dương hỗ chất vấn lục minh nguyên thản nhiên chỗ chi một mặt lạnh nhạt đi vào cửa hoàng cùng đám người lại đưa mắt nhìn nhau không biết người này đang dở trò quỷ gì t r u n g quanh tất cả đèn sáng ti cẩm y rút đao tiến lên có người đang vũ nhục hãm hại đương t r i ề u thái tử bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ chính cần bắt lại người này thời điểm công dương hỗ trên thân b ộ c phát ra một c ỗ nho đạo vạn khí khai tỏ ánh sáng đèn ti cẩm y đều đánh bay. tất cả mọi người lúc này mới phát hiện vị này thoạt nhìn lôi thôi nghèo tung áo xanh nho sĩ lại là một vị mười cảnh đại hiển lục minh n g uyên ngươi cho dù làm thái tử chi vị cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn các hoàng tử đều ở trên trời nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi n g ư ơ i sở tác sở vi t h a n h thượng há có thể dung ngươi làm trễ nải h ò a thân đại minh đại quân áp cảnh đến lúc đó ngươi lại cái k i a ứng đối ra sao ngươi thái tử chi vị lại có thể làm bao lâu lục minh n g uyên lại có vẻ dị thường bình tĩnh hắn không có trực tiếp nhìn xem công dương hỗ mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên trái mấy ngàn tên người đọc sách thanh âm ngang như nói xin hỏi chư vị đại viêm nho giữa đám người có một đám quốc tử giám nho sinh mục đích thử một nước bọn hắn thở nhỏ không có cha mẹ bởi vì cha mẹ của hắn chết tại bên cạnh triều đình vì đền bù bọn hắn để hắn tiếp nhận tốt nhất giáo dục tại quốc tử giám bên trong đọc sách thành tài chết tại phương bắc đám này u minh dị loại trong tay sở dĩ bọn hắn đọc sách chính là vì ra sức vì nước hy vọng một ngày kia có thể trợ giúp đại viêm văn đạp ma quốc hậu hoa viên hôm nay lục minh nguyên hỏi phải t r ă n g sợ chiến bọn hắn không sợ bọn hắn can đảm trước mắt hắn là cha mẹ đại thủ không sợ đặt được sau khi trả lời lục minh nguyên đem ánh mắt nhìn về phía bên phải đại viêm bách tính xin hỏi đại viêm dân chúng ta đại viêm sợ chiến hay không tùy theo âm thanh em vang lên đế kinh bách tính cũng lộ ra kiên nghị không gì sánh được chi sắc có một thương nhân nắm chặt n ắ m đấm hắn đứng ở cửa sổ thanh â m lớn nhất lành là nghề thương nhân trên đường chết tại bên cạnh hắn hận hận chết đám này bắt quốc tập trùng hỏi ta sợ chiến hay không ta không sợ không sợ thanh âm như sấm biết thai p h á t hội sau một khắc lục minh nguyên ánh mắt nhìn công dương hô trong lúc nhất thời thanh âm như sấm vang vọng kinh đô cô hôm nay xin hỏi ta đại viêm con dân ta đại viêm sợ chiến hay không lục minh nguyên mở miệng lần này thanh âm chuyển khắp toàn bộ đại viêm kinh đô mỗi cái bách tính mỗi người trong thai không sợ đinh hai nhức góc chi tiếng vang lên toàn bộ kinh đô tất cả bách tính nắm chặt nằm đấm vô luận nam nữ già trẻ mọi người cùng đều mở khẩu bọn hắn ánh mắt kiên định đại viêm chưa từng sợ chiến nghe cái này âm thanh khủng bố vang lên công dương hô sắc mặt khó coi lục minh nguyên tại nửa tháng này đến nay có thể nói là sắp xuất hiện cùng sự tình suy tính tỉ mỉ nghĩ rõ ràng đem chuyện này làm k é o léo dọn nước không lọn biểu hiện ra hắn không quan tâm trên thực tế hắn so với ai khác đều nghĩ sâu sắc dưới mắt vào lúc này tại dư luận bên trên hắn không thể đổ không phải vậy cũng chỉ có bị phụ hoàng nắm phần mượn cơ giam lỏng liền có khả năng mặt ngoài là thái tử trên thực tế còn không phải chim hoàng y ế n hắn phải ra sức phản kháng lục minh nguyên ta l i ề u mạng với ngươi công dương hỗ giận không kèm được muốn theo lục minh nguyên đồng quy vô tận toàn thân văn khí khuấy động đang lúc tử vân hồng nguyện vân thanh hòa dự định xuất thủ thời điểm bị lục minh nguyên một cái tay ngăn trở đại viêm hoàng cung phía trên cái tiêu nhất đạo hùng vi khí vận dị tượng b à n i ệ a ra kim long trăm trượng xoay quanh tại hoàng cung trên không đây là lục minh nguyên thái tử khí tượng kim lân long vận đại viêm khí vận giống như trường long oanh kích mà xuống cường đại khí lãng quét sạch ra ngoài đem công dương hô trong nháy mắt c h ấ n áp để hắn thẳng tắp quỷ xuống tại phiến đá xanh bên trên đập r a hô to miệng bên trong phun ra đại một ngụm máu tươi khí tức lập tức mất tinh thần xuống dưới lục minh nguyên cúi người nghiêng đầu nhìn hắn cười tùng tìm hỏi người muốn kim lân long vận triệt để tăng vọt tới năm trăm n h triệu trên bầu trời lấp l á e hào quang chiếu rọi kinh đô hết thảy giống tiếng long ngâm vang lên điếc thai phát hội khiến đại viêm bách tính càng thêm hưng phấn cùng sụp sôi thái tử khí tượng kinh người thoạt nhìn phong thần tuấn lãng quả thật ngàn năm k h ó gặp người bên trong tuấn kiệt điều này nói rõ đại viêm tương lai bừng sáng điện hạ người này dám mạo phạm thái tử để nô tì giết hắn vân thanh hòa rút kiếm lạnh lùng bước ra một bước nói xong liền muốn đem người này bêu đầu nàng được phái tới nhiệm vụ liền là bảo vệ lục minh nguyên không thể để cho bất luận cái gì thích khách bất kỳ nguy hiểm nào tới gần lục minh nguyên vân thanh hòa khí tức không yếu bước lên bên trong ngũ phẩm liền cấm quân thống lĩnh đều kém xa tích t ắ p người chung quanh đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía vân thanh hòa trong lòng sợ h ã i t h á n phục không hổ là thái tử điện hạ chọn chúng tỷ nữ người lớn lên đẹp mắt tuyệt mỹ không nói t u vi còn cao như vậy giống như vậy t ỷ nữ bọn hắn cũng nghĩ có một cái hơn nữa bọn hắn phát hiện bên cạnh thân không có động thủ tử vân hồng nguyện t u vi cũng không thấp hoàn toàn không phải bọn hắn có thể người già bị đụng nói cách khác muốn giết thái tử trước tiên cần phải qua các nàng cửa này trận đã lục minh nguyên ngăn trở vân thanh hò nhìn về phía công d ư ơ n g hô trong mắt tràn đầy tâm h ý người này tự nhiên tội ác tại trời nhưng trước tiên cần phải do hình bộ thẩm vấn định tội sau đó mới có thể sử dụng hình hỏi chạm cho dù là cô thân là thái tử cũng không thể tùy tiện lấy tính mạng người ta câu nói này tác dụng hiệu quả rõ ràng t r u n g quanh tất cả người đọc sách cùng với b á c h tính ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ t á n t h ư ở n g còn có thật nhiều sùng bái cùng bội phục nghe nói như thế vân thanh hòa lại hết sức khó hiểu lập tức dùng nói k h í truyền t h n ó i lục minh nguyên người đây là ý gì lục minh nguyên nhàn nhạt hồi phục truy t r a một phen người này đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung bắc m ô n trước nói ra vừa mới những lời kia phải có kỳ lạ nói không chừng là có người phía sau chỉ thị bị lục minh nguyên một nhắc nhở như vậy vân thanh hòa cũng rất nhanh phản ứng kịp ta hiểu được đáp ứng nói ta sẽ để cho đạo viện tu sĩ âm thầm điều tra thân phận của người này hành tung nếu muốn giết người đương nhiên muốn tính cả thế lực sau lưng nổ tận gốc rất nhanh công dương hỗ liền bị trói lại giam cầm toàn thân lực lượng xiềng xích bị đèn sáng ti giải vào đại lao thời khắc này lục minh nguyên trước mắt hiện ra đếm hàng chữ viết q u ạ thành đại cát đế ca các mệnh cách khốn long tại uyên lục minh nguyên không gì sánh được kinh ngạc mình bây giờ khí vận thế mạc cùng vương triều khóa lại hơn nữa còn có thể ngắn ngủi để cao thực lực bản thân vừa mới kim long liền bảo vệ mình không chịu đến công dương hố công kích nhưng vẫn chưa xong trước mắt tiếp tục hiện hiện b ă n tự sanh thảm tướng mệnh giao long tàu thủy tấn thăng làm tôn tử tướng mệnh long trương vợ n g tư tôn tử mệnh cách long trương vợ n g tư luyện hóa độ gia tăng tới hai mươi tôn tử tướng mệnh long trương vợ n g tư long tiêu p h ư ợ n g minh thiên chất tự nhiên đưa tay che sao mây đen độc hành đế đổ từ từ chớ lo con đường phía trước không tri kỷ thiên hạ gì người không biết quân luyện hóa độ đến hai mươi giải tỏa mệnh cách đặc chất long tiêu sơ cấp phụ minh sơ cấp nghiền ép định nhân đối mặt tu vi so với người thấp tu sĩ lúc thực lực biên độ nhỏ đề cao Long tiêu, sơ chương ấ p ép c ế địch đối cao nhân, vi mặt tu n hai trăm một ổ kiến thái i dòng chính, ảnh nguy tử h lạc ể mươi v cắt bốn tổ kiến thái tử dòng chính là ảnh nguy hiểm vô gian c ắ t phân liệt trước mắt bao người công dương hỗ bị mang đi đám người lại khôi phục tiếng nghị luận thái tổ không chỉ có hiển linh phù hộ ta đại viêm hưng thị n h a hơn nữa điện hạ bản thân long vận cũng không yếu vừa mới v ị k i ê m m ộ ư ơ i cảnh đại hiển thế mà không cách nào tổn thương hắn mảy may từ xưa đến nay quốc vận liền đại biểu cho vương triệu thịnh suy quốc vận cương đại thì v ư ơ nguyên t r i ề t tắc biết rồi biết rồi đây là một cái cùng chiến đấu có quan hệ phụ trợ mệnh cách chỗ dùng so sánh vẫn còn có chút không kịp kỳ lân võ chủ nể tình còn là sơ cấp phân thượng ngày sau cần phải còn sẽ có tăng lên thái tử điện hạ làm dân chờ lệnh thay ta trung nguyên bách tình nghĩ quả thật thiên c r i chỗ quyến tiếp đó Thái tử đoàn người tách ra một vị trên mặt ý cười cổ rộng thẳng ngực lông mi vai hùng bất phẳng màu nâu đạo bảo nam tử đầu đội quá cơ quan xuất hiện tại lục minh nguyên trước mặt ngươi là vị kia lục minh nguyên xác định chính mình chưa từng gặp qua người này nghi ngờ nói đạo bảo nam tử đối với hắn thi lễ một cái tự giới thiệu mình b ầ n đạo tên là vu đại đạo pháp danh thanh huyền chính là mao sơn động thiên đạo sĩ sư thừa thượng thanh nhất mạch bây giờ tại lôi trì đạo viện bên trong làm việc đảm nhiệm mười hai đạo ty một trong ti sử điện hạ có thể gọi ta tại ti sử cũng có thể trực tiếp gọi ta đại đạo vu đại đạo danh tự ngược lại là đủ bà khí lục minh nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng đại viêm tam viện lôi trì đạo viện kim cương ti viện đăng văn cổ viện nội bộ mỗi người có chức trách phân chia lôi trì đạo viện thành tựu trong triều đình đạo môn đại biểu thay thế triều đình đi quản thúc trung thổ thiên hạ đạo môn bao quát chu sát đại viên các nơi y ê u ma quản thúc luyện khí sĩ kỷ luật chờ một chút chức trách vẫn là triều đình bồi dưỡng luyện khí sĩ chiêu mộ đạo môn cung phụ nơi g n trốn luận địa vị tự nhiên so ra kém đạo môn chính mình xây dựng đạo minh lực ảnh hưởng cũng kém xa nhưng tóm lại là đại biểu đại viên triều đình phía sau cũng có đạo minh cái bóng đạo minh thành lập mười v ạ n năm có thể truy tố đến thời đại trung cổ bên trong đều là chính đạo tô môn mạnh yếu đại tiểu tô môn có còn có cường đại đạo hệ thống thành tựu thập đại đạo minh thế lực cách mỗi trăm năm để cử tuyển ra một vị minh chủ long h ổ sơn tiên sư phụ chính là m ư ờ i thế lực lớn một trong cái này mao sơn nhất mạch hắn cũng có nghe thấy thực lực không yếu cùng tiên sư phụ không sai biệt lắm l i ê n từ kiếp trước liên hiệp quốc như thế lôi trì đạo viện càng giống là một cái phân bộ nhưng lại có chính mình cơ cấu bố trí là nghe theo đại viêm triều đình mệnh lệnh quản thúc trung thổ nhỏ yếu tông môn căn bản vào không được trung thổ thiên hạ bên trong có trọn vẹn m ộ ư ơ i hai lục địa cưng thổ có thể xem là m ộ ư ơ i hai khối bản đồ mỗi cái lục địa bên trong lại có đến mai không hết châu quận cùng quốc gia đạo minh nằm ở thanh minh châu độc chiếm một châu khí vận danh tiếng chính là luyện khí sĩ số một hắn vu đại đạo chính là lôi chỉ đạo viện đạo ti tìm đến mình làm cái gì tùy theo vu đại đạo đến sau đó một đạo thánh chỉ cũng vào giờ khắc này tuyên ra thứ tay háo của hắn bên trong chống rông lấy ra phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Gần nghị không không giếm không gánh hàng dùng giảng thắng trong, gây dựng lại các, hưu, quốc, tá, thân tình, luận nốt, còn tiến hành, còn tình hình, nội hôn. Liên bên nội chỉnh đốn đây đổi đấu đại hòa thái chấm chức trách, há hòa hưu, ph lao tử biết một sự lập lại dấu quốc, các các, báo báo, do viêm mà mà võ khiến cho thái tổ hiền linh lại thêm ta đại v i ê m quốc vận hạ đẳng đây là vị nghiên sáu mươi tám năm đệ nhất công cho nên ban thưởng lục minh n g u y ê n ba cái vương châu do lễ bộ thu hồi hòa thần c h i ngôn thông báo thánh minh sau đó mô phỏng đế kinh t u y ê n trị mới xây phủ thái tử cách một ngày cùng nhau tổ chức thái tử đại điện chấm bệnh cố lâu nghĩ một ngày vạn máy không thể bỏ đã lâu tư mệnh thái tử khai phủ mộ hiển quy trình thứ chính lãnh giám quốc sự t ì n h bách quan chỗ tấu sự t ì n h thái tử nhưng nghị chi quốc vận tăng cường đây là quân dân cùng vui thiết tiến kinh đô tiệc cơ động chúc mừng bảy ngày lại đại xá thiên hạ một phong thánh chỉ hạ xuống t r i ề u kỳ đương kim thánh thượng đ ố i trước mắt sự tình thái độ trâm không biết rõ tình hình nội các toàn bộ trách thái tử g i á n g quốc khai phủ m à trị mười sáu chữ có thể tổng quát cái này phong thánh chỉ nội dung cái này lên và o việc hôn nhân kiện có thể nói là triệt để vẽ lên dấu trầm tròn v ì xử lý lần này và việc hôn nhân t ì n h còn cố ý gây dựng lại nội các v ĩ n h yên đế hoàn toàn bỏ qua một bên trách nhiệm của mình đem b a n ức toàn bộ ném cho nội các cũng chính là thủ phụ viên huyền cương c h i n đấu vị này trung thành tuyệt đối tại triều đình hiệu lực ba mươi năm bền lòng vững dạ thủ phụ vẫn là tránh không được không làm tròn trách nhiệm số mệnh đồng thời còn mang ý nghĩa ngoại công tể tướng chi vị sợ là không có rồi đây là một cái tin xấu chính mình tại trong triều đình thiếu đi duy nhất dựa vào nội các bên trong đưa mắt không quen ngoại công tại nội các bên trong giúp mình bao nhiêu làm bao nhiêu sự tỉnh lục minh nguyên chính mình cũng đến không hết hắn có thể tại trong lãnh cung quà thư thái như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vương hòa phụ tại ngoại giới ô dù cùng lục minh nguyên tưởng tượng bất đồng chính là phụ hoàng cũng không có bảo trì trước đó thái độ để cho mình đi phụ tá nội các không có giám quốc đại quyền mà là thoải mái đem giám quốc đại quyền giao cho mình lục minh nguyên có thể nghĩ đến phụ hoàng đây là sợ lạc nhân c ầ u lưới nếu như mới vừa lên làm thái tử c h i vị liền lập tức ra không chính mình người hưu tâm phát hiện tất nhiên sẽ thượng tấu viết tiểu viết văn hắn cái này tiện nghi phụ thân thật sẽ thuận lợi như vậy để hắn kết quả giám quốc đại quần sao lục minh nguyên nhìn thấy khai phủ hai chữ về sau trong lòng có đáp án chỉ sợ vẫn là sẽ không khai phủ mang ý nghĩa hắn có thể tổ kiến chính mình thái tử dòng chính có được chính mình phụ tá cùng hộ vệ cùng với chính mình tiểu triều đình nghe tới mỹ hảo nhưng trên thực tế cái này cần cực lớn tinh lực cùng thời gian không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành tấn vương lục q u a n cảnh bỏ ra hai mươi năm mới có vô gian c á c bây giờ quy mô súng văn vương lục vân khanh là hắn tiên sinh làm lý thánh cho nên mới miễn cưỡng nhét vào rất nhiều nhân tài qua đây thế nhưng là dù cho hơn một năm bên cạnh hắn phụ tá vẫn như cũ thực lực không đủ không cách nào cùng tấn vương phụ chống lại đây cũng là vì sao súng văn vương một mực không cách nào đánh bại tấn vương không có cách nào đạt thành phụ hoàng kỳ vọng thành làm thái tử chân chính người ứng cử mà hắn thì sao mặc dù bối cảnh địa vị sát thực đại nhưng chân chính có thể người mà giúp đỡ hắn cũng không có nhiều như vậy núi lớn cha tề hành n g h ĩ n mới bước lên m ộ ư ơ i hai cảnh thanh hiển chính là thiên huyền châu trấn thủ làm hiện đang t ỏ a trấn bên ngoài chống đỡ ma quốc sầm lớn không có cách nào giúp hắn lục minh nguyên hoài nghi thề hành nghiễn gia kinh rất có thể chính là phụ hoàng sắp xếp hai nhạc phụ vô địch hầu trong quân u y vọng khá cao lãnh binh bên ngoài thủ vệ biên cương đảm nhiệm đ ố c quân nhạc phụ tương lai trấn bắc vương cũng tại biên cương trông coi đại viêm tây bắc tri điện ngọc thanh tổ sư không giúp được hắn thiên sư phủ đều chỉ có thể phái vân thanh hòa tới làm hộ vệ của hắn bọn hắn trên mặt đ ổ i đều vẫn là đại viêm thần tử không thể biến thành của mình thực lực của hắn khẳ phía sau tâm tư lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấy phù hoàng dự định tại lục minh nguyên nghị sâu tính kỹ phía dưới nói chung đoán được mấy phần thừa dịp chính mình tổ kiến phủ thái tử ở giữa có nhất đoạn chân không thời kỳ sau đó gây dựng lại nội các không cho mình lưu nhất điểm không gian mình bây giờ cho dù giáng quốc chính mình cũng là một cái quan cán tư lệnh muốn làm gì chỉ cần phụ hoàng ở sau lưng thụ ý tất nhiên khó khăn trùng điệp dù cho có g i á m quốc đại quyền thì sao vẫn là khôi lỗi một cái cái gì cũng không làm được nói đi thì nói lại hắn sẽ chỉ cái gì quốc gia hắn sẽ chỉ tránh người còn có âm người cũng tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này chậm rãi khuyết trương nhân tài lại làm lớn làm mạnh tùy theo thánh chỉ tuyên bố t r u n g quanh lại vang lên một trận ca tụng thanh âm nhi thần tiếp chỉ lục minh nguyên hô to một tiếng thanh âm không gì sánh được vang dội thái tử điện hạ thật là ta đại viêm người đọc sách mẫu mực hôm nay thái tử tiến hành chúng ta kính n g ta chúng ta kính n g a bắt đầu từ hôm nay tại hạ chính là thái tử tùy tùng ta cũng là thái tử điện hạ tùy tùng văn nhân nhóm vô cùng kích động tất cả mọi người là người trẻ tuổi bọn hắn đã từng có lẽ chán ghét qua lục minh uyên tăng h thêm lục minh uyên trước kia s á t thực cái hoàng cố xem thường rất bình thường nhưng từ khi lục vương tâm học xuất thế sau đó làm mỗi một việc để bọn hắn không thể không kính nghệ không thể không tin phục đối mặt đông đảo mông ngựa cùng đ ì n h luận lục minh uyên lộ ra mười điểm bình tĩnh cùng trầm tĩnh hắn rõ ràng những người này sở dĩ sẽ a dua lịch hót đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình là thái tử nếu như mình không phải thái tử những người kia sắp mặt hắn nhưng không dám tưởng tượng tiếp trước có một câu là nói thế nào coi ngươi không tiền không thế thời điểm cơ bản không gặp được cái gì thiện nhân cho dù là đi ngang qua thanh lâu là nữ nhân đều sẽ trắng ngươi một chút nhưng là ngươi có tiền có thế về sau thường xuyên có thể gặp được một chút người hào tâm người bên cạnh sẽ trở nên mười điểm tôn trọng ngươi khách khách khí khí vào lúc này ngươi sẽ phát hiện bên người mỗi người đều là người tốt sở dĩ lục minh nguyên mười điểm thanh tỉnh không có bị những này tán tụng n ữ điệu làm choáng váng đầu góc đầu góc hắn mạch suy nghĩ rất là rõ ràng ngay sau đó muốn tổ kiến chính mình thái tử giọng chính tự nhiên không thể trông cậy vào những n à y vớ va vớ vẩn phải mời chào nhân tài đặc biệt là những cái kia chính mình tại thấp trong g ố c vẫn đứng tại phía bên mình người một người đã đạo gà chó lên trời câu nói này hoàn toàn là nghĩa xấu không ai có thể nhìn thấy phía sau giá trị cùng chân thật nhưng hôm nay hắn lục minh nguyên liền muốn dùng một chút cái này nghĩa xấu nhìn xem bên cạnh mình gà chó thật tốt vun trồng một phen tối thiểu đánh nhau thời điểm phải có chó săn đi thân là thái tử bên người sao có thể không có chó săn đâu các vị hảo ý bạn thái tử tâm lĩnh thế nhưng bây giờ vừa mới nhập chủ đ ò n g c u n g cô thật sự là kính sợ còn có tất cả sự việc cần giải quyết cần muốn xử trí thánh thượng triệu kiến sắp đến thương nghị giám quốc một chuyện cô liền không phục hồi lục minh n g u y ê n cáo biệt đám người hoàng cung phương hướng đi đến lưu lại một cái tiêu s á i bóng lưng sau lưng ba vị tướng mạo khí chất không giống nhau thị nữ đi s á t đằng sau đám người thay thế lại là một hồi lâu hâm mộ đỏ mắt đợi cho đoàn người tán đi sau đó một vị mang theo mũ rộng b à n h áo bào đen tu sĩ ẩn vào trong bóng tối lần tiếp theo xuất hiện thời điểm bước vào một tòa cổ trạch hướng phía dinh thự đại sành đi đến trong nhạc ổ có thật nhiều hung thần áp sát tu sĩ chỉ chẳng qua hiện nay đều trơ mắt nhìn dinh tự đại sành phương hướng phản p h ấ t người ở đó mới là bọn hắn chủ tâm cốt áo bào đen tu sĩ đến đến đại sành có một vị dáng người thẳng tắp nữ tử ngồi tại đại sành chỗ cao nhất áo bào đen bao trùm thân thể rất là tinh tế t h o n t h ả t r ư ớ n g hoa hắc kim dáng người cao gầy án đao mà đứng dáng người đứng thẳng đen nhánh cao đôi u ngựa rủ xuống con mắt thanh lãnh n g ũ q u a n giống như thủy tinh tạo hình tinh xảo lập thể nàng tự nhiên trông thấy đi vào cửa lớn áo bào đen tu sĩ lạnh bút trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng nghiêm túc vẻ mặt sự việc xử lý như thế nào áo bào đen tu sĩ trong l hắn ôm q u y ề nói n khởi bẩm lạc ảnh đại nhân công dương hô đã bị xử lý sau đó chúng ta làm sao bây giờ đại v i ê m hoàng thái tử vị trí bây giờ triệt để rơi vào lục minh nguyên trên thân chúng ta muốn hay không đi đầu quân lục minh nguyên phủ thái tử còn chưa thành lập chính là lúc dùng người muốn hay không ngụy trang một phen đi đầu quân phủ thái tử như vậy cũng coi là có một cái ô rù lạc ảnh lắc đầu phủ thái tử đại biểu là triều đình là chính đạo chúng ta những người này c h u n g quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng là triều đình trọng phạm lục hoàng tử a hiện tại là đại viên thái tử hắn vì đại nghĩa cùng triều đình mặt mũi làm sao lại cùng chúng ta dính l i ễ u quan hệ áo bào đen tu sĩ thở dài một tiếng ai có thể nghĩ tới tấn vương chết v o n g ngắn ngủi thời gian nửa tháng vô gian cắt liền nhanh chóng sụp đổ hơn nữa còn phân chia thành tam đại phe phái phía dưới còn có vô số tiểu phái hệ chỉ dựa vào lạc ảnh đại nhân mạnh này muốn thống nhất đế kinh vô gian cắt thậm chí trung thổ thiên hạ vô gian đảng vẫn còn có chút khó khăn lạc ảnh nhớ lại cái này hai tháng rơi phát sinh sự t ì n h nặng nề nói ai có thể nghĩ tới mặt khác vương triều khăng khít thủ lĩnh cũng sẽ chen chân một cước nếu như không phải bọn hắn bản tọa đã sớm thống nhất đế kinh vô gian cắt áo b à o đen tu sĩ cảm khải nói cái k i a công dương hỗ trước đó là tấn vương dòng chính được không n ở mày n ở mặt hiện tại không cũng giống vậy l ậ n vào tốt không thê thảm đ ờ i này đoán chừng cũng là không có rồi nếu như đại hộ pháp tại liền tốt dùng thực lực của hắn cùng kế sách tình huống khẳng định lại so với hiện tại muốn tốt chúng ta cũng sẽ không bị vô gian đảng người truy sát đừng đề cập hắn nghe được đại hộ pháp ba chữ là ảnh thoạt nhìn không gì sánh được tức giận gương mặt bên trên đều là băng sương bản tọa đại hộ pháp hai tháng rưỡi đều không có tung tích giống như bốc hơi khỏi nhân gian tính cả dưới trướng hắn nhân thủ cũng cùng nhau biến mất hắn tất nhiên là nhận được tấn vương chết đi tin tức dẫn người đầu nhập vào những phái hệ khác bản tọa còn có món nợ không cùng hắn tính toán cũng không trách lạc ảnh tức giận nàng lúc trước biết bao tín nhiệm dương nhị lang thậm chí thả ra tất cả ban thưởng mới từ tỷ tỷ nàng đem đại hộ pháp bên kia đoạt trở về cho rằng đối phương là có thể ủy thác trách nhiệm nguyễn lão lại không nghĩ tới tại nàng cần có nhất đối phương thời điểm dương nhị lang chơi mất tích căn bản không tìm được người thế là từ đó về sau là ảnh thể lại nhìn người nọ chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh gần nhất tại chỉnh lý đại cương đổi mới t r o n dần điều trị mới một quyển đến tiếp sau k ị bản chương hai trăm mười lăm thái tử giáng quốc giận dữ mắng mỏ quần thần văn võ tử quan triều chính địa c h ấ n hoàng cung bên trong đi thánh minh cùng trên đường lôi chỉ đạo viện mao sơn nhất mạch vu đại đạo nhìn về phía lục minh n g u y ê n cười nói thái tử điện hạ lập tức sẽ khai phủ rời đi lanh cung tâm tình hình thế nào tạm được phu hoàng nhất định là muốn coi trọng của ta anh tuấn tiêu sái đã sớm tin tưởng cô gió mát hiện ra lễ hội yêu nữ một chuyện xác thực không phải bản thái tử gây nên có lẽ vào lúc đó Phụ h o à nếu g liền có lập ta làm lãnh thái định, có ta tử dự như phụ hoàng thí u biết rồi chính mình đứa con trai này không chỉ có lòng ông trí lớn có phần có bản lĩnh hơn nữa còn muốn cùng chính mình lão tử đối kháng không kia không hắn người phụ thân hiếu thế hắn thịt, chính mình làm hoàng đế, cái kia hết thể không hết người này con này, muốn con đem đưa đứa đem đế, mắt mà làm làm cái bất vào bê. sở dĩ thân là thái tử tại hiện tại thực lực còn chưa đủ dùng cùng phụ hoàng chống lại tình huống dưới hắn nhất định phải tại ngoài sáng làm cái hiếu tử mọi chuyện tuân theo phụ hoàng ý chỉ, biến thành đối phương công cụ người đây mới là phụ thân nghĩ tới nếu như hắn mới ra l ê n h cung vì nước lập ngôn liền bắt đầu giấu rốt bắt đầu giấu tài phụ hoàng tất nhiên sẽ có chút đề phòng lo lắng đứa con trai này ở sau lưng có phải hay không đang nhu đồ cái gì cùng biến thông minh có thể tài giỏi cũng được nhưng không thể tại ngoài sáng tiếp cận phụ hoàng đối nghịch không thể uy hiếp được đối phương bằng không liền sẽ rước lấy thánh thượng chế tài hắn muốn chân chính tại đại viêm đặt chân nhất định phải trọng quyền xuất kích đem cái này tranh vào vũng nước đục c á i náo nhuẹn mà không phải không hề làm gì bối cảnh của hắn tuy mạnh nhưng vĩnh yên đ ế một câu liền có thể để rất nhiều chuyện cải biến một quân đội tri tướng một khi tri tướng một viện sân trường nói giải trừ chức quan liền giải trừ hoàn toàn không nói đạo lý gì nhưng đây chính là hoàng đế quần uy hoặc nói là phụ hoàng tại đại viêm mở ra thịnh thế một giáp kinh khủng hy vọng nhất định phải g i ngu không biết phụ hoàng ở sau lưng làm hết thảy như vậy mới có thể hồ lợi qua sở dĩ đạt được thái tử tri vị lục minh nguyên chân thật đấy lòng lộ ra rất bình tĩnh bản thân mình chính là hoàng tử bây giờ nhịn đến hoàng tử k h á c toàn bộ chết bất đắc kỳ tử hoặc là mất đi đoạt đích tư cách hết thể đều là thuận lý thành trương vì nước lập nôn đơn giản là hướng về thiên hạ nhân chứng minh bạch mình là trong sạch có năng lực thôi nương theo lấy nhịp bước nhẹ nhàng mấy người rất nhanh đã tới thánh minh cung thánh minh cung chính là vương t r i ề u đại viêm một nước chính cung đại viêm trung tâm chính trị cùng quốc gia biểu tượng nằm ở trong hoàng cung bộ phận mặt nam triều bắc là vì trung thổ thiên hạ vạn cung tri cung n g à y thường không biết có bao nhiêu thánh chỉ dụ lệnh là từ nơi này phát ra tới tùy tiện nhất đạo quân lệnh cũng có thể làm cho một tòa tiểu quốc diệt tuyệt hùng vĩ mười điểm đen mái hiên nhà chu tưởng cao lớn bàn long thang đá có mấy ngàn kỳ lần cấm quân thân vệ c h ấ n thủ tứ phương cửa điện cầm trong tay trường mâu đứng trang nghiêm để thánh minh cung không gì sánh được trang nghiêm t r ư ớ c điện chín k h ẩ u long văn đỉnh đồng t a u sừng sững tại thánh minh cung ngoài cửa nói ngày hôm nay mệnh về ở nơi nào lục minh nguyên đạp vào thánh minh cung phía trước thang đá vẻ mặt hốt hoảng náo hải ký ức p h o n trào lần trước tới đây thời điểm là thả đi ma quốc yêu nữ ngày đó bị trói v qua này. Này quay đầu phóng tầm mắt nhìn tới cao ngất đại viêm long v é h tượng mê ngông hoàng cung quảng trường chỉnh tề đối xứng tượng đã đều hiện lộ rõ ràng đại viêm hoàng cung hùng vĩ trang nghiêm nếu là có thể thành vì cái này vương triều hoàng đế trở thành cựu ngũ trí tôn đúng là một kiện rất bất phàm sự việc mang ý nghĩ như vậy lục minh nguyên một bộ kim sắc thái từ mắc phục dáng người thẳng ngẩng đầu chân trái trước bước vào thánh minh cung từ vân hồng nguyện bạch hòa ba người thì là ở ngoài đ i ệ n chợ lục minh nguyên sau khi vào cửa thấy được văn võ bá quan trong mắt hắn nơi đây văn vận t r ù n g thiên võ vận không tầm thường khí vận giống như, như mưa rông gió bao kéo tới nếu là một người bình thường tiến nhập thánh minh cung trong nháy mắt liền sẽ bị cố uy áp này sợ hai đến tệ ra q u ầ n đây cũng là vì sao tất cả chưa có tới triều đình hương giã ngoại bang vừa đến đại viêm cũng cảm giác tâm thấy sợ hai nguyên nhân đại viêm cả triều khí vận không phải người bình thường có thể chống lại những n à y thân mang đỏ tím đại quan võ vân mỗi một vị đặc ở đại viêm từng cái châu quận đều là địa vị tôn quý tồn tại hoặc trong tương lai trong sử sách sẽ lưu lại một trang nổi bật nhưng trên triều đình lại chỉ là một vị trí thôi c ô này khí vận tại lục minh nguyên xem ra lại không có ý nghĩa trên người hắn gánh vác quá tử khí vận tăng thêm tam giáo vạn năm khí vận so với những người này cộng lại tổng cộng đều muốn nhiều gấp b ộ i còn không chỉ lục minh nguyên không bị ảnh hưởng chút nào sắc mặt bình thản đi tới giữa đại điện đưa mắt nhìn lại không có thực lực yếu đối người vương triều đại viêm sừng sững ba trăm sáu mươi tám năm chính là quốc vận cường thịnh thời khắc quan viên phụ thuộc vương triều mà sống tự nhiên thực lực sẽ không quá kém lục minh nguyên phát hiện so sánh một năm trước mình bị bắt quỷ gối trong đại điện những đại thần này thờ ơ lạnh nhạt cười trên nỗi đau của người khác dễ cận đùa cận đều có biến thành hiện tại ngoài ý mớn kinh ngạc c h ấ n kinh thưởng thức lục minh nguyên ánh mắt tiến tĩnh xem tâm chậm rãi phát động rất nhiều tiếng lòng từ lục minh nguyên trong thai toát ra đây chính là tân nhiệm thái tử lục minh nguyên thoạt nhìn ngược lại là tuấn tú lịch sự lớn lên so thanh lâu như làng còn đẹp thoạt nhìn so với hơn một năm trước có khác biệt lớn không chỉ có cao đây là lúc trước cái kia ăn chơi thiếu ra sao biến hoa quá lớn bây giờ nhìn chẳng c h ẳ lâu lão phu cũng chưa nhận ra được hoàng cung trong chính điện lục minh nguyên thần sắc lại có vẻ nghiêm túc dị thường trầm t ì n h ánh mắt quét về phía quần thần tâm tình của hắn không tệ đến tương đối trong chính điện văn võ bá quan tâm tư đều rất nặng nề đặc biệt là lục minh nguyên sau khi xuất hiện cái này một đôi lạnh như băng con mắt nhìn ở đây tất cả mọi người trong lòng bỡ ngỡ thánh minh cung bên trong không ít người tu vi thấp hơn mệnh chủ phát động phượng minh thực lực biên độ nhỏ đề cao phóng thích huy áp lục minh nguyên trước mắt hiện hiện văn tự nội tâm ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới phượng minh còn có tác dụng như vậy phượng minh là đối mặt thực lực so với chính mình thấp n g có thể làm được n h i ệ ép nguyên lai chân chính công dụng cũng không phải là dùng để giết địch mà là dùng để chấn n h i ế p đ ị c h nhân lục minh nguyên bừng tỉnh đại ngộ chúng thần bái kiến thái tử điện hạ thái tử điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế thời khắc này đám người cùng nhau mở miệng nhưng lục minh nguyên nhưng không có lên tiếng không có nhúc đ í c h đám người chỉ có thể duy trì bái cấp bậc lễ nghĩa nhìn ra được lục minh nguyên vẫn là rất tức giận trong lòng có l ử a giận không có tiêu trừ đối với cái này đám đại thần tỏ ra là đã hiểu đổi lại bất luận kẻ nào bị coi như người ở rể cầm lấy đi cùng địch nhân bang hòa thân cũng sẽ không tao hứng a lục minh nguyên cười lệnh nói lợi hại thật là lợi hại cả t r i ề u văn võ vậy mà không có người nào đoán được đại minh thánh quốc lần này hòa thân mục đích thực sự đối mặt lục minh nguyên âm dương quay khí vẫn có không ít người không để ý tới giải lời nói này ý tứ thái tử điện hạ chẳng lẽ biết rồi thánh minh hòa thân mục đích thật sự lễ bộ thị lan g ra khỏi hàng hiếu kỳ vấn đạo đối với ma quốc lần này cử động mục đích hiện trường phân tích qua rất nhiều lần nhưng kết quả đơn giản chính là cái kia mấy loại chủ trương nhục nhã một phái nhất là h i ế u thấy còn có cho rằng nữ đế là muốn cho đại viêm nội bộ sống loạn càng có không hợp t h o i thưởng cảm thấy đại minh nữ đế là nhìn chúng lục minh nguyên nam sắc mặc dù bây giờ đến xem thái tử điện hạ lớn lên quả thật không tệ nhưng nhất loại sau kết quả không thể nghi ngờ rất là không hợp t h ó i thường thủ phụ đại thần viên huyền cương tại thủ tọa bên trên nhìn về phía lục minh n g uyên trầm giọng hỏi thái tử điện hạ không ngại nói thẳng vị này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh thủ phụ đại nhân đi lục minh n g uyên cười hỏi hắn nhìn lướt qua nội các phát hiện không nhìn thấy ngoại công c á i bóng toàn bộ nội các vừa vặn thiếu một người chẳng lẽ lao nhân ra ông ta từ con rồi vốn cho rằng thời khắc này sẽ đến trầm một chút ngoại công còn có thể tại nội các nhiều đợi một hồi ý nghĩ này vẫn còn có chút ngây thơ dưới mắt đúng lúc là nội các gây dựng lại thời khắc ngoại công đi cũng tốt. không hổ là ngoại công k cứu giác chính là linh mẫn như vậy tối thiểu bảo vệ tiền đồ chính trị của mình chủ động từ quan không thể nghi ngờ là tránh đi thánh thượng thanh lý lục minh nguyên nhìn về phía văn võ ba quan thản nhiên nói ma quốc cử động lần này chính là vì đánh cắp chúng ta quốc vận mà tới như thế chuyện trọng đại kém một chút đủ ra đại họa nếu không phải thánh thượng sớm nhìn rõ vương triều đại viêm quốc vận liền bị ma quốc trùng đi các ngươi thật là trung quân ái quốc ca nếu là sai lầm lớn gây thành các ngươi chết không có gì đáng tiếc lục minh há miệng mắng lên phía trước hắn thực ra c ò tốt nhưng nhìn đến đám người này sau là không nhịn được tức giận kém một chút kém một chút chính mình liền muốn ở r ẻ ma quốc đều là những này nội các đại thần ở trong đó cản trở hiện tại chính là tính sổ thời điểm trước đó hắn cũng đang nghĩ đại minh nữ đế chủ động từ bỏ tại đại viên quân sự quyền chủ động đưa ra hòa thân là vì cái gì thằng đến nhìn thấy thái tử khí tượng cùng với tam giáo khí vận ngưng tụ giống như thực chất thời điểm hắn nghĩ tới mấu chốt chính mình khí vận trình độ nào đó chính là long vận đại minh nữ đế sẽ không phải là vì chính mình muốn đánh cắp đại viên quốc vận hiện tại chỉ có lời giải thích này nhất là đáng tin cậy chỉ cần mình bị đại minh nữ đế bắt cóc cái kế phụ hoàng kế hoạch liền sẽ toàn bộ ngâm nước nóng đại v i ê m quốc vận liền sẽ không gượng dậy nổi không hưởng phí một binh một tốt liền có thể từ trong tới ngoài đem đại v i ê m tăng h ă n giã cái này nhưng so sánh phái ra đại quân thảo phạt đáng tin hơn h ơ nhiều n đây là thượng ưu đại minh nữ đế tâm tư xác thực không tầm thường thế nhưng rất hiển nhiên phụ hoàng nhìn ra đại minh nữ đế d ụ ý tự nhiên không có khả năng dùng thái tử chân chính đi hòa thân thế là chờ đợi giả thái tử chết bất đắc kỳ tử cố ý k í c h giận đại minh nữ đế để hòa thân kế hoạch ngâm nước nóng ai ngờ đến đại minh nữ đế thế mà còn có thể nhẫn vẫn như cũ muốn chính mình ở rễ đi qua quả thật là kiên nhẫn chỉ có một ngày này giải thích có thể hoàn mỹ giải thích tất cả điểm đáng ngờ nếu như vậy nhìn cái này đại minh nữ đế lại là muốn hút làm chính mình hắn thành tựu đại v i ê m thái tử hiện tại đứng tại đại v i ê m hoàng đế cùng đại minh nữ đế ở giữa hai người hiện tại rõ ràng tại đánh cờ mà chính mình là hai người đều muốn t h ể đánh bạc lục minh nguyên đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng đã có thể hiện lộ rõ ràng chính mình thái tử quần uy lại có thể biểu hiện năng lực của mình lúc này cao điệu sẽ không để cho phụ hoàng sinh quá phận điệu thấp, ngược điệu lúc ạ i sinh nghi. Thời triều nói cái để đều lao ra nhân ông này, văn không chuyện, từng khắc ta vót cả dám i đầu h h ầ m mặt k ô này g nói đặc biệt đặc l lễ là bộ. Càng ê n tĩnh như chết. Người chết. tới. Lúc này, lục ú c này l minh nguyên cầm trong tay thánh Chỉ, mở miệng ánh mắt băng lãnh đem thánh Chỉ đưa cho đại viên tuyên độc quan tuyên bố kể từ hôm nay bản thái tử đem nhận lấy giám quốc đại quyền thánh Chỉ ở đây ai dám không theo nhưng tiến lên một bước nửa ngày đi qua không người nào dám động lục minh nguyên hài lòng gật đầu nói đem lễ bộ thượng thư cầm đầu đại thần lễ bộ tà thị lang hữu thị lang đưa đi minh tăng ti lễ bộ tất cả dính l i ễ u hòa thân sự tình người toàn bộ mang đến minh đăng ti trá rõ tạm cách trước lễ bộ t h ừ a thư đương kim nội các toàn bộ gây dựng lại nếu không có vấn đề bàn lại xử trí cùng cô hôm nay lên thiết lập thái tử đông cung phủ nhưng phụ t a giám sát văn võ bá quan đồng thời điều khiển cấm quân chấn phủ ti phòng thủ ta trong cung không cần gì thái giám hết thể đại sự cô được hưởng tiền trảm hậu tấu quyền lực những lời này nói xong cả triều văn võ lập tức kinh ngạc một mảnh lễ bộ đại tẩy bài cái này bọn hắn có thể tiếp nhận dù sao x ả ra chuyện lớn như vậy nói câu khó nghe coi như cùng lễ bộ không có quan hệ nhưng vẫn l à muốn dẫn một chút trách nhiệm dù sao hòa thân sự việc chính là lễ bộ chịu trách nhiệm không nghiêm trị một phen lời nói không thể nào nói nổi có thể di động đến thượng thư cấp bậc này cũng có chút khoa trường lễ bộ thượng thư đây chính là thiên q u a n a trên cơ bản đại viêm mỗi một việc đều có cái bóng của hắn ở bên trong cơ bản chỉ có thánh thượng có thể động nội các gây dựng lại thủ phụ bị cắt trước mặc dù chỉ là tạm thời nhưng loại này tạm thời càng khủng bố hơn phía dưới có nhiều người như vậy trở lấy vị trí này hơn nữa cái này gây dựng lại có phải hay không quá phận sau này nhiều chuyện như vậy không có xử lý nội các gây dựng lại vậy ai còn có thể trợ lý một khi nội các bị gây dựng lại vậy cũng không biết có bao nhiêu người muốn bởi vì chuyện này nhận dính líu to to nhỏ nhỏ vô số thế lực đều muốn rơi đ à i chính là khoa trương như vậy đây quả thật là thánh thượng ý tứ không phải là lục minh nguyên ý tứ a bất quá tùy theo thánh chỉ đọc chậm tất cả mọi người biết rồi là thánh thượng muốn gây dựng lại cũng không phải là thái tử ý tứ lục minh nguyên xem như biết rồi vì sao tin tức này muốn hắn đến tuyên bố phụ hoàng đây là bắt hắn làm bia lỡ đạn dùng gây dựng lại nội các ép đi ngoại công của mình sau đó lưu lại một cái cục diện rối rắm cho mình hắn chỉ có thể xứt đầu mẹ chắn thánh thượng gây dựng lại nội các dù cho đám người có ý kiến cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao hoàng đế không vui tìm cái lý do muốn đổi một nhóm liền đổi một nhóm ngươi lại có thể thế nào nhưng mà thiết lập đông cung phụ sự việc cái này rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái này hoàn toàn chính là lục minh nguyên chính mình thêm cái này không phải liền là một cái treo tại đỉnh đầu bọn họ đ a o a thái tử đây là muốn cắm vào mình thế lực vương t r i ề u đại viêm có dán đài ti đã đủ rồi hiện tại lại tới cái đông cung ở một bên cái này làm sao không làm người ta hoảng hốt mặt ngoài là phụ tá không phải liền là giám sát sao kết quả là rất nhanh liền có người đứng ra phản đối ngay đến mấy cái này thanh âm lục minh nguyên cũng nằm trong dự liệu đối với phụ hoàng mệnh lệnh cho dù là gây dựng lại nội các đều không người nào dám phản đối mà chính mình chỉ là đưa ra thành lập đông công phụ có thể tuyển nhận nhân tài giám sát bách quan liền để bọn giá hỏa này mồ hôi lạnh chạy dòng không thể không nói phụ hoàng đối với những người này tâm tư Đã t í lục minh nguyên giải thích nói đông cung phủ mục đích chủ yếu là thay triều đình mời chào nhân tài sẽ không nhúng tay quá nhiều triều đình công việc nhiều nhất đốc xúc một dưới làm việc vào lúc này thủ phụ viên huyền cương mặn không chút thay đổi nói tổ kiến đông cung xác thực không sai nhưng đông cung phủ chức vụ quyền cần thỉnh tấu thánh thượng vô luận như thế nào bất đắc dĩ phụ ta cầm quyền giám sát bách quan phàm giám sát quyền lực đều do đại nho trường khống bằng không lòng người bằng hoàng tại triều chính bất lợi tại đại viêm bất lợi đại nho quản lý cái kia còn không phải là của các ngươi t h á i mắt sở dĩ chính là không cho xếp vào ta mình người đúng không lục minh nguyên lập tức cho khí nợ nụ cười hắn hiện tại thái tử dòng chính còn không có tổ kiến đâu cái này sắp hạ nhiệm thủ phụ liền đã thay cha hoàng bắt đầu ngăn cản chính mình thật sự là chó ngoan một cái a lục minh nguyên lạnh như băng nói ngươi sao có thể xác định lần này và việc hôn nhân kiện phía sau cùng nho ra không có quan hệ thủ phụ trong miệm đại nho liền như này có thể tin ít cho cô nói nhảm nếu như các ngươi không đáp ứng toàn bộ cáo la o hồi hương được rồi lục minh nguyên ngược lại cũng trực tiếp chính mình lui một bước kết quả đám người này còn không cho bước vậy liền đều đ ư ờ n g bừa thế nhưng là trong lúc lời nói nói chuyện viên huyền cương lại vẻ mặt kiên định đem trên đầu mình mũ quan chậm rãi lấy xuống đã thái tử điện hạ khăng khăng như thế thần viên huyền cương hôm nay liền t ừ quan viên huyền cương mở miệng trong n g á y mắt đại điện yên tĩnh đến chết hầu như làm cho người ngạt thở đường, đường đại viêm thủ phụ đương triều tử quan việc này đầy đủ gây nên vương triều dung chuyển nhưng sau một khắc lại là một thanh âm vang lên thần trần vĩnh tin nguyện vọng từ quan hồi hương là lại bộ thượng thư thanh âm trần vĩnh tin mở miệng không nói chuyện thuật muốn tốt một chút không có viên huyền cương như thế cương rất nhanh từng đạo âm thanh âm vang lên quan văn bên này hầu như từng cái ngả mũ võ tướng cùng một chỗ cũng tại cắn răng do dự cuối cùng vẫn hít sâu một hơi quan tướng m ũ lấy xuống bởi vì nếu như thái tử điện hạ khang khang như thế ngày sau đông cung thành công thành lập bọn hắn nhưng không có quả ngon để ăn nhất thiên tử nhất triều thần bọn hắn những người này nhất định chỉ có thể là vị n h i ê n đế thần tử mà không thể nào là hắn lục min uyên bọn hắn sớm tôi muốn xảy ra chuyện thà rằng như vậy không như bây giờ đáp lấy có người dẫn đầu cùng một chỗ nháo sự dù sao pháp không trách chúng thời khắc này lục minh nguyên trầm mặc nhưng trong lòng v ẫ n nộ lại giống như là núi lửa phun trào dẫn không kèm được được tốt thật là tốt lục minh nguyên không có nổi trận lôi đình mà là chậm rãi mở miệng nhưng tất cả mọi người biết rồi vị này vừa mới lên vị thái tử trong lòng tức giận có thiên đại nộ khí đã như vậy người tới lục minh nguyên mở miệng ánh mắt của hắn vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên cực sự lạnh lẽo đem từ con người toàn bộ giam tại trầm tâm điện trong vòng ba ngày nếu không có hối cải chi ý bãi miệng hết thể chức quan do hắn hạ quan nhân viên tiếp nhận lại đem thủ phụ viên huyền cương dùng cấu kết ma quốc làm lý do giam kinh đô đại lao thẩm tra không có cô ý chỉ không được thả người mình đang ti tam viện cấm quân tam phương liên thủ cho cô t r a do những quan viên này ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là có nhiều thanh liêm các ngươi là cao thượng đến mức nào lời vừa nói ra không thể không có vị dung chuyển hai bên cấm quân đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua từ con người chiếm cứ triều đình một phần ba đều là đại quan nhân thủ đều không đủ dùng đều thất thần làm cái gì lục minh nguyên bàn tay lơ lửng thái tử ngọc tỷ thẳng tắp chấn áp mà xuống uy áp quét sạch không ít cấm quân đột nhiên bừng tỉnh vào giờ phút này một vị mày dầm mắt to đại hán xuất hiện tại cửa đại điện cấm quân thống linh tuần bằng phúc đối lấy thủ hạ quát lớn còn không nghe thái tử điện hạ lời nói nhanh chóng đ ộ n g thủ thái tử có giám quốc đại quyền như thế xử trí là hợp tình hợp lý chỉ bất quá cách làm có chút điên cuồng lục minh nguyên nhìn xem một đội một đội bị áp đi đại thần lông mày nhự lên trong lòng tổ kiến chính mình dòng chính ý nghĩ càng lúc càng m ã n liệt chương hai trăm mười sáu thủy kính tiên sinh đề cử vương tá chi tài bạch liên cổ giáo giáo chủ t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu thủy kính tiên sinh đề cử vương tá chi tài bạch liên cổ giáo giáo chủ nương theo t ử quan đại thần đều bị cấm quân áp giải vào tù trong điện trở nên m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh ngoại trừ bên ngoài khôi giáp chấn động thanh â m bên ngoài không còn gì khác thanh â m qua một khắp đồng hồ sau nguyên bản ngồi tại thủ phụ vị trí lục minh n g uyên từ trống rông trên long ỉ h u y ể n khai ánh mắt đứng dậy nhìn còn thừa chúng thần ánh mắt sáng ngời nói các ngươi nhưng còn có dị nghị cái này lạnh lùng n ữ khí căn bản không có cùng bọn hắn thương lượng ý tứ quần thần đưa mắt nhìn nhau trong lòng cho dù có mọi loại bất mãn nhưng là không có dám nhắc tới ra dị nghị nghị sợ cho thái tử điện hạ hạ lệnh đương đường kéo đi quan môi tiền nhiệm còn ba cây đuốc húng chi là thái tử t h ừ a n vị lục minh nguyên liếc nhìn một vòng phát hiện không người nào dám cùng chính mình đối mặt thế là phất ống tay h á o một cái nói nếu không có vậy liền dựa theo thánh chỉ tiến hành b à i c h i ề u thành lập đông cung p h ụ sự tỉnh lập tức đánh nhịp xuống dưới không cho kéo dài không có nội các quầy dối lục minh nguyên rất nhanh liền kết thúc lần này triều hội b à i c h i ề u sau đó một vị thân mang đạo bào màu trắng gánh vác đào một kiếm tuổi trẻ thiên sư ở hậu điện t r ờ lục minh nguyên một chút liền nhận ra thân phận của đối phương lôi chỉ đạo viện phó sân trường thiên sư phủ mười hai ngày sư một t r o n g có thể c h ứ n g khanh hắn lưu tại cửa ra vào không có đi hiển nhiên là có chuyện muốn nói tam viện bên trong có thể đảm nhiệm chức quan rất ít bọn hắn tác dụng chủ yếu nhất là duy trì vương triều đại viêm an ninh trật tự dù cho đi vào triều đình cũng chỉ là một cái bối cảnh bản mà thôi không tham dự bất luận cái gì hoạt động chính trị nếu là có gì có thể sợ yêu vật xuất thế yêu đạo cắt cứ một phương có lẽ còn có thể đứng ra đến chủ động yêu cầu giúp đỡ một chút trên thực tế tuyệt đại đa số quan viên đều là như thế chân chính có thể đề nghị cũng áp dụng người cũng không nhiều sở dĩ tại lục minh nguyên lên làm thái tử c h i vị trước hết thể đại sự đều là do nội các trực tiếp đánh nhịp không có bách quan sự t ỉ n h sở dĩ phụ hoàng yên tâm đem giám quốc đại quyền giao cho hắn là ăn chắc hắn tại triều đ ỉ n h cái gì cũng không làm được nguyên lai là hứa thiên sư lục minh nguyên đối với vị này tuổi trẻ thiên sư vẫn tương đối khắc khí dù sao cũng là tại thung lũng thời kỳ đã từng đã giúp mình người nếu như có thể thuyết phục đối phương thêm vào đồng cung có lẽ chính là một cỗ lực lượng rất mạnh phải biết chỉ có bước lên m ộ ư ơ i hai cảnh phía trên mới có tư cách được xưng là thiên sư thiên sư phủ tất cả thiên sư cộng lại không cao hơn m ư ơ i hai vị ở trong đó t h ự có lực m thể trường khanh nhìn thoáng qua lục minh uyên lại liếc mắt nhìn đối phương sau lương thị nữ một trong vân thanh hòa đầu ngón tay một tấm bửa chú thiêu đốt hầu như không còn nơi đây tạo ra một tòa kết giới hắn cười hỏi thái tử điện hạ hôm nay xác thực vi phong thế nhưng là điện hạ có hay không nghĩ tới sẽ đắc tội toàn bộ triều đình đại thần lục minh nguyên thành thật một chút đầu nghĩ tới nhưng nếu như không làm như vậy tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét xin lắng hay nghe có thể trường khanh m ỉ m cười nói lục minh nguyên chân thành nói ta mặt ngoài nắm giữ giám quốc đại quyền trên thực tế nếu là không có chính mình nội các không có phụ hoàng ý chỉ tại triều đình không làm được bất cứ chuyện gì sở dĩ điện hạ là cố ý tức giận như vậy có thể trường khanh giống như có điều nộ ra không chỉ là có thể trường khanh vân thanh hòa cũng minh bạch lục minh nguyên d ụ n g ý khẽ cười nói ngươi là muốn cho thánh t ư ợ n g an tâm không sai lục minh nguyên gật gật đầu nếu như bầu không khí quá hài hòa Đây mới thực sự là nếu như là như vậy dưới mắt công phu liền có đầy đủ thời gian tổ kiến chính mình dòng chính lục minh nguyên trong lòng thở dài nói nếu như không có cấm quân thống lĩnh chu bằng phúc tại triều đình bên trong vừa mới một mặt kia có lẽ sẽ càng làm cho ta khó xử không phải chu bằng phúc hắn đoán chừng những cái k i u ngự tiền cấm quân cũng sẽ không động có lẽ có thể cân nhắc một phen đem chu bằng phúc đ à o qua đây bằng vào vừa mới một mặt kia chu bằng phúc lại đ ợ i trong hoàng cung chỉ sợ cũng không sống yên lành được thiên sư tới tìm ta hiển nhiên không phải là vì triều đình sự t ì n h n a lục minh nguyên thăm dò một tiếng nói hắn không cho rằng vẹn vẹn chuyện này có thể làm cho đại danh đỉnh đình có thể trưởng khanh ở chỗ này chờ lâu như vậy điện hạ quả nhiên thông minh có thể trường khanh vươn tay chỉ vào ngoài điện cửa lớn khác một bên nói khẽ bị người nhờ vả người tiến cử mà đến điện hạ mời đi theo ta bị người nhờ vả lục minh nguyên kỳ quái nói một câu đi theo có thể trường khanh hướng cửa lớn phương hướng đi đến chỉ chốc lát sau nhìn thấy hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt một vị thân hình cao lớn nam tử đầu b u ộ c khăn nho cầm trong tay quả lồng khuôn mặt anh vĩ dưới hàm không cần mười điểm trắng nón một bộ màu trắng tường vân nho bảo khí chất tự mang một cô u n dung k ô n g đội một vị khác lam sắc nho sam nam tử thì gậy nhỏ một chút tóc dài dối tung hơi lời nhác thế nhưng lại, lại một cặp thâm thúy con mắt phảng phất có thể nhìn rõ lòng người giống như là loại kia tính toán không bỏ sót khôn khéo hàng người hốc mắt hơi lõm làn da có phần đen mang có một ít dâu rịa trên mặt lại hết sức trầm ồn đại khí hai vị này là lục minh nguyên nhìn thấy hai người này hóa trang từ khí tức bên trên cảm nhận biết rồi bọn hắn là tu nho sĩ tử có thể trường khanh cười giới thiệu nói hai cái vị này chính là thủy kính tiên sinh đề cử sĩ tử ngàn dặm xa xôi từ nam ly vương triều chạy đến thủy kính tiên sinh tựa hồ là đã nhận ra người bí mật khó nói thủy kính tiên sinh lục minh nguyên không nghĩ tới vị này văn thánh tam đệ tử nam ly quốc sư thủy kính tiên sinh cứ như i ê n n h thế thông tình đ ặ t lý suy nghĩ cẩn thận hôm đó trần khắc đốn ngộ tâm học thời điểm đối phương liền đã có tốt như thế ý tứ mặt ngoài là trợ giúp chính mình trên thực tế là hy vọng văn thánh nhất mạch có thể phát dương quan đại thông qua phụ tá phương thức của mình trần khắc bây giờ ngay tại tổng kết tâm học đem môn học vấn này triệt để phát dương quan đại một mực tại văn nguyên các bên trong chưa từng ra mặt lục minh nguyên không phải là không có nghĩ tới trần khắc mới là đông cung chiêm sự phủ đứng đầu nhưng đối phương thật sự là quá bận rộn không có cách nào thỏa mãn hắn đối với các loại sự vụ xử trí hiện tại xem ra vẫn là thủy kính tiên sinh thông tình đạt lý hai vị xưng hô như thế nào lục minh nguyên hòa hợp vấn đạo đầu bực khăn nho cầm trong tay quạt lông nam tử cao lớn dẫn đầu nói tại hạ đại viêm nam d ư ơ n g phủ tô hữu hoài sư tòng thủy kính tiên sinh người trầm tiến tu nho miếu nghiên tập tham chi chính thuật đã đảm nhiệm nho miếu người coi miếu quan chịu trách nhiệm phân loại tổng kết các nơi học sinh tâm nguyện đã lấy đạo đức trị m ộ ư ơ i hai quyển chủ trương đạo đức trị làn gió mới học thuyết lục minh nguyên nghe xong hiểu chính trị hình nhân mới có thể làm quản gia thư ký xử lý văn thư hồ sơ loại hình tương đối am hiểu ngươi đây lục minh nguyên nhìn về phía một vị khác bên cạnh thân vị này tóc dài dối tung dáng người hơi lười biếng nho bảo nam tử giờ phút này cũng là trịnh trọng lên chắp tay nói nam ly quảng l a g phủ thẩm nguyên khê sư tòng thủy kính tiên sinh người chậm tiến tu nho miếu lệ thuộc nho miếu tác hạ học cùng bên trong binh gia chủ thượng chiến thăng i ê u học thuyết đối chiến sự mưu đồ khôi lỗi mặc ra vũ khí tương đối am hiểu trước mắt vẫn là nho miếu học sinh tạm thời chưa có lấy làm thủy kính tiên sinh nói nơi đây có thể mở ra khát vọng tại là tiểu nhân liền đến lục minh nguyên cảm thấy người này có chút ý tứ mỉm cười gật đầu nguyên lai là binh gia đại tài hắn không nghĩ tới thủy kính tiên sinh tại nửa tháng trước đó liền nghĩ kỹ muốn để hai người bọn họ đến phụ tá chính mình chẳng lẽ hắn biết rồi lục vương tâm học xuất thế sau đó chính mình sớm muộn sẽ có được thái tử chi vị nam ly khoảng cách đại viêm rất xa sớm xuất phát cũng phải thời gian nửa tháng sở dĩ chỉ có thể sớm thủy kính tiên sinh coi là thật như thế liệu sự như thần hắn càng không nghĩ đến đối phương sẽ an bài một v ă n một võ một cái vừa lúc là chính trị nhân tài một cái khác thì là quân sự nhân tài vừa vặn đền bù chính mình liên quan tới hai đại lĩnh vực chống chỗ thái tử đông cung phủ phụ tá cần rất nhiều nhân tài đến bộ khuyết bao quát nhân viên điều động thái tử khiến viết các thống linh đông cung binh khí vũ vệ tuần tốt các loại sự tình đều phải đặc biệt nhân viên chịu trách nhiệm nếu để cho phụ hoàng phái người hắn vẫn đúng là không yên lòng lục minh nguyên mười điểm tò mò hỏi thủy kính tiên sinh là làm sao thuyết phục hai vị thêm vào ta đông cung phụ cầm trong tay quạt lông tô hữu hoài nói khẽ nói ra thật xấu hổ tô mộ tại quan thủy thư viện chờ đợi mười năm tại đại tụy nhưng là ba lần khoa cử đều không thể thành công chỉ có thể vào tu nho miếu thật vất và lấy ra đạo đức trị làn gió mới mà nói nhưng ở đại t ụ cũng không thịnh hành thủy kính tiên sinh nói đại viêm có lẽ có của ta một chỗ thế là tô mỗi liền tới chỉ là không nghi tới lại là thái tử điện hạ thật sự là kinh sợ thần nguyên khê c h ắ p tay nói tại hạ là nghe nói lục vương tâm học đầu mườn chính là xuất từ đại viêm trong lòng ở vào hiếu kỳ sở dĩ từ nho miếu rời núi tìm tòi hư thực điện hạ có chỗ không biết tại hạ khốn tại m ư ờ i cảnh bình cảnh lâu vậy khoảng cách đại nho chi vị xa xa khó vời cho nên mới xuống núi tìm kiếm đột phá thời cơ bây giờ biết được lục vương tâm có học một bộ phận xuất từ điện hạ bây giờ trong lòng càng thêm kích động không kềm chế được thần nguyên khê ngữ khí hơi hưng phấn tâm t ì n h còn là rất không tệ các ngươi đều từng là thủy kính tiên sinh đ ệ tử thủy kính tiên sinh có hay không nói cho ngươi nghe qua tới làm cái gì không có khả năng chỉ nói là đại viêm có tiền đồ các ngươi liền đến đi lục minh nguyên đại khái hiểu rõ hỏi ý kiến hỏi rõ ràng miễn cho hiểu lầm người khác ý tứ chúng ta đều là quan thủy thư viện học sinh nhận thủy kính tiên sinh nhờ đến đây phụ tá thái tử điện hạ tôi hữu h o à i đáp thầm nguyên khê nói thủy kính tiên sinh nói chúng ta muốn đầu nhập một vị đại nhân vật dưới trướng hiệu lực nhưng cho tới hôm nay chúng ta mới biết được là thái tử điện hạ thì ra là thế lục minh nguyên khẽ gật đầu thông qua xem tâm hy vọng có thể nghe được một chút không giống thanh âm thế nhưng hắn phát hiện hai người này tâm như chỉ thủy không có bất kỳ cái gì tiếng lòng như nghe căn bản là có cái gì thì nói cái đó không có cái gì giấu g i ế m cùng nói dối ý tứ chứng minh không phải loại kia có hai lòng giao hỏa ngắn hạn đến xem coi như đáng tin cậy hai vị này dù sao cũng là bước lên thứ mười cảnh nho miếu đại tài đồng thời là thủy kính tiên sinh đệ tử nếu là đặt ở một chút tiểu quốc vẫn là tranh đoạt đối tượng nếu không phải thủy kính tiên sinh thắc cầu chỉ sợ còn sẽ không đến hắn nơi này làm thái tử ngày đầu tiên lục minh nguyên liền được hai vị đại tài tự nhiên là tâm hoa nộ phóng hắn cười văn nói t ố t từ hôm nay mới xuất hiện hai vị chính là câu n g ọ a long phượng sổ ngày sau tất nhiên sẽ không bạc đái hai vị n g ọ a long phượng sổ thần nguyên khê cùng tô hữu hoài nghe được hai cái này t ử đệ nhất thời gian hơi nghi hoặc một chút chẳng biết tại sao đệ nhất thời gian cảm thấy là lạ, lạ lục minh nguyên vô vô đầu của mình hắn suýt nữa quên mất hai cái này t ử đã nhanh biến thành nghĩa xấu dù n g ngọa long phượng sổ có phải hay không, không tốt lắm chính là phụ tá đắc lực ý tứ lục minh nguyên lại giải thích một câu hai người sau khi nghe xong cái này hiểu t ô hữu hoài quạt lông che mặt lặng lẽ meo n e o hỏi điện hạ đây là cái gì điện cố sao ngoạ long p h ư ợ n g sồ ta tốt như không nghe qua cái này điện cố lục minh nguyên khỏe miệng co giật một chút gượng gạo cười một tiếng xem như điện cố đi c h u y ề n ôn trung cổ trước đó có hai vị cả thế gian không già nổi danh trên đời học sinh tên là ngoạ long p h ư ợ n g sồ có kinh thao vĩ lược chi t à i phải một bình an thiên hạ phải thứ nhất bình an thiên hạ thần nguyên khê cùng t ô hữu hoài nghe vậy liếc nhau thấy được lẫn nhau đáy mắt trấn kinh bọn hắn không nghĩ tới thái tử điện hạ thế mà như vậy để ý mình đem chính mình coi như là bình an thiên hạ chi tải tô hữu hải quạt lông hợp lại sắc mặt cực kỳ nghiêm túc chắc tay thái tử điện hạ yên tâm chúng ta chắc chắn hiệu tử lực thẩm m ẫ cũng giống vậy thầm nguyên khê có chút động dung nói đúng rồi đây là thủy kính tiên sinh cho ngài lưu thư tô hữu hải trợt nhớ tới một chuyện từ trong tay hào lấy ra một t r ư ơ n g màu trắng văn thư đưa cho lục minh nguyên lục minh nguyên sau khi nhận lấy văn thư hóa thành từng cái văn tự trong nháy mắt tiến vào trong thai của hắn tiên sinh từng nói gần đây điện hạ phải có một khó khăn muốn ta giúp đỡ một hai dùng trấn khác trợ thành tài hai vị này đều là vương tá chi tài chỉ bất quá thiếu đi kỷ lộ đến nay chưa kém một đường thời cơ bây giờ bọn hắn có thể giúp đỡ điện hạ một hai cũng hy vọng điện hạ có thể chỉ điểm hai người một phen nếu là bọn họ làm có không khéo léo sự tình mong rằng điện hạ không cần thiết giới q u á i lục minh nguyên nghe xong truyền âm không khỏi mỉm cười cái này thủy kính tiên sinh là đem chính mình đệ tử đưa đến chính mình nơi này lịch lửa u tới thật đem mình làm làm truyền giáo nho giáo thanh nhân thế nhưng là dưới gầm trời này liền một cái trần khác cá lục minh nguyên hít vào m ộ t hơi nhìn về phía hai người thỉnh giáo tiếp đó ngoại trừ chuẩn bị đông cung công việc thánh thượng còn muốn chuẩn bị dòng chạy yến cũng là từ đông cung tổ chức chủ trương cùng dân cùng chúc mừng hai vị nhưng có đề nghị điện hạ yên tâm dòng chảy yến từ lúc sáng nay bố cáo thiên hạ về sau ta sớm đã nghĩ kỹ ba loại phương án liền chờ điện hạ xem qua tô h i ế u hoài đã tinh t r ư ớ c nói đế kinh ngoại thành hoàng đế đại thình lình thiên hạ thái tử xuất thế toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong chúc mừng trong không khí thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể hưởng thụ cái này một phần vui sướng từng đội từng đội hất lên trường bảo màu trắng thương đội chậm rãi chỉ vào kinh thành thành cửa thành hàng hóa hớt lên vải trắng bên trên có một cái lớn như vậy bạch liên hoa vân đi ngang qua không ít cửa hàng thời điểm nhìn thấy cái này cái dấu hiệu trong nghị đám người hắc bảo nam tử yên lặng nhìn chằm chằm một màn này khuôn mặt trang nghiêm hướng sau lưng một vị cao gậy nữ tử bẩm báo đại nhân bạch liên cổ giáo người đến xác nhận không sai là ảnh thu liễm ký thức lẫn vào trong đám người ngắm nghĩa thương đội trung ương cố kiệu xem phía dưới có một vị hiển l ã n h thiện mục đích trung niên thương nhân nhìn xem rất là hòa ái dễ gần lạc ả n h hiếp mắt nói đoan mục liên thế mà tự mình đến kinh thành thật sự là thật lớn b à i diện tuyệt đối là hướng ta tới đoan mục liên hắc b à o nam tử nghe được cái tên này trong lòng khẽ run lên bạch liên cổ giáo giáo chủ chính là đoan mục liên đồng thời còn là đại tùy vương t r i ề u vô g i a n đảng thủ lĩnh bạch liên cổ giáo thời gian tồn tại đã lâu đã có mấy ngàn năm bọn hắn cắm dễ tại dân gian tại lịch đại vương triệu giáo sát giới chính là dết không bao giờ hết mỗi khi vương triều xuống dốc thời khắc liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy bạch liên thanh kinh chính là một môn mê hoặc nhân tâm công pháp có thể thời gian ngắn để cao giáo đồ thực lực dẫn đến bạch liên cổ giáo tín đồ rất nhiều nhưng chủ yếu trải rộng tại đại tùy vương triều bạch liên giáo chủ đoan một liên cùng tuấn ngọc tại trăm năm trước quen biết chính là vô gian đang thất ông trùn một trong vương triều đại viêm t h ầ n vương phủ là tổng đà bạch liên cổ giáo thì là phân đà bây giờ tổng đà đã hủy tấn vương đã chết tự nhiên đưa tới các nơi phân đà ngấp n g h nếu để cho bạch liên cổ giáo tiếp quản đế kinh vô gian các cái kêu nàng muốn bước lên đế kinh thủ lĩnh ý nghĩ không thể nghi ngờ tiếp tục trì hoan xuống dưới không thể nghi ngờ sẽ để cho mặt khác phân đà để mắt tới đế kinh khối này thịt ngọc thiêm châu minh nguyệt thiên tông phân đà bãi nguyệt thượng nhân cho tàn long cốc phân đà cốc chủ thiên long chân nhân đều là nổi tiếng một thời chính đạo tông môn lãnh tụ nhưng ai có thể nghĩ tới những này mặt ngoài là chính đạo gia hỏa đều là vô gian đảng một viên lạc ảnh trầm n g â m nói dưới mắt nhất định phải gây nên triều đình chú ý không thể để cho bạch l i ê n cổ giáo rót vào kinh thành muốn gây nên triều đình chú ý biện pháp này quá nguy hiểm hắc bảo nam tử mặt lộ vẻ lo lắng lạc ảnh dưới hắc bảo g á người có chút yểu điệu thản như nói dưới mắt thực lực của chúng ta không đủ. xử lý đế kinh dưới mặt đất ba cỗ thế lực đều đã giật gấu va vai chỉ có thể dùng triều đ ỉ n h lực lượng đi đối phó bạch liên cổ giáo đại nhân dự định như thế nào làm dòng chạy yến l ạ c ảnh ánh mắt âm thầm nói hắc b à o nam tử có chút giật mình l ạ c ảnh đại nhân là dự định tại dòng chạy yến độc thủ tốt làm cho cả kinh thành người cũng biết bạch liên cổ giáo tồn tại l ạ c ảnh gật đầu chỉ có thể thử một lần dòng chạy yến chính là đế kinh bách tính đều tại chờ đợi sự việc đang lúc nàng đang đánh giá thương đội thời điểm với lúc có nhất đạo thân thức bắt được thần trí của bọn hắn hắc bảo nam tử phát hiện trước mắt xuất hiện một đoàn màu trắng sương n g s á c thực nói hẳn là một cái đứng tại sương mù màu trắng bên trong bóng người thấy không rõ giới tính cùng tuổi tác lại làm cho hắn cảm giác được thâm bất khả c h ắ c ngay tại ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đoàn kia sương mù màu trắng thời điểm trong sương mù đột nhiên tuôn ra một cỗ sắp xếp sơn nhảy xuống biển tinh thần b i áp ầm ầm hắn chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một vùng biển rộng trên mặt biển nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn hướng nàng phun trào qua đây tại sóng nước hậu phương tách ra một đ o ạ bạch liên từ đó xuất hiện một đôi mắt không gian chung q u n h giống như là trở nên mứ kết hắc b à o nam tử bị đối phương tinh thần lực khóa chặt toàn thân đều không thể di động chỉ có thể trơ mắt nhìn từng t ầ n g từng t ầ n g sóng lớn hướng hắn tuân đi qua đột nhiên một cánh tay nhỏ t h o n mềm từ trong nước rối ra bắt lấy tay phải của hắn hướng về sau kéo một phát lập tức hắc b à o nam tử thoát ly luồng tinh thần lực kia khóa chặt trên thân áp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắc b à o nam tử phía sau tràn đầy m ồ hôi lạnh thật cường đại tinh thần lực chỉ là hướng hắn nhìn thoát qua vậy mà liền bị hắn phát hiện lạc ảnh như nói đây chính là bạch liên thánh kinh nắm giữ đoạt nhân thần phách tri năng đi thôi chúng ta bị phát hiện nơi đây không nên ở l Đông Cung khởi bẩm bệ hạ thái tử điện hạ hôm nay nổi trận lôi đình đem một đám lao thần toàn bộ giam lỏng tại trầm tâm điện không cho ăn uống còn đem viên huyền cường các loại chủ trương hòa thân đại thần dưới chiêu ngục tuyên bố không đáp ứng hắn yêu cầu không thể rời đi đại điện nửa bước bệ hạ thái tử điện hạ cử động lần này đã khiến cho tất cả đại thần bất mãn mười điểm khác người muốn hay không cứu vãn một hai nghiêm công công cẩn thận từng ly từng tí n g ầ n đầu vĩnh yên đế nghe vậy không buồn bực nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng có chút thưởng thức nói lục tử ngược lại là có chút quyết đoán mới vừa nhận lấy giám quốc đại quyền liền dám làm ra chuyện như vậy nếu như là hoàng tử khác chưa chắc có lá g â n này trâm vốn cho rằng dùng tính tình của hắn sẽ tại triều để nhận nhẫn một hai góp nhặt t h lực kể từ đó ngược lại là phải đề phòng một hai bây giờ như vậy ngược lại để trâm yên tâm đắc tội cả triều đại thần sau đó muốn làm cái gì Tất nghiêm h khó khăn i ê n n là t r ù điệp. p Có ả hay không là thái tử điện hạ cố ý như thế?、Để、cho bệ hạ y điện là tử Để bệ cố ý n t â Nghiêm công công đ ư trầm ngâm h i nói vậy ê n Đế k hạ nội các trọng tổ nhân tuyển không sai biệt lắm tuyển định mà lôi chỉ đạo viện bên kia phó sơn trưởng nhiệm kỳ cũng kém không nhiều đến c nghiêm đổi t h công, công t i công, công đáp ứng đồng thời ngắm nghĩa vịnh yên đế trên đầu sám trắng sợi tóc quan tâm nói bậy hạ ngài tình huống tựa như không thể lạc quan chẳng biết lúc nào mới có thể ra tay vĩnh yên đế khoát tay nói không đội dưới mắt đại minh nữ đế ở bên lục tử tồn tại có thể ngăn cản một phen ma quốc đại quân t h ế công nàng cùng chấm lúc trước giao dịch vẫn là quá q u a loa sớm biết thánh minh quốc chủ dễ dàng như thế liền bị đạo diện liền không nên thả hổ về rừng nghiêm công công cũng là thở dài nói đúng vậy à ai có thể nghĩ lúc trước một giới yêu nữ lại có loại này b ả n sự ngày xưa không đề cập tới cũng được vĩnh yên đế suy nghĩ nói đến mức viên huyền cương bây giờ rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút cũng tốt khả năng giúp đỡ chấm làm một ít chuyện ban đêm s ớ tử lanh cung rời ra ngoài lục minh huyền bỏ ra một canh dở bồi hai vị thê thiếp d t cùng thấy món gì ăn n gì g o với bao nhiêu chi tiêu chi phí cùng với cần bao nhiêu hạ nhân bao nhiêu thị vệ bao nhiêu cung nữ tô hữu hoài đều giống như xe nhẹ chạy đường quen tính toán cái bảy tám phần chỉ cần ban đêm mang vào liền được hết thể còn phải quy công cho tô hữu hoài đã từng đảm nhiệm qua nho miếu người coi miếu quan người coi miếu quan cùng ngày bình thường những cái kia chùa miếu người coi miếu chức trách không sai b i ệ t lắm nhưng cấp bậc nhưng quá cao nho miếu người coi miếu quan nằm ở trong học c u n g chính là người coi miếu phía trên quan chịu trách nhiệm thống kê các nơi người đọc sách cầu nguyện có người cầu nguyện khoa cử cao trung có người hy vọng có thể đạt được thánh nhân phù hộ có người cầu nguyện cùng loại tác dụng c ù n g cầu thần bái phật phật đạo chùa miếu tác dụng không sai bị lắm đây cũng là hương hỏa khởi nguồn một trong đến mức p ư ợ n g sổ thẩm nguyên khê lục minh nguyên gặp hắn nam hiệu việc quân cơ cùng thô diễn muốn hắn đến đế kinh tuyển ra một chút mới cấm quân đến đông cung p h ụ hiệu lực s u n g làm hộ viện đến mức hộ vệ trưởng điểm danh muốn chu bằng phúc có trở ngại gì dùng thái tử ngọc tỷ con dấu là được lục minh nguyên lần thứ nhất dùng bản thể bước ra hoàng cung kiến thức thế gian phồn hoa cùng với đế kinh náo nhiệt do người huyên náo đen mái hiên nhà gạch ngói vụ n dưới là từng chức từng chức cố kiệu cùng bảo mã xuyên qua t r o n thẳng đứng ngàn hoành bách bảo trên phố thân hảo quan lại tụ tập bạch mã chạm khắc xe như nước chảy hoa đăng như biển xuyên thái tử ra đường người đi tàu vây xem minh đăng ti hộ vệ ở một bên duy trì trật tự tên là b ả o hộ thực ra giám thị nhanh nhanh nhanh cái nào là thái tử điện hạ có phải hay không xuyên áo mãng bảo màu vàng lóng cái kia hoa nương thái tử tốt đẹp trước đó thật nhiều người nói hắn là ăn chơi thiếu ra hắn đẹp mắt như vậy làm sao có thể là người xấu x u ỵ t đ ừ n g loan hô xấu hổ hay không a ta cũng không tin ngươi chẳng lẽ không muốn làm thái tử phi sao trên đường không ít hoa quý thiếu nữ nghe được thái tử điện hạ đại danh từng cái đầu thỏ đầu ra muốn nhìn một chút trong đ ắ n người thái tử rốt cuộc dáng dấp ra sao miệng đầy đều là đối lục minh nguyên bề ngoài khen ngợi lục minh nguyên bừng tỉnh như không nghe thấy nhìn không chớp mắt mang theo đội ngũ vớt vớt mi tâm có chút tâm mệt mỏi dạ o phố quả nhiên so với giết người đánh nhau còn mệt hơn loại này mệt mỏi không phải trên thân thể là tinh thần nhưng nhìn đến tề mộ tuyết tràn đầy phấn khởi chơi đến rất vui vẻ dự lấy lục minh nguyên tay trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ngọt ngào tựa hồ buồn bực trong lòng đều tán đi không ít hoa hồng linh tựa hồ rất ít dạ phố một đường không nói gì chỉ là hung hăng hết nhìn đồng tới nhìn tây nhìn thấy hàng vỉa hè mới là đồ vật cũng sẽ cầm lên nhìn xem lục minh nguyên thở ra một hơi. đ ấ y lòng vẫn tương đối thỏa mãn chỉ cần có thể để phu nhân cao hứng m ệ t m ỏ i một chút cũng đăng giá trước đó tề hành n g h i ễ a trước khi rời kinh liền đã dặn dò qua hắn phải nhiều hơn bồi bồi mộ tuyết trong lòng kết thúc cần nhiều an ủi một phen nương theo đi dạo không sai bị lắm hắn đi tới một cửa tiệm mặt xa hoa quỳnh lâu điểm bên trên một bản giá trị năm mươi lượng bạc phong phú tệ tối mang theo đám người tiến vào bao s ư ơ n g trước tiên đem cơm ăn sau khi ngồi xuống lục minh nguyên đối một bên m ì n h đăng ti đô chỉ huy sử nói các người đi tầng bên ngoài chờ xem ta cùng phu nhân ăn một bữa cơm mà thôi nơi này không có các ngươi chuyện gì gặp bọn họ không nhúc nhích bộ dáng lục minh nguyên khẽ cười nói chẳng lẽ các ngươi cảm thấy dùng thực lực của các ngươi có thể đánh được ta bên cạnh người thị nữ này hắn ngón tay chỉ bên cạnh thân vân thanh hòa minh đăng ti đô chỉ huy sứ thấy thế cái này phất phất tay lui ra phía sau đi ra bên ngoài bên cạnh thực khách đi ngang qua nhìn thấy phi ngư phục đeo trình tề khí thế trang nghiêm đế kinh cầm ý n g h ĩ trên mặt đều là kính sợ dị thường biết rồi bên trong bao xương ăn cơm nhất định là cái đại nhân vật vân thanh hòa thấy thế không khỏi không nói gì đối phương thật đúng là yên tâm thoải mái hoàn toàn đem mình làm, làm thị nữ đến đối đãi chỉ mong giá hỏa này sẽ không được một t ứ c lại muốn tiến một thước sẽ không đưa ra cái gì thân là thị nữ quá phận yêu cầu thái tử đ i ệ n hạng ư ờ i ủy thác minh đăng ti lui ra sau câu nói đầu tiên xuất từ vân thanh h ò a nàng đổi toàn thân thường phục là màu trắng váy trắng trải cái thị nữ búi tóc lộ ra phấn n ộ t hai thoạt nhìn rất có một hương vị gương mặt xinh đẹp hoàn toàn như trước đây hóng ánh tinh xảo nhưng nàng mới mở miệng liền bị lục minh n g u y ê n một cái nghi vấn ngữ khí ừ đánh gãy vân thanh hỏa nỗ bị môi nói ngài ủy thác ta điều tra người đã đề ra nghi vấn ra kết quả đạo viện khẩu cung đã sửa sang lại người này tên là công dương hỗ trước đó chính là tấn vương phủ bên trên người đồng thời còn là phụ tá chính là nho miếu phản loạn dư đảng từ khi tấn vương phủ rơi lại về sau hắn liền lưu lạc đến kinh đô đầu đường chúng ta cũng đã hỏi hắn là người phương nào sai s ử hắn lại một mực chắc chắn điện hạ ngài là thủ phạm thật phía sau màn hại chết tấn vương cực hình đều dùng qua vẫn là không có cách tề mộ tuyết nghe nói nhăn đầu lông mày nghi ngờ nói người này là gì một mực ấn định phu quân là thủ phạm thật phía sau màn Mười điểm cổ qu hoác hồng linh xen vào nói s ơ n son giống như bờ môi miết lên âm thanh lạnh lùng nói người này không có lòng tốt phải có dư đảng chẳng lẽ lại một điểm thế lực sau lưng cái bóng đều không có vân thanh hòa gật đầu có ngược lại là có tựa như là bởi vì một cái tên là vô gian c á t tổ chức vô gian c á t t ề mộ tuyết hoác hồng linh đều làn g h ỉ non một tiếng vô gian c á t lục minh nguyên trong lúc nhất thời ký ức tung bay hắn đã tại tấn vương ẩn nút qua một đoạn thời gian chỉ b ấ t q u á đôi tiến vào mãng hoang động thiên thời gian quá dài ký ức trở nên quá xa xưa l ạ ảnh đem hắn phong làm đại hộ pháp nhưng hắn lại biến mất hai tháng cái này thuộc về bất ngờ sự việc hơn hai tháng đi qua phân thân cũng yên lặng hồi lâu không biết hiện tại lạc ảnh tình huống như thế nào tấn vương vẫn lạc về sau có thành công hay không nắm giữ đế kinh thủ lĩnh đại quyền đối với vô g i a n h các có cái gì hắn tình báo của hắn lục minh nguyên nhìn về phía vân thanh hòa ánh mắt chân thành nói vân thanh hòa không nghĩ tới lục minh nguyên sẽ như thế chú ý suy tư nói ta nhớ được đạo viện tu sĩ đề cập qua tấn vương phủ cùng vô g i a n h các có không thể chia cắt quan hệ cái này vô danh các chính là vô dan đảng dưới trướng thế lực trải rộng trung thổ thiên h ạ chính là không ít ma đạo tả môn thế lực chỗ ân thân người sáng lập đến nay không biết trong đó có thất ông trùm thực lực mạnh mẽ dùng trước mắt tình báo đến xem tấn vương phủ nên là đế kinh vô g i a n các chỗ ẩn thân tấn vương rất có thể là thủ lĩnh một trong bây giờ tấn vương đã chết toàn bộ đế kinh vô g i a n các chia làm tam đại phe phái phe đầu hàng tấn vương cựu đ ả n g phái tự cựu phái phức tạp như vậy lục minh nguyên kinh ngạc nói vô g i a n các nội bộ rõ ràng nhưng đã chia ra thành bộ dáng này vân thanh hòa thở dài nói không sai ở trong đó thế lực cường đại nhất nên là phe đầu hàng phe đầu hàng ký thác tại mặt khác thủ lĩnh cùng mặt khác vương triều vô dan đảng cấu kết thực lực ngày càng cường đại lục minh nguyên vớt ve cái cảm suy nghĩ nói vân thanh hòa lắc đầu cho dù là sư hồn đều không có kết quả không cách nào thăm dò đến tung tích phản phất bị người tận lực che giấu thiên cơ liền theo chúng ta lục soát rất nhiều vô gian các tử sĩ hồn phép như thế không cách nào biết được vô gian đảng phía sau màn hát thủ rốt cuộc là ai lục minh nguyên trong lòng hiện ra một cái tên quen thuộc chính là đã từng nhằm vào qua đường vân khanh thiết hạ t ử cục tân ngọc vô gian c á c phía sau màn hát thủ bình thường dùng tiên sinh cách gọi khác cơ bản không bại lộ thân phận nhưng hắn thời gian dài ẩn nút tại vô gian c á c tăng thêm t ề hành nghiễn nhắc nhở cơ bản có thể xác định người giật dây chính là tân ngọc chẳng lẽ nói tân ngọc xóa đi những người này não hải ký ức sở dĩ sẽ không bại lộ chính mình thân phận nếu thật là như vậy cái kia láo già này thật đúng là cậu thả A, tự cứu phái đâu lục minh nguyên vấn đạo mới phát hiện còn có một cái không nói vân thanh hòa tiếp tục giải thích cái gọi là tự cứu phái chính là cũng không đầu nhập vào mặt h á c thủ lĩnh vân thanh hòa suy tư bọn hắn phần lớn làm ai danh nhận tích thân phận thần bí một đám gia hỏa phần lớn du tẩu cùng mũi lao phía trên tu vi có lẽ không cao nhưng làm lên chuyện sâu đến liền làm một tay hảo thủ thời gian dần trôi qua vân thanh hòa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không chỉ là nàng bên cạnh tề mộ tuyết cùng hoác hồng linh đều là đã nhận ra cái gì phu quân chẳng lẽ muốn đem vô gian các thu nhập dưới trướng tề mộ tuyết ngạc nhiên truyền âm nói nàng biết được lục minh nguyên ý nghĩ này về sau thậm chí dùng truyền âm lục minh nguyên nhàn nhạt truyền âm trả lời bây giờ tình huống các ngươi cũng nhìn thấy trên triều đình đưa mắt không quen nhân gian phía dưới xài lang giả khuyển khắp nơi trên đất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến thâm cung chú ý muốn thoát khỏi loại cục diện này cũng không dễ dàng nghe vậy chúng nữ đều trầm ặ c hiển nhiên cục diện này các nàng cũng không nghĩ tới rõ ràng là cục diện thật tốt lại tại sáng nay trở nên khắp nơi bờ b ộ n tại các nàng trong mắt cũng dần dần phát hiện không thích hợp nhập chủ đông cung chuyện này tựa như không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy đầu tiên là đông c u n g p h ụ trúc quan thánh thượng không có đ ể cử ý tứ cũng không có người bất luận cái gì triều đình quan lại chủ động yêu cầu giúp đỡ xin chú ý việc này điện hạ cái này thái tử làm đúng là là biệt khuất chút trên thực tế lục minh nguyên ý nghĩ này thật lâu đã có từ trước nếu như hắn là vị n g h i n đế chắc chắn sẽ không ngồi nhìn đông công phủ phát triển an toàn từ lục vương tâm học được vì nước lập môn ma quốc hòa thân lại cho tới hôm nay nội các giải tán đều không có uy hiếp được phụ hoàng một phân một hảo quan văn tập đoàn các đại vân q u ý đại khái bảo trì hoàn hảo tam viện tâm phúc hoàng cung đại nội rất nhiều cao thủ án binh bất động đối phương ở trong tối ta ở ngoài sáng phụ hoàng thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào hắn cũng không biết hắn bây giờ còn chưa có xe ép lực lượng đã từng nhạc h ụ t ề hành nghĩa nói qua đương chiều phía trên ngoại trừ đại viên bốn đại cung phụng bên ngoài thuộc về tam viện cùng đại nội cao thủ trừ cái đó ra thánh thượng dưới trướng còn có một cái ẩn tàng thủ đoạn rất ít vận dụng chuyên môn thay thế hoàng thất xử lý một chút mặt trái đồ vật dưới mắt mình còn có giá trị lợi dụng có thể duy trì một đoạn thời gian n h ấ t đ ị n h p h ả i t h phục hết thể sinh u lực, có m ộ t chút nhiều liền một chút. h ô mươi nay nhìn răng đi, trở t về n g đ ố chế, canh. ngày mai tám r ư dọn nhà sau đó kim cương cảnh giai đoạn thứ hai ngưng tụ ngân ngư trí chăn thể chương hai trăm m ư ơ i tám dọn nhà sau đó kim cương cảnh giai đoạn thứ hai ngưng tụ ngân ngư trí chăn thể đồng c u n g phủ nằm ở hoàng thành phía đông đêm khuya thời điểm có một chiếc lộng lấy xe ngựa đi vào một chỗ có chút khí thế trước phủ đ ệ sân son phía trên đại môn treo lấy đông c u n g phủ tấm biển cửa lớn hai bên đứng thẳng hai cái u y phong lẫm lẫm đại sư tử còn có mặc giáp cầm sắc bén cấm quân thủ vệ cho dù là tại ban đêm cũng có hai ngọn sáng tỏ do giao dầu luyện chế giải minh đèn lồng tô điểm tại phủ đệ cửa ra vào mười điểm xa xỉ thật đúng là đại a lục minh nguyên xuống xe ngựa dẹp đường hồi phủ hắn liếc nhìn một vòng kinh ngạc tại đổi mới sau đó đông cung phủ c ư nhiên như thế xa hoa cùng lánh cung không gian so ra có thể nói là tiểu vu gặp đại vu một bên xốc lên d è m trâu tề mộ tuyết đầu tay chậm rãi đi tới cười nói đông cung hoang phế đã lâu tự nhiên nay thánh thượng làm thái tử đến nay liền chưa hề dùng qua không sai biệt lắm có hơn sáu mươi năm mặc dù mỗi năm đều có người quét dọn nhưng vẫn là không có tức giận âm u đầy từ khí bây giờ đi qua tô tổng quản quản lý lại xuất hiện ngày xưa khí phách lục minh nguyên gật gật đầu hắn hiện tại là làm hướng thái tử tự nhiên không thể ở quá mức nghèo kết h ủ lâu không hổ thái tử lãnh ngộ chỗ ở ban đêm liếc nhìn lại đều không nhìn thấy cuối cùng nghiễm nhiên chính là một tòa tiểu hình cung quyết nhóm cung nên thái tử điện hạ hồi phủ cửa ra vào thủ vệ trung khí mười phân hô thái tử điện hạ trở về chúng ta đã đợi đợi đã lâu một vị cầm trong tay quạt lông nho bảo nam tử từ trong phủ ra ngay tiếp đằng sau đi theo từng đội từng đội cung nữ mỗi một vị tư sắc đều là thượng thừa những n à y là lục minh nguyên nhìn thấy đâm đầu đi tới đã là trong đông cung vụ phủ tổng quản nội vụ tô hữu hoài không khỏi hỏi thăm tô hữu hoài mỉm cười giải thích nói những n à y thái tử thị vệ đều là đế kinh trong cấm quân mới chiêu mộ binh lính từ đại viêm các nơi điều khiển mà đến bọn hắn đều rất nguyện ý vì thái tử điện hạ hiệu lực xuất thân bối cảnh thuộc hạ cũng đã điều tra qua tới đều rất sạch sẽ đến mức cung nữ thì là giao quan quý phi tự mình chọn lựa loại bỏ xếp vào thích khách khả năng xin điện hạ yên tâm lục minh nguyên gật đầu kể từ đó mới tính cam đoan vạn vô nhất thất đông cung phủ tuyệt không thể cùng các đại hoàng tử phủ đệ như thế vốn chỗ hở bị các thế lực lớn thay mắt lén vào trong đó. lục minh nguyên nhìn thoáng qua những ngày hạ nhân thông qua xem tâm nghe được trong lòng bọn họ kính sợ đối bọn hắn khoát tay nói hôm nay ra ngoài mệt mỏi các người đi trước hầu hạ phu nhân đi tô hữu hoài ngươi mang cô dạo chơi đông c u n g phủ đúng tô hữu hoài chắp tay nói tiếp đó lục minh nguyên đi theo tô hữu hoài đại khái tại đông c u n g phủ đi lòng vòng đông c u n g phủ hậu viện rất lớn so với lúc trước tấn vương phủ còn hùng vĩ hơn phía đông cuối cùng lưng tựa hai ngọn núi lớn hai bên có phi lâu c à m không chạm khắc manh theo hạm đều là ẩn vào khe núi thụ rượu ở giữa ngoài sân bức tường màu trắng vòng hộ lục liêu tuần rủ xuống ba gian c tứ phía khoanh tay hành lang toàn bộ viện lạc t r ắ n g lệ ung dung hoa quý vườn hoa gầm đám sáng thấu linh l u n g hậu viện đầy c h ấ t tờ vi bảo tướng khu vực g o nước trong viện dũng đường tướng hàm núi đá tô điểm nam gian mái hiên bên trên treo t r ị quốc tể ra tấm biển phía trên mang theo không tầm thường vạn khí hiện nhiên là một vị đại nho trở lên nho tu viết có thể c h ấ n trạch vợ vợ đây là thủy kính tiên sinh thủ bút lục minh nguyên hướng tô hữu hoài v ấ n đạo đúng thế tô hữu h o i mỉm cười nói tiên sinh hắn bị thế nhân mang theo thuần nho chi danh cái này tu thân tể ra chị quốc học vấn rất thụ trung thổ thiên hạ học sinh hoan nghênh phần này vinh hạnh đặc biệt chỉ có cái này một phần ta nghĩ đến trong nội viện tịch mịch có cùng một chỗ bảng hiệu cũng sẽ không vắng vẻ lục minh nguyên nhẹ nhàng gật đầu n h i ề u hỏi một câu thẩm nguyên khê đâu ngoạ long phượng sổ bây giờ chỉ có ngoạ long tại không thấy phượng sổ thẩm nguyên khê hắn chiêu mộ bộ phận đông cung thị vệ về sau liền đi tìm chính mình nho miếu ngày xưa đồng liêu nhìn có thể hay không cho đông cung mời đến mấy vị cung phụng phụ thái tử mới vừa vạn khai phủ nguyện ý phía trước tới đảm nhiệm cung phụ người vẫn là không có chủ yếu vẫn là cái này không đúng chỗ sở dĩ tô hữ h o i triển khai quần đ n g rất là nhỏ g r ồ i ra hai ngón tay vẻ mặt có chút xấu hổ lục minh nguyên lập tức dây hiểu thiền không đúng chỗ dù sao cung phụng cũng là muốn ăn cơm nhưng phạm là phụ tá cung phụng khẳng định là muốn chỗ tốt đầy đủ không phải vậy dựa vào cái gì vì ngươi hiệu lực cung phụng địa vị cùng những tông môn kia khách khanh cùng loại địa vị thậm chí cảng biên giới một chút nói khó nghe chút chính là lính đánh thuê lúc trước hắn tại trong lãnh cung chưa bao giờ từng nghĩ chi phí vấn đề v u i chơi giải trí đều là do mẫu thân cùng vương ra ra bây giờ muốn tổ kiến lớn như vậy phủ thái tử không thể tất cả đều là gánh hát dòng đi như muốn mời một ít lợi hại tiên nhà thế lực tỏa chấn. cho dù là vâng ra cũng rất khó c h è o trống dù n g bây giờ biểu hiện của mình làm sao lại không có người tìm nơi nương tựa đâu lục minh n g u y ê n cảm thấy hết sức kỳ quái lúc trước cầm xuống thái tử chi vị thời điểm bao nhiêu người từng cái lời thề son sắt nói muốn đầu nhập vào đông cung bây giờ hai ngày đi qua làm sao không thấy bóng dáng ngược lại là có chút kỳ lạ chớ không phải là bởi vì ngày hôm qua sự kiện kia chính mình đem phần lớn nội các trọng thần giải vào đại lao trêu đến đông đảo thế lực còn tại quan sát lục minh viên luất vất mi tâm hắn đường đường thái tử làm sao lại không có tiền đâu cung phụng thôi thôi dù cho có cung phụng t h ê m v à o đoán chừng cũng không đáng tin cậy còn không bằng chính mình ảnh kỵ sĩ quân đoàn lục minh nguyên cảm thấy cái gì cung phụng cũng không bằng chính mình chữ thiên ảnh kỵ sĩ đáng tin cậy máu của mình tham ăn ảnh kỵ sĩ l à tuyệt đối sẽ không phản bội mình hơn nữa còn sẽ đến tôi hữu hoài nhìn thấy lục minh nguyên nguyên bản suy nghĩ thần sắp gian ra đứng lên cho là có chủ ý chủ động vấn đạo điện hạ có biện pháp rồi lục minh nguyên khép mỉm cười nói cung phụng nhà về sau sẽ có việc này không cần phải gấp đáp t ô hữu hoài sau khi nghe x o n trong lòng nghĩ hoặc không hiểu thái tử điện hạ làm sao như thế lạc quan cho chuyện tất lục minh nguyên phát hiện chính mình đi tới một chỗ cực kỳ thích hợp bế quan địa phương trước mắt là một chàng thấp bé rộng lớn kiến trúc lúc này đại môn đóng chặt phía trước có cùng một chỗ không lớn sân bãi xung quanh bảy các loại binh khí cùng một chút tạ đá hụ đá chắc hẳn chính là diễn võ đường giờ phút này chính là đêm khuya thời điểm cho nên không có mờ hay nơi đây là đặc biệt vì điện hạ tập v õ sở kiến coi như bao la nên có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu tôi hữu hoài gặp lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng cười giới thiệu nói v ừ vặn ta thử một chút cái này diễn võ đường lục minh nguyên kích động muốn vào diễn võ đường nhìn xem lúc này một vị cung nữ chậm r hướng tổng quản tô hữu hoài bẩm bảo nói t ô đại nhân thái tử phi hỏi thăm tắm rửa chi địa như thế nào kích phát sơn lâm n ò n g suối chúng ta cũng không biết tốt chúng ta chờ qua đi tô hữu hoài gật đầu hướng lục minh nguyên nói xin lỗi thái tử điện hạ trước tiên có thể chính mình dạo chơi thuộc hạ sau đó liền trở về không có việc gì ngươi đi trước lục minh nguyên khoát tay nói nhìn tô hữu hoài tại trong tầm mắt hắn ngồi tại trên bệ đá nhìn ánh trăng trong lần không hiểu cảm khái hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày thật có thể nhập chủ đông cung hưởng thụ được cái này như thế xa hoa phủ đệ lục minh nguyên đi trên diễn võ đài lao lấy trên kệ y đao cụ một cỗ thiên nhiên cảm giác hòa hợp xông lên đầu đông khí thế cấp tốc kéo lên một cỗ thuộc về kim cương cảnh đáng sợ khí lãng quét sạch ra lục minh nguyên r ố i dang ngón tay lao đi lưới đao bên trên cho bụi bước lên kim cương cảnh đối với khác võ phu mà nói đã là xa không thể chạm mục tiêu thế nhưng là với ta mà nói nhưng là một cái điểm xuất phát lục minh nguyên nhận làm lực lượng của mình cũng không có có vô địch cùng bên trong ngũ phẩm chân chính cường giả định cao so ra còn rất nhỏ yếu mục tiêu kế tiếp tu luyện kim cương trí tôn thể chất sau đó bước lên thứ mười một cảnh vũ hóa chỉ có đem lục thân tu luyện tới giai đoạn thứ ba kim cương trí tôn thể chất võ phu mới có cơ hội trùng kích thứ mười hai cảnh thiên người đứng tại võ đạo đỉnh cao nhất cuối cùng đối với võ phu tới nói mười hai cảnh đã là đương thời mạnh nhất phóng nhan các đại vương triều cơ bản không có thứ mười ba cảnh võ phu c á i bóng có thể tu luyện tới thứ mười ba cảnh võ phu đều là võ đạo thần thoại không khỏi là còn sống hơn ngàn năm tồn tại có thể cùng nhân tiên cùng thánh nhân xoay cổ tay toàn bộ đều là cái thế mạnh nhân đủ để xưng bám một thời đại mặc dù mục tiêu rất xa xôi lục minh liên lại tin tưởng thông qua cố gắng của mình nhất định có thể đạt tới mục tiêu tiếp xuống công phu lục minh nguyên dự định lợi dụng đoạn này khe hở tu luyện một đoạn thời gian gần đây tương đối bận rộn thật vất vả lại thời gian tu luyện tự nhiên không thể bỏ qua hắn có thể từ kim cương cảnh sơ kỳ nhanh chóng tu luyện tới kim cương cảnh đ ỉ n h p h o n g chủ nếu là bởi vì hấp thu kim lân đấu long dị tượng lượng lớn khí v ậ n khí v ậ n lực lượng tuy hùng hậu lại cũng không tinh thuần cứ một cái ví dụ trước kia lục minh nguyên như là một cái gầy lùn tiểu h ả i tử hấp thu đại lượng khí vật hắn biến thành một cá nhân thân thể to lớn m ặ mạng cùng so với trước kia lực lượng của hắn xác thực tăng nhiều thế nhưng là cùng, cùng trọng lượng cấp nhân vật so sánh rồi lại lộ ra quá mức cồng kềnh bây giờ cái này hình thể to lớn m ậ p mạc muốn toàn lực ứng phó rèn luyện bỏ đi trên thân thị t mỡ luyện thành tràn ngập lực lượng cơ bắp để lực lượng của mình nâng cao một bước vào giờ phút này lục minh nguyên chính là vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh rèn luyện thể n ộ i khí vận cô động thành thực sự võ đạo p h á p thân làm thao thiết pháp thân thả ra t h ầ n hỏa cùng hắn bản thân nguyên khí cùng đao ý hoàn toàn h ò a làm một thể lục minh nguyên thể n ộ i khí vận trở nên phá lệ rõ ràng lớn mạnh tràn ngập thần kỳ đạo vận đây cũng là nguyên thần thiên diệu dụng có thể hấp thu vận dưỡng nguyên thần thai n é n phát thân bỏ đi lưu lại đều là tinh hoa đại khái nửa canh giờ trôi qua lục minh nguyên cảm giác được hắn đối nguyên khí trong cơ thể cùng phát thân thậm chí đ a u ý trường khống trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng ý niệm hơi động một chút xoay một tiếng một sợi nguyên khí màu đỏ bay ra thân thể ngưng tụ ra một trôi huyết hồng chiến đao lục minh nguyên bàn tay dối ra màu đỏ chiến đao do phân giải thành một đoàn nguyên khí biến mất tại lòng bàn tay tu vi không có chút nào tăng trưởng thế nhưng là tu vi của ta cảnh giới lại hoàn toàn củng cố xuống kiên cố tinh luyện như ngọc chiến lực cũng tăng lên một đoạn nhỏ hiện tại rốt cục có thể bắt đầu ngưng tụ ngân ngư trí t r ắ n thể lục minh nguyên phần lưng máu tham ăn thần minh pháp tướng hiện hóa ra ngoài máu tham ăn thần minh pháp tướng thân thể mười điểm to lớn đứng ở một mảnh trong nham tương có lít nha lít nhít thần hỏa vết dạng sen lẫn tại nó nội bộ giống như là một tôn cự linh thần vương máu tham ăn thần minh pháp tướng nhanh chóng có vào biến thành một đoàn lớn trừng quả đâm hồng quang bay đến lục minh nguyên hai bàn tay ở giữa hai tay thất h i ế u hiện ra hảo quang sáng tỏ tuôn ra mười bốn sợi võ đạo nguyên khí giống như mười bốn đầu sơn đỏ sắc cầu nối cùng một chỗ tùy theo thời gian truyền dời máu tham ăn thần minh pháp, pháp tướng trở nên càng ngày càng ngưng thực do t r ạ n g thải khí biến thành thể lỏng xông vào tiếp tục m i tâm xoẹt xoẹt thể lỏng pháp tướng cùng nguyên khí tiến vào khí h ả i sau đó nhanh chóng ngưng kết hóa thành cùng một chỗ không thể phá vỡ ngân sắc tinh thể không ngừng khuyết tả hắn ra so với trên thân phỉ thúy ngọc cốt thoạt nhìn còn cứng rắn hơn cho dù là thiên địa dựng dục tiên tiên pháp bảo cũng vô pháp tùy tiện đánh nát khí h ả i đã thành công trí chăn hóa ngân ngư trí chăn thể sơ bộ ngưng tụ thành công lục minh nguyên khỏe miệng hơi nhếch lên thế nhưng là còn chưa kịp cao hứng trong khí hải lại vang lên nhất đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh chấn động đến đầu của hắn bất tỉnh đau nhức trước mắt bi kém một chỉ ú t gặp trong khí hải xuất hiện hai cố khí tức một cái kim sắc một cái màu đỏ giống như là bọn hắn tựa như hai ngôi sao lơ lửng tại khí hải trên không tản mát ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ba động giờ phút này hai cố khí tức tại đụng vào nhau phát ra đồng thời tu luyện ra hai cỗ dị tượng quả nhiên sẽ xảy ra vấn đề lục minh nguyên ý niệm tinh thần ngưng tụ thành tiệu tiệu bóng người đứng tại thuốc đào mê mang khí hải có thể trông thấy lít nha lít nhít khí lưu từ hai cỗ khí tượng bên trong tàn bắn ra cũng đang không ngừng va chạm không đúng bọn chúng không gần như chỉ ở va chạm tựa hồ cũng là tại lẫn nhau rèn luyện lục minh nguyên lầu đầu nói thao thiết dị tượng không ngừng thôn vệ kim long khí vận xem ra đã khiến cho kim lân long hồn bất mãn lục minh nguyên vội vàng thu hồi suy nghĩ khoanh chân ngồi xuống toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp một lần nữa khống chế lại hai đạo dị tượng đồng thời trợ giúp hai đạo dị tượng rèn luyện thời gian dần trôi qua hai cố khí tượng không còn va chạm ngược lại giống như là sòng tử tinh như thế lẫn nhau xoay tròn rốt cuộc ổn định lại lục minh nguyên vớt vớt h u y ệ t thái dương thư giãn hàng đầu cảm giác đau đớn đồng thời cũng là hơi thở dài một hơi vừa rồi hai cố dọa người khí tượng pháp thân ở trong khí hải va chạm é m một chút đem ra, đầu của hắn đều Chính mình tu luyện ra được dị tượng vậy mà thoát ly khống chế kém một chút đem chính hắn đánh chết cái loại cảm giác này để lục minh nguyên tương đối khó chịu kim lân long khí pháp tướng cùng máu tham ăn thần minh pháp tướng mỗi một cái đều là đ ỉ n h tiêm khí tượng chỉ là một cố khí thế liền có thể đụng nát đại bộ phận thấp cảnh tu sĩ khí hải uy lực vô tận đụng vào nhau có thể nói là thủy hỏa bất dung vốn là lục minh nguyên còn dự định nhất cổ tắc khí đem hai tay hai cánh tay cũng cùng nhau trí chăn hóa hiện tại nhưng lại không thể không dừng lại muốn luyện hóa nhu thân khẳng định phải vận dụng pháp tướng lực lượng ngưng tụ ra pháp tướng càng mạnh khẳng định càng khó khống chế hiện nay thực lực của ngươi rốt cuộc đến trình độ nào lúc này một bóng người mặc quần dài trắng dưới váy hai chân lâu dài váy đủ chân trần dẫm lên một đôi phát họa lá trúc h ò a văn dạy t ề ờ bóng người ở dưới ánh trăng vẫn là rất dễ thấy đặc biệt là cái k i a m ộ t đầu tuyết trắng như thác nước tóc dài thuận lấy đầu vai trở xuống váy dài ban đầu tương đối tu thân lúc này nhìn sang v ò n g e o bị kiểm chế h u y ể n chuyển ôm một cái hình thành nhất đạo mê người đường vòng c u n g giống như bầu trời t r ă n g sáng lục minh n g u y ê n ánh mắt chỉ là vô ý thức quét qua liền biết người đến là ai hắn nghiền ngẫm cười nói thân là tý nữ không biết lên tiếng gõ cửa đạo lý vân thanh hòa thản như nói ngươi thật sự coi tà thị nữ rồi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước lục minh nguyên tiến lên một bước nhẹ nhàng cười một tiếng vân cô nương h i ể u rõ đại nghĩa l ẻ loi một mình đến đây bảo hộ an toàn của ta ta làm sao lại đem ngươi trở thành thị nữ đâu chỉ là nếu không ngươi từ thiên sư phủ lại nhiều kêu một điểm người qua đây không phải vậy ta cái này lớn như vậy đông cung phủ trống rỗng cũng thực tế không tưởng nổi vân thanh hòa gặp hắn tiến lên cái này cực giống trích tiên khuôn mặt để nàng trái tim cũng không khỏi rung động sau đó không khỏi hai đầu lông mày hơi đề phòng ánh mắt lạnh lùng nói ngươi thân là đại viên thái tử dài đến hình người dáng người tự mình nhưng là loạn thất b ắ tao làm người cũng lười tán một chút thiên sư p h ụ cho dù cao thủ đông đảo nhưng bây giờ cũng toàn bộ phái đi đóng giữ trường thành ta có thể đến đã là đối ngươi lớn nhất tôn trọng người khả năng còn không biết có thể trường khanh hứa thiên sư gần đây cũng muốn rời khỏi đế kinh lục minh nguyên hiển nhiên cũng là mới vừa biết được tin tức này n g o à i ý muốn nói hứa thiên sư muốn đi rồi không sai d ư ớ i t r i ề u đình buổi t r ư a ban bố văn thư nhiệm kỳ đã kết thúc mới phó sân trưởng sẽ tới rất nhanh lục minh nguyên nghe vậy suy nghĩ đứng lên xem ra thiên sư p h ụ cũng thành phụ hoàng cái đinh trong mắt có thể trường khanh không có ở đây lôi trì đạo viện không khác thiếu đi một sự giúp đỡ lớn dựa vào từ hàng tiên tử tùy ngọc thanh sẽ có hay không có chút không đủ không cách nào chống đỡ lấy kinh thành thế cục sư tỷ của ngươi đâu bây giờ còn đang kinh thành sao lục minh nguyên không khỏi vấn đạo vân thanh hòa liền biết hắn sẽ hỏi lên không mặn không n h ạ t nói tại chẳng qua là dùng sư xương quốc quốc sư thân phận đợi ở kinh thành làm khách cùng đạo viện không có bất cứ quan hệ nào nàng nói dùng chính mình thân phận rất khó can thiệp đông c u n g phụ công việc vạn sự còn muốn dựa vào người chính mình lục minh nguyên hiếu kỳ nói sư tỷ của ngươi còn nói cái gì vân thanh hòa bất đắc dĩ nói bổ sung sư tỷ còn nói ngươi cố ý ẩn tàng thực lực của mình bây giờ đến xem quả thật không giả lục minh nguyên có chút trầm âm xem ra tại mãng hoang động thiên thời điểm vẫn là gây nên tùy ngọc thanh hoài nghi vân cô đ ư ơ n g lục minh nguyên bỗng nhiên hô một tiếng chuyện gì bây giờ ngươi là mới vừa đột phá đến thứ mười cảnh nguyên anh đúng không đúng thế nào vân thanh hòa cảnh giác nhìn xem hắn mắt thấy lục minh nguyên bỗng nhiên tiến lên một bước gần sát vân thanh hòa trước người vân thanh hòa cắn chặt môi giới g ắ t gao nhìn chằm chằm lục minh nguyên gương mặt đỏ trắng giao thế sát mặt băng lãnh mắt thấy là phải rút kiếm mà ra kiếm chỉ lục minh nguyên cái cổ một giây sau lục minh nguyên nhưng từ trong tay háo móc ra một cái hộp vẻ mặt thành thật nói nếu bước lên thứ m ư ờ i cảnh cái này mai yêu tôn y ê u đ a n ngơi ư lại cất kỹ cần phải đối ngơi ư vẩn dưỡng nguyên anh có lợi thật lớn vân thanh hòa kích động tâm tay run dậy đều sửng sốt tính cả vẻ mặt cùng nhau n g â y người phóng ánh m ô i son chỉ phun ra hai chữ đây là đây là ta tại động thiên bên trong lấy được cơ duyên là một đầu thực nhân hoa yêu tôn y ê u đ a n ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh chi lực luyện khí sĩ luyện thần cần có nhất ôn dưỡng thần hồn chi vật yodan không thể thích hợp hơn vân thanh hòa sắc mặt phức tạp nhận lấy trong hộp xanh biếc yêu đan ngẩng đầu nhìn về phía lục minh n g uyên n g ự a khí rõ ràng tốt hơn nhiều hỏi ngược một câu đồ tốt như vậy ngươi chẳng lẽ không cần lục minh n g uyên cười lắc đầu đồ vật cổ tốt nhưng ở hiện tại ta mà nói đã là hạt cắt trong sa mạc không bằng giao cho vân cô nương củng cố tu vi cũng coi là trong khoảng thời gian này ta báo đáp vân cô nương phương thức vân cô nương làm tại hạ bôn tẩu cống hiến sức lực tìm hiểu tình báo bảo hộ chu toàn làm trễ mãi chính mình tu hành không phải ta hy vọng nhìn thấy vân thanh hòa gặp hắn lập tức trở nên như thế chân thành tha thiết chân thành lập tức có chút không e n rất không thích cảm thấy không tự nhiên nàng nhìn xem cái này yêu tôn yêu đan vẫn đúng là không tốt thu tay lại yêu tôn yêu đan đặt ở đạo môn bên trong cũng là có tiền mà không mua được đồ vật chỉ có thể đi hoang dã thiên hạ thu thập nhưng mà mỗi một vị yêu tôn thường thường bên người nương theo lấy yêu quân cùng mặt khác yêu tôn căn bản không phải tốt đào đan cái này mai yêu đan xác thực đối nàng ôn dưỡng nguyên anh rất trọng yếu giống như là không có ý tứ lại rất mong muốn cái k i a cổ ánh mắt v ẫ n thanh hòa do dự một chút vẫn là nhận lục minh lên đồ vật nàng hời hở nói bạn cô nương từ trước đến nay do lý lẽ nếu thu ngươi đồ vật tất nhiên sẽ đem sự việc làm tốt không chỉ là đối sư t ỷ hứa hẹn cũng là đối với người trong thiên hạ bàn giao người trong thiên hạ bàn giao lục minh nguyên ánh mắt của quái không hiểu câu nói này bắt đầu nói từ đâu chẳng lẽ nói thiên sư p h ụ cho là mình là thiên mệnh sở quy không phải làm hoàng đế không thể đó là bởi vì vân thanh hòa còn đang suy nghĩ cái kia giải thích như thế nào thế nhưng là rất nhanh người trước mắt thân ảnh liền đã nhanh chân đi tới cánh cửa bên ngoài đã như vậy tạ ơn vân cô nương đêm nay làm phiền người các đêm lục minh nguyên triệt để yên tâm thoải mái chuẩn bị trở về mới phòng đi ngủ lưu lại nguyên đ i ệ trong gió sốc xếp vân thanh hòa lộ ra giữ dằn á n h mắt ngày thứ hai lục minh nguyên cuối cùng không có tại trong lãnh cung tỉnh lại mà là tại một trường ôn ngọc trên giường lớn tức tỉnh trước đó giường khả năng ngủ còn sẽ có chút chen nhưng dọn nhà sau đó liền hoàn toàn không có loại cảm giác này lục minh nguyên lên cái sớm tra một cái vẻ mặt đem trên mặt lộn xộn sợi tóc từng tây u o n r a dòng c h ả y yến ban đêm liền muốn bắt đầu hãn thân là thái tử muốn sớm đi chuẩn bị một hai dòng c h ả y yến tên đầy đủ lưu thương khúc thủy đại hội bình thường tại mùa xuân bố trí tính toán là một loại cùng dân cùng vui đại yến tại vương triều đại viêm một ngày này đồng thời còn có thể tế tổ tế tiên lục minh nguyên sớm xuất phát ngồi cố kiệu đi vào trong hoàng cung xem xét lưu thương khúc thủy đại hội hiện trường bố trí như thế nào tại thánh minh cung trung tâm đứng mức một tòa cao 70, 80 m é t hình vương tế đàn tế đàn là dùng một loại xích hồng sắt thánh ngọc đắp lên mà thành tại tế đàn tứ phương phân biệt điêu khắc có một cái thần lòng sinh động như thật tản mát r a khiếp người lao uy tại tế đàn trung tâm có một cái nôi thẳng chỗ sâu trong lòng đất giếng cổ miệng giếng vị trí tản mát ra ánh sáng màu、U、lam đem phía trên tế đàn không gian đều chiếu dọi thành lam sắc trưng bày tất cả đại viêm hoàng thất tiên tổ bảng hiệu ngồi vào đã chuẩn bị kỹ cảng đồng thời còn có một cái dự trữ mà không ngừng trúc thủy đường tắt các cái vị trí h i ệ n nhiên là làm thế tổ làm chuẩn bị hiện trường có hai vị khí tức cường đại tồn tại không gì sánh được dễ thấy ngay tại đất xúc vị thứ nhất là thân mang cấm quân giáp trụ nam tử trên thân bao phủ sáu mươi bốn tầng kim sắt thanh quang trên người mặc một bộ kim sắt c h i ế n giáp cầm trong tay k ỳ lần trường sóc giống như một tôn cái thế chiến thần vị thứ hai chính là một tên tuấn mỹ nho giả mặc một thân áo xanh hoa phục có một đầu ôn nhu tóc dài ngũ quan tinh xảo da thịt tinh tế tỉ mỉ toàn thân tản ra một loại nho nhã khí chết lục min nguyên nhìn thấy hai người kim long lệnh bài lập tức biết rồi thân phận của bọn hắn đại nội cao thủ đại viên ngoại trừ bốn đại cung phụng bên ngoài còn có mười vị đại nội cao thủ từ thái tổ đến nay đại nội cao thủ đều gánh chịu lấy thủ hộ hoàng thất trách nhiệm cái này lớn như vậy đại viên long vét t ư ờ n g thời khắc đều ở vào đại nội cao thủ giám thị dưới nếu như nói cung phụng là vương triều đại viên chính mình mời tới tay chân vậy cái này mười vị đại nội cao thủ từ thái tổ khai quốc đến nay chỉ phụng dưỡng lịch đại đế vương bọn hắn ở tại cơ cấu còn có một cái tên gọi là hộ long các đạo hạnh của bọn hắn tu vi đều là cơ cao tu luyện mấy trăm năm chỉ nghe lệnh của hoàng đế lục min nguyên trước đó tại trong lãnh cung chưa bao giờ thấy qua đại nội cao thủ đó là bởi vì chỉ dựa vào long vách t ư ờ n g tam viện tu sĩ cùng bốn vị cung phụng cũng đủ để ứng đối chỗ có tình huống chỉ có đại viêm đứng trước trọng đại công việc thời điểm bọn hắn mới có thể xuất hiện tỷ như đăng cơ đại đ i ệ n phong tiện h đại đ i ệ n chú thích đại lễ tế trời tế tự đại điện chờ một chút bây giờ tế bái tổ tông lục minh nguyên cuối cùng thấy được đại nội cao thủ bộ mặt thật chương hai trăm hai mươi người nào dám hành thích thái tử đã gặp thái tử lệnh vì sao không ủy chương hai trăm hai mươi người nào dám hành thích thái tử đã gặp thái tử lệnh vì sao không ủy lục minh nguyên dò xét ánh mắt rất nhanh đưa tới hai vị đại nội cao thủ chú ý người khoác kim sắc chiến giáp vị nam tử kia dẫn đầu hành lễ nói đại nội thị vệ huyết k ỳ lân ao minh đỏ gặp qua thái tử vị tiêu tuấn mỹ nho giả cũng là đi theo hồi phục đại nội thị vệ thiên cơ la sắt chuông ngọc cách gặp qua thái tử hai người đều là rất là hữu lễ cũng không có kêu căng đối xử mọi người mà là khách khách khí khí trên thực tế đại nội cao thủ đối đ ạ i hoàng thất đều là thái độ này lục minh nguyên nhưng không có tin là thật đây bất quá là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa thôi nếu như phụ hoàng muốn động thủ với hắn bọn hắn liền sẽ không chút do dự cầm xuống chính mình cái này không phải là của mình đại nội cao thủ mà là thiên tử thân vệ hai vị đều là ta đại viên công thần hà cớ đi này đại lễ lục minh nguyên mỉm cười đem hai người đỡ dậy trong lòng không khỏi suy đoán tu vi của bọn hắn đem tại mười một cảnh phía trên thực lực đương nhiên không yếu đại yến đã dựa theo điện hạ yêu cầu chuẩn bị tốt điện hạ còn có cái gì muốn phân phó sao trung ngọc cách ôn tồn lễ độ cười một tiếng lục minh n u y ê n lắc đầu tạm thời không có rồi chợt nhớ tới cái gì hắn vội vàng truy vấn lần này tế tổ phụ hoàng sẽ tới hay không Cao lục ớ n mạnh minh uy phủ ao đỏ dụng không ít dự vật, hành động có chút không tiện, Lưu Thủy Yến minh n t h nguyên nghiêm túc gật đầu nói thay ta cùng phụ hoàng nói một tiếng lão nhân ra ông ta cứ việc yên tâm trong t r i ề u mọi chuyện toàn bộ giao cho nhi thần là được chu ngọc cách cười nói điện hạ thật là một mảnh hiếu tâm vi thần sẽ truyền cáo lục minh nguyên nhìn bóng lưng của hai người từ từ đi xa cũng là nhẹ nhàng thở ra hai vị đại nội cao thủ có lẽ không có châm đối chính mình ý tứ nhưng này cô cao thủ khí chẳng lại không giờ khắc nào không tại cường điệu thực lực của mình đây cũng là vì sao trong hoàng cung dù cho thám tử lại nhiều tiết lộ tin tức lại nhiều cũng bảo trì yên ổn nguyên nhân có đại nội đỉnh tiêm cao thủ t ò a c h ấ n toàn bộ hoàng cung không ai có thể thương tổn được đương kim thiên tử thời gian nhoáng một cái đi vào giữa trưa lưu thương khúc thủy đại hội sắp bắt đầu triều đình bách quan lần lượt lên sàn cùng với còn sót lại hoàng tử cũng là dần dần trình diện thân hoàng tử lục vân v ạ cựu hoàng tử lục vân hoàng đều là đã tới lục minh nguyên duy trì có không nhìn thấy lục vân khanh cái bóng đại khái hỏi một chút mới biết được lục vân khanh dùng thân thể ôm việc gì làm lý do. không có tham gia lưu thương khúc thủy đại hội cái này khiến lục minh nguyên không khỏi nhiều nghĩ một hồi là không đến vẫn là không muốn tới cụ thể là thế nào một cái thái độ lục minh nguyên cũng không biết bây giờ lục vân khanh là tình huống như thế nào ngày xưa hào huynh đệ bây giờ cũng là dần dần từng bước đi đến lục vân bạn ngược lại là hòa thanh hòa khí qua đây mời rượu cười tủng tìm dơ lên ly rượu chúc mừng hoàng huynh nhập chủ đồng c u n g hoàng đệ ta trước kính một chén lục vân bạn tự hiểu hắn là không có đoạt thái tử chi vị tư cách sở dĩ từ khi mây vạn thương hội xảy ra ngoài ý muốn sau đó liền trở nên điệu thấp rất nhiều hắn hiểu được tương lai nghĩ tới tốt chính mình muốn nhiều lấy tốt chính mình cái này hoàng minh không phải vậy cũng không có quả ngon để ăn bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hắn hiện tại chỉ câu chính mình phú quý sinh hoạt sẽ không bị giảm giá trị có thể bảo trì vinh hoa phú quý đã không dễ lục minh nguyên ngày hôm trước mới ra mặt giải tán nội các bãi miễn một đám quan viên mặc dù là cáo mượn o ă n hùng ỷ và o phụ hoàng uy thế mà dù sao danh tiếng chính thịnh tự nhiên không thể đ á c tội chúc mừng hoàng minh l a n gia g vương cựu hoàng tử lục vân hoàng học theo đối lục minh nguyên mời rượu nụ cười nhu hỏa n g a khí có chút khắc khí rõ ràng là mười điểm dáng vẻ cung kính lục minh nguyên chẳng biết tại sao nhìn xem có chút là lạ cái này lục vân hoàng rất kỳ quái rõ ràng chính là cựu t ử bên trong nhỏ nhất nay tuổi chưa qua mười tám nhưng ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài tường trải so với tấn vương còn muốn thành thục điểm ấy rất không bình thường t h ư ợ n h ư một người khác trước đó hắn cùng lục vân hoàng gặp mặt số lần cũng không nhiều hoàn toàn không nhớ rõ nguyên lai、like、là giả gì chẳng lẽ đối phương nguyên bản là trưởng thành sớm dáng vẻ n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi mau nhìn điện hạ ở đằng kia không phải ảo giác thật không phải là ảo giác lúc này một vị thân mang váy dài hoa phục phi tử đi tới thánh minh cung yến hội b ố n phía liếc nhìn đứng lặng tại cái này lục minh nguyên h u y ê n nhi giao quan quý phi đi đến lục minh nguyên trước mặt con mắt không gì sánh được chua sót đưa nàng ôm chặt lấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra lại cũng không biết nên nói như thế nào lên cuối cùng hóa thành một câu thật tốt ta con ta cuối cùng vu thành long lục minh nguyên có thể cảm nhận được lời nói bên trong lay động cách như thế giới mấy ngày trước đó chính mình còn đứng trước ở rẻ ma quốc phong hiểm bên trong bây giờ rốt cục đóng đô thái tử chi vị tại quá trình này nhấp nơm nớp lo sợ nhất lo lắng cho mình người hẳn làm mẫu thân đại nhân đi sự thật cũng xác thực như thế vương triều yên chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ rất không chân thực liều mạng ôm chặt lục minh nguyên sợ sau một khắc hắn lại biến mất không thấy gì nữa cái này thái tử chi vị thật sự là kiếm không dễ đều đi qua bây giờ nhi thần hiện tại là thái tử mẫu thân còn có cái gì hủy k h u ấ t nhận lục minh nguyên không ngừng chấn an nói n ữ khí tận lực nhẹ nhõm hắn tạm thời không có ý định đem phụ hoàng sự việc nói cho mẫu thân cái này sẽ chỉ để nàng tăng thêm phiền não cùng sầu lo nếu như nói hơn một năm trước hắn vừa mới vào tù còn cần mẫu thân đến bảo hộ vậy bây giờ nên do hắn đến bảo hộ mẫu thân gia lanh cung sau đó tự do cùng say rượu người bên cạnh đều bởi vì chính mình hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút chỗ tốt lục minh nguyên chỉ cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc chỉ hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy lại cũng không cần để ý thiên hạ phân tranh cùng hoàng gia tranh quyền đoạt lợi thế nhưng là an bình nào có dễ dàng như vậy phân tranh không thể tránh được một ngày nào đó chính mình sẽ không lại nhìn mặt của phụ hoàng sắc lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng trong màn đêm nồng đậm sắc cơ mạnh liệt mà tới hô bên ngoài hoàng cung nổi lên một trận âm phong từng đạo bóng người màu đen hiện hiện ra đứng tại bóng ma bên trong người trên thân người đều là phụ thêm một tầng bạch liên mũ rộng đành trong đó một vị sắc mặt vàng như nến lao giả cầm trong tay một cái màu đỏ sầm thánh trượng nhìn chăm chăm đèn đuốc sáng trưng hoàng cung nói hôm nay là lưu thủy đại yến hoàng thành cổng mở rộng trận pháp biến mất đêm nay chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất vô luận như thế nào nhất định phải đem náo ra đầy đủ động t i n h lớn gây nên triều đình chú ý thế nhưng là đế kinh dân gian tin tức chuyển đến lục minh nguyên bên người như có không ít cao thủ hộ vệ bản thân hắn tu vi cũng làm ê hắn có thể từ m ã n hoang động thiên ra tới nên thu được đại lượng cơ duyên chúng ta nếu là ám sát hắn chẳng phải là chọc tới một tôn đại địch một vị tương đối tuổi trẻ vô gian các tu sĩ có chút lo lắng nói ra n g ư ơ i biết cái gì nếu là không ngợn triều đình tay diện trừ bạch liên cổ giáo cái thiết chết sẽ chỉ là chúng ta chỉ có gây nên triều đình chú ý đem đ ộ i danh giá h ỏ a cho bạch liên cổ giáo chúng ta mới có thể đưa chết rồi sau đó sống lại sống triệt để miễn trừ nỗi lo về sau lục minh nguyên dù có mạnh mẽ đến đâu mạnh cỡ nào có thể so với qua được bạch liên giáo chủ có thể so với qua được t i ê n long chân nhân vị này tu sĩ trẻ tuổi nghe đến nơi này cũng là không lời nào để nói bạch liên cổ giáo giáo chủ đoan mục liên trăm năm trước đó cũng đã là mười hai cảnh đại tu danh s ư n g đông lô châu dưới mặt đất tri chủ bạch liên cổ giáo ở nút ngàn năm tuyệt đối không yếu bây giờ nói không chừng không chừng đã là lục địa thần tiên thiên long chân nhân lại càng không cần phải nói cho tàn long cốc cốc chủ trong bức họa nuôi dưỡng bốn con thiên long dùng vẽ nhập thánh phát bảo chính là c h ạ m long n g h i ê n mực là quốc sư tuân ngọc h ả o hữu vị lao giả kia khiển trách một câu lại nói dù sao lạc ảnh đại nhân đã lên tiếng nếu là lần này hành động thất bại nữa chúng ta tất cả mọi người đều sẽ chết những cái kêu bóng người màu đen toàn bộ đều là thân hình r u lên sau đó có nồng hàng đậm khí âm trong ừ t ư i của b khoảnh n phát l khắc những cái kia quân sĩ toàn bộ đều định tại nguyên chỗ trở nên không nhúc ních biểu lộ ngốc trệ giống như chúng tà đồng dạng vù vù. vô vũ Thánh minh trong,、lục、Minh cung bên, nói, bên ngoài tựa như có chút không đúng. lục minh nguyên nhẹ ủ t nhàng t vỗ vô vân thanh hòa vai ra hiệu nàng ngồi xuống sau đó lại là hướng về phía có chút bất an vương chiêu yên mỉm cười sau đó mới đi ra khỏi thánh minh cùng đứng tại thang đá bên trên lục minh nguyên xoay người đối mặt với hùng vĩ đại viêm long vách t ư ở n g nguyên nghị khuyết t ả n ra từng đội từng đội giá trị cương vị đại viêm cấm quân hướng phía thánh minh c u n g kéo tới các ngươi nhìn có một bóng người đứng tại cung điện bên ngoài đây không phải là lục minh nguyên sao hắn làm sao chính mình ra tới rồi cơ hội tốt tận dụng thời cơ truyền âm không đoạn giao dự trữ hai đạo bóng người màu đen còn giống như quỷ mị từ hai cái cấm quân trên thân bay lên đồng thời vung đao từ hai cái tương đối xảo trá góc độ chém về phía lục minh nguyên bành đao từ a i cái t ư n g đối xảo trá g c độ c về p lục minh nguyên bành đao của bọn hắn còn không có bủ vào lục minh nguyên trên t h â nhưng mà lục minh nguyên chẳng hề làm gì gặp một màn này lục minh nguyên cũng không kinh ngạc hắn hướng giữa không trung mỉm cười đa tạ hai vị xuất thủ việc nằm trong phận sự một vị kim sắc chiến giáp cầm trong tay kỳ lân ngang ngược giáo nam tử cao lớn từ thánh minh cung sành phụ đi ra một cái đại thủ nhẹ ép phát ra không tầm thường võ đạo huy áp hắn vừa mới vẹn vẹn đệ xuống một trường liền có đáng sợ như vậy hiệu quả không hổ là đại nội cao thủ một trong huyết kỳ lân lục minh nguyên sở dĩ cố ý ra tới chính là muốn thử một lần hai người này sẽ sẽ không xuất thủ hiện tại xem ra vẫn là sẽ ra tay sẽ không ngồi nhìn mặc kệ xem ra chính mình vẫn tương đối trọng yếu chỉ là một đám lâu la không đủ gây sợ một vị khác đại nội cao thủ c h u n g ngọc cách trên mặt nho nhã khinh thường cười một tiếng ngón tay một điểm nhất đạo kiếm ba bay ra ngoài đánh vào cái này một đội c u n g trong cấm quân mi tâm bình một tiếng cả viên đầu lâu đều là nổ tung mà ra một số đạo bóng đen đều là bay ra chỉ bằng các ngươi cũng dám hành thích thái tử c h u n g ngọc cách nhẹ hư một tiếng bàn tay tại hư không nhấn một cái một cổ mánh liệt chân khí nói khí tuôn ra đi lập tức đem chỗ có thích khách chân áp lục minh nguyên liếc cầm đầu một vị sắc mặt có chút vàng như đến lao giả một chút nói làm chủ là ai nói cho ta biết ta có thể cho ngươi một cái toàn thây lục minh n g uyên n g ư ơ i tốt nhất thả bản t r ư ở n g lão bằng không kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi vàng như nến lao giả trầm hống một tiếng không nghĩ tới hoàng cung đại nội cao thủ thế mà mai phục tại phụ cận chúng ta thất sách xem ra chỉ có thể áp dụng giá họa phương pháp tuyệt đối không thể bại lộ đại nhân tồn tại gợn sóng nổi lên xem tâm phát động một cỗ trong lòng truyền âm tiến vào lục minh n g uyên trong hai lục minh uyên híp h í mắt đã nhận ra lần này thích khách tựa như cũng không đơn giản không hỏi nữa hắn dỗi ra một cái tay hướng vàng như nến lao giả mi tâm đẻ tới chuẩn bị cấp đoạt trí nhớ của hắn tự mình tìm kiếm đáp án đối phương hiển nhiên cũng là biết rồi lục minh nguyên mục đích thế là điều động chất khí xông vào tiếp tục khí hải sau m ộ t k h ắ c một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong cơ thể của hắn tuân lên ra vậy mà tự bạo khí hải lục minh nguyên mướn mày cấp tốc rút lui đồng thời trung ngọc rời tay chỉ hướng phía trước một điểm nhất đạo sợi tơ trong nháy mắt xuyên qua vàng như đến lao giả phần bụng khí hải hình thành một mảnh vỡ vụn linh khí khu vực tự bạo lập tức trừ khử chỉ là làm cho không gian hơi chấn động một cái cũng không có tạo thành quá lớn lực phá hoại thái tử điện hạ toàn bộ uống thuốc độc tự vận a o minh đỏ bàn tay lớn v ù một cái đem một viên cấm quân đầu lâu quan sát một lát lại bông u xuống trầm giọng nói thế nhưng còn có manh mối không chỉ là hắn lục minh nguyên cũng phát hiện tại chết đi tất cả tử sĩ trên thân xuất hiện một cái bạch liên hoa vân dấu vết trung ngọc cách xem xét thi thể phát hiện ấn ký về sau lập tức cho có kết luận là bạch liên cổ giáo tung tích không nghĩ tới bực này tà giáo thế mà xuất hiện ở đại viêm kinh thành bọn hắn hiển nhiên là muốn mê hoặc thái tử điện hạ thêm vào bạch liên cổ thần giới trướng bạch liên cổ giáo lục minh nguyên lần đầu tiên nghe được cái thế lực này danh tự nỉ non một câu không sai bạch liên cổ giáo chính là truyền thừa đã lâu t r u n g thổ thế lực ngầm nhiều thịnh hành tại đại tùy vương triều chính là tà giáo thường xuyên mê hoặc nhân tâm thao túng giáo trúng b á c h tính làm hại một phương nhờ vào đó thu hoạch một chỗ khí vợ theo lý thuyết bạch liên cổ giáo không nên xuất hiện tại đại viêm mới đúng ao minh đỏ ông thanh nói việc này ta sẽ bẩm báo thánh thượng điều tra rõ ràng cho thái tử điện hạ một cái công đạo lục minh nguyên nghe vậy mỉm cười nói đã như vậy vất vả trì đại nhân nếu như không là vừa vạn đạo tâm t i ế âm thanh lục minh、nguyên、chỉ sợ cũng phải tưởng rằng bạch liên cổ giáo dợ cho quỷ chuyện này xem ra còn có ẩn tình lục minh nguyên nhìn thoáng qua khuôn mặt của ông lão cùng với chết đi tất cả thi thể sinh lòng một kế thanh hồng các nằm ở nội thành làng chơi một mảnh rừng trúc chỗ sâu tiểu t i ệ u lưu thủy t ĩ n h mịch mà t ĩ n h mịch cùng phồn hoa náo nhiệt đại viêm hoàng thành hình thành sự tranh lệch rõ ràng lạc ảnh ngồi tại trong lầu c á t hiếm thấy thay đổi toàn thân hàn bằng tuyết s a chất liệu váy dài da thịt giống như mỡ đông mặt mũi thanh đạm đen nhánh đôi u ngựa trải vớt rất trình tề nàng bây giờ thân phận là thanh hồng các đồng gia hai nữ trong nhà có tám tỏa thanh lâu am hiệu cầm ký thư hoạ làm sao còn chưa có trở lại lạnh đi qua đi lại thân sắc có chút cháy bỏng. Rất nhanh. nhất đạo diễm lệ nữ tử liền trở lại bầm báo tiểu thư lệ lao buộc trở về một mực tại bên ngoài du tẩu không chịu tiếp tục cắt tựa như tại trốn tránh cấm quân nhanh để bọn hắn vào lạc ảnh nhăn đầu lông mày đúng chỉ chốc lát sau một vị vàng như đ ế n lao giả dẫn một đội tu sĩ áo đen chậm rãi bước vào giường trúc vàng như đ ế n lao giả vừa đi vừa nhìn một đường hết nhìn đông tới nhìn tây thỉnh thoảng trên mặt có dịch thể nhúc nhích chạy qua l ạ ảnh lúc này hỏi tới như thế nào có không có để lại chứng cứ lục minh lên bên người có bao nhiêu cao thủ vàng như nến lao giả vẻ mặt thản như nói đại nhân hết thệ thuận、lợi. chỉ là ra khỏi một điểm nho nhỏ ngoài ý mới ngoài ý m ớ n lạc ảnh đệ nhất thời gian không để ý tới giải câu nói này là có ý gì cạch cạch lúc này từ trong r ừ n g trúc lần nữa đi ra một vị thân ảnh lạc ảnh đại nhân đã lâu không gặp lạc ảnh toàn thân chân khí bắn ra một kiếm liền muốn đâm xuyên người này lồng ngực xoắn nát này góp người có thể ra tại mọi loại hiếu kỳ mũi kiếm vẫn là đứng tại cái này vai hùng nam tử mi tâm lạc ảnh rốt cục vẫn là không nhịn được nghiêm nghị hỏi dương nhị lang ngươi vì sao lại ở chỗ này dương tiến mỉm cười tựa hồ dự đoán chức năng sẽ không xuất thủ cầm hai chỉ g i trưởng kiếm từ trong tay h áo lấy ra một mặt lệnh bài màu và nóng nói khẽ lạc ảnh đại nhân sự tình ra phải có bởi vì hết thể đều là thân bất do kỳ a đây là lạc ảnh nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt con người hơi co lại dương nhị lan gặp nàng thân sắc khoe miệng hơi câu nhẹ giọng a nói lạc ảnh đã gặp thái tử lệnh vì sao không q u ỳ lạc ảnh hiếm thấy tức hồn hện giống như là bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ nữ tử bình thường âm thanh lạnh lùng nói t u t dương nhị lan vọng ta đem ngươi trở thành làm đại hộ pháp ngươi lại đầu nhập vào bệ phái thái tử bệ phái thái tử chẳng lẽ không t u t sao dương nhị lan lơ lẽn các ngươi phản bội ta lạc ảnh sắc mặt khó coi nhìn về phía vàng như đến lao giả cùng với một m ả n g lớn vô gian các tu sĩ thế nhưng nhưng không có chuyển đến trả lời một bên vàng như đến lao giả mặt không biểu tình hai mắt vô thần vẻ mặt tám t r ầ m tràn đầy hát sắc bóng ma trang cảnh này không hiểu quỳ gì. lạc ảnh đại nhân chúng ta không ngại ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút dương nhị lan mười điểm lễ phép cười nói người muốn nói cái gì người ta còn có cái gì dễ nói l ạ ảnh ngưng lông này cảm thấy cái này dương nhị lan đến đây mà đến tựa như có mục đích gì hơn nữa hắn phát hiện dương nhị lan tu vi tựa như để cao rất nhiều hôm nay hai càng thất bại nhìn thấy truy đọc từ bốn n g h n biến thành hai n g h n kích t ì n h bước một mạng lớn ngày mai tiếp tục cố gắng gần nhất sẽ đẩy đẩy kịch bản tiết tấu không quá quan trọng kịch bản ta liền không viết sơ lược không cho mọi người cảm thấy bình thản trung kỳ thật sự là của ta mềm n h u n thời kỳ trước kia chưa bao giờ viết hơn trăm vạn chữ độ dài tiết tấu phương diện còn muốn điều chỉnh